Trước bắt Phục Hy bắt bái đổ. lục trần lần này không có sử dụng ngoại lực thủ đoạn liền làm u ố n kiểm nghiệm một cái tam đại thần thể hợp nhất hiệu quả rất rõ ràng mặc dù có thể chống cự ở cổ thánh công kích nhưng là y nguyên hội thu được cường độ thấp tổn thương nhưng là có một chút có thể khẳng định hắn hiện tại kim cương bất diệt thần thể tiểu thành tăng thêm cực thần thể đặc tính so với cổ thánh t h â n thể còn cứng rắn hơn a n h lão nhân huyết khí oanh minh thân thể p h ù hiện ánh sáng sáng chói khi những ánh sáng này rơi ở trên người hắn thời điểm hắn vỡ tan ra thịt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu đây là thánh nhân thủ đoạn chỉ cần không có hơi gấp bản nguyên tình hôn g dưới vết thương nhỏ có thể nhanh chóng phục hồi như cũ tương đối nếu như trọng thương khôi phục hưng đến cũng sẽ khá chậm mà cổ thánh chỉ cần bản nguyên không thương tổn nặng hơn nữa thương thế cũng sẽ ở trong khoảnh khắc khôi phục như thế tiểu tử không nghĩ tới còn thật sự có tài lao nhân ánh mắt chìm nổi không chừng lạnh lùng nhìn xem lục trần không phải thật sự có tài ta thủ đoạn có nhiều lắm cái này mới là dùng dao mổ trâu cắt t i t cả một góc của băng sơn mà thôi lục chân đạp không mà ứng nhìn lão nhân không tiêu nào không tự ti miệng lưỡi bắn nhọn lao nhân lạnh dọn một tiếng chỉ mong ngươi còn có cơ hội nói mạnh miệng tiếp xuống ta sẽ cho ngươi biết như thế nào cổ thánh không phải như ngươi loại này mới vào thánh nhân m a u đầu tiểu tử có thể so sánh với tốt ta có thủ đoạn gì tận quản phóng ngựa tới ta nếu là n h â n hạ lông mày mình thanh đầu hái xuống cho ngươi làm bóng đá lục trần cười lạnh nói thiên địa vô cực càn không tá pháp lao nhân hai tay nhanh chóng kết ấ n trong n g á y mắt biến hóa thủ thế đạt một ngàn loại cựu thiên tri thượng một cái to lớn bắt quái đồ phù h i ệ n che lợi thiên cung bắt quái đồ khẽ p h ư n g hiệện che lợi thiên cung bắt có đ ạ Căn vì thiên, núi, địa, rơ khắp này một cỗ hùng vĩ mà xa xưa tăng thương mà phong cách cổ xưa k h í tức đập vào mặt bắt quái đổ phân lập b á t phương biểu tượng thiên địa lôi phong nước lửa núi t r ạ c h tám loại sự vật cùng hiện tượng tự nhiên biểu tượng thế giới biến hóa cùng tuần hoàn lao nhân bóng dáng nói lên đột ngột xuất hiện tại bắt quái đổ trung ương t ă n cái chữ cổ từ bắt quái đổ hiện lên lơ lửng tại chung quanh hàn a lục trần hai mắt nhữ lại n g ầ n đầu nhìn về phía không trung bắt quái đồ phát ra một tiếng nghi hoặc thanh âm phục hy bắt quái trước mắt bắt quái đồ cùng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại đại thần phục hy thôi diễn bắt quái không có sai biệt không phải nói là như lúc như thế lao tiểu t ử này vậy mà hội phục hy bắt quái cái thế giới này lại có phục hy bắt quái hắn như thế nào đã đạo lục trần trong đầu nhanh chóng suy tư lão nhân vương pháp chiến đấu cùng hậu thế trong truyền thuyết đạo pháp không có sai biệt tuyệt đối là tìm kiếm hỏng hoang trong thần thoại công pháp nếu không tuyệt đối không thể có thể xuất hiện loại tình huống này tiểu từ ngươi, ngươi hẳn là may mắn chết vậy nhắm mắt lão nhân lập thân bắt quái đồ bên trong giống như một tôn bên trên cổ thiên thần bao quát chúng sinh áp đảo chúng sinh đ ỉ n h hắn loại bí pháp này lần thứ nhất hiện thân thế gian khai sáng vạn cổ khơi r ò n g hắn muốn lấy lục trần tế h cờ vì công pháp này hiện thế khai hỏa mà cố gắng phục h y bắt quái ngươi là như thế nào đắc đạo lục trần trầm giọng đặt câu hỏi cái gì bắt quái đồ bên trong lão nhân thần xác hiện lên một t i ê u n g h i hoặc không rõ lục trần vì cái gì hỏi như vậy nghĩ đến ngươi cũng không biết lục trần vì cái gì hỏi như vậy n h ĩ đến ngươi cũng không b i t lục trần thở dài một tiếng lắc đầu nhìn tới vẫn là muốn n h đi tìm đáp án đối phương m hơn hết lục trần hơi chút suy tư liền đại khá i hiểu những công pháp này tuyệt đối xuất từ bọn hắn trong miệng huyết sắc chiến trường dựa theo lục trần suy nghĩ cái kêu huyết sắc chiến trường hẳn là hồng hoang trong truyền thuyết thần thoại một chỗ cỡ nhỏ chiến trường hơn hết cái này cũng chăm chú là phỏng đoán lục trần còn cần thực địa dò xét cái minh bạch tiểu tử ngươi hẳn là may mắn thỏa mãn có thể chết bởi ta m ớ i bí pháp phía dưới lão nhân nhìn xem lục trần tựa như là đang nhìn một người chết bình thường có đúng không ngươi cho rằng cái này bắt quái đồ có thể đánh giết ta không cần tự tin như vậy ở trước mặt ta hết thẻ bí pháp đều là bụi đất lục trần đối mặt b lăng nhiên không sợ phong k i n h vân đạm nói ra bắt quái đồ cái gì bắt quái đồ lao nhân xứng sở được không lục trần k i n h thường suy cười một tiếng ngay cả mình sử dụng công pháp phục hy bắt quái danh tự cũng không biết còn luôn miệng muốn đánh giết hắn nói khoác không biết ngượng có cần hay không ta cho ngươi học một khóa trước cái dám nhận lấy cái chết lao nhân hoàn hồn mắng to không thôi thầm nghĩ tiểu tử này là muốn phân tán ta lực chú ý hắn tu tập cái bí pháp này đã cực kỳ m i ễ n cưỡng, m u ố n thường xuyên tập trung tinh thần không dám có chút lời biếng nếu không, không chỉ có không thể điều khiển bắt quái đồ ngược lại có khả năng bị phản vệ rất rõ ràng hắn hoài nghi lục trần đã nhìn ra chút gì? c ô ý cùng mình nói không hiểu ra sao cả lời nói muốn ảnh hưởng mình từ đó đạt tới không đánh mà thắng cho nên hắn lập tức quát bảo ngưng lại lục trần đồng thời điều khiển bắt quái đồ hướng lục trần công kích tầm ẩm bắt quái đồ chậm rãi chuyển động khiếp người đại đạo khí cơ bao p h ủ t h i ê n địa đáng sợ uy áp kinh mọi người sắc mặt trắng bệnh hai chân như n luận ra bắt quái đồ chuyển động chậm chạp l ã o nhân cái chán đã bắt đầu xuất mồ hôi hắn chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển bắt quái đồ q u á cố hết sức ta nói sao hả ngươi lai ngươi căn bản khống chê không được bắt quái đồ lục trần cỡ nào n h ã lực lập tức nhìn ra lão bên người đổi chữ sáng lên ẩm ẩm thiên đ ị a u rung mạnh bắt quái đổ bên trong một con sông lớn quần c u ộ n mà đến lao nhanh c n tới hình thành nhất phương đầm lầy hướng lục chân vào tới thanh thế to lớn đáng sợ hồng thủy chi lực pháng phất muốn phá hủy hết thảy quần c u ộ n mà đến s ô n g lên mà xuống bao phủ hết thảy đ i ề u trùng tiểu kỹ ta liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính phục h y bắt quái lục chân hơi chuyển động ý nghĩ một chút cựu tự chân ngôn chi binh tự chân ngôn dùng g dao、so、với v mới ừ anh rồi c ò p ả i lớn lần vô số đ lục trần chung quanh phủ hiện ngàn vạn pháp tác phủ văn từng đạo hoa văn x e lẫn tạo thành nhất phương bắt quái đồ hắn một cái bắt quái đồ so với lão nhân càng thêm lương thực càng thêm thần bí trên đó từng đạo bắt mắt hoa văn có thể thấy rõ ràng oanh đổi chữ sáng lên một cột nước từ bắt quái đổ bên trong vật ra hóa thành một đầu thủy lòng gầm t h é t sông lên trời ẩm ẩm cả hai vừa giao phong lão nhân n g h i ê n g dọa sông lớn trực tiếp bị lục trần cột nước cho tách ra cái gì lão nhân một bộ gặp quỷ biểu lộ la thất thanh đường ngươi làm sao vậy biết cái này các loại bị pháp sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân lục trần nhàn nhạt đáp lại nói điều đó không có khả năng lão người quá sợ hãi ngơ ngác xem lấy một màn này t r ư ơ n g tam trăm cường thủ hào đ o ạ n đối với ta mà nói trên cái thế giới này không có cái gì không có khả năng lục c h â n lực lượng mười phần hắn có hệ thống nơi tay càng có vạn thế ký ức gói quà lớn không có cái gì là không thể nào cái bí pháp này là ta thiết ra đ ộ c hưu ngươi làm sao có thể sẽ có lão nhân quả thực bị kinh trụ bộ bí pháp này là thiết ra tinh nhuệ đi vào huyết sắc chiến trường trong lúc vô tình b ắ t đạo chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh đối phương là làm thế nào chiếm được hơn nữa thoạt nhìn đối phương nắm giữ bí pháp so với mình còn muốn hoàn chỉnh đã tu luyện tới tùy tâm s ở dụng tình trạng mà hắn bộ công pháp này thiếu thốn nghiêm trọng hắn lục lọi gần hai ngàn năm mới khó khăn lắm đem bộ bí pháp này sơ bộ luyện thành cả hai vừa so sánh lập tức phân cao thấp ha ha lục trần cười lạnh một tiếng cựu giới ai quy định chỉ có thể ngươi duy nhất cái này một nhà đại đạo ba ngàn vạn cổ đến nay có bao nhiêu người đi đồng dạng đường lão nhân trong lúc nhất thời ngại lời không biết như thế nào phản bác lục trần vạn cổ đến nay xác thực bọn họ đều là tại tu tập tiền nhân pháp chỉ có số người cực ít tự sáng tạo ra bản thân pháp nhưng mà hắn lại có chút không cam tâm bọn hắn thiết gia tinh nhuệ đi vào hết u y sắc chiến trường trải qua cựu tử nhất sinh lúc này mới đem lấy được bộ bí pháp này hơn nữa còn là không trọn vẹn đối phương dựa vào cái gì có được so với hắn nhóm còn muốn hoàn chỉnh bí pháp ta đã biết tiểu tử ngươi dám trộm lấy ta thiết gia bí pháp lập tức giao ra sau đó tự sát ở trước mặt ta còn ngươi đảo một vòng lão nhân nảy ra ý hay chỉ vào lục trần lớn tiếng quát lớn soạn nơi xa quan chiến đám người nhao nhao trâu đầu ghẹ thai lẫn nhau nghị luận lên khó trách hai người công pháp giống nhau ngươi lai là trộm lấy thiết gia bí pháp a ta nói người ta làm sao muốn giết hắn đâu trộm lấy công pháp đây là tối kỷ a ha, ha. nghe được đám người nghị luận lục t r ầ n đáp lại l ạ n h cười cũng lời cùng bọn hắn lý luận làm sao không phản đối nhìn thấy lục t r ầ n trầm mặc lao nhân khí diễm càng thêm lừa lối nhanh nhả ta thiết ra bí pháp giao ra nếu không c ấ p ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi ta quả thực vì ngươi trí thông minh đáng lo lục t r ầ n lắc đầu thở dài một tiếng ngươi già rồi trí nhớ cũng không lớn tốt dễ quên a tiểu tử ngươi nói bậy b ạ gì đó lao nhân đại trừng mắt bắt quái đồ chấn động lộ ra nhiếp nhân tâm phách khí cơ ta có nói bậy sao lục trân n ú n n ú n bay bắt quái đồ phụ hiện dưới chân hắn hắn y nguyên một thân nhẹ nhõm Cùng l o nhân c ố h ế t sức t r ù n g h một mặt châm biếm nói ra bớt nói nhiều lời lão nhân mặt đỏ tiệt thai hận không thể thanh lục chân xé giao ra bí pháp tha cho ngươi bất tử lão hủ nói được thì làm được có thể a lục trần gật gật đầu đáp ứng rất là sảng khoái chuyện này là thật lão nhân ánh mắt sáng lên trong lòng một đất động dưới chân b ắ t quái đ ồ kém chút sụp đổ lọt vào phản vệ do hắn vội vàng ổn định tâm thần không thể giả được lục trần từ tốn nói các n g ư ơ i thiết ra thiếu thốn một bộ nào điểm nói ra ta tặng tặng cho ngươi thiếu ngự đạo tiên vơ mở miệng lão người thần sắc đột nhiên biến đổi g i ậ n tí m ặ t chỉ vào lục trần quát lớn tiểu tử ngươi dám lừa ta ha ha lục trần lạnh cười cái này trí thông minh thấp đáng thương chỉ bằng ngươi đáng giá ta lừa dối h ngươi là cái thá gì hơn hết nhiều người như vậy ở đây tin tưởng mọi người đều là mắt sáng như đ u c cũng đã đoán được là chuyện gì xảy ra lục trần nhìn một chút nơi xa quan chiến đám người nói ra thì ra là thế thiết ra thật là không biết xấu hổ thật là ném bình diêu đại đ ế mặt còn bình diêu thành phó thành chủ thiết ra vậy không gì hơn cái này cướp gà trộm chó h à n g người cường thủ h à o đoạn muốn mưu đoạt người ta bí pháp thật đáng chết đám người nao nhau nghị luận vì lục trần một đoàn người kêu bất bình ta đã biết khó trách người ta tìm tới cửa đến nguyên lai là thiết ra trộm lấy người ta công pháp ta nói sao người ta làm sao có thể vô duyên vô cớ tìm đến thiết ra gốc dạ không tìm người khác nguyên lai là thiết ra trộm lấy người ta công pháp chính chủ đến tính sổ lục trần chăm chú mấy câu liền đem dư luận thay đổi nhìn minh y hiển h i ê n cùng nam như mộng đôi mắt đẹp liền liền một mặt sùng bái đều câm miệng cho lão tử lão nhân thẹn quá hóa giận không giữ nhìn về phía đám người làm sao nhỏ ngươi thiết gia còn muốn chắn thiên hạ ung dung miệng không thành nhiều chuyện trên người chúng ta làm phiền ngươi chuyện gì lo chuyện bao đồng dư luận tự do hiểu không thiết gia đọc c h u y ệ n tạ i ẹ n đủ ạ toa chấm nét mọi người tại mấy cái đại yêu dẫn đầu dưới một mặt khiêu khích nhìn xem lão nhân thiết gia tinh huệ từ giờ trở đi ai dám đăng nghị luận một câu giết không tha lão nhân lạnh lẽo lời nói v a n v ọ n bầu trời đinh hay nhức ó c sắc b lập tức để các vị đại yêu toàn đều ngẩm miệng lại sắt chiến ám vệ quỷ đao chiến vệ lạnh leo ánh mắt n h a o nhao nhìn về phía đám người sắt cơ chìm nổi diễn phần mình tế ra binh khí trong tay lơ lửng giữa không t r u n g nhìn chằm chằm gấp chằm chằm đám người phàm là có người dám thò đầu ra tất bị bọn hắn thiết huyết đánh giết đám người nhìn xem thiết ra tinh nhuệ toàn đều an t ĩ n h lại không ai dám tại mở miệng nói dỡn xính nhất thời một nhanh nào có mạng nhỏ trọng yếu hử lão nhân lạnh hừ một tiếng lúc này mới hài lòng quay đầu nhìn về phía lục trần giao ra bí pháp tha cho ngươi bất tử nếu không hôm nay không chỉ có các ngươi muốn chết các ng ngươi đây là cường thủ hào đoạt sao lục trần phong khinh vân đang hỏi hào đoạt thì sao mạnh mẽ bắt lấy thì sao thực lực vi tôn ta thiết ra có thực lực thế này có gì không thể đám người giữ im lặng t h ầ m than một tiếng s ắ c thực như thế hết thể đều là thực lực nói chuyện dù là ngươi tại có lý tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là ngơ ngẩn mà lại là bên thắng l à vua kẻ thua làm giặc liền xem như bọn hắn cường thủ hào đoạt người khác công pháp về sau bị đoạt người đến cuối cùng cũng sẽ bị cài lên trộm lấy thiết gia bí phát n ũ cái này chính là cái này thế giới tàn khốc diện chúng ta muôn phái ngươi thiết gia còn không có bản sự kia lục trân một mặt khinh thường nói ra có hay không bản sự kia ngươi từ sẽ biết lão nhân lạnh giọng nói ra trả lại là không giao có bản lĩnh ngươi liền đến lấy tốt lục trân rất là tùy ý nói ra cho thể diện mà không cần vậy cũng đừng trách lão hủ không k h á c h khí lão người t h ầ n sắc lạnh lẽo điều khiển bắt quái đồ chậm rãi tại thiên vũ chuyển động gió nổi lên bắt quái đồ bên trong tốn chữ sáng lên hô hô hô gió lớn nổi lên quét sạch thiên địa bắt quái đồ hóa thành một tòa thật lớn đầu gió c ù n phong gào thét từ đó nghiêng mà ra hóa thành đáng sợ phong bạo quyển tập mà đến chương tám trăm linh một phó thanh chủ、Ấm、ẩm ẩm đ á n g sợ phong bạo quét sạch thiên địa từng k h ỏ a cổ thụ che trời bị n ổ t ậ n gốc cuốn lên cao thiên bị gió to xé thành mảnh gỗ vụn từng t o à núi n lớn bị gió to xoắn nát núi đá bùn đất quét sạch cao thiên toàn bộ thiên địa toàn đều bao phụ tại đầu gió phía dưới không tốt lui tại cái này kinh khủng phong bạo phía dưới nơi xa quan chiến mọi người kinh hãi thất sắc nhanh chóng hướng phía sau thối lui lốp buốt phong bạo tàn phá bờ bãi phá hủy hết thảy những nơi đi qua tường đổ vách i ê u một mảnh tận thế cảnh tượng bực này lực lượng làm người sợ hãi chạm vào tức tử tất cả mọi người đều không tự chủ lui lại a có người lui bước chậm lập tức bị ph tại chỗ hóa thành huyết vụ hình thần cụ diệt tê đám người nhìn hít một hơi lanh khí lần nữa lui về phía sau sợ bị cơn báo táp này tác động đến cái kia trong gió lốc lực lượng dù cho thánh nhân cũng phải vì đó biến sắc gió nổi lên lục chân lấy đồng dạng thủ đoạn p h ả n kích dưới chân bắt quái đ ồ một trận đại đạo khí cơ chìm nổi tốn chữ sáng lên một cỗ cơn lốc xông ra hóa thành phong long nên hướng lao nhân phanh hai cổ gió lốc chạm vào nhau thiên điệu thất sắc nhật n g u y ệ t vô quang phong đối phong ai mạnh ai yếu lập tức thấy rõ ràng phong long xoay thành một cỗ đánh nát hư không như một thanh kiếm sắc trực tiếp xuyên t ấ u lao nhân phát ra phong bạo hướng hắn đánh tới lên. lão nhân giống to cấn chữ sáng lên bắt quái đồ quan g mang một mảnh một tòa núi lớn c h ố n g d ô n g xuất hiện đặt ở trước mặt lão nhân như là một tòa lay thiên t r i thuẫn phòng ngự vô song thổ khắc phong lục c h â n lộ ra một tia khinh thường liền thứ này cũng đều không hiểu còn mưu toan nghiên cứu bắt quái quả thực là trò cởi phanh phong long đuôi dòng b ã i xuống giống như một đạo thần tiên co lại mà xuống quất nát hư không ầm ầm trước mặt lão nhân núi lớn trong gió tại chỗ bị quất nát n ú i đá h ó a t h à n h vô số khối đồng tường tường sắt phòng ngự trực tiếp bị phong long phá vỡ xương kéo hủ bình thường lao nhân kêu thẳng một tiếng tại chỗ bay ngược ra ngoài huyết mục văng tung tóe dưới thân bắt quái đ ồ bởi vì hắn thu được công kích rốt cuộc bảo trì không ở tại chỗ tịch diệt bành bành bành lao nhân trên thân ống trúc ngược lại đậu bình thường liên tục không ngừng bạo tạc luôn lên từng đạo huyết hoa chăm chú trong n y mắt toàn thân hắn mạch lạc bị bắt quái đ ồ phản vệ chi lực phá hủy cách lục trần chân, chân to g i m một cái cách chữ sáng lên bắt quái đ ồ bên trong một đạo hỏa diễm bay thẳng m à lên nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp đem hư không đốt ra từng cái lô lớn đáng sợ hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa long hướng lao nhân phóng đi giống. hỏa long d í t gào thiên nhiệt độ nóng bỏng dù cho cách xa nhau rất xa y nguyên có thể cảm giác được một cỗ sóng nhiệt chuyển đến n ư ớ n g đắm người r a thịt đau đớn nhịn không được lần nữa hướng nơi xa rút lui mà đi phanh hỏa long trực tiếp x ô n g hướng lao nhân một n g ụ m đem thôn vẹt không hỏa d i ễ m bên trong lão nhân hét thảm một tiếng toàn thân tiêu đốt lửa cháy h ừ n g h ự c tại hư không lan l ộ t trong miệng kêu thảm không ngừng chăm chú một lát lao nhân trực tiếp bị hỏa long đốt cháy hầu như không còn một đời cổ thánh vất lạc a n vi thiên k h ô n vì địa chấn là sấm tốn vi phong khảm là nước ly là hỏa cấn là núi đói là nhà tắm cái chữ cổ theo thứ tự sáng lên toàn bộ b ắ t quái đồ đột nhiên từ lục trần dưới chân bay lên đột nhiên hướng bình diêu thành bên trong phó thành chủ p h ụ đập tới âm ẩm b ắ t quái đồ mang theo thiên địa c h i h uy xoay tròn mà xuống rủ xuống đường đạo phát tắc lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh giết súng d á m phó trong phủ t h à n h chủ một tiếng lệ a vang lên một đạo bóng dáng phóng lên tận trời vung tay lên p h á p tắc đầy trời thiên địa quy tắc chi lực c u ầ n của thanh đen bóng bàn tay lớn một kích đập vào b ắ t quái đồ bên trên trực tiếp đem bát quái đồ đánh bay người nào dám ở ta bình diêu thành dương a i đạo này bóng dáng tiếng như c h u n g lớn vang vọng thiên địa lúc này hắn lơ lửng tại phó thành chủ p h ủ bầu trời hai mắt sáng chói quanh thân hỗn độn khí tràn ngập đại đạo hóa thành tinh hạ vờn quanh tại hắn bên người thần vương c h i uy trùng kích thước vạn giảm thương cung lệnh vô số sinh linh vì đó biến sắc hai chân như nhuộm da hắn tùy ý hướng nơi đó vừa đứng liền hóa thành toàn bộ trong trời đất như là một tôn thượng cổ chi hoàng bao quát chúng sinh thần vương phó thành chủ gia chủ bất đồng thanh â m vang lên ở đây tất cả mọi người cũng không khỏi hướng về phía đạo này bóng dáng quỷ xuống l ạ thần vương uy áp đầu tiên trực tiếp đem mọi người chấn áp ông lục chân đỉnh đầu hỗn độn trung phụ hiện rủ xuống đường đạo phát t á c đem ba người bọn họ thủ hộ trong đó ngăn cách thần vương uy áp giết người người lục trân nhìn chằm chằm đạo này b ó n g dáng bình thản nói ra tê nghe được lục t r â n lời nói vô số người vì chi biến sắc một mặt kinh ngạc tiểu tử này điên rồi đây chính là thần vương a không phải h ắ n đ i ê n mà là ta điên rồi như thế c u ầ n vọng đối mặt thần vương vậy dám cản rỡ như vậy đám người nao h n h a o thầm nói quỳ phục trên mặt đất một mặt hoảng sợ thần vương giận dữ thây nằm đâu chỉ ngàn vạn lại có người dám k ê u chiến thần vương tri tôn quả thực là tìm được chết liền nam như mộng đều sợ choáng duy chỉ có minh y h i nhiên một mặt bình thản lộ ra một tia khinh thường thần vương thiếu gia s ắ t thần vương có nhiều lắm thêm một cái không nhiều ít không thiếu một cái tiểu tử ngươi là nói ta sao phó thành chủ nhìn lục trần không hề bận tâm đáng sợ thần vương uy áp giống như là biển gầm xoắn tới đáng tiếc đều bị hỗn độn t r u n g chặn lại gia chủ liền là bọn hắn đem thế tử phế đi còn giết chết t ộ c t h u ố c ngài muốn vì bọn hắn báo thủ à. thiết gia tinh nhuệ nhìn thấy phó thành chủ lập tức tìm được chủ tâm cốt nhanh chóng hướng hắn phóng đi trong miệng khóc kể lệ là ngươi phế đi con ta phó thành chủ lạnh lùng nhìn chăm chú lên lục trần ánh mắt lạnh thầy phản phất có thế giới ở trong đó diễn h Minh mòn tìm hôm muốn nhiên tiêu tin nói ra tốt, tốt, đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới lưng trần, không ngạo không chẳng nay ta liền muốn con hề thấy, y gì sau sắt ra cửa, ta ta lục tự tốt, tốt, tự bảo、thủ. phó thành chủ nhìn lục trần lộ ra đáng sợ sắc cơ t h ầ n vương tức giận thương sinh đều là đều anh phó thành chủ hướng về phía lục trần x a x a một chỉ cựu thiên hư không một căn vô thượng c ự chỉ hướng lục trần điểm tới chăm chú một đoạn chỉ liền đem tiên k h u n g bao trùm một chỉ diệt thiên vô tận thiên địa pháp tắc chi lực nội hàng u ấ n và đạo gào t é t dạng nay một chỉ điểm ra liền cổ thánh đều sợ c h o n váng tại một chỉ này phía dưới run lẩy bẩy oanh ngay tại cự chỉ rơi xuống một khắp này bình diêu thành thấp một sợi tiên quang phóng lên tận trời đế uy mênh mông hóa thành thông t i ê n kiếm quang hướng phó thành chủ chém tới răng rác kiếm quang sáng chói trói, trói mắt một kiếm b ổ r a toàn bộ không gian tất cả đều bị cấm chỉ đế uy quần c u ộ n phảng phất một tôn đại đế phục sinh phát ra phạt thiên một kích phanh keng phó thành chủ biến sắc trực tiếp x é rách hư không c h ậ n lách người xuất hiện tại ngoài vạn dặm tránh né một kiếm này đế uy hoa kiếm coi như hắn là thần vương cũng không dám nhẹ thụ một kiếm này lúc này cự chỉ vừa lúc rơi xuống đánh hỗn đồn chung, chung đều cực tốc rung động phát ra từng tiếng đua tiếng thanh、âm. 802, giết người, diệt gia. Ken. tiếng n g ư ơ diệt i t h trung n g ố c trời đáng sợ sóng âm c à n quét thiên địa như là một trận cự đại phong bạo phá hủy hết thảy cổ thụ bị vỡ nát núi lớn băng liệt mặt đất phía trên nhấc lên ngàn trượng bùn đất hiện lên g ợ n sóng hình hướng phương xa nhanh chóng đẩy đi â m ầm thần vương một kích kinh khủng như vậy một chỉ phảng phất diệt thế bình thường chăm chú là dư ba liền đã phá hủy hết thảy mà càng đáng sợ là lục trần lại là một chỉ này chỗ công kích mục tiêu chủ yếu hỗn độn chung sang trói trói mắt vang lên từng tiếng cổ lao tiếng trung rộng lớn đại khí tăng t ư ơ n g phong cách cổ xưa hồng hoàng chi lực lưu truyền đ i ê n đảo cả k h ô n n g h ị c h chuyển âm dương trực tiếp đem cái này một k í c h đáng sợ hóa g i ả i ầm ầm mà đế uy hoa kiếm đồng dạng bị phó thành chủ tránh khỏi chính đại hắn muốn lần hai hướng lục trần xuất thủ đạo kiếm quang này trên không trung nhất truyền phảng phất mọc mắt bình thường phá vỡ hư không đ ỗ n g nhiên lần hai xuất hiện ở trước mặt h ắ n thảo phó thành chủ thốt ra mắng to không thôi thân hình lại không chậm sẽ rách hư không lần hai biến mất xuất hiện ở chân trời một phương hướng khác ông nhưng mà đế u bi biến thành kiếm quang như bóng với hình một bộ không đem hắn chém thể không bỏ qua kiểu dáng đế u như thác nước phong thiên tỏa địa giam cầm hư không chăm chú trong nháy mắt phó thành chủ cảm giác mình liền phảng phất lâm vào bùn trong đàm thân thể đều chịu ảnh hưởng hư phó thành chủ lạnh hư một tiếng một đạo huyền quang ở trên sáng lên thần vương tri đạo h oanh minh phát tác bám vào tại bên ngoài cơ thể cùng đế uy tiến hành tranh p h o n g kháng cự đế đạo huy áp thân thể tại hư không nhanh chóng biến hóa phương vị đến cùng là thần vương t ầ n g thứ này đế uy khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương lục trần không khỏi cảm thán một tiếng nhìn xem phó thành chủ bóng dáng nhanh chóng đang thay đổi tự lẩm bẩm a n h a n h a n h vì ngăn cản đạo này đế uy kiếm quang phó thành chủ mỗi lần biến hóa uy thế đều là hướng đạo kiếm quang này đánh ra một trường. mỗi một trưởng đều ẩn chứa bá đạo thần vương chiến lược lấy triệt tiêu cái này một sợi đáng sợ đế uy nhưng mà mặc dù như thế phó thành chủ cũng không thể không xuất ra một trăm hai mươi phần trăm mười tinh thần đến đúng đối đại cái này một sợi kiếm quang dù sao cũng là đế uy liền xem như hắn là thần vương cũng không thể không thận trọng đối lối đãi sơ ý một chút hắn liền có khả năng lật thuyền trong m ương thần vương vô địch cái kia cũng không phải tuyệt đối trong đó đế uy liền là đối hắn trí mạng một điểm với lại hắn có thể cảm giác được đây không phải phổ thông đế đạo bí thuật phát ra đế uy mà là chân chính đế uy mặc dù chỉ có một sợi so với đế đạo bí thuật còn mạnh hơn c Về p h ầ n t ạ i hắn rốt cuộc ấ đem cái này sợ i đế uy kiếm quan hóa dài thời điểm nội tâm cảnh giác để hắn thần thức bao phủ toàn bộ thiết địa hắn muốn xem một chút đến cùng là ai dợ trò nhưng mà qua đường này hắn thất vọng chung quanh hư không căn bản không có dấu người lợi hại đế uy hóa kiếm đều có thể ngăn trở không hổ là thần vương lục trần hướng về phía trên bầu trời phó thành chủ giơ ngón tay cái lên chỉ là thần sắc tràn đầy trêu chọc khinh thường càng l à tại mọi người giật mình dưới ánh mắt hắn ngón tay cái đảo ngược xuống dưới đầu ngón tay hương xuống c h à o phúng tuyệt đối c h à o phúng mọi người kinh hãi thất sắc giật mình nhìn xem lục trần tiểu tự này không muốn sống cũng dám như thế khiêu khích một vị thần vương nơi xa quan chiến đám người một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này n g ư ờ i đây liền nói sai người ta đến liền là tìm phó thành chủ phiến phức làm sao lại khiêu khích từ vừa tới lúc sau đã khiêu khích xong đây chỉ là bổ sung mà thôi có người mở miệng nói ra đi qua người này nhắc nhở đám người lập tức muốn lên. giống như thật là lục trần vừa đến đã để phúc thành tổ c u ố c ra đây còn thật là đến khiêu khích thần vương trong lúc nhất thời đám người toàn đều như ngũ lôi oanh đ ỉ n h trong lòng rất là ngạc nhiên thật là ngươi d ở trò quỷ phó thành chủ nhìn xem lục trần sắc mặt do dự một đời thần vương vậy có một vẻ ưu buồn phải hay không phải có quan hệ sao lục trần một mặt bình thản nói ra ngươi muốn thế nào phó thành chủ lạnh giọng nói ra giết ngươi lục trần không e rẻ chém đinh chặt sắt nói ra giết ta phó thành chủ khịt mũi một người chỉ bằng ngươi chỉ bằng ta lục trần phong khinh vân đạo nói ra dạng như vậy phảng phất nói giết một vị thần vương liền phảng phất muốn giết một cái vô danh tiểu tốt bình thường dễ dàng không có chút nào nhận thức đến thần vương cường đại thật là cuồng vọng tiểu tử phó thành chủ cũng bị lục trần lời nói cho khí cười nơi xa quan chiến đám người cũng bị lục trần cuồng vọng ngự a khí cho c h ấ n kinh vô cùng ngạc nhiên nhìn xem hắn toàn đều cho rằng hắn điên rồi chỉ có minh ý vị hạnh nhiên cùng nam như mà biết lục trần có thực lực này cuồng không cuồng ngươi từ sẽ biết lục trần lạnh nhạt một cười nói ra ha ha ha tiểu tử muốn giết ta người có nhiều lắm ngươi là cái thá gì nói thật có rất nhiều người muốn giết ta thế nhưng là kết quả là tất cả đều là bọn hắn đi gặp di p h lười nhắc chủ một cùng ngươi nói nhảm nói vì cái gì sai sử con trai của ngươi tìm ý nguyên phiền phức lục chân ánh mắt lạnh lẽo châm giọng nói ra cái gì thiếu ra ngươi nói là hắn sai sử minh y y hiện nhiên giật mình thất thanh nói bằng không đâu ngươi cho rằng bằng con trai của hắn cái kia cái bao cỏ tại không có người sai s ử tình hôn g ư ớ i hắn dám trêu chọc ngươi một tôn thánh nhân lục t r ầ n xem thường nói ra từ biết m i n h ý vì hạnh nhiên phế đi con trai của hắn về sau lục t r ầ n liền đã đem sự t ì n h rõ ràng trong lòng đem chuyện nào phía sau đẩy tay cho khóa chặt tại phó thành chủ trên thân đây cũng là hắn tại sao lại muốn tới tìm hắn để gây sự nguyên nhân lại có thể đoán được là ta không sai phó thành chủ gật gật đầu muốn biết vì cái gì bản tọa liền không nói cho ngươi lục t r ầ n lạnh nhạt một cười lắc đầu đã ngươi không muốn nói ta cũng lời hỏi ta lần này tới cũng chính là muốn kết quả về phần quá trình hoàn toàn không trọng yếu ha ha ha phó thành chủ nghe được lục trần lời nói ngựa mặt lên trời cười to chỉ bằng ngươi chỉ bằng ta lục trần gật gật đầu thân s ắ c lạnh lẽo ánh mắt bên trong hiện lên một đạo sắc ý trên cái thế giới này có người can đảm dám đối với bên cạnh ta người đ ạ o thủ đây là ta tuyệt đối không thể chịu đựng d a n h giới cuối cùng một khi có người đụng vào vậy sẽ phải đối mặt ta mưa to gió lớn phản kích ngươi có thể bắt ta như thế nào phó thành chủ hỏi lại đường giết người diện t h ế t ra lục trần trịnh địa hữu thanh nói năng có khí phách chém đinh chặt sắt nói ra một điểm nghiệm top tám Trưng Giết ngươi, một câu nhắc lên vạn trượng sóng nơi xa đám người nghe được lục trần lời hoàn toàn sợ ngây người tiểu tử này cũng quá cuồng phát rồ a không biết tự lượng sức mình tuổi nhỏ vô c h i thiết ra là hắn nói diệt liền diệt sao một đại nhân vật lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy đối lục trần cũng không coi trọng thiết ra tại bình diêu thành thế lực đây chính là thâm căn cô đế nội tình thâm hậu liền xem như đế đạo truyền thừa muốn động thiết ra vậy cũng tuyệt đối trốn không thoát tốt thiết ra phản kích liền xem như đế đạo truyền thừa cũng muốn cân nhắc một chút tại nam vực mặc dù nói thiết ra không tính là cực kỳ nội danh nhưng là thiết gia thực lực nhưng không ai dám đi chất vấn t ừ n g tại cận cổ thời đại liền có người muốn thay thế thiết gia và ở bình diêu thành lúc ấy bọn hắn môn phái tại toàn bộ nam vực thực lực gần với tam đại cổ hoàng triều ngay cả hiện tại ba môn cũng không sánh nổi bọn hắn khi hắn nhóm tràn đầy phấn khởi dốc hết toàn phái chi lực đến đây tiến đánh thiết gia thời điểm đại chiến hết sức căng thẳng khi thiết gia ở trước mặt người đời thể hiện ra bọn hắn răng nanh thời điểm loại kia kinh khủng lệnh đế đạo hoàng triều cũng muốn biến s á c một trận chiến kinh linh giới thậm chí a n h động kiểu giới lúc ấy cái kia muốn thay thế thiết gia môn phái tứ đại thần vương vô số mà thiết g i a về sau phản kích càng là lệnh vô số nhân vị đưa biến sắc b á t đại thần vương đều xuất hiện năm mươi mấy vị thánh nhân ra hết lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem lúc ấy môn phái kia n ổ tận gốc trong vòng một đêm hủy diệt một trận chiến kinh vạn b ự c đó là t r ẳ m đã qua vạn năm thiết g i a lần thứ nhất ở trước mặt mọi người bày ra bản thân thực lực nhưng là nó mạnh mẽ nội tình lại lệnh vô số người vì chi biến sắc đem lúc ấy tất cả muốn muốn đánh thiết g i a chú ý người đều làm cho sợ hãi có thể so với một cái nội tình thâm hậu đế đạo truyền thừa thực、lực. môn phái kia cũng muốn đối với hắn nhóm lễ nhuộm ba điểm thiết ra địa vị đến tận đây trở thành không miệ tri vương tại toàn bộ Nam bực không phải đế đạo nhưng mà lại có thể so với đế đạo truyền thừa bây giờ lại có người khẩu suất cùng ngôn muốn d i ệ t thiết ra với lại vẹn vẹn ba người tất cả mọi người đều phảng phất nghe được thế gian này nhất nghe tốt cho cười chỉ bằng ngươi câu nói này ngươi còn có ngươi sau lưng bao quát các ngươi môn u phái đều đem tiếp nhận ta thiết ra trả thù không đem các ngươi nổ tận gốc ta thiết ra thể không bỏ qua phó thành chủ sầm mặt lại mắt lộ ra sắc cơ đáng sợ sát y quét sạch thiên địa diệt chúng ta môn u phái tốt t lục trần sau lưng nam như mộng hai mắt hiện lên một đạo vẻ hưng vấn có lục trần trước đó bá khí chấn tử sơn nàng nối lục trần thế nhưng lại yên tâm một trăm hai mươi phần chỉ là thiết gia tính là gì liền tử sơn thánh địa đều không phải là thiếu gia đối thủ thì sợ gì một cái thiết gia ta nam vũ hoàng triều công chúa nam như ngộng muốn diệt ta nam vũ phóng ngựa tới ta nam vũ hoàng triều thì sợ gì nam vũ hoàng triều phó thành chủ sắc mặt lập tức châm xuống nam vực tam đại bá chủ một trong nam vũ hoàng triều hắn làm sao có thể đủ không biết được cảm thấy không khỏi có chút những may đầu bất quá hắn nhóm thiết gia cũng không e ngại nam vũ hoàng triều nhưng là chân chính muốn cùng một cái đế đạo cổ hoàng hướng khai chiến cái kia cũng không phải sáng suốt lựa chọn bọn hắn thiết gia không có cực đạo đế binh đến cuối cùng khẳng định là lấy thất bại mà kết thúc đây là bọn hắn không cách nào cùng đế đạo truyền thừa bằng được địa phương giao trì thánh địa thánh nữ minh y hiển nhiên nhìn xem phó thành chủ không có phản ứng minh y hiển nhiên cũng là trực tiếp tự giới thiệu giao trì thánh địa cái này phó thành chủ không bình tĩnh la thất thanh ngươi là giao trì thánh địa thánh nữ cái tia đế đạo truyền thừa giao trì thánh địa không sai minh y hiển nhiên lần đầu một mặt kiêu ngạo nói ra t ê phó thành chủ cảm thấy hít một hơi lãnh khí người khác không biết giao trì thánh địa thực lực gì hắn nhưng là biết cực kỳ giao trì thánh địa đây chính là cựu giới quái vật khổng lộ liền xem như kinh lịch và cổ thực lực bọn hắn cũng không phải bọn hắn thiết ra có thể so sánh mới cùng giao chỉ thánh địa tương so bọn hắn thiết ra đơn giản liền là sâu kiến lưu d i ễ m cổ phái lục trần lục trần không có cho phó thành chủ phản ứng cơ hội đồng dạng tự giới thiệu muốn diệt ta tam đại đế đạo truyền thừa phóng lựa tới lưu d i ễ m cổ phái cựu giới thứ nhất nữ đế sáng tạo m ô n phái phó thành chủ cảm thấy kinh hãi trong lúc nhất thời đầu đều có chút chuyện không đến đây là chọc tổ hong vỏ vẽ a tam đại đế đạo truyền thừa mở cái gì chơi cười t i ế t ra mặc dù cường đại nhưng là cái kia cũng phải có cái độ vậy có tự mình hiểu đấy liền xem như một cái đế đạo truyền th t h ú n g chi là tam đại đế đạo truyền thừa ta tiên tam đại đế đạo truyền thừa nguyên lai、like, y h i n h i ê n tiên tử cũng là xuất thân đế đạo truyền thừa giao trì thánh địa c h ẳ n g trách cũng chỉ có dạng này siêu nhiên đại phái mới có thể bồi dưỡng được xuất sắc như vậy người đến có người bừng tỉnh đại ngộ tự l ầ m bẩm tiểu tử kia cũng tới từ đế đạo truyền thừa lục c h â n xuất thân vậy mà cũng là đế đạo truyền thừa cái này thế nhưng là sáng mù đến chúng người nhắc cầu phải biết vừa rồi đám người đều hắn tự giới thiệu thời điểm coi là đây chẳng qua là một cái chưa từng nghe nói qua tiểu môn phái một cái tiểu môn phái một cái đế đạo truyền thừa cái tia tranh lệnh thật sự là quá khổ tam đại đế đạo chuyển thừa tìm thiết g i a phiền phước cái này thiết g i a có phiền phái có người cười trên nỗi đau của người khác nói ra ta nhìn không thấy đến chăm chú đã tới ba người mà thôi nếu là bọn hắn môn phái xuất thủ còn có nhìn hiện tại căn bản tiếp bất động thiết g i a cây đại thụ này có lại nhân vật lắc đầu thở dài một tiếng nói ra hôm nay thiết g i a tất diện thần cản sát thần ma cản chu ma lục trần âm vang nói ra hạ tất sát lệ phải biết có được vạn thế ký ức hắn vô luận một đời kia chỉ cần hắn nói ra lời này vậy liền đại biểu cho môn phái này phán quyết tử hình h ự tam đại đế đạo chuyển thừa lại như thế nào đây là đang bình diêu thành tiếng nói rơi lục trần trên thân một đạo huyền quang chui vào lòng đất khóa chặt bình diêu thành căn cơ ở nơi đó một đoàn hào quang đóng ánh tản ra hào quang l o á n mắt quần quận đế uy ẩn chứa trong đó không hiện tại thế đại đế bản nguyên tri lực thế nhân rất khó tưởng tượng tại bình diêu thành dưới mặt đất lại còn sẽ có đại đế bản nguyên tri lực tồn tại lục trần tại đến bình diêu thành thời điểm sinh tử thần đồng mở ra liền đã quan sát toàn bộ bình diêu thành đã sớm phát hiện dưới mặt đất đại đế bản nguyên hiện tại đúng là hắn mượn dùng thời điểm ông khi lục trần trên thân huyền quang không có vào cái này đoàn đại đế bản nguyên thời điểm trong nháy mắt một cỗ khí phách vô địch duy ngã độc tôn khí thế đập vào mặt b ệ nghệ thiên hạ bao quát chúng sinh chăm chú một đạo bản nguyên lại có quét n ă n g cựu thiên vạn vực duy ta vô địch ba khí đại đế bản nguyên đáng tiếc thiếu thốn một bộ điểm lục trần cảm nhận được cỗ này bản nguyên khí t ứ c âm thầm thở dài một tiếng cái này là năm đó bình diêu đại đế vẫn l ạ thời điểm nó bộ phận bản nguyên tránh thoát sát phạt đắm chìm dưới đ Trưng thiết diệt. Anh. gia hủy Hoa l ụ chân c điều khiển đại đế bản nguyên, đáng sợ đế khiển nguyên, bản sợ trời ừ dưới như thường, núi đất bột phát bình lửa ự c tiếp tận t phóng lên r Hoa Anh. Chân trời một mảnh hỗn độn bao phủ lại nửa phương tiên vũ một đạo hư hạo hình người p h ù hiện cao thân thể thẳng tắp cứng cáp khổng vũ hữu lực tùy ý hướng chỗ nào vừa đứng thiên địa gào thét v ạ n đạo đ u a tiến g toàn đều phụ phục tại dưới chân hắn đáng sợ đế vị tùy theo mà đến đế bi động cổ kim quét n g n g cựu thiên văn vực chư thiên vạn giới vệ nghệ vật cổ lệnh vô số sinh linh vì đó thần phục không tự chủ được q u xuống khi đạo nhân này ảnh vừa xuất hiện thời điểm toàn bộ thiên địa tất cả đều bị chấn áp chúng sinh p h ụ p h ụ c tại d ư ớ i c h â n hắn hắn liền phảng phất một tôn t ư ợ n g cổ c h i thần g á n g lâm trong nhân thế thủ cựu giới chúng sinh triều bái đại đế tất cả mọi người nhìn xem đạo này bóng dáng đều t h ầ n s ắ c sợ hãi phụ phục trên mặt đất run lệ bậy liền phó thành chủ đều không ngoại lệ bình diêu đại đế nhìn xem trong hỗn độn sừng sững cái k i a đạo bóng dáng phó thành chủ sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm hắn từng tại phủ thành chủ thấy qua bình diêu đại đế chân d u n g tự nhiên một chút nhận ra được điều đó không có khả năng phó thành chủ tự lẩm bẩm thân xác có chút hoảng hốt mồ hôi lạnh trên trán liền liền làm sao có thể bình diêu đại đế làm sao có thể xuất hiện hắn không phải đã chết đi trăm ngàn vạn năm sao phó thành chủ nội tâm cầm thét chỉ bất quá hắn không dám biểu hiện ra ngoài đại đế trước mặt thần vương tính là cái gì chứ tại đế huy phía dưới liền thần vương đều muốn túi đầu đế huy đây là có người thành đế sao từng cái lao bất tử bị bừng tỉnh ánh mắt vượt qua vạn vực mà đến nhìn về phía bình diêu thành tại thời khắc này toàn bộ linh giới đều cảm nhận được c ố này đáng sợ đế huy tất cả mọi người đều phụ phục trên mặt đất cung kính bái phục toàn đều xuất phát từ nội tâm a n h bình diêu đại đế lập ở trong hữu nội sáng trói hai con ngươi đảo qua hư không chăm chú dạng này nhẹ nhàng một chút tại ấ t cả m người đều dọa mất bên mất vĩa. cạnh n hắn phía dưới một bạc một đồng hai tòa phủ đệ xứng xử bảo vệ vàng son lộng lây phủ thành chủ ngân sách phủ đệ liền là phó thành chủ phủ mà cái kêu màu đồng liền là văn nhân phủ hanh chậm rãi dôi ra một chỉ một chỉ hướng phó thành chủ phủ điểm tới đại đế một chỉ kinh khủng như vậy dạng này một chỉ rơi xuống vạn vật hủy diệt tối khô lạp hủ ầm ầm tại tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt đại đế một chỉ điểm ra toàn bộ phó thành chủ phủ ầm vang t ă n g rã đình đài lâu vũ sụp đổ mặt đất lún xuống không phó trong phủ t h à n h chủ hoảng sợ mà không cam lòng chu lên chuyển đến sẽ tâm mệnh mọi phổi thiết gia nội t ì n h l a o tổ chỉ tới kịp h ế t thả một tiếng ngay tại một chỉ này phía dưới hộ tống toàn bộ phó thành chủ phủ tan thành mây khói một chỉ diệt một thành đại đế chi uy liền là như thế bà khí toàn bộ thiết gia tan thành mây khói không ai bị nổi liền đế đạo c h u y ể n thừa đều không muốn t r e o chọc thiết ra liền cái này biến mất tại thế nhân trước mắt t tất cả mọi người nhìn xem một màn này thật lâu không nói vì đó kinh dị đây chính là đại đế lực lượng à quá biến thái một vài đại nhân vật ánh mắt lấp lõe tự lẩm bẩm không phó thành chủ con mắt xích h ồ n g kinh ngạc nhìn xem phó thành chủ p h ụ cùng toàn bộ thiết ra tại đại đế một chỉ phía dưới tiêu tán phát ra một tiếng lịch gào đây chính là đắc tội ta hạ tràng lục c h â n nhàn nhạt nhìn xem phó thành chủ lạnh lùng nói ra tiểu xúc sinh ta muốn giết người phó thành chủ trong ánh mắt chạy xuôi hạ tích h u y ế lệ thiết ra xong vạn cổ đến nay thiết ra vậy mà trong tay hắn diệt vong cái này khiến hắn trực tiếp điên dại nhưng mà vô luận hắn như thế nào nổi điên trên c h á n nổi gân xanh đều tránh thoát không ra đại đế bị áp bị gắt gao áp đảo tại hư không vì ở nơi đó thiết ra lấy d i ệ t duy chỉ có lưu lại ngươi vậy không tốt lắm ta liền tiễn ngươi một đoạn đường để ngươi cùng thiết ra mọi người tại trên hoàng tuyển lộ đoàn tụ làm bạn đi để tránh ngươi quá cô đơn lục trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục tiên kiếm xuất hiện tại hắn trong tay tranh kiếm quan l o ạ lên lục trần thu tay lại thu hồi lục tiên kiếm phóc phó thành chủ, đ ư ờ n g đ ư ờ n g một đời thần vương trực tiếp đầu một nơi thân một n ẹ o lục tiên kiếm đáng sợ sát lục chi khí trong nháy mắt tràn vào thân thể của hắn tuyệt diệt hắn sinh cơ thần vương vẫn thiên địa vườn a i thở dài một tiếng bình diêu đại đế thật sâu nhìn lục trần một chút bóng dáng chậm rãi tiêu tán hỗn độn khí t ố i lui trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người toàn bộ thiên địa khôi phục lại bình tĩnh ngoại trừ phó thành chủ phủ nơi đó biến thành một cái to lớn sâu không thấy đáy lô lớn bên ngoài hết thẻ như thường phản phất cái gì vậy chưa từng xảy ra lục chân đạp thân mà đứng cảm thụ được phía dưới mặt đất cái này đoàn đất cái này đoàn đ hoặc là nói là thạch bình đại đế h ắ n cả đời có thể nói là cùng với bi tráng có thể tại chúng đế thời đại chư đế cùng nổi lên lấy sức một mình bình định trướng lại đế lộ tranh phong hơn nữa còn thành công đây tuyệt đối là không đơn giản chúng đế thời đại cổ thiên đình sừng sững tại chúng sinh đ ỉ n h thiên đế bao quát chúng sinh cắt đ ứ t và cổ tất cả đế vị có chín mươi chín phần trăm tất cả đều bị hắn nắm trong tay có thể nói tại chúng đế thời đại thiên đế một câu nói ngươi có thể thành đế vậy liền nhất định sẽ trở thành đế nếu có người muốn tranh đoạt thiên đế sở định hạ đế vị cái t i ế chính là khiêu khích hắn quyền uy đem bị chư đế cộng đồng ám sát thời kỳ đó Còn lại mà ộ t bình diêu đại đế năm đó liền là khâm phục thiên đế khống chế đế vị cùng thiên đế tự mình chỉ định đế vị truyền nhân tranh phong hơn nữa còn thành công đế trên đường thiên đế chỉ định truyền nhân bị hắn chèm giết hóa thành xương khô mà hắn chứng được đế vị việc này lập tức chọc dẫn lúc ấy thiên đế phát hạ thiên đế phát trị lệnh chư đế ám sát thạch bình ngay tại bình diêu thành bình diêu đại đế thạch bình cùng đến đây ám sát hắn chư đế triển khai đại quyết chiến một trận chiến lệnh c i u giới lệnh vô số sinh linh vì đó r u n dày dù sao cũng là tân tấn đại đế cùng uy tín lâu năm chư đế so sánh thạch bình vẫn là có khiếm khuyết cuối cùng không địch lại mấy vị đại đế liên thủ thiên tâm thánh mệnh bị xé nứt bị đánh g i ế t ở đây thạch bình một chết tất cả thiên địa tịch đại đạo gào thét trời hiện ra dị tượng chúng sinh cùng bờn toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một cỗ trong bị thương chém chết thạch bình thiên tâm thánh mệnh chư đế càng là đem đại đế bản nguyên chia cắt xem như thuốc bổ chia ăn ai có thể nghĩ tới thạch bình đại đế trước khi chết thời điểm bất khuất chấp nhận dưới một khối nhỏ đại đế bản nguyên trốn qua chư đế pháp nhãn không có vào bình diêu thành dưới mặt đất trăm ngàn vạn năm đến nay đại đế bản nguyên tiếp nhận địa mạch tới nhuần không ngừng lớn mạnh đã từ hạt gạo nhỏ lớn nhỏ tăng trưởng đến to bằng nắm tay trẻ c o n tiểu lục chân có thể xác định nếu có đầy đủ thời gian cái này đoàn đại đế bản nguyên tuyệt đối có thể một lần nữa tỏa ra sự sống chỉ hơn hết muốn khôi phục lại năm đó trình độ ước vạn năm thời gian đều thì ít vạn cổ đến nay chân quý nhất đồ vật có thể so với cựu truyền trưởng sinh thuốc đại đế cựu giới vô địch đại danh tử nói như vậy đại đế hóa đạo thời điểm vô luận là thân thể cũng tốt bản nguyên cho thỏa đáng nhận năm đế đạo thiên tâm thánh mệnh cũng được đều đem theo đại đế mất đi mà tiêu tán giống thạch bình đại đế tình huống như vậy là cùng sự hiếm thấy cho dù là đồ ma chi chiến ma đế đồ tiên chi chiến tự xưng là t i ê n t ộ c tiên không đại đế tinh không dị tổng chi chiến tinh không thần đế bọn hắn tại vẫn lạc thời điểm đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này không biết còn nói ngươi là may mắn đâu vẫn là bất hạnh lục trần cảm thụ được cái này đoàn đại đại đ rơi vào kết quả như vậy làm cho người không thắng thổn thức khi lục trần cẩn thận cảm thụ cái này đoàn đại đế bản nguyên thời điểm trong mắt không tự giác hiện lên vẻ k h á c l ạ cái này đoàn đại đế bản nguyên trung tâm lục trần thần thức xuyên qua từng tòa vô thượng đ ế trận tiến vào bên trong một cái tiểu đứa bé có cấp tại nơi đó khắp thấm ở trong hữu nội liền phảng phất chưa xuất thế hải nhi bình thường lục trần ánh mắt co rụt lại sinh tử thần đồng không tự chủ mở ra hướng cái này hải nhi nhìn lại ông sinh tử thần đồng bị ngăn cản hải nhi chung quanh thân thể đột nhiên cản k h ô n đảo ngược n ị c h luyện âm dương hỗn ộ n khí oanh minh tại bạo động trong hữu ộ i phảng phảng phất có đ huyền diệu khó giải thích ảo diệu vô song phảng phất có một loại trước đó chưa từng có đại đạo hiện lên hiện tại lục trần trước mắt ông lục trần mi tâm run lên trên mặt dị sắc càng đậm mi tâm mở ra một đạo huyết mang giống như một đạo tia chớp màu đỏ ngỏm xẹt qua hư không bay về phía cái này hải nhi tại chung quanh hắn xoay tròn lục tiên kiếm lục trần phi thường nghĩ hoặc chăm chú nhìn một màn này ông thân kiếm t i ê u khẽ phảng phất là đang kêu gọi lại hoặc là tại câu thông đối mặt cái này hải nhi lục tiên kiếm không chỉ có không có bộ phắt đáng sợ sát lục chi khí ngược lại tựa như một cái bé ngoan mình thường ông có thể là lục tiên kiếm kêu gọi có thể là hắn v hải nhi mở hai mắt ra khi hắn mở to mắt một c h ớ t mắt thiên vị một trong chấn phản phất phật quang minh hàng thế nhắm mắt vậy thế giới h ắ cám lục trần tại chỗ thần sắc k ỳ biến thần thức lập tức rút lui phản phất gặp quỷ bình thường dù là hắn có vạn thế ký ức thủ đoạn vô thận không sợ trời không sợ đất vậy tại thời khắc này quá sợ hãi cái k i ê u đạo như lúc sơ sinh hải nhi bình thường hài tử vậy mà cho hắn một loại dùng mình cảm giác cái này thực sự thật là đáng sợ vạn thế trong trí nhớ nhiều lần đảm nhiệm hệ thống mặt chủ nhân đối cựu giới vô địch đại đế vô thượng tồn tại đều chưa từng có loại này làm cho người e ngại cảm giác một đứa bé vậy mà đáng sợ như thế. lục trần không kịp ngâm nghĩ nữa thần thức nhanh chóng tối lui muốn thoát ly đại đế bản nguyên nhưng mà lục trần sai sai quá bất hợp lý hắn thần thức lại bị cầm cố lại chơi ạ n g vạn thế ký ức giao phó hắn vĩnh hằng kiên định vạn đạo thần tâm cũng không khỏi run lên chỉ gặp cái kia hài nhi mở to mắt thần s á c hiện lên một t i ế n mê mang một mặt hiếu kỳ quan sát một chút b ụ n phía sau đó ánh mắt dừng lại trên người lục trần nho nhỏ mê mang hai mắt đột nhiên sáng lên sáng chói như tinh thần chính là như vậy một chút thời gian dừng lại không gian dừng lại lục trần lui bức thần thức cũng bị định trụ hài nhi mắt to chớp, chớp hướng về phía lục tr nhưng mà lục trần nhưng không có cao hứng ngược lại lông tơ đứng đấy một cái hắn không nguyện ý tin tưởng chữ đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu tiên âm âm một tiếng khi cái chữ này tại trong đầu hắn hiện lên trước mắt lục trần giống như ngũ lôi oanh đ ỉ n h lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc tiên đó là vạn cổ đến nay tất cả tu đạo người tha thiết ước mơ cảnh giới cựu giới rất nhiều đại đế tại đỉnh phong thời kỳ đều hội lấy vô thượng đế lực đánh vỡ thành tiết lộ đặt vào tìm tiên hành trình nhưng mà không có ai biết bọn hắn có thể thành công hay không bởi vì chưa từng có đại đế còn sống trở về mà tiên cũng trở thành hư vô phiêu miếu để chúng sinh một mực không ngừng truy cầu sự tỉnh c h u y ê n thuyết tiên có thể trường sinh bất tử đồng thọ cùng trời đất bọn hắn siêu việt thế gian cực hạ nói ra tức pháp có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng khống chế vạn vực sinh tử thế giới trôn vùi nhưng là đây chẳng qua là một cái c h u y ê n thuyết cho tới bây giờ không có người thực sự được gặp tiên ngay cả ngàn vạn năm trước đ ồ tiên chi chiến cái k i a tự khoe là tiền tiên không đại đế vậy cũng hơn hết chỉ là cho mình lên cái tiên danh tự m à thôi cũng không phải thật sự là tiên mà lục trần trước mắt đứa bé này cho hắn cảm giác lại cực kỳ đặc thủ lục trần chăm chú tại một lát về sau liền đã suy đoán ra cái đại khái tiên đứa bé này tuyệt đối là một vị trong truyền t u ế tiên cái này chơi cười có chút vội vàng không kịp chuẩn bị lục t r ầ n quá sợ hãi p h ả n phất gặp quỷ bình thường kỳ thật hắn so gặp quỷ đều muốn kinh hãi thế nhân ai có thể nghĩ đến tại cựu giới văn vực tại cái này không đáng chú ý địa phương vậy mà ẩn giấu đi một vị thế gian tiên cái này nếu là chuyển đi toàn bộ cựu giới chỉ sợ đều muốn đ i cuồng các đại cấm khu chỉ sợ đều muốn không tiếc bất cứ giá nào xuất thế tiên mị lực là vô thận thúng chi cái này còn giống như là một cái mới sinh tiên lạc lạc lạc lạc tiểu đứa bé nằm sấp tại hư không hướng về phía lục trần thẳng cười như chung bạc tiếng cười vang vọng nơi này nhưng mà tại tiếng cười này bên trong lục trần cũng rất là quái dị trong lòng đến e ngại biến mất tiếng cười kia vô cấu không chỉ toàn tiên khí m i ể u m i ể u phảng phất có thể tỉnh hóa thế gian hết thẻ ông lục tiên kiếm đua tiếng phảng phất một đứa bé con bình thường phát ra thanh thúy êm thai tiếng vang quay chung quanh hải nhi đổi tới đổi lui nhẹ nhàng chấn động đứa bé dội ra thịt tụ cục trắng l o á n trắng tay nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái lục tiên kiếm lệnh lục tiên kiếm phát ra một tiếng thoải mái kêu to cái này lục trần não hải đã hoàn toàn có chút đường ngắn dù là có vạn thế ký ức cũng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu gặp được cái này chuyện ngoại hạng tiên một chữ này liền phảng phất một thanh bố tạng thật sâu điện b ệ n ở lục trần vạn đạo thần tâm bên trên cái thế giới này thật có tiên lục trần không khỏi bàng hoàng bắt đầu trong lòng căn cứ vạn thế ký ức nhanh chóng thô diễn mặc dù cho tới nay hắn đều tin tưởng thành tiên lộ phía sau cựu thiên tri thượng có không thể tưởng tượng nổi lực lượng có khả năng có tiên nhưng là hắn chỉ là hắn phỏng đoán nhưng là cựu giới có tiên cái này liền có chút ý vị sâu xa với lại lục tiên kiếm còn phảng phất hài đồng bình thường ở lệ n h lục trần giảm lớn mắt kính lục tiên kiếm đang tại lục trần suy nghĩ thời điểm một tiếng hư vô phiêu miếu âm thanh nhầm vang lên phản phất từ tuyên cổ chuyển đến ai lục trần s ữ n g sở ngạc nhiên mở miệng hư không một đạo hư ảo bóng dáng p h ù hiện chăm chú là một đoàn có x ư ơ n g mù tạo thành hư ảnh làm cho người thấy không rõ lắm khuôn mặt ngươi là ai lục trần thần sắc căng cứng không dám có chút l ư ờ i biếng ta chính là bình diêu thành thành chủ đạo này bóng dáng từ tốn nói ngươi là thành chủ lục trần kinh ngạc chương tám trăm lẻ sáu bích du cung vạn cổ đại bí bình diêu thành thành chủ lục trần thần sắc khé động hai mắt chăm chú nhìn đạo này bóng dáng Hư ảnh rất là mơ hồ với lại cực kỳ không ổn định phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán không có sinh mệnh khí cơ lục trần quan sát tỉ mỉ lấy hắn chăm chú là một đoàn phụ thuộc đại đế bản đoàn năng lượng ý thức thể tiểu hữu không cần nhìn không sai đây chỉ là ta ý thức toàn thể cái k i ê u đạo bóng dáng phảng phất xem thấu lục trần nghi hoặc chủ động mở miệng giải thích ta tại trăm vạn năm trước đã thọ nguyên k h ú kiệt hóa đạo đây chỉ là ta không cam lòng biết thể dựa vào đại đế bản nguyên một mực còn sót lại đến nay ngươi chết lục trần một mặt nha nhưng một triệu năm trước đó ngươi không phải bình diêu thành hiện đảm nhiệm thành chủ vâng cái này đoàn hư ảnh khẳng định nói ra lục trần có chút nhứ mày nghi hoặc nhìn thoáng qua nằm ở không trúng mắt to con thành nguyệt nha bình thường hài nhi nhắc tới cũng kỳ quái tại cái này đoàn hư ảnh xuất hiện thời điểm chung quanh đứng im thời không đã khôi phục bình thường không phải bình diêu thành thành chủ tại gần vạn năm trước còn hiện thế qua lục trần nghi hoặc vấn đề này để ta tới giải đáp cho ngươi lại một đường thanh âm giàn mua vang lên một bóng người c h ố n g rông xuất hiện tại đại đế bản nguyên bên cạnh xuất hiện rất tự nhiên liền phản phất cho tới nay hắn là ở chỗ này như thế ngươi là ai lục trần không rõ ràng cho lắm ta tự giới thiệu mình một chút phụ thành chủ đại còn ra lục ã o Nhân nhìn xem l trân xứng ư i là sở nam như mộng đã từng nói bình diêu thành thành chủ quá mức thần bí cho tới nay xử lý bình diêu thành sự t ì n h đều là đại quản gia tự thân đi làm chính là l ã o giả gật gật đầu ngươi cần cùng ta giải thích cái gì lục t r ầ n nhìn xem đại quản gia trầm giọng nói ra bình diêu thành tự sáng tạo thành đến nay chỉ có một vị thành chủ cũng là một vị duy nhất lao nhân cười tủm tỉm nhìn xem lục trần nói ra cái gì lục trần nghe nói như thế một mặt ngạc nhiên trăm ngàn vạn năm đến nay bình diêu thành chỉ có một vị thành chủ cái kia n h ữ n g thành chủ kia là chuyện gì xảy ra đây chẳng qua là t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi mê hoặc nhân thủ đoạn đại quản gia cười một cái nói đây chính là trăm ngàn vạn năm đến bình diêu thành đại bí ngươi là chừ ta cùng thành chủ bên ngoài một cái duy nhất biết người tại sao phải nói cho ta biết lục t r â n cũng không khỏi hoài nghi cẩn thận cân nhắc suy nghĩ muốn tìm ra bọn hắn lời nói bên trong điểm đáng ngờ để tránh bị lừa bởi vì lục tiên kiếm đại quản gia trầm giọng nói ra lục tiên kiếm lục chân xứng sở cái này cùng lục tiên kiếm có quan hệ gì ngươi lai lịch hai người chúng ta biết một thứ đại khái mặc dù cuối cùng không cách nào suy tính ra nhưng là đại phương hướng sẽ không sai đại quản gia nghiêm sắc mặt hướng về phía lục trần nghiêm túc nói lục trần thần sắc biến đổi ánh mắt bên trong lệ mang l ó ạ i lên hiện lên một đạo sát ý không cần sợ hãi đại quản gia có chút một cười nói nếu như ta hai người muốn muốn gây bất lợi cho ngươi ngươi cho dù có nghịch thiên chi có thể vậy không làm nên chuyện gì lục trần thần sắc chậm dần có chút không quyết định chắc chắn được hai người này đến cùng muốn làm gì hai người chúng ta lai lịch ta nói ra một cái tên ngươi hẳn là sẽ biết đại quản gia nhìn xem lục trần một mặt ý cười nói ra tên là gì p h a đại quản gia vung tay lên ngăn cách thiên địa cái này phương dưới mặt đất trực tiếp hoàn toàn thoát ly toàn bộ thế giới độc thành một giới có chút r a hỏa tổng là ưa thích nghe lén vì chúng ta cũng là vì ngươi an toàn nghĩ vẫn là có cần phải che lợi một cái nhìn thấy lục t r ầ n không hiểu thân sắc đại quản gia mở miệng giải thích lục t r ầ n không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn xem hắn các loại đại hắn đoạn dưới bích du cung đại quản gia chậm rãi đọc lên một cái tên bích du cung lục t r ầ n lần thứ n h ấ t nhẹ nào phát ra một tiếng kinh hô chủ yếu là cái tên này quá mức kinh thế hai t ụ bích du cung đây chính là hậu thế trong truyền thuyết thần thoại thiệt giáo đại bản doanh á ngươi quả nhiên biết cái tên này đại quản gia nhìn thấy lục trần phản ứng gật gật đầu thông thiên giáo chủ bích du cung lục trần vẫn có chút không xác định không sai cái này sao có thể lục trần nội tâm cực kỳ rung động rất giật mình a đại quản gia trầm giọng nói ra khó trách bình diêu thành sẽ có hữu giáo vô loại tác phong nguyên lai thật là cùng t i ệ t giáo có quan hệ lục trần bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc xác nhận chuyện này thời đại hồng hoang đến cùng ở thời đại nào điểm lục trần đổi vội mở miệng hỏi chuyện này đã làm phức tạp hắn rất lâu cái nào cái thời gian điểm đều không phải là cụ thể các loại đối đa chính ngươi đi thăm dò a đại quản gia thở dài một tiếng nói ra các ngươi cũng là t i ệ t giáo bên trong người lục trần chín hỏi chính là đại quản gia gật gật đầu hơn hết muốn uốn nắn một cái chỉ có thành chủ một người là thiệt giáo bên trong người mà ta không tính là người đồ cụ người ngoại hình mà thôi có ý tứ gì lục trần không khỏi có chút kỳ quái hãn sinh tử thần đồng đẳng cấp quá thấp bị ngăn cả n cản căn bản không nhìn thấy được hai người ta không phải người chỉ là binh hồn mà thôi đại quản gia trầm giọng nói ra nếu như ta là người đã sớm tại một triệu năm trước đó hộ tống chủ nhân mất đi cớ gì hội một mực bất tử binh hồn lục trần nha nhưng vâng lục trần cùng đại quản gia một mực tại giao lưu mỗi lần khi lục trần hỏi thiệt giáo sự tình đại quản gia đều hội sơ lược dạng như vậy phản phất tại e ngại cái gì hai người đàm luận thật lâu đảng thiên nói địa nhưng là trong đó trọng yếu tin tức tất cả cũng không có vô luận lục trần như thế nào quanh cũng c o lòng vòng hỏi đối phương đều có thể một chút nhìn xuyên lắc đầu không nói cuối cùng lục trần chỉ có thể bỏ qua không đang đổi hỏi kẻ nhạt vô vị đã như vậy cái kia liền cáo tử lục trần biết đối phương không có ác ý về sau nói chuyện vậy tùy ý tiểu hữu xin dừng bước đại quản gia gọi lại lục trần hai người chúng ta chúng sinh chỉ có thể ở nơi này không cách nào rời đi nhưng là nàng là vô tội còn có thể phiền phức chiến hữu hay chiều cố đại quản gia yêu t r i ề u đem hải nhi ô m lên t r e o đến hải nhi lạc lạc lạc lạc thẳng cười nàng lục trần đại trừng mắt có chút do dự tiểu gia hỏa này tuyệt đối không đơn giản đến cùng hay là vẫn là không cần nàng t h ầ n có tiên huyết mạch nhưng là đã bị ta phong ấn tiểu h ư u đừng có lo lắng nói xong đại quản gia đánh ra một đường lực lượng phát tắc không có vào tiểu gia hỏa trong cơ thể chăm chú trong náy mắt hải nhi phảng phất biến thành một cái bình thường hải nhi chỉ có một đôi mắt to sáng l o n g lánh đi thôi không có chờ đến lục trần trả lời đại quản gia nâng hải nhi bàn tay lớn nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới tiểu gia hỏa chậm ra hướng phía lục trần bay tới cha à n g l cha thì r ậ n mắt thủ cục tiểu gia hỏa đang vượt qua lẽ t h ư ờ n g chăm chú bay đến như vậy cự ly ngắn đã có thể tập tên n h ọ c theo a học nói hơn nữa còn một miệng không do gọi lục trần ba ba đại cô nương ngồi t i ệ u hoa lần đầu và đạo thần tâm giao phó lục trần kiên định cứng rắn Vĩnh hẳng biến đạo tâm đều nhắc bất tâm đạo đều lục ê n gần sóng. một Ta kia i l ề trân sắc mặt biến thành màu đen khoe miệng giật một cái co lại hoa tiểu g i a hỏa miệng nhỏ một n g ẹ n há miệng gào khóc khóc lớn càng làm cho người ta kỳ quái là nàng cái này một khóc không sao toàn bộ độc lập thế giới phong vân biến sắc vậy mà rơi ra mưa to lớn chừng cái đấu giọt nước nện ở trên người phản phất búa nặng vạn cân rơi xuống bình thường núi t ê u biển gầm mưa rào xối xả lục trân phát hiện tiểu da hỏa khóc càng hăng hái nước mưa hạ càng lớn n g ầ n g đầu hướng lên bầu trời nhìn lại nghi là ngân hà lạc kiểu thiên nước mưa hóa thành dải lụa màu trắng bên trên liền kiểu thiên hạ tiếp mặt đất loại cảnh tượng này cực kỳ hùng vĩ phảng phất tiến vào một cái thủy thế giới ngừng lục c h â n c h á n nổi gân xanh lên túi đầu nhìn trong ngực tiểu gia hỏa một chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng ta đáp ứng tiếng nói rơi tiểu gia hỏa lập tức đình chỉ t h ú c t h i ế t chỉ còn lại có cái mũi nhỏ co lại co lại mưa to vậy dừng lại đến đột nhiên đi vậy đột nhiên đều có thể gặp phải cổ thiên đỉnh thần mưa lục trân nhỏ giọng thầm thì một tiếng cha cha tiểu gia hỏa hỏa nói một miệng không rõ kêu gọi đường ngang lục chân tức s ạ m mặt lại lạc lạc lạc lạc nghe được lục trần đáp lại tiểu gia hỏa lập tức mặt mày rạc rỡ đen bóng mắt to công thành nguyệt nha bình thường thiên địa phong vân truyền tinh ánh nắng tươi sáng trời xanh không mây toàn bộ một cái thời tiết tốt cùng vừa rồi cảnh tượng hoàn toàn hai thái cực chúc mừng tiểu h ư u thiên ý như thế nàng chỉ nhận ngươi đại quản gia mang theo một tia dị dạng bình tĩnh nhìn xem lục trần cùng trong tay hắn hải t ử nàng mặc dù bị phong ấn nhưng là vẫn hội có một ít so với thường nhân khác biệt địa phương tiểu hữu chậm rãi tìm tỏi a sự tình kết thúc chúng ta đưa tiểu hữu ra ngoài chậm rãi lục trần lập t Các các chối cho có việc, các cho sự tình từ ta, ta tại một ta ta biết. Tiểu thỉnh ngươi không nói không nhiều nhưng vọng ngươi nói giảng. hỏi, hy hữu là đại quản gia hoàn toàn như toàn trước tùm tìm cười đây, khẽ giật mình nhìn một chút lục trần khẽ gật đầu có ta hiểu được lục trần gật gật đầu quay người đưa ta ra ngoài đi lục trần từ trước đó cùng bọn hắn nói chuyện với nhau đã phát giác cựu giới không giống nhau dạng mỗi lần hắn hỏi liên quan tới cựu giới vấn đề đối phương đều hội nói sang chuyện khác hoặc là lập lờ nước đôi trả lời đủ, đủ loại dấu hiệu biểu hiện k i thế. Thế có, có từ giờ ớ i cũng k h ô trở đi lục trần muốn từ định nghĩa mới cửu giới có một số việc không thể chỉ dựa vào ký ức mà là cần mình đi tìm tòi tìm kiếm mà trong ngực hắn hải nhi liền là một đại thời cơ lục trần từ nơi sâu xa cảm giác nàng liền làm mở ra cựu giới vạn cổ đại bí kích nổ thế gian có tiên cũng không chỉ bọn họ hai vị lục trần đã sáng tỏ rất nhiều chuyện còn lại vấn đề liền xem như hỏi đối phương vậy không có trả lời đã như vậy vậy liền tiêu sái rời đi à chuyện còn lại từ chính hắn đi tìm kiếm ông cảm giác gì đều không có đại quản gia y nguyên c ư ờ i tủm tỉm nhìn xem hắn chăm chú một ánh mắt lục trần đã lần nữa ra bên ngoài bây giờ cùng vừa rồi khác biệt là giờ phút này trong ngực hắn có thêm một cái ê a học nói hài nhi trong mắt mọi người lục trần chăm chú là đột một biến mất sau đó đột một xuất hiện thời gian nháy mắt mà thôi thiếu ra ngươi cái này minh y t h nhiên có chút há miệng lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp t r à ngập kinh ngạc chỉ vào lục trần trong tay hải nhi một mặt mở mị thiếu ra đây là nam như mộng cũng giống như thế một mặt mê hoặc nhìn xem lục trần chỗ nào làm hải tử cha cha tiểu gia hỏa hễ a học nói tại lục trần trong ngực vặn vẹo hôn néo đen bóng như chân trâu mắt to con thành n g u y ệ t nha bình thường hô hoán lục trần a i lục trần vội vàng đáp lại tiểu gia hỏa này nếu như không trả lời lập tức liền khóc cho ngươi xem như thế không sao m ấ u chốt là hắn khóc tặc lão tiên vậy khóc ca trên trời rơi xuống hồng thủy gặp chưa thấy qua nếu như muốn gặp vậy liền để nàng khóc nhưng là lục trần thế nhưng là đã linh giáo rồi hắn nhưng không muốn nhìn thấy c h ú nam g chi c như mậu năm năm nắm vớt tiểu gia hỏa thì tụi cô côn mặt nhỏ trêu đến tiểu gia hỏa một mặt kháng nghị đột nhiên nàng phát hiện nơi xa minh y hiển nhiên đen bóng đại ánh mắt sáng lên phản phất có thái sơ chi quan g hệ i ra lóe lên một cái rồi biến mất mẹ mẹ ôm cái gì minh y vi h i n h i ê n một mặt mờ mịt kinh ngạc nhìn xem tiểu gia hỏa mà một bên nam như mộng cũng là ánh mắt trên người lục trần móng nó sau đó lại hướng minh y vi h i n h i ê n móng nó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc thì ra là thế đây là hai người bọn họ hải tử không biết vì cái gì được mọi người băng vừa gọi minh y vi h i n h i ê n đông cảm giác một trận thân thiết không tự chủ được đi hướng trước nhẹ nhàng từ lục trần trong ngực tiếp nhận tiểu gia hỏa lạc lạc lạc tiểu gia hỏa tại minh y vi n h i ê n trong ngực cười gọi là một cái xá l ạ thì t ộ c cục tay nhỏ lẫn nhau vỗ đen bóng mắt to một mực nhìn xem nàng mẹ mẹ tiểu gia hỏa m ồ m miệng không rõ kêu gọi đường minh y g h hà nhiên ngầm đầu mờ mịt nhìn về phía lục trần có chút tình huống ngoài ý lớn lục trần thần n i ệ m truyền âm cho minh y g h hà nhiên thanh tình huống nói rõ cũng không phải là nói hắn không tín nhiệm nam như mộng mà là tiểu gia hỏa thân phận đặc thù càng ít người biết càng tốt với lại đối minh y g h hà nhiên thân mật như vậy lục trần vậy dự định cứ như vậy để nàng xưng hô minh y g h hà nhiên lặng lẽ gật đầu biết tiểu gia hỏa lai lịch lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp hòa tan khó được đụa lên tiểu gia hỏa đến một đại nhất nhỏ, chơi quên cả trời đất. quay người nhìn thoáng qua bình diêu thành lục trần lời gì cũng không nói lạng yên i mắng rời đi tiểu h ư u bảo trọng bình diêu thành dưới mặt đất một mực chú ý bọn hắn đại quản gia thở dài một tiếng thần sắc cô đơn tự l ầ m b ầ m tiểu chủ nhân tạm biệt kiểu giới lao ngục c h ấ n áp chúng ta chúng ta đã bị ma diệt không sai biệt lắm pháp lực còn thừa không n h i ề u có thể tại sinh thời đưa ngươi đưa ra ngoài giải quyết xong chúng ta tâm nguyện ngươi nghĩ được chưa t hư hảo bóng dáng thở dài một tiếng nói ra nghĩ kỹ đại quản gia gật gật đầu trong mắt lệ mang l o ạ lên tiên uy q u ầ n tiểu chủ nhân lúc trở về chính là ta bích du cung lại hiện ra dưới ánh mặt trời thời điểm b ọ Nhi nhiệm ắ n h ộ nỗ l vụ này vì ăn khớp nhiệm vụ chủ ký sinh mũi phát hiện hữu dụng tin tức hệ thống đem hội xem tin tức hữu hiệu độ cung cấp đối ứng băn thường nhiệm vụ này không thời gian yêu cầu nhỏ thu hoạch được bích du cung manh mối tìm kiếm bích du cung tung tích ngay trong đầu chuyển đến hệ thống thanh âm lục trân khẽ giật mình suy tư một chút cũng không có đi để ý hai chuyện này liền xem như hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ hắn cũng muốn tra cái rõ ràng đương nhiên hệ thống vui vì mình đưa lên ban thưởng hắn chiếu đơn thu hết dù sao hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm liền xem như hắn có hỏa cự nhân c h i tổ b ả o k hố đối với hệ thống loại vật này cũng là cầu còn không được c ầm ầm nơi xa bụi đất tung bay tinh kỳ che thiên kim qua thiết mã thanh âm chuyển đến phảng phất có thiên quân vạn mã tại lao vụt chiến uy vô địch duệ không thể đỡ người chưa tới đáng sợ khí tức sơ sắc cũng đã truyền lượt cái này phương thiên địa đây là một chi trải qua xa trường lao binh tạo thành đại quân các loại dị thú ở trên mặt đất lao vụn rung động ầm ẩm lệ mặt đất một trận l â y động trên bầu trời manh cầm ẩn hiện to lớn cánh chim mở ra che khuất bầu trời thần uy ép thiên địa lệnh vô số sinh linh vì đó phát run tại toàn bộ trong đại quân một tên nam tử vị ở trung ương p h á n g phất một cổ chiến trường đại tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã mà bất loạn bày mưu nghị kế trưởng cầm nhất phương toàn bộ đại quân đằng đằng sắc khí quân tiên phong sắc bén cho người ta một loại không gì không phá khí thế đáng sợ không phất cái cần đoán cái này một đạo đại quân nhân vật thủ lĩnh chính là nam vũ hoàng triều tối khôn cô phong đại thánh nam cô phong người nào gan dám xông vào nam vũ trú quân nam như mộng còn không mang theo tới gần đại quân trên bầu trời mánh cầm phía trên một bóng người đạp thân mà đứng trong tay long thương chỉ xéo thánh uy c u ậ n quận sắp bén thiết huyết sắt y trực tiếp khóa chặt nam như mộng long thương chỉ đánh đâu thằng đó đây là một loại khí thế đáng sợ phạm là bị thanh thương này chỉ vào người một khi có chỗ động nên đón hắn chính là mưa to gió lớn công kích thất t h u ố c là ta nam như mậu nhìn thấy mánh cầm bên trên bá khí bóng dáng trực tiếp vung ra mình khí thế hai người đều tu tập nam vũ hoàng triều chân truyền bí thuật múa thiên c h i ế n quyết đồng nguyên chi khí lẫn nhau dẫn dắt chuyện của tôi vợ nở mậu nhi mánh cầm bên trên nam tử xứng sở lập tức sắc mặt đại hỷ đột nhiên quay người vận chuyển thần l ự c quát công chúa trở về cái gì ngồi tại trung quân nam cô phong đột nhiên đứng lên hai mắt trông về phía xa hướng về phía trước nhìn lại mà cả đường đại quân đột nhiên ngừng lại không phía trước tiến trong tầm mắt mọi người một đạo xinh đẹp ảnh ngự không mà đến tư thế hiên ngang phiêu miếu như t i ê n thật là công chúa công chúa thiên t u ế công chúa thiên t u ế toàn bộ đại quân toàn đều hoan hô lên nhìn xem nam như ngộng một mặt sùng bái ái mộ nam như ngộng tại toàn bộ nam vũ hoàng triều địa vị gần với cha mình và hoàng thúc có t h ụ hoàng triều tất cả mọi người kính yêu càng có người tuổi trẻ vì đó ái mộ thế chết cũng đi theo lần này chính là bởi vì biết công chúa bị tử sơn thánh địa cầm tủ hoàng triều tạo thành đại quân thảo phạt tử sơn vô số người nô nước tấp n ậ p báo danh tướng quân doanh đều trò đập nát Cuối c ù nam g vẫn n là Vũ t h á như mộng hạ ông nam cô phong i cánh tay cười hì hì nói ra đã có người cho ta chúc giận huống chi lúc này đi tử sơn vậy không có bao nhiêu tác dụng vì sao bởi vì tử sơn đã phong bế sơn môn ẩn thế nam như mộng giọng dịu dàng nói ra cái gì nam cô phong kinh hãi tử sơn phong bê sơn môn ẩn thế cái này sao có thể s á c thực như thế nam như mộng nhỏ giọng tại nam cô phong bên thai giải thích tê khi nàng giải thích xong thời điểm nam cô phong đều là hít một hơi lanh khí bị rung động thật sâu chém giết hai đại thần vương càng l à giết tiến thánh địa chi bên bức bách tử sơn chuẩn đế hệ i thế hạ lệnh phong bê sơn môn cái này quả thực là thiên phương giả đảm liền xem như hắn nam vũ hoàng triệu đem hết toàn lực vậy không đạt được loại hiệu quả này húng chi tử sơn thánh địa lại còn có chuẩn đế cấp lao bất tử chuẩn đệ a đại đế phía giới đệ nhất nhân đương đại vô địch ngoan nhân hắn làm sao làm được nang cô phong thất hồn lạc phách nói ra cái này thật bất khả tư nghĩ ta cũng không biết thật giống như ta nhìn xem cái kia chuẩn đế hình như rất sợ hắn như thế nam như mộng nhăn nhữ m à y đầu kỳ quái nói ra tê nang cô phong hít một hơi l ã n h khí liền chuẩn đế đều sợ h ã i tồn tại chẳng lẽ tiểu tử kia là cái vô thượng cự đầu một mực rời rạc nhân g i a n suy nghĩ một chút vô cùng có loại khả năng này nhất định phải giao hảo đây là nam vũ hoàng triều thời cơ nang ô phong không hổ là nam vũ hoàng triều tối khôn chăm chú một lát đã đem tư duy phát tản đến hoàng triều tương lai lên khải hoàn hồi triều nam cô phong một cân nhắc lập tức hướng đại quân ra lệnh cái gì đại soái không thể khải hoàn tử sơn thánh đ i ệ u dám can đảm tạm giam chúng ta nam vũ công chúa chúng ta hẳn là đòi hỏi một cái thuyết pháp đúng đại soái không thể lui binh lấy máu t r ả máu ăn miếng t r ả miếng tử sơn thánh đ i ệ u đã ân thế phong bế sơn môn không chỗ có thể tìm ra cho nên bản soái mệnh lệnh khải hoàn hồi chiều đối mặt các đại tướng lĩnh x i n chiến nam cô phong trầm giọng nói ra cái gì tử sơn thánh địa ân thế sơn môn đều nuốt trong lúc nhất thời đám người tất cả đều bị kinh trụ tử sơn thánh đất ta đây chính là nam v ư ợ đệ nhất đại thế lực nói thế nào phong sơn môn liền phong sơn môn chẳng lẽ nói t ử sơn thánh địa biết đắc tội ta nam vũ hoàng triều dọa cụm đôi tới có người nửa nói dỡn nói ra lăn đây chính là t ử sơn thánh địa ngươi cho rằng là a m i u a cầu công tử ở đâu không để ý tới hội chúng vị tướng lĩnh nghị luận nam cô phong nhìn phương xa tìm kiếm lục trần tung tích liền tại phía trước cách đó không xa một hội đã đến nam như mậu nhỏ giọng nói ra nhanh giang nên đón nam cô phong v ộ i vàng rời đi trung quân hướng về phía trước nên đón đại soái chúng tướng nghĩ hoặc nhìn xem nhà mình đại soái đi xa một mặt một bức thật lâu không cách nào hoàn hồn của cầu, cầu, cầu xe n g a tới gần dọc theo cổ lộ chậm chạp mà đi tám chương tám trăm lẻ chín nam vũ thánh hoàng nam cô phong nam vũ hoàng t r i ề u nhân vật số hai tuyệt đối trưởng quân túi khôn nam vực thứ nhất nhũ sĩ văn vo song tuyệt đủ loại s ư n g hào làm cho người không kịp nhìn hắn bị lực cá nhân tại nam vũ đó là khá cường đại nhất hô bãi trứng cùng nam vũ thánh hoàng tịnh s ư n g xong k ê u tịnh đế bây giờ nam cô phong vậy mà tự mình ra nên đón đã tới đại nhân vật gì sau đó các tướng lĩnh binh sĩ liền thấy nam cô phong lĩnh một chiếc xe ngựa nào đó đi đến trong xe ngựa thỉnh thoảng chuyển đến hải nhi lạc lạc lạc, lạc tiếng cười đây là ai bay lớn như vậy phổ đại x o á i cùng công chúa ra nên đón vậy mà liên hạ xe đều không dưới xe lẽ nào lại như vậy thật là cồn u vọng ra hỏa một các tướng lĩnh cùng binh sĩ toàn đều lòng đầy cam phẫn vì nhà mình công chúa cùng đại x o á i bị người xem nhẹ mà phẫn nộ sau đó nam cô phong cùng nam như mộng biểu hiện thì lệnh các tướng lĩnh cùng binh sĩ đều một mặt hoảng sợ hít một hơi lanh khí bởi vì hai người vậy mà đối trong xe ngựa người rất là cung kính đặc biệt là nam cô phong cẩn thận từng ly từng tý tất cung tất kính sợ chọc trong xe ngựa người như thế khải hoàn hồi chiều nam cô phong vung tay lên phát hiện xoáy lệnh tại chỗ rừng bước đại quân lần nữa lên đường bất quá lần này là trở về đại quân xuất phát trên đường bởi vì lục trần đến trung quân trực tiếp thay người lục trần xe ngựa ẩn ẩn trở thành toàn bộ trong đại quân quân nam cô phong đường đường một cái đại soái nam như mộng một cái công chúa hai người vậy mà không chế chiến xa phân biệt thủ hộ hai bên tiếp theo bên ngoài là nhìn không thấy c u ố i đại quân bảo vệ như là chúng tinh phùng nguyện bình thường trên đường đi nam vũ đại quân có thể kinh sát không ít cửa nhỏ tiểu tộc có nhận biết nam cô phong người càng thêm ngạc nhiên đường đường nam vũ nhân vật số hai cùng công chúa vậy mà thủ vệ hai bên chẳng lẽ là nam vũ thánh hoàng ngự giá thân trinh t nghĩ đến đây mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí nam vũ thánh hoàng nam vũ hoàng triều người cầm lái công nhận tuyệt thế thiên tiêu hắn cả đời tràn ngập truyền kỳ không chỉ có bản thân thực lực cường đại càng là dẫn đầu nam vũ hoàng triều leo lên nam vực thứ hai thế lực lớn bảo t o ọ n phải biết trước lúc này nam vũ hoàng triều đã xuống dốc đến không còn hình dáng liền cái tiểu môn tiểu phái cũng không đội kịp mà nam vũ thánh hoàng tại tiếp đảm nhiệm nam vũ người cầm lái quyền hành về sau quyết đoán tiến hành cải cách lấy thủ đoạn thiết huyết bình nội đấu chẳng không phối hợp tam đại cổ thánh cùng cổ thánh chi tư đồng môn bên trong láo tổ một đời thần vương đại chiến một trận mà không đại đạt được nó ủng hộ khống chế gia tộc sau đó nam vũ hoàng t r i ề u tại hắn dẫn đầu dưới bắt đầu quật khởi con đường chăm chú ba ngàn năm thời gian liền chưa từng rơi rách nát đ ạ t đến bây giờ loại trình độ này đã từng có thế hệ t r ư ớ c thần vương khẳng định nam vũ thánh hoàng là một đời minh chủ như thế càng làm cho rất nhiều có giã tâm nhân t à i hội tụ ở nam vũ dưới trướng vì đó phân công nam vũ hoàng t r i ề u nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ ước vạn giảm cương vực cùng tử sơn thánh địa so sánh địa mạch thực sự quá nhỏ ngay tại lúc cái này ước vạn g i m cương vực lại thành tiệu nam vũ đương nhiên vậy có người nói là nam vũ thánh hoàng thành tiệu nam vũ lấy lục trần xem ra cả hai thiếu một thứ cũng không được thiếu đi cái nào đều khó có khả năng là nam vũ thành cựu nam vũ thánh hoàng đồng thời cũng là nam vũ thánh hoàng thành cựu nam vũ hoàng triều khi lục trần một nhóm vừa tiến vào nam vũ hoàng triều khu vực thời điểm đã sớm nhận được tin tức nam vũ thánh hoàng thông qua vực môn đi thẳng tới b i ê n thành tự mình nên đón lục trần đệ đệ mình tin tức xưng cái này có thể là một tôn dạo chơi nhân gian vô thượng cự đầu cái này khiến hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời mang theo một vẻ hoài nghi khi thu được nam cô phong giải thích về sau nam vũ thánh hoàng quá sợ hãi lập tức từ nam vũ đô thành đổi tới bến thành tự mình nên đón cái này chờ đại nhân vật liền tử sơn thánh địa đều có thể n g ạ n hám phất tay lệnh tử sơn thánh địa bực này để đạo c h u y ể n thừa thánh địa phong bế sơn môn l n thế không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại húng chi nghe nói đối phương đối nữ nhi của mình ưu ái có thừa cái này khiến hắn cảm giác được là một cái giao hảo cơ hội thể hiện ra mình lớn nhất thành ý một tôn vô thượng tự đầu bực này nhân vật hơi chiếu cố một cái nam vũ hoàng triều vậy cũng là vinh hạnh lớn lao có đôi khi dạng này người một câu đủ để khiến một phương thế lực diệt vong cũng có thể lệnh một phương thế lực quật khởi phụ hoàng xa xa nam như mộng liền thấy cha mình đứng tại biên thành phía trên mắt thấy bọn hắn tăng tốc bước chân nam như mộng thoát ly đại bộ đội dẫn đầu hướng nam vũ thánh hoàng chạy đi chấm nữ nhi bảo bối trở về rồi nam vũ thánh hoàng nhìn xem nữ nhi của mình uy nghiêm trên mặt hiện lên một tia yêu chiều ôn tồn vui mừng sắp nói ra phụ hoàng nam như m n g đi xuống chiến xa thân mật ô m thánh hoàng cánh tay làm lũng công tử đã tới nam vũ thánh hoàng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m và o ở vào trong đại q u â n chiếc xe ngựa kia nhẹ giọng hỏi đường liền trong xe ngựa nam như m n g chỉ chỉ hậu phương xe ngựa theo ta ra nên đón nam vũ thánh hoàng sửa sang một chút bước nhanh hướng đại quân đi đến lần này hắn là điệu thấp đến đây căn bản không làm kinh động bất luận kẻ nào ta không nhìn lầm đi ta làm sao thấy được thánh hoàng Có tướng sĩ vội vàng xoa xoa con mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra đây là ảo giác một người tướng lãnh lắc đầu lắc lắc đầu thánh hoàng bệ hạ cái kia đám nhân vật làm sao có thể xuất hiện tại biên h o a n g thành nhỏ bài kiến công tử nam vũ thánh hoàng long hành hổ bộ dậm chân mà đến hoàng khí h ạ o nhiên khí thôn s â n h ạ ui chấm nét hắn vừa hiện thân lập tức chấn kinh vô số người đại quân tướng sĩ không có không nhận ra cái nào hắn toàn đều hóa đá bình thường thánh hoàng bệ hạ đích thân tới trời ạ đây là thật sao từng cái tướng sĩ toàn đều một mặt không đáng tin nhìn xem nam vũ thánh hoàng Cả đường đại quân trong nháy mắt xe ngựa lục trần quan sát đến bên ngoài nam vũ thánh hoàng bình chân như vại mở miệng nói ra chính là nam vũ thánh hoàng tư thái thả rất thấp hướng về phía xe ngựa ôm quyền có chút con mình hành lễ hắn là cổ hoàng hướng thánh hoàng như thế hành lễ đã phá lệ vực này lê ngoại trừ nội tỉnh lao tổ bên ngoài còn không ai có thể để hắn đi lớn như thế lệ vũ thiên chiến quyết tầng thứ bảy tư chất bình thường đạo tâm cứng cỏi có thể đạt tới tầng này miễn cưỡng lục trân bình luận ân nam vũ thánh hoàng s ứ n g sở lập tức biến sắc một mặt rung động lại có thể một chút nhìn xuyên hắn chiến quyết cấp độ quả nhiên lợi hại chỉ là cái này tư chất bình thường cái này khiến hắn có chút xem thường hắn tư chất tại toàn cả gia tộc vậy cũng là công nhận t u y ệ thế t chỉnh ngay ngắn thay mặt tiên h tiêu liền xem như tại toàn bộ linh giới thậm chí k i u giới vậy cũng là nổi tiếng có thể xếp hàng đầu nhân vật công tử mắt sáng như n ư c nam vũ thánh hoàng cũng không có biểu hiện ra ngoài trong lòng mình bất mã sau đó liền thần sắc bình tĩnh đáp lại nói tám chương tám trăm mười lệnh thánh hoàng kinh ngạc đến ngây người lễ gặp mặt mắt sáng như đuốc nam vũ thánh hoàng thần sắc bình thản không tiêu ngạo không tự ti vô h ỉ vô bi nhiều năm qua ngồi ở vị trí cao đã sớm đem hắn đánh bền lòng vững dạng ngồi nằm núi lửa mà mạc không đổi sắc hỏng nam cô phong nhìn thấy nam vũ thánh hoàng sắc mặt thầm nghĩ tiêu rồi mình hoàng huynh hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng thiếu niên đắc trí một khi sóng gió nổi lên hóa thành bay lên c ử long cái này mấy ngàn năm bên trong nam vũ thánh hoàng sửng sốt thanh xuống dốc nam vũ hoàng triều cho mang lên hơn nữa còn trở thành nam vực thứ hai thế lực lớn. dạng này công tích có thể sánh vai thiếu niên đại đế thậm chí liền có thiếu niên đại đế cũng không bằng hắn bây giờ lục trần mấy câu như thế g è m pha hắn để trong lòng của hắn r zhun mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng là ngăn cách đã sinh ra đây không phải ta m u ố n kết quả nam cô phong cảm thấy khẩn trương lại lại không thể làm gì hắn so bất luận cái gì người đều hiểu mình hoàng m n h hắn một khi làm ra quyết định tắm ngựa thiên mã đều kéo không trở lại tức giận lấy lục trần nhãn lực dù cho đối phương che giấu rất tốt y nguyên trốn bất quá hắn con mắt không dám công tử là ta nam vũ hoàng triều quý khách tự nhiên có khách quý chi lễ điểm ấy chấm trong lòng hiểu rõ mặc dù trên miệng nói không dám nhưng là nam vũ thánh hoàng trong lời nói đã biểu hiện ra lục Trân nhạt một lạnh chân đẹp, nằm ngựa trong xe ngựa, Gia Tiểu xe hề a đưa tay Gia Hỏa, ghé vào hắn trên bụng, hắn đưa bàn tay lớn, ngăn hỏa, không nàng xuống, hắn hắn cho Minh thì h vào bàn mà trên lớn, trở Tiểu rơi Y nhiên ra ngọc thủ đùa lấy nói người miễn rối ra lấy miễn cưỡng là ăn ngay nói thật mà thôi. Lục hề phải đáp lại nói nam vũ thánh hoàng không hề bị lay động m ặ t không đổi sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó không ai biết hắn suy nghĩ cái gì ở đây bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên trầm mặc đạt tới trình độ nhất định loại kia cảm giác đệ nén cảm giác lệnh rất nhiều người khó chịu ở đây chư vị tướng sĩ đều phát hiện điều này toàn đều lạc nhiên không đừng lên tiếng chăm chú nhìn nam vũ thánh hoàng n ắ m chặt binh k h í trong tay một cỗ khí tức sơ sắc lan tràn ra lại có người dám như thế đối đại hắn nhóm thánh hoàng bệ hạ thực sự lẽ nào lại như vậy mỗi người đều mắt lộ ra sắc cơ các loại đối đại nam vũ thánh hoàng mệnh lệnh không chút nào khoa chư nói chỉ cần nam vũ thánh hoàng ra lệnh một tiếng ở đây tất cả tướng sĩ lập tức liền sẽ ra tay giết chết lục c h i n tranh trong xe ngựa cảm nhận được sắc cơ minh y hải nhiên ngọc thủ l ắ p một cái đạo diệp kiếm xuất hiện trong tay lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngoài xe ngựa một đạo kiếm ý nội hàm m à không phát để bi lưu t r u y ề n quang hoa trói mắt thiên tiên thập nhị thức gối giáo chờ sáng một khi bên ngoài tất cả động nàng kiếm lập tức liền có thể tuyệt địa phản kích nam vũ hoàng triệu a không gì hơn cái này lục c h â n có chút tốt lời ra hiệu minh y hải nhiên một chút để nàng thanh kiếm thu lại sau đó đem lục tuyết ô n lấy giao cho minh y h ả nhiên nam vũ thánh hoàng chỉ có hư danh ngươi cùng nam bá thiên so sánh một cái là cựu thiên trăng sáng một cái là sâu kiến kém không phải một chút điểm. lục trần huệ phải nói ra nam bá thiên đột ngột nghe được cái tên này nam vũ thánh hoàng s ư n g sở lập tức thần sắc k ỳ biến một mặt h o à n g sợ nhìn qua lục trần xe ngựa chuyện gì xảy ra bệ hạ làm sao sắc mặt cũng thay đổi khẳng định là khí không đúng bệ hạ khí tức không đúng không phải là bị khí tựa như là bị kinh nói hiệu nói vượn g bệ hạ liền thần vương lão tổ còn không sợ ai còn có thể làm hắn sợ hãi tất cả tướng sĩ cũng sẽ không tin tưởng bởi vì tại nam vũ hoàng triều nam vũ thánh hoàng đó là bị thần hóa tồn tại trời sập đều không hội kinh nha húng chi là kinh biến sắc ngươi làm sao có thể biết cái tên này nam vũ thánh hoàng chăm chú nhìn lục trần xe ngựa trầm giọng nói ra nam ba thiên một đời vương thần sánh vai đại đế tồn tại đã từng quét ngang cựu giới vạn vực độc tôn cựu giới chấn nhiếp b á c hoàng b ệ nghệ vạn cổ đỉnh cao nhất nhân vật hắn nhưng là nam vũ hoàng triều thiên thân nam vũ thế gia khai sơn thủy tổ là nam vũ hoàng triều khai triều tổ sư tàng tổ so với còn cổ lao hơn tồn tại cái tên này trừ hắn ra tại nam vũ hoàng triều chỉ có mấy cái k i a ẩn thế thần vương lão tổ mới biết được bấm ngón tay tính toán vạn sự đều là tại tâm ta lục trần rất là thần côn nói ra hô nam vũ thánh hoàng hung hăng hít sâu một h ơ i hướng về phía lục trần chính kinh Bái kiến công tử. lần này hắn nhưng là chấp v ạ n bối chi lễ làm gì lớn như thế lễ lục trân một mặt lạnh n h ạ t chậm ung dung nói ra biết cái tên này thụ lên ta cái này túi đầu sáng suốt quyết định ta đối với ngươi thay đổi cách nhìn lục trân gật gật đầu lộ ra hài lòng t h ầ n sắc từ bắt đầu mở miệng lên hắn nói móc đối phương cũng là bởi vì đối phương lệ không đúng chỗ vương thần nam bá thiên hậu nhân dám đối xử với hắn như vậy khinh thường điều này làm hắn ngươi không cao hứng phải biết tại vạn cổ trước liền xem như nam bá t i ê n nhìn thấy hệ thống chủ nhân đều muốn hành đệ từ chi lễ mặc dù ở trong đó có đối phương không biết rõ tình hình nguyên nhân nhưng là lục trần vẫn là cảm giác khó chịu hiện tại xem ra đối phương vẫn có chút nộ tình ông lục trần mi tâm sáng lên một đạo huyền quang đột nhiên xuất hiện bay ra xe ngựa không có vào nam vũ thánh hoàng trong mi tâm quá trình này rất là nhanh chóng liền xem như nam vũ thánh hoàng bực này có thể đối với chiến thần vương mà không bại người vậy chưa kịp phản ứng ngươi nam vũ thánh hoàng như lâm đại địch cổ thánh chi uy ẩm vàng bộc phát sau đầu p h ù hiện sáu đạo thần hoàn đỉnh đầu tám cái vòng xoay chìm nổi giống như tám cái lô đen thần bí khó lường phản phất có thể thôn phệ vật khi thế đáng sợ quan ép toàn trường tất cả mọi người tại thời khắc này đều bị chấn áp thần phục tại cái này khi thế đáng sợ bên trong giờ phút này nam vũ thánh hoàng một mặt ngưng trọng nhìn xem xe ngựa nghiêm nghị nói ra ngươi đối ta làm cái gì ngạc nhiên lục t r â n huệ phải thanh â m tại lỗ thai hắn v ă n g lên vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín đưa ngươi xem như ngươi biết t i ế n tối hiểu lễ nghi ban thưởng cái gì nam vũ thánh hoàng tại chỗ kinh hô bắt đầu vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín thật giả phải biết bọn hắn nam vũ hoàng triều từ khai sơn lập phái bắt đầu vũ thiên chiến quyết chỉ có thẳng đến nay bọn hắn vậy đều cho rằng chỉ có tầng tám làm sao có thể đột nhiên toát ra tầng thứ chín xác định đây không phải nói dẫn ông bất chấp gì khác nam vũ thánh hoàng thần thức lập tức yên lặng rơi vào ngay trong thức hải một cỗ to lớn tin tức trần bảo phồn áo huyền bí hắn đọc cái này một to lớn tin tức thần sắc biến hóa trên mặt một hội thành một hội đỏ thật là vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín thật lâu hắn lấy lại tinh thần một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua lục trần vũ thiên chiến quyết vậy mà không phải tầng tám mà là tầng chín nam vũ thánh hoàng cảm giác mình đạo tâm đều muốn nhảy ra ngoài có vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín như vậy bọn hắn thần vương lão tổ có khả năng hay không sẽ gần hơn một tầng đa tạ công tử nam vũ thánh hoàng phù phu một tiếng quỳ lạy trên mặt đất trịnh trọng hướng về phía lục trần túi đầu công tử đại ân không thể b á o đáp nam vũ hoàng triều từ nay về sau vì công tử thúc đẩy nhưng có chỗ lệnh chớ không tuân theo thương thiên chứng giám ẩm ẩm nam vũ thánh hoàng lấy thương thiên thể lập tức đắc đạo thương thiên đáp lại một đường lực lượng vô hình từ nam vũ hoàng triều bay lên không có vào trong chín ngày điều này đại biểu thương thiên làm chứng lợi thế thành lập ngày xóc nhưng làm trái phản thương thiên đem hạ xuống sắt tiếp trừng phạt mọi t Chương lục trần dị trạng. Trần Ấn. Lục trần bền lòng v ữ n g dạ nhìn xem kích động nam vũ thánh hoàng bình chân như vậy đáp lại một tiếng nam vũ hoàng triều đối với mình hiệu lực hay không không trọng yếu hắn nhìn chúng là nam như ngộng bá thiên vượng thể loại này vạn cổ khó tìm cường đại biến dị thể phách bá thiên vượng huyết bực này cường hoành huyết mạch mới là hắn nhìn chúng h ắ n t h i ế u huyết liền là loại này có thể một mình đảm đương một phía tuân thú cựu giới vạn vực thậm chí cựu thiên vạn giới phụ tạ đắc lực nam như ngộng liền có loại này tư chất bằng vào cường đại thể phách huyết mạch lại có lục trần dạy dỗ ngày sau nó thành tựu không thể đoán trước tất đem đứng ở vạn tộc chúng sinh đình Về sau n a m vũ thánh hoàng đối lục trần trở nên cung cung kính kính dẫn đầu lục trần một nhóm khóa vực vật ư môn tiến vào nam vũ hoàng triều cốc đô nam thần thành nam thần thành tọa lạc ở nam vũ hoàng triều phương đông cả tòa thành lớn t r u y ề n t h ừ a tại vạn cổ trước cực kỳ cổ lão to lớn màu đỏ tường thành cao dự t r ă m trượng cổ lão tăng thương khí tức nồng hậu dày đặc thuần liệt xa xăm chảy dài dạng n à y một tòa cổ thành trên tường thành chiến mấn dày đặc lít nha lít nhít, cái kêu hoàn toàn là đao đũa phòng thai bổ lưu lại đã từng nam thần thành tuyệt đối trải qua kinh khủng đại chiến với lại tuyệt đối không chỉ một trận nhiều như vậy kinh khủng chiến ấn nếu như nói thả tại những thành kinh khủng cũng sớm đã thành hủy người vong với lại mỗi một đạo chiến n g ấ n đều để lộ ra tuế nguyệt khí thức tuyên cổ xa xăm cả tòa cổ thành tất cả đều là dùng không biết tên màu đỏ thần thạch xây thành mỗi một khối thần thạch lẫn nhau phù hợp một chút hợp phùng trên đó đạo văn bám vào bình thường không hiện một khi gặp được nguy cơ những phủ văn này đem hội bộ phát ra kinh khủng lực lượng phòng ngự xích tiên thạch bá phượng trận g ầ m đầu nhìn về phía cái này tòa cổ xưa thành trì lục trần tự lẩm bẩm nam thần thành xuất tử vương thần nam bá thiên cùng hệ thống chủ nhân hai người tri thủ đây coi như là nó hai người vất vả kết tinh xích tiên thạch là vương thần nam bá thiên thu thập một vòng kỷ nguyên thay đổi lúc lưu lại mặt trời tà n tiến lấy vô thượng thần lực tốn hao năm năm thời gian mới đem rèn luyện mà thành với lại vì luyện hóa rèn lúc đó nam bá thiên thế nhưng là tự mình hướng hệ thống chủ nhân cầu lấy một bộ chuyên dụng bí pháp cái này mới thành công không có hệ thống chủ nhân ban tặng bí pháp dù cho nam bá thiên có được đế chi chiến lược vậy không có khả năng luyện hóa xích tiên thạch tại xích tiên thạch phía dưới cả tòa cổ thành liền phán phất một vòng mịt mờ mặt trời tròi trang một khi phát động uy lực đây tuyệt đối là không cách nào đánh giá kỷ nguyên thay đổi sản phẩm cổ thành xây thành này hệ thống chủ nhân cảm nghiệm vương thần nam bá thiên công tích tự thân vì nó cổ thành khắc họa hạ nhất phương công thủ gồm nhiều mặn tượng cổ đại trận bá phụ trận bộ này trận pháp tụ ngàn vạn tiểu trận là một thể mỗi một khối xích tiên thạch đều là một cái độc lập pháp trận mà ngàn vạn xích tiên thạch thì tạo thành nhất phương đại trận toàn bộ đại trận công phong nhất thể liền xem như đại đế đích thân tới trong thời gian ngắn cũng đừng hòng công phá tỏa cổ thành này khi lục trần lần nữa bước vào nam thần thành thời điểm trong đầu vạn thế ký ức phù hiện qua lại từng màn phảng phất xuất hiện ở trước mắt thời gian từ từ hồng nhan điêu tàn hết thể đều mai một tại dòng sông lịch sử dù là vương thần tại lợi hại siêu việt bình thường đại đế ý nguyên không cách nào vĩnh sinh bất tử bất d i ệ t nhìn xem chiến n g ấ n t r ả i rộng nam thần thành lục trần trước mắt phảng phất lại xuất hiện cái tia đạo có một không hai kiểu giới duy mình nàng tuyệt sắc diễm áp quần phương tuyệt mỹ b ó n g g á n g năm đó đủ loại hình tượng từng cái phù hiện để lục trần trong lòng cảm khái vô hạn thất lạc sư tôn ta mệt mỏi mệt mỏi tuyệt mĩ bóng g á n g phù hiện như trung bạc thanh â m phảng phất tại vang lên bên thai m ệ n h thì nghỉ ngơi a sư tôn ta không truy cầu vĩnh sinh đứng ốc vì sao vĩnh sinh có cái gì tốt không bằng dạng này thuận theo tự nhiên vĩnh sinh là vật gì vì sư cũng không biết vậy không muốn biết chỉ muốn làm ta nên làm bọn hắn đều đã chết duy ta chúng ta còn sống vốn hẳn nên cao hứng nhưng lại cao hứng không nổi trên đời đều im lặng con đường này tràn ngập cô độc cho nên ta từ bỏ mệt mỏi ta dự định ở chỗ này xây một cái thành nhỏ ở đây ẩ cư như thế mong muốn năm đó một màn tại lục trần trong đầu bồi hồi nhìn lên trước mắt tòa k ổ thành này lục trần suy nghĩ phong phú nam nhi vi sư tới thăm ngươi khi mọi người vừa tiến vào cổ thành về sau lục trần một tiếng không nói từ trong xe ngựa đi ra sau lưng minh Ý d i ể n nhiên ôm lục tuyết chăm chú đi theo ở phía sau cảm giác ra lục trần trạng thái có chút kỳ quái minh Ý d i ể n nhiên phất tay ngăn cản nam vũ thánh hoàng bọn người đi theo duy chỉ có lưu lại nam như mậu lục trần phảng phất đã mất đi ý thức cả người trở nên rất là trống g i ố n g tại trong thành vừa đi vừa nghỉ bước qua cổ nhai xuyên qua cổ đạo khi thì nhìn xem một chỗ cổ nhanh à người khi thì tại một chỗ cổ đỉnh n g n g chân khi thì ở bên hồ khắc ngồi khi thì xuất hiện tại trả lâu khi thì xuất hiện tại trong thành cổ thụ dưới tán cây những địa phương này đều là năm đó hắn cùng nam bá thiên hành tẩu du ngoạn dấu chân lần nữa đi qua đã từng đi qua địa phương nhưng mà lại chỉ còn lại có chính hắn năm đó nàng đã mất đi minh y hiển nhiên cùng nam như m ộ n g một mực đi theo hắn giữ im lặng ngay cả còn không hiểu chuyện ê a học nói lục tuyết đều phi thường i ê n tĩnh trứng mắt đen bóng mắt to nháy nháy nhìn xem lục trần biểu hiện rất là nhu thuận người mất đã mất đường còn muốn đi xuống không biết lúc nào tiểu linh nhi từ vạn đạo thần tâm ở trong bay ra ngồi tại lục trần đầu vai cùng hắn cùng một chỗ ngợi dĩ vãng đường đều sai nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân chẳng qua là tại dẫm vào phục rút lui mà thôi đi xuống chỉ có thể cùng hắn nhóm không khác người muốn m u ố n từ bỏ sao tiểu linh nhi khó được nghiêm mặt nói ra từ bỏ lục t r â n lắc đầu tuyệt đối không thể ngoại trừ ta ai còn có thể đánh phá đây hết thảy tiểu linh nhi trầm mặc lục t r â n vậy không nói gì liền bộ dạng như vậy ngồi ở chỗ đó trông về phía xa phương xa nàng là vạn thế bên trong tất cả đồ nhi ở trong người nổi bật có thể xếp vào năm vị trí đầu cuối cùng lại từ bỏ mỗi người lựa chọn khác biệt ta có thể lý giải nàng vạn thế tất cả hệ thống chủ nhân đều có thể lý giải nàng lục chân là người một hội đứng lên lần nữa hướng phương xa đi đến lần này hắn chỗ đi là thành bên trong một cái nơi hẻo lánh xuyên qua cổ nhai làm ầm bị phô xá đi qua ngõ cổ trước mắt một tòa cũ nát phòng cũ xuất hiện ở trước mắt tòa này phòng cũ từ xa nhìn lại rất là cũ nát t ư ờ n g v i ệ n một nửa đ ổ sụp phía trên b ò đầy gốc cây trong viện cỏ dại rầm rạp rách nát không chịu nổi đứng tại tòa này rách nát đ ổ sụp phòng cổ trước lục trần t h ở dài một tiếng nhẹ nhàng tiến lên đẩy ra phòng cổ cửa sân phanh một tiếng tại lục trần đẩy trước mắt phòng cổ mục nát cửa gỗ ứng thanh hóa thành một đống gỗ vụn theo gió m ạ qua lục trần khẽ giật mình l d ậ m chân đi vào trong viện đầu người cao cỏ dại mọc đầy tiểu viện xuyên thấu qua những cỏ dại này nơi xa phòng nhỏ phảng phất một cái gần đất xa trời lão nhân sừng sững ở nơi nào không có chút nào sinh khí chương tám trăm mười hai đã từng bí mật xuyên qua cao cỡ một người quanh năm không thanh lý tràn đầy cỏ dại trước mắt phòng nhỏ rốt cục hiện lên hiện ở trước mắt rách nát mái nhà đại bộ phận điểm đều bền á t có thậm chí chóc ra l ẻ thẻ phân bố tại phòng nhỏ chung quanh tán lạc nóc n h à rất nhiều bộ phận đã lộ ra bên trong bùn đất cùng mạch cánh cây phòng nhỏ cửa sổ cũng đã rách n ư ớ trong gió chập trờn phát ra kết kết cách thanh âm phảng phất tùy thời đều có thể cả tòa phòng nhỏ cho người ta một loại t u ế nguyệt tăng thương cảm giác phảng phất trải qua tuyên cổ t u ế nguyệt có một loại thời đại lắng đọng lục trần chậm rãi tiến lên đẩy ra phòng nhỏ đại môn mục nát cửa gỗ két két một tiếng mở ra nhào lăng lăng cửa vừa mở ra từng đợt thanh âm chuyển đến các loại chim chóc động vật nhanh chóng từ đại môn cửa sổ ở giữa liền sông ra ngoài lục trần phóng nhãn quét một bản toàn bộ phòng nhỏ sớm liền trở thành các loại động vật thiên đường hiển nhiên sùng vật v ư n a y lục trần thở dài một tiếng dậm chân đi vào phòng nhỏ ở trong tất cả bài trí đều đã không thấy có bốn bức tường để hình dùng tại trải qua động vật tr nơi này đã rách nát không còn hình dáng trên vách tưởng t ư ở n g ra đều đã chóc ra vô cùng thê thảm các ngươi đều ra ngoài đi ta muốn một người lẳng lặng lục trần hướng về phía sau lưng minh ý d ì hảy nhiên cùng nam như mộng nói ra là thiếu ra hai người lết i nhau l ạ g yên lui ra không có người quay d ậ y lục trần quay chung quanh phòng nhỏ đi một vòng lập tức đi đến trong phòng nhỏ tới gần phương bắc vị trí ngồi s ổ n xuống nồng đậm trên thân động vật hương vị cùng động vật phân và nước tiểu hương vị rất là gây mũi nhưng lại không ảnh hưởng được lục trần lúc này hắn nửa ngồi ở nơi đó liền phảng phất ngồi trên ghế như thế không ai biết cái này là năm đó hệ thống chủ nhân thích nhất ngồi một vị trí nam nhi vi sư trở về lục chân nhẹ nhàng nhắm mắt lại khoe miệng khẽ nhúc ních tự lẩm bẩm t e g u i trà tim đen lu ám en c u a t ui vn sa u đó hắn tựa như ngủ thiếp đi như thế một mực duy trì cái tư thế này thật lâu dường như đang hồi tưởng năm đó đủ loại cái phòng nhỏ này là năm đó nam bá thiên chỗ ở cũng là nam vũ thế gia nhất sơ thủy địa phương đã từng nam bá thiên ở chỗ này cư ngụ dòng g i năm ngàn năm thời gian nơi này lưu lại nàng rất nhiều vết tích nơi này tựa như một cái yên tính cảng lục chân ở chỗ này có thể cảm nhận được trong lòng an bình kỳ thật vạn thế đến nay đối với hệ thống chủ nhân đến nói loại địa phương này thực sự nhiều lắm mà để lại cho hắn tiếp m ố i cũng chỉ có số ít mấy cái mà nơi này chính là bên trong một cái năm đó nam bá thiên huyết khí r ồ i r à o chiến lược vô địch có thể quét ngang nghiền ép đại đế bá thiên v ư ợ n g thể thành tựu bá thiên huyết v ư ợ n g chân thân nó uy liền xem như năm đó hệ thống chủ nhân vậy đủ để động dung nếu như năm đó nam bá thiên cùng hệ thống chủ nhân cùng một chỗ rời đi truy tìm tiên hiền bước chân hai người x ó m b a y nhất định lại so với bất kỳ người nào đi đều muốn xa nhưng mà tại cựu giới vạn vực náo động lớn bình định về sau thời kỳ cường thịnh nam bá thiên vậy mà t h á t ẩn lệnh hệ thống chủ nhân trở tay không kịp biết rõ nam ba thiên tính cách hệ thống chủ nhân c h í n h biết chỉ cần nam ba thiên hạ quyết định không ai có thể vẫn hồi nàng tuy là nữ tử lại có mình chủ kiến cũng không phải là theo đại thế người với lại trong mắt vò không tiến hạt cắt lý niệm khác biệt cuối cùng mỗi người đi một ngả lục trần thở dài một tiếng tự lầm bầm kỳ thật nam ba thiên quy ẩn cùng năm đó hệ thống chủ nhân có lớn lao liên quan lúc kia cựu giới bình định hệ thống chủ nhân giã tâm bừng bừng muốn tìm kiếm vĩnh sinh chi bí vì cầu trường sinh cái kia đảm nhiệm hệ thống chủ nhân sử dụng tới vô số thủ đoạn những thủ đoạn này bên trong có thấy hết có gặp không được ánh sáng Cũng、chính ũ n g c bởi vì dạng này nam bá thiên mới sẽ làm ra như thế quyết định nàng từ cảm giác mình hai tay chiếm hết huyết tinh cùng với tự trách lấy từ bỏ truy tìm tiên hiền bước chân làm đại giá gột rửa mình tội nghiệp càng làm ai danh nhận tích cư trú ở đây từ đó nam bá thiên từ thế gian biến mất chỉ có nam vũ hối hận hối hận một chữ này đường tận tâm chua không phải n g ư ờ i sai nam nhi nhắm mắt lại lục trần phảng phất tại nói mê nhẹ giọng lẩm bẩm cái k h ê m một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân cách làm liền xem như lấy lục trần xem ra vậy xác thực không thể làm chứ đừng nói là nam bá thiên nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân làm người đều không giống nhau dạng vừa chính vừa tà người chiếm đa số chính nghĩa lẫm nhiên người chỗ nào cũng có làm ác người nhưng không có đây là hệ thống danh giới cuối cùng bất kỳ một cái nào hệ thống chủ nhân đều khó có khả năng vi phạm nhưng mà ở thời kỳ đó vì truy tìm tiên hiền bước chân hệ thống chủ nhân không thể không lựa chọn làm như vậy chỉ là cái kia một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân lợi dụng hệ thống quy tắc đánh lấy truy tìm tiên hiền bước chân cơ hiệu lại tại áp dụng hắn vĩnh sinh c h i nguyện loại loại tình huống tương giao sinh ra không thể dự đoán hậu quả đáng sợ đây cũng là cái kia đảm nhiệm hệ thống chủ nhân không nghĩ tới nam ba thiên vừa lui luẩn hệ thống chủ nhân toàn bộ kế hoạch bị lật đổ bất đắp dĩ chỉ có thể cưỡng ép lên đường oanh mở trên đường thành tiên rời đi cựu giới có thể nói nam bá thiên vì cựu giới vạn b ự c lập xuống bất thế công tích nhưng mà cái này công tích lại không có ai biết đã từng liền là tại cái phòng nhỏ này nam bá thiên lần thứ nhất cùng hệ thống chủ nhân trở mặt cũng là duy nhất một lần đã từng cái kia một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân vì đạt tới mắt đã có chút điên dại dự định lấy cựu giới tất cả tu sĩ mệnh trợ hắn trùng k í c h siêu việt võ đạo c ự phách cảnh giới nếu như không phải nam bá thiên ngăn cản in dấu xuống ngắn thoại gây mất hắn tưởng niệm lúc ấy chỉ sợ toàn bộ cựu giới tại náo động lớn về sau tất cả tu sĩ đều đ e m bị tàn sát cũng chính bởi vì Cái kia đồng ả thời hắn đại xuất một đạo đạo ấn quyết vì phòng nhỏ bố tiếp theo một đạo đường đại trận sau đó hắn mi tâm mở ra một tòa thất thải lộng lẫy phong cách cổ xưa đại khí thân đỉnh điêu khắc nhật nguyệt tinh thần hoa cỏ chim trùng thượng cổ tiên dân rất nhiều hình tượng tiểu đ ỉ n h phù hiện thiên địa cán cốt đỉnh mỗi loại vật liệu bị lục trần đầu nhập bên trong chiếc đ ỉ n h nhỏ tại lục trần ý niệm không chế giới vô số huyết khí q u á n chu trong đó ngưng luyện ra từng kiện đồ vật bàn ghế dựa giường cửa sổ môn các loại từng kiện phù h i ệ n những vật này tạo hình đều phi thường kỳ dị cùng hiện tại cựu giới sử dụng đồ vật đều không giống nhau đây là lục trần căn cứ vạn thế trong trí nhớ hình tượng đem phòng nhỏ vạn cổ chức bộ dáng lại hiện tất cả bài trí trang hoàng đều cùng năm đó không có sai về ông lục trần vung tay lên cả tòa phòng nhỏ lập tức núi g i a o động động bị từng vòng từng vòng sáng trói quan g hoa bao phủ thường kiện ngưng luyện đồ tốt từ cản khôn đỉnh bên trong bay ra đến bay đến mình nên đi vị trí khi quan g mang thu lại thời điểm một tòa rực rỡ hẳn lên phòng nhỏ hiện lên hiện tại thế nhân trước mắt g i ấ y trắng tác giả viết t r u y ệ n dị chẳng thấy liên quan mà gượng kết nối 813, Vũ Thiên Chiến Quyết Thứ 9 tầng. cùng lúc đó nam thần thành một chỗ bí địa bên trong một tòa cổ xưa to lớn tế đàn đứng sừng sững tại thế giới dưới lòng đất bên trong tăng thương phong cách cổ xưa tuế nguyện chi lực lượt lờ toàn bộ tế đàn cực kỳ cổ lão đồng thời bộc lộ ra một cỗ huyền cơ tại tế đàn cổ xưa phía trên ba khối to lớn giống như từng t ò a n ú i nhỏ như thế xích tiên thạch hoành tại thiên không như là ba lượn mặt trời t r ó i trang tản ra màu đỏ hào quang đem chọn cái thế giới dưới đất chiếu dọi thành một mảnh màu đỏ rồi g a o nguyên khí tràn ngập toàn bộ thế giới dưới đất tế đàn cổ xưa rất có quy luật thường cách một đoạn thời gian liền hội hơi sáng lên sau đó dập tắt mà xích tiên thạch mỗi một lần theo tế đàn sáng lên đều sẽ có một sợi hỗn độn khí từ đó rủ xuống đến dung nhập cái này phương thế giới dưới đất hỗn độn khí cực kỳ côn bạo hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó lực lượng cường đại xén áp dù là một tia hỗn độn khí nó cùng bạo chi lực cũng không phải người bình thường đủ khả năng chống lại đó là chỉ có thần vương chuẩn đế đại đế mới có thể đụng vào nguyên thủy năng lượng chân quân phía dưới thấy hỗn độn khí toàn đều muốn nhượng bộ lui binh cựu giới hỗn độn khí cùng với thưa t h ấ t nói như vậy ngoại trừ các đại cấm khu đại đế lăng ngủ vạn cổ bí địa thượng cổ di tích các loại những địa phương này bên ngoài rất ít sẽ có hỗn độn khí ẩn hiện mà nam thần thành vậy mà sẽ có một cái có thể bản thân sinh ra hỗn độn khí địa phương cái này nếu để cho thế nhân biết nhất định hội điên cổng từ khi mặt pháp thời đại về sau thiên địa vạn đạo rời xa làm cả cựu giới lâm vào chưa từng có đường gian thời đại mà hỗn độn khí càng càng so với hơn tri vạn cổ chức khan hiếm mà thần vương cùng trên đó đại nhân vật đều hội lấy đại thủ đoạn rút ra trong vũ trụ hỗn độn khí cho mình dùng nhưng là loại này rút ra quá trình cùng với dài rằng g ặ c với lại lượng ít mà cái này thế giới dưới đất vậy mà sẽ tự mình sinh sản hỗn độn khí mặc dù mỗi một canh giờ đều chỉ có một tiểu sợi làm cho cả cựu giới biết vậy đủ để tạo thành c h ớ náo đ ộ c lớn một khi tin tức này bại lộ chỉ sợ toàn bộ cựu giới vô số đại giáo thánh địa cổ quốc thế gia đại nhân vật đều hội ngấp nghẽ nơi này từ đó liên hợp lại thảo phạt nam thần thành cho đến lúc đó người mang bực này b ị địa nam thần thành đem lâm vào cô lập thậm chí có diệt thành nguy hiểm đúng là như thế nơi này mới trở thành nam vũ hoàng triều cấm địa ngoại trừ đương đại thánh hoàng nội tình lao tổ bên ngoài bất luận kẻ nào chưa từng p h á p đặt chân nơi này nam vũ thánh hoàng dậm chân đi vào cái này phương thế giới dưới đất ngừng chân với thế giới biên giới nóng g về nơi xa xăm tế đàn cũng không phải là hắn không muốn vào nhập cái này thế giới dưới đất mà là không dám hắn chỉ là một tôn chân quân xen vào cổ thánh cùng thần vương ở giữa đối với quần b ạ hỗn độn khí vẫn là tương đối e ngại hỗn độn khí không đạt thần vương chạm vào tức tử đây là vạn cổ không thay đổi chân lý. thần vương phía dưới một khi đụng vào trực tiếp liền sẽ bị hỗn độn khí bên trong cùng bạo lực lượng trôn vùi hải cốt không còn bái kiến các vị lão tổ nam vũ thánh hoàng đứng tại chỗ cung cung kính kính đối tế đàn cổ xưa cúi đầu tới chuyện gì thế giới dưới đất bên trong một đạo thanh â m giàn mua chuyển đến đạo thanh â m này phi thường kỳ lạ phi thường phiêu miếu để cho người ta phát giác không ra đến ngọn nguồn ra từ nơi đâu liền phản g phất từ một cái thế giới khác chuyển đến bình thường bẩm báo lão tổ hoàng triều tới một người hư hư thực, thực là một vị vô thượng cự đầu căn hệ trọng đại chuyên tới để xin chỉ thị lão tổ vô thượng cự đầu hừ cho cười vô thượng cự đầu thế, thế ô giới dưới đất bên trong thanh nhâm dàn mua trì trệ phát ra một tiếng nghi hoặc chạm sát thần vương không đủ thanh đạo tựa như bản thân n g u y a nhân đến, g lực chiến thần vương như thế bí pháp cho phép h ắ nam cả người vào tử sơn thánh vào tử đ ị chi đuền, ộ n Nhi đi cùng, tận mắt nhìn thấy, tử sơn chuẩn g thấy, đi đế mắt tử vũ ô môn, không cùng hắn, mình lệnh phong sơn ẩn ngàn năm Nam e rẻ với v hạ lệnh phong bế sơn môn, ẩn thế tự bế ra. Nam vũ thánh hoàng mỗi chữ mỗi câu nói ra cái gì thế giới dưới đất đột nhiên lại chuyển tới hai tiếng c h ấ n kinh thanh â m chuyện này là thật thật là như mộng nha đầu tận mắt nhìn thấy chính là nam vũ thánh hoàng gật gật đầu sự tình có gì đó quái l ạ thanh â m giàn mua v a n g lên mang theo một tiếng nghi hoặc hơn hết tuyệt đối không phải là vô thượng cự đầu vô thượng cự đầu đây chính là liền đại đế đều phải vì thế mà kiềm kỵ nhân vật tại mạn pháp thời đại cái nào không phải cụp đôi trốn đi Căn bản vương ố n không n h n g c thần nam bá thiên cái tên nào, cho h dù này h m vạn cổ đến nay căn bản không có mấy người biết được bởi vì tại nam bá thiên ẩn thế về sau nàng liền đổi tên nam vũ hối hận đem nam bá thiên cái tên này bỏ đi không cần n g ư ờ i xác định vâng nam vũ thánh hoàng gật gật đầu hắn còn một chút nhìn xuyên ta tu tập vũ thiên chiến quyết với lại biết ta tu đến tầng thứ bảy nam vũ thánh hoàng mở miệng lần nữa v ạ c h trần để thế giới dưới đất tam đại lao tổ càng thêm không bình tĩnh bắt đầu ông ông ông tế đàn cổ xưa nở rộ quan huy ba đạo bóng dáng p h ù hiện trên tế đàn kinh khủng uy áp tùy theo mà đến n g h i ề n ép vạn cổ thương cung t r ù n g k í c h r ư ớ c vạn d ò m mặt đất ba đạo bóng dáng cao lớn vô cùng giống như ba đạo kình thiên tri trụ sừng sững ở nơi nào khi thôn sơn hà uy quét bắt hoang có thể kêu lên nam bá thiên cái tên này còn có thể biết vũ thiên chiến quyết như thế kỹ càng chẳng lẽ thật là một tôn ẩn thế cự đầu không phải tiên tổ cùng thế hệ, không có khả năng biết tiên tổ tục danh ba tôn bóng dáng thần quang lượn lờ sáng chói chói mắt liếc mắt nhìn nhau trầm giọng nói ra hắn cho chấm một cái lễ gặp mặt các lao tổ nhất định sẽ như lấy được chí bảo nam vũ thánh hoàng mở miệng nói ra thứ gì để cho chúng ta như nhặt được chí bảo ừ chúng ta mấy người bảo vật gì chưa từng thấy qua đã sớm tâm như bàn thạch không hề bị lay động vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín nam vũ thánh hoàng nhỏ giọng nói ra tại ba vị lao tổ khí thế đáng sợ phía dưới cho dù hắn là trân quân vậy đồng dạng chịu không được đáng sợ như thế khí thế vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín ngươi nói là vũ thiên chiến quyết tầng thứ、9. Tam đại lao tổ trang miệng một lời hoảng sợ nói mấy chục ngàn năm dưỡng sinh tu hành tâm cảnh đã sớm không hề bận tâm không nổi lên được một tia gợn sóng nhưng mà hôm nay trong bọn họ tâm lại nhấc lên thao thiên hữu cự lãng chiến quyết đâu ba vị lao tổ đồng thời mở miệng ba người sáu mắt bắn ra đáng sợ t h ầ n quang bọn hắn mấy chục ngàn năm đã sớm đem vũ thiên chiến quyết tu luyện viên mãn đặt tới tầng thứ tám đ ỉ n h phong những năm này một mực tại không cách nào đột phá dừng bước nơi này lúc đầu bọn hắn đã không ôm ấp hy vọng có thể đột phá chợt nghe còn có vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín vậy làm sao có thể không cho bọn hắn trấn kinh vũ thiên chiến quyết không phải chỉ có tầng tám sao trong ba người một vị nhìn so còn lại hai người còn muốn trẻ tuổi không ít lao nhân mở miệng thần s ắ c hiện lên một chút n g h i hoặc nam vũ hoàng triều vũ thiên chiến quyết truyền thừa từ nam vũ hối hận cũng chính là vương thần nam bá thiên cho tới nay đều chỉ có tầng tám làm sao có thể đột nhiên toát ra tầng thứ chín giả đi d u n g bực này thủ đoạn cả người còn l ừ a gạt đến chúng ta trên đầu đơn giản muốn chết chiến quyết ở đâu cùng tuổi trẻ lao nhân khác biệt còn lại hai vị tuổi tắc càng đại lao hơn người một mặt lo lắng hỏi thật chẳng lẽ có tầng thứ chín k ô n g thành tuổi nhỏ hơn một chút lao nhân nhìn thấy còn lại hai người biểu hiện thần sắc không ẽ giật m lâu về sau lão nhân phát ra một tiếng kinh hô thần sắc kích động cái gì thật là còn lại hai người nghe ngóng cũng là thần sắc đại biến lập tức liền lá kích động vũ thiên chiến quyết bọn hắn đã tu tập đến tầng thứ tám đại viên mãn Trung t hai â đây, n dừng bọn hắn đều đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới lại có như bước tới lúc có ở đầu đều đã hy lại thế h ôm tạo ó tầng thứ t vậy mà đưa ớ cửa ha ha ha, vị ũ cũng thiên chiến quyết tầng thứ、9. Tốt, tốt, tốt. Có này, chiến quyết, lao hủ còn có thể sinh thời trùng một Ta thể trùng tuyệt thần chiến chiến hủ sinh kích chuẩn chi cảnh. kích cảnh. Hai cái cái kia viên đại này còn mãn vương Có có có đế lao v tuổi già lao nhân thần sắc kích động khó nén nó vẻ hưng phấn bánh tử trên trời rất xuống đập chúng bọn hắn thật có tầng thứ chín à lão tổ tuổi tác nhỏ nhất lao nhân kia cung kính hướng nhị lão hỏi hắn lúc này nội tâm vậy cực kỳ kích động tầng thứ chín nói mình như vậy vẫn là có hy vọng tiến vào tuyệt đại thần vương cảnh phải biết con đường tu luyện nguyên nhân đông đảo không thể không nhân tố vậy rất nhiều cùng loại công pháp bởi vì mỗi người tư chất khác biệt đạo tâm trình độ bền bị không giống nhau phúc duyên không giống nhau thậm chí là tính cách không giống nhau đều có thể ảnh hưởng nó tu luyện trình độ tựa như ba người bọn họ như thế rõ ràng tu tập đồng dạng bí thuật ba người đồng thời tầng thứ tám đại viên mãn nhưng mà hai người khác một vị là thần vương cảnh đình phong đã đụng chạm đến nửa bước tuyệt đại thần vương b i ê n giới một vị khác cũng là đi vào chuẩn đế tri cảnh trong có ba người h già nhất một cái mở miệng hướng nam vũ thánh hoàng hỏi ông nam vũ thánh hoàng không nói gì hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo hoàn toàn do pháp tắc ngương tụ bóng dáng hiện lên ở trước mắt mọi người toàn thân áo trắng khí chất xuất chúng nhìn như bình thường lại khắp nơi lộ ra bất p h à n cả người phiêu dẫn xuất trần mười phần tự tin chăm chú từ pháp tắc hiện hóa mã thành lại có loại để cho người ta khó mà suy nghĩ bộ dáng còn trẻ như vậy là trẻ điểm khi ba người nhìn thấy nam vũ thánh hoàng huyễn hóa ra đến lục trần hình dạng thời điểm lập tức ngây ngẩn cả người mở to hai mắt nhìn một mặt không đáng tin lúc đầu bọn hắn coi là dạng này một người làm sao cũng muốn là cái lên tuổi tác lao nhân mới đúng vì sao hội còn trẻ như vậy đây chính là hắn chính là thật là hắn nam vũ thánh hoàng gật gật đầu hắn là làm sao biết vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín cầm đầu lao nhân trầm giọng nói ra ánh mắt bên trong lệ mang chấp liên tiếp chẳng lẽ là cái nào vô thượng cự đầu thần hồn đoạt xá dạo chơi nhân gian không có khả năng cầm đầu lao nhân lắc đầu tuổi tròn đôi mươi người trẻ tuổi mà thôi liền xem như tại cường đại cũng liền như mộng nhi nha đầu bình thường thân thể bọn họ căn bản không chịu nổi vô thượng cự đầu lực lượng thần hồn trước mời hắn tại trong thành ở tạm chúng ta trước nghiên cứu một chút cái này tầng thứ chín chiến quyết nhìn xem phải chăng có vấn đề tại l à m định đoạn cầm đầu lao nhân lập tức phân phó nam vũ thánh hoàng là lão tổ nam vũ thánh hoàng cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi thế giới dưới đất ba đạo bóng dáng vậy từ tế đàn biến mất toàn bộ thế giới dưới đất lần nữa khôi phục lại bình tĩnh phản phất vừa rồi hết thể đều không phát sinh như thế chuyển trái tim đ lục trần toàn bộ tế luyện lật một cái để phòng nhỏ đại biến đến dạng sau đó hắn liền ở đây ở lại trong lúc đó nam vũ thánh hoàng đã từng tới mời lục trần ở đến hoàng cung bị lục trần cự tuyệt sau đó liên tục mấy ngày mỗi ngày nam vũ thánh hoàng đều tới một lần cùng lục trần đàm đông luận tây biến tướng nghe ngóng lục trần lai lịch cùng hắn tới mắt đối với cái này lục trần c ư ờ i trừ cũng chưa nói cho hắn biết hắn lai lịch hắn tin tưởng không bao lâu đối phương vậy sẽ biết về phần hắn mắt lục trần ngược lại là không có dầu diếm nói thẳng ra muốn để nam như mộng đi theo mình làm mình phụ tá đắc lực nam vũ thánh hoàng đương nhiên vậy phi thường do dự nam như mộng nữ nhi của hắn đây chính là bọn hắn nam vũ hoàng triều tương lai ở trên người nàng nam vũ hoàng triều thế nhưng là dốc hết vô số tâm huyết muốn để nàng đế lộ tranh phong đi tranh đoạt cái k i a đại đế vị trí nếu như mất đi nam như mộng vậy hắn nhóm nam vũ hoàng triều tổn thất coi như l ớ n phát không chỉ mất đi một cái đế trừ đơn giản như vậy với lại nam như mộng là nữ nhi của hắn hắn vậy không đành lòng đem nữ nhi đưa ra ngoài nam vũ thánh hoàng lâm hội không phải là để nam như mộng thoát ly nam vũ hoàng triều mà là để nàng đi theo ta từ ta tự mình dạy bảo nàng như thế tư chất đặc ở các ngươi nam vũ đó là phung phí của trời các ngươi là tại lừa dối nàng để nàng đi rất nhiều đường quanh co thậm chí hội thanh nàng chậm trễ mà ta có thể cam đoan với ngươi một thế này nàng nhất định có thể đủ áp đảo t r ư thiên và giới chẳng lẽ các ngươi nam vũ hoàng triệu liền không muốn ra lại một vị vương thần nam bá thiên sao cái này nam vũ thánh hoàng do dự lục trần mở ra điều kiện phi thường m ê n g ư ờ i nhưng là nói cho cùng nam như mộng là nữ nhi của mình mình cơ hiệu cửa hàng thành phượng tâm không cần nói cũng biết chấm cần xin chỉ thị lao tổ còn xin công tử ít đối đãi mấy ngày nam vũ thánh hoàng trầm âm một lát trầm giọng nói ra có thể lục trần gật gật đầu cũng nên cho người ta phản ứng thời gian không phải điểm ấy lục trần nhưng là không nóng này nam như mộng hắn nhất định phải mang đi điểm ấy một điểm thương lượng chỗ trống đều không có hắn sở dĩ như thế hỏi vẫn là xem ở nam bá thiên trên mặt mũi công tử mới đến cái này mấy ngày liền có mộng nhi mang theo ngài bốn phía nhìn xem du ngoạn một phen lãnh hội hạ ta nam thần thành tốt đẹp p h o n g quang tốt lục trân rất sung sướng đáp ứng hắn tin tưởng nam thần thành các lao tổ không phải giá áo túi cơm hạ người khẳng định hội đáp ứng mình tiếp xuống một liền mấy ngày lục trân một đoàn người đem chọn cái nam thần thành đi dạo một cái lượn bốn phía du ngoạn chương tám trăm mười lăm sinh nhật truyền thuyết công tử lão tổ muốn, muốn gặp ngươi một ngày này lục trần cùng nam như mộng một nhóm đang tại một chỗ trà lâu uống trà nam cô phong sôi động mà đến các vị lao tổ đều tự phong chậm dần thọ nguyên trôi qua không phải là không muốn thân nên công tử thật sự là tình huống đặc thù mong rằng công tử thông cảm khả năng rất sợ lục trần nói bọn hắn lao tổ giá đỡ lớn không tự mình đi ra gặp nhau nam cô phong sớm nói bổ sung phải biết bọn hắn lao tổ cái này chút t i ê n một mực tại thôi diễn vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín nhìn xem phải chăng có sai lệnh kết quả của nó làm hắn nhóm tất cả mọi người đều quá sợ hãi vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín là chân thật tồn tại chỉ cần tại tầng thứ tám đại viên mãn về sau tu l vô cùng có khả năng lần nữa đột phá đây chính là thiên c h u y ệ n lớn có tầng thứ chín đối khắp cả nam vũ hoàng triều tới nói đó là đến thiên t r i trợ không thể nghi ngờ là để thực lực bọn hắn nâng cao một bước cho nên vô luận là ai hiện tại đối với lục trần đều là biểu hiện cung cung kinh k í n h không dám có chút l ờ i biếng bất kính đang uống trà lục trần nghe vậy lạnh nhạt một người hắn còn không có nhỏ mọn như vậy đối phương tình huống hắn cũng hiểu biết cái này không tính là gì tổng không có thể khiến người ta mấy cái lao bất tử lao tổ từ trong quan tài leo ra chính là vì thấy mình một mặt mà phá vỡ phong ơn tốt đặt chén trà trong tay xuống lục trần gật gật đầu c gật gật vẹn vẹn liền là nhìn lướt qua toàn bộ thế giới dưới đất bố cục thu hết lục trần đánh mắt sau đó hắn đưa ánh mắt dừng lại tại huyền ba khối xích tiên thạch bên trên ánh mắt có chút co giụt lại xích tiên nguyên thạch công tử hào nhắc lực một chút liền nhìn ra đây không phải xích tiên thạch n a m cô phong một mặt c h ấ n kinh nhìn xem lục trần nói ra ngươi sai đây là xích tiên thạch lục trần lắc đầu có chút tốt cười nói a n a m cô phong xứng sở sắc mặt đều cứng đ ờ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không làm rõ ràng được tình huống thế giới dưới đất cái này b à khối xích tiên nguyên thạch hắn nhưng là biết mặt ngoài là xích tiên thạch kỳ thực là xích tiên nguyên thạch cả hai hoàn toàn không phải một cái khái niệm hắn không rõ vì cái gì lục trần hô lên xích tiên nguyên thạch danh tự nhưng lại lật đổ mình đáp án nói xích tiên nguyên thạch là xích tiên thạch cực kỳ nghĩ hoặc lục trần nhìn hắn một cái hỏi cái này n a n cô phong muốn nói lại tôi cẩn thận từng ly từ muốn phản bác lại ta sợ b u ô n g tha đối phương mặt mũi dù sao lão tổ trước đó dặn dò qua nhất định phải dùng cao nhất lễ đối đ ố i lãi hắn cũng không muốn bị lão tổ trách cứ thậm chí nói là đắc tội lục trần hắn không có lá gan kia xích tiên nguyên thạch thoát thai từ xích tiên thạch cả hai luận thuộc tính là như thế nhưng lại đi bản chất khác biệt như thế nào nguyên lục trần hỏi đầu nguồn nam cô phong hồi đ á p không sai đầu nguồn sinh sôi không ngừng là vì nguyên vô luận xích tiên thạch cũng tốt xích tiên nguyên thạch cũng được đều là xuất từ một vòng xích nhật chỉ hơn hết cái này ba khối là xích nhật bản nguyên lục à s trần êm hai nói ba ba ba lục trần vừa nói xong một trận tiếng vô tay vang lên nam vũ thánh hoàng bóng dáng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt một thân màu đỏ hoàng bảo đem hắn phụ trợ hoàng khí bức người uy nghiêm vô song phúc vân giày đỏ tiên vai lưng càng là đem hắn phụ trợ vai hùng bất phản công tử kiến thức nguyên bắc cùng các vị lao tổ nói tới hào không khác biệt bội phục chỉ là đường nhỏ nhiều đọc sách chính là không đủ thành đạo lục t r ầ n k h o á t k h o á tay khiêm tốn nói ra liên quan tới s í c h tiên thạch ghi chép chỉ sợ không có trên điện tịch có thể có ghi chép à. nam vũ thánh hoàng cười tủn g tìm nói ra s í c h tiên thạch nói đã dạy t r ư ơ n g l ị c h tiên trí bảo trân quý nhưng là nó lại nói trân quý bởi vì làm căn bản không thể gặp ít càng thêm ít s í c h nhật không giống với phổ thông mặt trời trói trang chân quý liền chân quý tại đỏ một chữ này nó có thể diễn sinh hỗn độn chi khí là trong vũ trụ hỗn độn khí nơi phát ra một trong cái này các thứ cho dù ở trong vũ trụ đều cực kỳ khó mà tìm kiếm thường thường mỗi cái trong vũ trụ hơn hết chín vòng số lượng chuyện của tôi Nét vẹn vẹn suy nghĩ một suy cho ú t l i nên có thể biết hắn chân ngẩn, quý, vạn vô vô vô chỉ chỉ đế cổ đến nay liên quan tới xích tiên thạch ghi chép trên cơ bản không có bởi vì làm căn bản không người có thể phát hiện bọn hắn dù cho phát hiện vậy không làm gì được chỉ có thể ngay dám thán thở với lại xích nhật có một cái đặc tính một khi chín vòng mặt trời trói trang bên trong có một vòng xích nhật xảy ra vấn đề toàn bộ thời đại ổn định đều sẽ bị đánh vỡ thậm chí có khả năng tiên địa đại k i ế p tác động đến vũ trụ chúng sinh tại đương thời lục trần có thể khẳng định không có mấy người biết xích nhật bí mật cũng không biết xích tiên thạch hết thảy nếu không nam thần thành toàn bộ tường thành đều là xích tiên thạch kiến tạo mà thành đã sớm tại vạn cổ tuế nguyệt bên trong bị trôn vùi không thể không nói lục trần suy đoán là chính xác xác thực có rất ít người biết xích tiên thạch bí mật nhưng là vậy không có nghĩa là không có Vạn cổ đến nay cổ xác toàn h nhận biết sích tiên thạch, cũng từng đánh qua sích tiên thạch chú khi bọn hắn cẩn thận thăm dò nam Thần Thành ự c có cũng cẩn cuộc. đã đều đường từng biết tiên từng tiên t người bọn Nam nửa bỏ qua sau sau, ý, dò về bộ nam thần thành tọa lạc ở nam vực địa điểm này cực kỳ có giảng cứu nếu có người từ cựu thiên vực bên ngoài nhìn xuống toàn bộ nam vực lời nói ngươi hội phát hiện toàn bộ nam vực tựa như là một cái ngủ say phượng hoàng mà nam vực thì đúng lúc là con này phượng hoàng mắt phượng chìm cứ cực kỳ trọng yếu vị trí địa lý chỉ cần có đại pháp lực người có chút vừa suy tính đều biết coi bói ra này mà không thể động nếu không đem đại họa cuốn thân đối với điểm này lục trần đã từng thôi diễn qua vậy cực kỳ buồn bực đây là vì cái gì sẽ ở quẻ tượng biểu hiện nơi đây có đại khủng bố khi lục trân bước vào nơi này nhìn thấy xích tiên nguyên thạch cùng trên mặt đất cái k i a tế đàn cổ xưa hắn đã hiểu hết thẻ t r ờ i c h á n đại phát lục trân nhìn qua cái này thế giới dưới đất tự lẩm bẩm xích tiên nguyên thạch liền là năm đó phát hiện một vòng kỷ nguyên thay đổi còn sót lại xích nhật mà cái k i a tế đàn cổ xưa lục t r â n vạn thế trong trí nhớ thế nhưng là có ấn tượng xích nhật của tộc đồ đằng tế đàn không nghĩ tới năm đó ẩn thế về sau ngươi còn đi qua cái chỗ kia với lại đem vật này mang ra ngoài lục trân nhìn xem cái tia tỏa tế đàn cổ xưa thần xác biến hóa Trường Nhật、cổ、tộc. Xích cổ lục trần hai tay ngưng kết một cái đặc thù thủ hấn cách nhau rất xa đột nhiên hướng tế đàn đánh tới ông tế đàn cổ xưa đột nhiên nở rộ sáng trói quán g hoa bày biện ra vô tận vũ trụ tinh không ngàn vạn đầy sao tô điểm tại cái này ngàn vạn đầy sao bên trong một vòng xích nhật tri ảnh phụ hiện rực rỡ người người mở m n g bốc hơi khi một vòng này xích nhật phù hiện thời điểm vạn đạo hoanh minh đại đạo khí cơ tràn ngập ngàn vạn đầy sao đ a n dệt ra từng đầu ngân hà như cùng một cái đầu dải lửa màu quay c h ù n g quanh bảo vệ xích nhật tại thời khắc này phảng phất có đại đạo thiên âm vang lên trang hùng vị khí khí thế bàn g bạc cổ lao tăng thương cho người ta một loại đã lâu cổ xưa cảm giác xích nhật giữa trời vạn đạo luân chuyển nó phảng phất là trong vũ trụ ngàn vạn pháp tác phủ văn tuân ra hiện ngàn vạn đại tinh theo nó xoay tròn thu một tiếng giống như tiếng p ư ợ n g hót âm chuyển đến xích nhật bên trong một đạo bóng dáng phù hiện đây là một cái thần điều giống như quá đen có ba chân toàn thân màu đỏ tài liệu thi kim quang tam túc kim ô lục trần nhìn xem đạo này c à i bóng tự lẩm bẩm thu tam túc kim ô huyết dài mặc dù chăm chú là hư ảnh lại vẫn có thể cảm giác được một cỗ cực hạn sóng nhiệt chuyển đến đáng sợ mà hừng hực nhiệt độ để khắp chúng quanh hư không đều h o a toàn cái k i a đ á n g sợ nhiệt độ liền xem như cách rất xa nhau cũng cho người một loại có thể thiêu tận thiên địa vạn vật cảm giác phảng phất nó hai cánh mở ra liền có thể hủy thiên d i ệ t địa ông đang lúc tam túc kim ô hư ảnh kêu to không dứt g ư ơ n g cánh bay lượn thời khắc tế đàn cổ xưa p h u n ra vô lượng thần quang từng đạo bóng dáng phù hiện đỏ mặt cột phát màu đồng kinh k h ủ n g p h á c h tuyệt khí tức giáng lâm áp sập vạn cổ gia thiên dạng này mấy đạo bóng dáng chăm chú hướng nơi đó vừa đứng tiết lộ ra một tia khí cơ liền để thiên địa biến sắc kiểu giới run dậy oanh mấy đạo nhân ảnh tạo thành một cái chiến trận ngàn vạn pháp tác phủ văn x e n lẫn hóa thành trật tự thần liên xông vào vũ trụ mênh mông tinh h ù n g giang rác một tiếng đem xích nhật trùng kim ô khóa lại thu kim ô gào thét hai cánh chấn động vô tận hỏa d i ễ m bốc hơi hòa tan thiên địa vạn vật muốn tránh thoát cái này chút trật tự thần liên nhưng mà vô luận như thế nào nó vậy không tránh thoắt được cái tia trật tự thần liên liền phảng phất vòng sắt bình thường đưa nó khóa chăm chú. dạng nay một vài bức bức tranh phù hiện tế đàn cổ xưa quang mang lưu chuyển phát ra nhàn nhạt quang huy phản phất tại tự thuật một đoạn không biết tên lịch sử quả nhiên là xích nhật cổ tộc nhìn thấy cái này mấy đạo bóng dáng tùy tiện không chế tam túc kim o lục chân ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ra quả nhiên là xích nhật cổ tộc đồ đằng tế đàn xích nhật cổ tộc đó là một cái vô cùng xa xưa truyền thuyết là xích nhật thủ hộ giả bọn hắn một mực nương theo xích nhật mà sinh nương theo xích nhật mà diệt bọn hắn lấy tam túc kim o vì đồ đẳng thân phụ vô biên cự lực có thể tùy tiện sẽ rách tinh thần điều động xích nhật thần、uy. năm đó hệ thống chủ nhân cùng nam b á thiên từng tại một chỗ thượng cổ di tích bên trong phát hiện xích nhật tồn tại chỉ là nó đã đã mất đi lực lượng ngàn vạn pháp tác phủ văn đã tiêu tán lúc kia xích nhật đã không trọn vẹn chăm chú chỉ có một phần mười tàn khối với lại ở bên cạnh nó còn có một cái rách nát tế đàn cổ xưa l i ê n là từ cái này tế đàn cổ xưa bên trên bọn hắn biết xích nhật cổ tộc tồn tại bọn hắn càng là tại chỗ kia còn sót lại trong di tích biết được một cái nhưng lo sự tình truyền thuyết thời kỳ đó trong vũ trụ thập đại xích nhật phân bố tại mênh n ô n g tinh hải bên trong mười mặt trời nô lên cao xích nhật lực lượng lan tràn toàn bộ vũ trụ xích nhật vô cùng cường đại tuyệt luân. đem chọn cái vũ trụ đều đốt cháy t h ù n g trăm ngàn lỗ vô tận sinh linh đều bị tác động đến mười mặt trời n ô lên cao vô tận sinh linh bị đốt cháy đến chết toàn bộ vũ trụ cựu giới vạn vực toàn đều lâm vào chưa từng có kiếp nạn dù cho lúc ấy đại đế vậy thúc thủ vô sách chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cựu giới vô số sinh linh vẫn lạc thiên địa một mảnh teo gen không có một m n t cỏ hạt nước chưa thừa toàn bộ cựu giới sắp sụp đổ vạn linh đều muốn t r ô n vùi thời đại điêu tàn liền ở thời kỳ đó xích nhật cổ tộc một pho tượng chiến thần h i ệ t thế đặc m ê n ngông tinh hải dương cung xạ nhật đem mười vòng xích nhật bắn rơi chín xích nhật vẫn diệt đáng sợ tiên h địa phong bạo q u y ề n tịch cựu giới vạn vực vô tận vũ trụ tinh không xích nhật chiến thần có cảm xúc tự chém hai tay hai chân đào hai mắt lấy hai tay hai chân hai mắt thân thể đầu lâu hóa thành tám bánh xích nhật bổ đủ xích nhật chín vòng số lượng ổn định lực lượng sụp đổ cựu giới vạn vực mà huyết dịch của hắn tinh hoa thì hóa thành từng tôn tiểu nhân thủ hộ chín đại xích nhật để phòng chín vòng xích nhật giữa trời lại hiện xích nhật đại kiếp những lũ tiểu nhân này liên lạ về sau xích nhật cổ tộc xích nhật cổ tộc truyền thừa tại xích nhật chiến thần huyết mạch truyền thừa để bọn hắn một mực thủ hộ xích nhật giá bởi vì huyết mạch đồng nguyên quan hệ bọn hắn không sợ xích nhật thần uy ngược lại có thể khống chế xích nhật lực lượng cho nên mỗi cái xích nhật cổ tộc đều phi thường c ư ờ n g đại không biết chừng nào thì bắt đầu xích nhật cổ tộc thay đổi bọn hắn không an vui hiện trạng bất mãn cả đời bị xích nhật hóa thành lồng giam v â y khốn chỉ có thể nương theo xích nhật sinh diện cái kêu một đời xích nhật nhất tộc tộc trường xuất linh xích nhật cổ tộc đối toàn bộ c ử u giới vạn vực phát động đáng sợ chiến tranh có xích nhật lực lượng thủ hộ mỗi người bọn họ đều vô lịch tại thế lấy không gì sánh kịp tốc độ thống trị k i u giới vạn vực đang lúc bọn hắn lòng tràn đầy v chín đại xích nhật biến động lực lượng hủy diệt quét sạch toàn bộ thời đại nhất cử phá hủy toàn bộ thời đại xích nhật chiến thần biến thành tám ngày đem c h ọ n cái xích nhật cổ tộc nhổ t ậ n gốc trôn vùi vào k i ể u giới vạn vực bên trong chín ngày thiếu thốn tám ngày vũ trụ cân bằng bị đánh phá toàn bộ thời đại đều sụp đổ xích nhật cổ tộc tan biến tại dòng sông lịch sử nhìn trước mắt tế đàn lục trần sắc mặt phi thường không dễ nhìn bởi vì hắn biết cái này c ổ lao đồ đằng tế đàn tác dụng đây là xích nhật cổ tộc tộc trưởng tại trôn vùi thời điểm trong lòng không cam lỏng lấy tự thân chi huyết phát hạ vạn c ủ huyết thể xích nhật n n g tụ cổ tộc t r ọ nghiện quy tắc này tiên đoán lúc ấy hệ thống chủ nhân cùng nam b á thiên đều thật sâu đ i ệ u n h ớ kỹ giờ phút này khi lục trần nhìn thấy cái này thế giới dưới đất thời điểm sắc mặt cũng là đ ổ i biến ba khối xích tiên nguyên thạch cấu trúc một cái trận pháp rủ xuống từng sợi hỗn độn chi khí thẩm bổ tế đàn cổ xưa một khi đổ đ ẳ n g tế đàn bị kích hoạt cái kia ba khối xích tiên nguyên thạch đem hội dung hợp lại hiện xích nhật như thế cách làm cái kia vừa lúc ứng đối vậy thì tiên đoán xích nhật ngưng tụ cổ tộc trọng hiện nam ba thiên ngươi đến cùng muốn làm cái gì lục trần giờ phút này đều có chút tức hồn hện trên thân đột nhiên buộc phát một cỗ đáng sợ sát ý đáng sợ sát ý như hãn hải nhấc lên vạn trượng sóng lớn trong n g á y mắt tràn ngập toàn bộ thế giới dưới đất x í c h nhật cổ tộc tuyệt đối không thể trọng hiện nếu không thế gian không còn có ngăn được bọn hãn lực lượng Trưng 817, lục Trần tức、giận. Sát ý trung tiên, phất diệt thế biển đậu, lên trăm ngàn trượng sóng lớn. Đáng sợ như thế sát như giận. phản biển động, nhắc lên ngàn sông lớn, đáng Nam、cô、Phong cùng Nam、Vũ、Thánh hoàn toàn đều biến Lục Cô sợ sát. ý ý đều để Vũ Bọn hắn tin, chỉ cần mình dám ba người hắn n c h vừa xuất hiện khí thế đáng sợ liền cùng lục trần sát y va chạm vào nhau cả hai lẫn nhau kháng cử người vạn thế sát y đối ba người khí thế vậy mà tương xứng cái gì ba người thân sắc đại biến phải biết bọn hắn thế nhưng là một cái thần vương một cái thần vương đình phong một cái chuẩn đế ba người đều là cựu giới vạn vực đương đại nhân vật đứng đầu kim tự t h á p đỉnh tiêm tồn tại Bọn hắn khí trong h phương ý. Đây quả thực không thể chính ế vậy đây mà là ép bất tưởng tượng t quá quả đối nổi người sắc ý, Lục ầ Trần n Nhìn xem lục trần một bên Nam、Vũ、Thánh h xem một Lục Vũ à cùng Nam Cô Nam Phong, ba người lập tức một i người n Trần thân phận các hạ như này ý, muốn làm gì? Trong h bạch hạ ba Lục các làm sắc ý, m gì? người nhìn lục trần trầm giọng nói ra chúng ta hảo tâm mời ngươi đến gặp mặt một lần các hạ lại như thế y muốn như thế nào ba người kỳ thật cũng bị lục trần cái kia kinh trời đánh ý cho dọa khủng bố như thế s á c ý cái này muốn giết bao nhiêu người mới có thể có được chỉ sợ không giới ước vạn số lượng vạn số lượng nhưng là suy nghĩ một chút đều làm người tê cả ra đầu bọn hắn tự hỏi sống mấy trăm ngàn năm giết qua người vậy rất nhiều nhưng là cung ước vạn so sánh cái tia chính là một chiếc thuyền con giữa biển cả bên ngông cái tia tế đàn là chuyện gì xảy ra lục trần không có trả lời bọn hắn mà là mặt đen lên l ạ n h giọng chỉ vào tế đàn hỏi lại bọn hắn này tế đàn một mực tồn tại ở ta nam thần thành các hạ có gì chỉ giáo trong ba người cầm đầu lão nhân t r o n g mắt hơi híp trầm giọng nói ra sắc mặt hắn một mực tại quan sát lục trần nhưng mà hắn lại thất vọng cũng không có xem thấu lục trần đối phương liền phán phất một điều bí ẩn một dạng tồn tại đánh g á m lục trần không chút nào cho đối phương mặt mũi cái tế đàn này không nên xuất hiện ở đây làm càn ba người giận tí mặt hoàng k h ẩ u tiểu nhi ta hoàng t r i ề u nội bộ sự t ì n h còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay một chân h ừ nếu không phải xem ở ngươi đưa tặng vũ thiên chiến quyết tầng thứ chín phân thượng chỉ bằng ngươi câu nói này ngươi hữu tử vô sinh còn đứng ngây đó làm gì đem hắn đuổi đi ra cái này cái này nam vũ thánh hoàng cùng nam cô phong hai người một mặt mờ mịt bọn hắn thực sự không rõ lục trần làm sao đột nhiên hội xuất hiện thái độ này lão tổ hai người còn muốn vì lục trần cầu tình làm theo cầm đầu lao nhân trầm giọng nói ra là lão tổ nam vũ thánh hoàng do dự một chút gật gật đầu nhị lục trần một chút ánh mắt cực kỳ phức tạp công tử ngài vẫn là mời đi lục trần không để ý tới hội bọn hắn một bước trực tiếp cất bước thế giới dưới đất công tử không cần nam vũ thánh hoàng cùng nam cô phong sắc mặt đại biến lên tiếng kinh hô thế giới dưới đất khắp nơi tràn ngập hỗn độ n khí không đạt thần vương cảnh đi vào trực tiếp sẽ bị bạo ngược hỗn độ n khí sẽ thành m ằ n h nhỏ lục trần như thế tùy tiện đi vào vậy đơn giản cùng chịu chết không hề khác gì nhau hử không biết tự lượng sức mình ba người nhìn thấy lục trần trực tiếp vào trên mặt hiện lên một k i a kinh h n i ệ t thế giới dưới đất bằng hắn vậy dám đi vào nói thật bọn hắn tại nhìn thấy lục trần từ lần đầu tiên gặp mặt liền có hơi thất vọng một cái vừa mới đi vào thánh nhân t i ể u t ử mà thôi cách vạn cổ vô thượng cự đầu t r ê n lệch không phải bình thường đại nhưng mà làm hắn nhóm không tưởng được sự tình phát sinh tất cả mọi người tại thời khắc này mở to hai mắt trực tiếp trận tròn mắt toàn đều đứng đây không nhúc ních phán g phát h o a đá bình thường lục chân rậm chân mà đến trực tiếp vượt nhập thế giới dưới đất từng bước một đi tới giống như tiến vào nhà mình hậu hoa viên đi bộ n h à n nhã tùy ý không còn hình dáng ẩ m ẩ m thế giới dưới đất bên trong hôn đột khí cảm nhận được người xâm nhập cùng bạo lực lượng như biện gầm bình thường xoắn tới là như sầm đánh, đánh nát hư không trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng đáng sợ bao phủ hư không đem lục trần thôn vệ nhưng mà lục trần chăm chú tại nuốt hết trong nháy mắt liền một bước bước đi ra nên ngang hướng cổ tế đàn đi đến tại chung quanh hắn phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng đảm nhiệm cái k i a hỗn độn khí như thế nào tàn phá bừa bãi lại luôn không cách nào tới gần thân thể của hắn hoàn toàn bị ngăn cản ở bên ngoài cực thân thể trong ba người cầm đầu lão nhân nhìn xem lục trần không khỏi hai mắt khẽ hít một cái hoảng sợ nói cái gì thập đại thân thể, thể vạn pháp lui tránh vạn vật khó gần là vì cực đây tuyệt đối là cực thân thể cầm đầu lao nhân trầm giọng nói ra t còn lại hai người hít một hơi lãnh khí một mặt trấn kinh có cực thần thể mang theo thế giới dưới đất hôn đ ộ n khí căn bản ngăn không được hắn cầm đầu lao nhân ánh mắt m á h liệt lạnh giọng nói ra ngăn lại hắn siêu siêu tiếng nói rơi bên cạnh hắn hai cái lao nhân đột nhiên biến mất lần hai xuất hiện đã xuất hiện tại lục trần phía trước đem hắn đường ngăn trở nơi đây chính là nam thần thành cấm địa người không phận sự m i ế n bảo nhanh chóng tối lui nếu không giết chết bất luật tội hôm nay ta nhất định phải đi qua ai cản ta thì phải chết lục trần vậy không nhường chút nào bước thần xác bình tĩnh ánh mắt lại ngoan lệ vô cùng sắc cơ nổi lên một phía côn vọng hai người giận tí mặt dỗi bàn tay to lớn bàn tay nghiền nát hư không mà đến hướng lục trần trộm tới keng một tiếng tiếng trung c h ấ n cửu thiên một viên cổ trung p h ù hiện lơ lửng tại lục trần đ ỉ n h đầu rủ xuống đường đạo phát tác đem lục trần thủ hộ trong đó hai người bàn tay đập vào cổ trung phía trên phát ra một tiếng nổ vang dung trời nhưng mà cổ trung thần quang lại lên lại nguy nga bất động đem hai đại thần vương công kích hóa thành vô hình tránh ra lục trần lạnh giọng nói ra muốn chết hai người trong mắt hơi h í p ánh mắt mánh liệt o a n một tiếng thần vương chi uy bộc phát huyết khí tuân g a toàn bộ thế giới dưới đất trong nháy mắt tràn ngập đáng sợ u y áp hai người xuất thủ thần lực tuân g a giống như cựu thiên ngân hà bình thường hóa thành tấm lụa hướng lục trần chém g i ế t mà đến răng rác thư không trực tiếp bị tấm lụa vỡ nát lực lượng đáng sợ phảng phất muốn toàn bộ thế giới dưới đất chém thành hai khúc cái này thế giới dưới đất tại hai người kinh khủng thần vì phía dưới đều lung lay sắp đổ ông chính tại thế giới dưới lòng đất không kiên trì nổi thời điểm toàn bộ thế giới dưới đất run lên từng đạo hoa văn hiện lên ở toàn bộ thế giới dưới đất bốn phương tám hướng trong nháy mắt đem lung lay sắp đổ thế giới dưới đất ổn định lại thần vương một cách đủ để kinh thiên động địa nhưng mà những đạo văn này lại dễ dàng đem hai đại thần vương một cách ngăn cản ồn bạo thần vương chi lực tại đạo văn trước mặt nhu thuận như cùng một đứa bé bình thường Lục Trần đầu đỉnh h ông gật gật cũng giám biết đầu, hắn cũng biết nam Bá thiên thanh nam đàn này, lục trần tại thế giới dưới lòng đất thủ hộ đại trận xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp vượt qua hai đại thần vương xuất hiện tại tế đàn bên trên cái gì không gian phát tắc hai người chăm miệng một lời hoảng sợ nói đặt tới bọn hắn loại này thần v ư ơ n g cảnh nhãn lực tự nhiên rất lợi hại liếc mắt liền nhìn ra lục trần l à vận dụng không gian lực lượng không có, có cơ hội hai người kinh ngạc lục trần ngồi sổn người xuống tay chạm đến tế đàn từng sợi mắt thường khó phân biệt quan mang không có vào trong tế đàn sinh tử thần đồng không nhìn thấy được vậy liền đổi loại phương pháp hệ thống dò xét lục trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút mở ra hệ thống dò xét công năng ông từng sợi hệ thống chi lực không có vào cổ lao đồ đằng trong tế đàn lục trần trong đầu lập tức phủ hiện cái này tòa tế đàn cổ xưa hết thảy toàn bộ tế đàn mờ mịt nội liễm có một loại huyền bí khí cơ ở trong đó lưu truyền liền phản phất đối đai thành hình hài nhi bình thường ẩn tàng có từng sợi yếu ớt sinh cơ mặc dù cái này sợi sinh cơ rất là yếu ớt rất khó bị phát hiện nhưng mà nó hôm nay lại nhất định giấu không được hệ thống công năng phía dưới mặc nó có bảy mươi hai loại biến hóa vậy dứt khoát triển lộ ra tung tích còn tốt hệ thống dò xét để lục trần ngưng trọng tâm để xuống trăm ngàn vạn năm t h a h n é n n à y tế h đàn vậy chăm chú là hiện lên hiện một sợi sinh cơ muốn lại hiện thế ở giữa tối thiểu phải đi qua mấy cái thời đại cố gắng tiểu tử cút r a đây cho ta hai đại thần vương đạp thân m à tới bàn tay lớn che tiên trực tiếp hướng lục trần trộm tới keng chăm chú một tiếng rất nhỏ tiếng vang hai đại thần vương bàn tay lớn tại sóng âm phía dưới đột nhiên vỡ vụn như khối băng tăng g ã hết thể đều như vậy tự nhiên dám hai đại thần vương nhìn xem lục trần túi thân tại tế đàn bên trên chơi đùa nỗi giận dị thường đáng sợ thần vương chi uy trung tiên b ê n n g ô n g thần lực như ngân h à của tới bởi vì sợ mình thần lực h ủ y tiên tổ truyền thừa xuống tế đàn hai người thần lực không chế d i ệ u đến đ ỉ n h phong chăm chú bao phủ lục trần quanh thân g ă n g t ấ t phương viên keng hôn đ ộ n chung lơ lửng trên đó từng đạo đạo văn phụ hiện đem hai đại thần vương công kích ngăn cản lại đến trung thần như thuẫn hóa thành mạnh nhất thủ hộ đem lục trần thủ hộ trong đó cái gì hai đại thần vương quá sợ hãi một mặt trần kinh nơi xa cầm đầu lão nhân kia vậy đồng dạng trở nên k i ế p sợ về phần nam vũ thánh hoàng cùng nam cô phong cái kia càng là kinh ngạc cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất hai đại thần vương công kích hơn nữa còn là liên thủ công kích vậy mà không đánh tan được lục trần phong ngự quả thực làm cho người khó có thể tin rầm hắn lại như thế nào làm đến nam vũ thánh hoàng cùng nam cô phong là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông nhìn xem lục trần một mặt mờ mịt không sợ hôn đ ộ t khí đi vào thế giới dưới đất giống như tiến vào nhà mình hậu hoa viên hơn nữa còn một mà tiếp chống đỡ hai đại thần vương tấn công chính diện đây quả thực không thể tưởng tượng nổi hữ nam vũ hoàng triều hai đại thần vương láo tổ lạnh hừ một tiếng lần nữa đồng thời xuất thủ câu thông thiên địa chi lực p trật trật, hai ấ t t y đại thần t trật vương pháp tắc công kích trong nháy mắt bị hóa giải đáng sợ tiếng trung lấy tồi khô lạc hủ chi thế hướng hai người quét sạch mà đi giống hai đại thần vương gầm thét tóc trắng bay lên hai người vốn là huyết khí trung tiên khí phép i ê n nang bàn bạc huyết khí thần lực trong nháy mắt đem hai người báo phủ bàn tay lớn dơ cao tiên vô tận thiên địa linh khí sen lẫn hôn đột khí hướng hai người hội tụ trong nháy mắt toàn bộ thế giới dưới đất gió nổi mây phun lượng lớn linh khí hôn đột khí tràn vào thân thể bọn họ oanh trên thân hai người khí thế tăng vọt bóng dáng đột nhiên cất cao t r ă m trượng hóa thành hai tôn cự nhân oanh hai người xuất thủ p h á p tác như thác nước thần lực như biển hướng trước người vô tới oanh sóng âm cùng hai người công kích chạm vào nhau sáng trói trói mắt rực rỡ n g ờ i người, người gian rắc thế giới dưới đất hư không ẩm v a vỡ vụn từng khối không gian mảnh vỡ chót ra cả hai chạm vào nhau sinh ra đáng sợ lực phá hoại giống như hủy thiên diện đ i ệ bình thường toàn bộ thế giới dưới đất lay động không th p h ả n phất đều muốn s ụ p đổ ông bốn phía hư không đạo văn sáng tỏ hóa thành nhất phương thủ hộ đem chọn cái thế giới dưới đất bao k h o a từng sợi thần uy nở rộ áp sập vạn cổ gia tiên tại thế giới dưới lòng đất bên trong một đạo hư ảnh phụ hiện và đạo p h ụ phục tại nàng dưới chân nàng liền p h ả n phất vượt lên trên chúng sinh chăm chú hướng nơi đó vừa đứng c u ầ n bạo lực lượng trong nháy mắt lắng lại tiến tổ nhìn thấy đạo này bóng dáng cầm đầu lao nhân lên tiếng kinh hô sắc mặt kích động phù phu một tiếng quỷ dạp xuống hư không túi đầu liền bái tiến tổ hai đại thần vương xứng sở vậy vội vàng quỷ, xuống, hướng cái kia đạo bóng dáng quỷ lệ tiến tổ nam vũ thánh hoàng cùng nam cô phong còn có chút ngây người chưa kịp phản ứng vương thần nam bá thiên nhìn thấy đạo này bóng dáng lục trần t r o n g mắt hơi h í p cao giọng nói ra thu hồi hôn đ ộ t r ù n g đứng ở tế đàn bên trên không nhúc nhích nhìn xem nàng đạo này mới ra hiện thân ảnh liền là vương thần nam bá thiên nam vũ thế ra sáng lập ra môn phái lão tổ đồng thời nàng cũng là nam vũ hối hận đã từng cái k i a sừng sững tại chúng sinh đ ỉ n h kinh khủng nữ nhân bá thiên phượng thể đại thành người bá thiên phượng huyết huyết mạch người sở hữu đã từng uy trấn cựu giới vạn vực hoành quét ngang trên trời dưới đất bắc hoang chấn nhất các đại cấm khu truyền kỳ nữ vương thần danh xư thời đại cuối cùng ẩn lui thay tên ẩn nút không hiện tại thế nam ba thiên tiên tổ phù phù nam vũ thánh hoàng cùng nam cô phong hai chân mềm l ú t trực tiếp quỳ giảm xuống đất n g ũ thể ném địa i trong miệng cung kính sưng hô đ ư ờ n g a i thở dài một tiếng tại thế giới dưới lòng đất vang lên phản phất vượt qua vạn cổ thời không mà đến cái k i ê u kiềm chế khí tức để ở đây ngoại trừ lục trần bên ngoài tất cả mọi người đều đại khí không dám thở nam ba thiên bóng dáng đứng ở trong hỗn đ ộ n nhìn lục trần hai người vượt qua vạn cổ thời không ánh mắt giáo hội cùng một chỗ ngươi cùng hắn khác biệt thật lâu kiềm chế bầu không khí khiến cho mọi người đều muốn sụp đổ thời điểm c ũ khí thế này đột nhiên vừa thu lại có chỗ cùng có chỗ khác biệt lục trần nhìn qua nam bá thiên bình tĩnh nói ra khác nhau rất lớn nam bá thiên lắc đầu nói ra hai người các ngươi khí t ứ c đại đạo cũng khác nhau có đúng không lục trần một cười tương lai ngươi thành tựu so với hắn lợi hại hơn nhiều nam bá thiên quan sát lục trần một hội nói ra h ả o nhãn lực lục trần gật gật đầu không khỏi có chút bội phục hắn c á i này là lần đầu tiên tiếp xúc vương thần loại này các loại thành đạo người so với v õ đạo cự phét không hề yếu phải biết lục trần đường liền xem như đại đế vậy không có khả năng một chút liền nhìn xuyên mà nam bá thiên lại có thể một chút nhìn xuyên lục trần không thể không b ộ i phục bá thiên v ư ợ n g thể cường đại lại có thể nhìn xuyên hắn bản chất. Trưng chất. mặt ô. Xích nhật đàn, không Xích cổ tộc Lục trần hơi một kinh ngạc nội tâm nhanh chóng chậm có chút nhật hơi kinh nhanh bình tĩnh hắn thiên đằng đàn, người nên động. trần nội nói ông. Nam nữ tế một tâm đồ đó lại, dãi ra mẩy, m sau bá c dù hẩn vào r o n hốn nộn, g lại lờ mờ c ó t h ể t h khuynh ấ y được cái nàng là một qu không thấy nam b á thiên có động tác gì đột nhiên thiên đ ệ u luân chuyển càn k h ô n lệnh vị trí lục trần cùng nam b á thiên đồng thời xuất hiện tại một mảnh mênh mông huyết hải phía trên ầm ầm huyết khí vô tận cuồn cuộn như lôi động thỉnh thoảng nhấc lên ngàn vạn trượng sòng lớn đánh ra hướng về bầu trời chỗ sâu từ xa nhìn lại tựa như một đầu vô ngần huyết hà hàm thiên tiết địa cực kỳ hùng vĩ toàn bộ huyết hải rộng lớn vô ngần thanh thế to lớn ủ n g có lực lượng đáng sợ phản phất nó có thể tùy tiện phá hủy một cái thế giới thu một tiếng vượng minh vang vọng huyết hải một cái hoàn toàn do huyết khí hóa thành huyết p ư ợ n g đột nhiên từ huyết hải vật lên g ư ơ n g cánh bay lượn vạn đạo đi theo phủ phục tại huyết v ư ợ n g dưới chân nó liền phảng phất một cái kê cao gối mà ngủ cựu trọng tiên cái thế tiên chim có được bệ nghệ và cổ quét ngang ra thiên chi huy. tại huyết v ư ợ n g thần vì dưới lục trần coi như mở ra kim cương bất d i ệ t t h ầ n thể quanh thân hư vô phát t á c không gian phát t á c thời gian p h á p t á c đồng x u ấ t hóa thành thủ hộ y nguyên cảm giác r a thịt muốn nước xương cốt muốn ngừng ông bất bại t h ầ n thể cực t h ầ n thể mở ra tam đại thể phách đua tiếng huyết khí cuốn cuộn phá huyết chân giải vận chuyển huyết khí thần diễm vọt lên một triệu trượng tam đại thế gian mạnh nhất thân thể ba đại vũ trụ mạnh nhất phát tắc cực hạn mà kinh khủng tiệt giờ phút này lục trần có thể chiến thần vương có thể cùng chân quân thần vương tranh phong thậm chí chém giết chân quân thần vương mà giờ khác này tại huyết vượng kinh khủng thần bí d ư ớ i phản phất là ảo giác lại phản phất là chân thực tồn tại lục trần cảm giác mình y nguyên mịt mụ tiểu nếu như lục trần chăm chú dựa vào những vật này không dựa vào một chút thủ đoạn l g ư ờ i tiên phản phất chỉ cần huyết vượng hai cánh mở ra liền có thể đem hắn từ thế gian gạt bỏ huyết vượng gây áp lực cho hắn thật sự là quá mức cường đại vương thần đạo cơ huyết hải lục trần con mắt nhắm lại trầm giọng nói ra giờ phút này liền xem như hắn tại không biết vậy minh bạch qua tới đây là địa phương nào. Mà ở lúc này, bên ngoài lục trần cùng nam bá thiên đứng đối mặt nhau tại tế đàn bên trên đối mắt nhìn nhau thời gian phảng phất dừng lại ở nơi nào giờ phút này lục trần minh bạch vì cái gì đối phương đây là bởi vì nói tới lời nói có khả năng nhập thiên địa chi t h a i mới thi triển đi ra thủ đoạn trong một ý niệm đầu chuyện tinh di càn khôn xoay chuyển không hổ là vương thần xích nhật cổ tộc đồ đằng tế đàn không phải ta chỗ di động năm đó ẩn thế về sau về sau phát sinh một ít chuyện lúc kia ta lưu tại tế đàn thượng thần niệm đột có cảm giác có người phát hiện chỗ kia bí địa đem tế đàn lên ra vì thế ta lần nữa xuất thế theo dõi xuống dưới để cho ta phát hiện một cái kinh người bí mật đọc c h u y ệ n với trái tim đen đu á m e s bí mật gì lục trân vậy cảm giác rất là hiếu kỳ đồng dạng n h ư mày không nghĩ ra trên cái thế giới này còn có ai biết cái tế đàn này sự t ì n h bộ tộc kim o bộ tộc kim o lục trân biến sắc đã d i ệ t t u y ệ t hoang cổ bộ tộc kim o không sai nam b á thiên gật gật đầu thế nhân đều coi là bộ tộc kim o đã t r ô n vùi vào thời tiền hoang cổ cho tới nay ta vậy cho rằng như thế coi ta truy tung cái kia xây dịch tế đàn người theo bọn hắn tiến vào một chỗ hoang cổ di thổ về sau ta mới phát hiện ta sai rồi thế nhân đều sai bộ tộc ki mô mặc dù diệt vong nhưng là bọn hắn huyết mạch lại truyền thừa xuống tới ta tại chỗ kêu bí địa phát hiện nửa yêu huyết mạch bán linh huyết mạch nửa người huyết mạch ki mô hậu duệ mặc dù bọn hắn không cách nào hóa thành chân chính ki mô lại truyền thừa xuống một chút ki mô thần t h ô n g trong đó đại thành người càng là có phản tổ dấu hiệu ngươi nói là hoang cổ bộ tộc ki mô vì kéo d à i tiếp cùng vạn linh thông hôn cuối cùng sáng tạo ra cái này chút nửa ki mô huyết mạch cường giả lục trần lâm vào trong châm t ư hoang cổ bộ tộc ki mô đây chính là một cái cường đại chủng tộc đã từng đi ra đại đế chủng tộc bọn hắn thần thông bá đạo tuyền luân huyết tinh động một tí liền là thiêu tận ước vạn giảm thiên địa t r ô n vùi vô số sinh linh tại hoang cổ thời kỳ cuối cùng bọn hắn chọc giận thánh thiên đế bị thánh thiên đế cách xa nhau ước ước vạn giảm thời không hướng bộ tộc kim ô hang hổ đập một trường đem chọn cái bộ tộc kim ô hủy diệt đến tận đây bộ tộc kim ô từ thế nhân trước mắt biến mất vạn cổ khó kiếm được công nhận đã toàn bộ diệt t u y ệ t nhưng mà ngàn trăm vạn năm trôi qua không nghĩ tới hôm nay lục trần lại lần nữa nghe được bộ tộc kim ô danh tự với lại có vẻ như bọn hắn phát triển còn rất không tệ không sai nam ba thiên gật gật đầu đi qua ta dò xét rốt cuộc biết bộ tộc kim ô vì cái gì sẽ tìm đến s í c h nhật cổ tộc đồ đằng tế đàn bọn hắn huyết mạch truyền thừa là cấn lục trần trầm giọng nói ra bọn hắn cái kia đại thành người đã thức tỉnh một chút kim ô cổ truyền thừa biết được kim ô một ít chuyện không sai nam bá thiên tán thưởng nhìn lục trần một chút suy một r a bà dạng này tâm tính lợi hại lục trần lại không có bao nhiêu mừng rỡ ngược lại sắc mặt càng thêm ngưng trọng người khác không biết hoang của bộ tộc kim ô hắn lại hiểu rõ bộ tộc kim ô thoát thai từ xích nhật là năm đó xích nhật chiến thần bắn rơi chín ngày về sau xích nhật tinh hoa rơi vào kiểu giới v n vượt diễn sinh tại một cái đáng sợ chủng tộc về sau xích nhật chiến thần lấy thân hóa xích nhật diễn sinh xích nhật cổ tộc hai lần từ đó có khó mà dứt bỏ có không thể xóa nhòa liên quan năm đó bộ tộc ki m ẫ mạnh nhất người ki m ẫ đại đế hắn đỉnh phong thời kỳ liền có thể hóa thành một vòng mặt trời thiêu tận bắt hoang vô tận t ư ơ n g cung uy thế không thể được nổi mà nghe nam ba thiên nói cái tên nửa ki mẫu chủng tộc vậy xuất hiện đại thành người có phản tổ dấu hiệu cũng liền cho thấy hắn nhưng c ó thể biết được một chút liên quan tới xích nhật cổ tộc truyền thuyết như vậy bọn hắn tìm kiếm xích nhật cổ tộc đồ đằng lục trần đột nhiên s ứ n g sở kinh ngạc ngầm đầu nhìn về phía nam ba thiên nửa bộ tộc kim m bọn hắn muốn lợi dụng tế đàn thành công p h ả n tổ thậm chí muốn một lần nữa kích hoạt tế đàn lệnh xích nhật trọng hiện lục trần lập tức thanh ở trong đó mấu chốt cho liên hệ đến cùng một chỗ đúng là như thế nam ba thiên gật gật đầu trước có thanh thiên đế diệt bộ tộc kim mô sau có ta diệt nửa bộ tộc kim mô bọn hắn động tế đàn mát hiểm ác muốn m u ố n lần nữa làm hại cựu giới v ạ n vực ta vậy thống hạ sát thủ đem chỗ kia di thổ nhổ tận gốc nam ba thiên lạnh giọng nói ra nôn ngự ba khí lăng lệ để lục trần không khỏi nhiều nhìn hắn một cái bậ không hổ là thủ hộ cựu giới vạn vực một đời v ư ơ n g thần sự thô bạo này thủ đoạn thiết huyết lệnh người xương tán t r ò nên n ta không thể tùy ý tế đàn dẫn ra ngoài từ nơi nào mang theo trở về đưa nó để đặt tại nơi đây bố trí xuống thủ đoạn lấy phòng n g ư ờ i v ạ nhất n chỉ là không nghĩ tới trăm ngàn vạn năm đến nay tòa tế đàn này vậy mà mình cấu trúc lên một tòa đại trận đem ta ở đây để đặt chấn áp hắn tam đại s í c h tiên nguyên thạch hóa thành mình t h u ố c b ổ nam b á thiên thở dài một tiếng nhữ lông mày lạnh giọng nói ra chương tám trăm hai mươi thời gian chi lực được kích ngươi nói là đại trận này không phải ngươi bày xuống mà là về sau thành hình lục trấn nghe vậy lông mày nhữ lại sắc mặt có chút biến thành màu đen không sai nam b á thiên gật gật đầu ta nếu biết đồ đằng tế đàn bí ẩn tự nhiên mà vậy sẽ không dùng đến tầm bộ nó nuôi hồ gây họa nó i như vậy là ngươi hậu nhân gây nên lục trần hơi một suy đoán thanh mục tiêu đặt ở nam vũ nhà hậu nhân trên thân đã nam b á thiên không hề động mà nơi đây lại là nam vũ nhà cấm địa cũng chỉ có thể là cái này một nguyên nhân không phải nam b á thiên lắc đầu ta vừa rồi xuất hiện lúc sau đã quan sát ba người thức hải không phải bọn hắn làm cũng không thể nháo quỷ a lục trần cười thật coi hắn như vậy dễ bị lửa cơ chí như ta làm sao có thể lên các ngươi k h muốn từ chối tuyệt đối không thể có thể ông nam ba thiên ngọc thủ vung lên hôn nội khí dâng lên huy hoàng đế huy gạt ghét ngọc thủ phá t o á i hư không thăm dò vào mênh mông tinh hải chỗ sâu ở nơi đó tinh hải không biết tên địa phương một con sông lớn tại hư không c h ì nổi chậm rãi chạy xuôi thỉnh thoảng kích thích từng đoá từng đoá bọc nước tại cái này bọn nước bên trong một vài bức bức tranh phủ hiện có thiên thần đỏ sức thú trẳng diện có kinh thế đại chiến t r ư n g mặt có huyết chiến tinh không trẳng diện đồng thời vậy có, có người t h n thăng xuất hiện thiên địa dị tượng trảng cảnh các loại ước, ước vạn hình tượng gia hội thời gian chi lực lưu truyền tạo thành một đầu rộng rãi bao la hùng vi sông lớn th không có cuối cùng thời gian trường h ạ lục chân nhìn thấy đầu này trường h ạ hai mắt khẽ hít một cái nói ra hắn vạn thế trong trí nhớ nhưng không chỉ một lần cùng thời gian trường hà đã từng quen biết một thế này hắn thực lực vẫn chưa đến nơi đến trốn cho nên một mực cũng không có đi đụng vào thứ này phải biết thời gian trường hà xuyên qua cổ kim tương lai cường đại như đại đế cũng không dám tùy tiện quang lâm thời gian trường hà sơ ý một chút mang đến hiệu ứng hồ điệp chính là hủy diệt tính nàng ba thiên phát tay xuyên qua thời gian trường hà loại thủ đoạn này dù cho đại đế cũng không dám n h ẹ vì vậy mà lúc này nàng ngọc thủ n ị c h thời gian trường hà mà lên ngược dòng tìm hiểu nơi đây địa phương hết thẻ dấu vết để lại s i c h nhật c ổ tộc đồ đằng tế đàn thực sự quá t ạ i trọng yếu chuyện này nhất định phải biết rõ ràng nếu không hậu hoạn vô tận ông đột nhiên thời gian trường hà lật lên thao thiên cự lãng điên cuồng gào thét hướng nam bá thiên soạn tới đáng sợ thời gian chi lực tàn phá b ờ bãi nam bá thiên ngọc thủ chăm chú trong nháy mắt liền trở nên giàn mua vô cùng tràn đầy nếp vốn khô c á t thời gian chi lực xâm nhập nhanh chóng lan tràn hướng nam bá thiên thân thể xâm nhập mà lên hử nam bá thiên lạnh hừ một tiếng thân thể một trận bá thiên p ư ợ n g huyết a n h minh nghịch tập mà lên vô tận huyết khí tiêu thắng than ngọc thủ một trận xuyên thấu thời gian lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến lại phải trong suốt hồ ủ. ữ nam ba thiên hành vi triệt để chọc giận thời gian trường hà thời gian chi lực tăng vọt như hãn hải nhấc lên ngàn vạn trượng biển động thật hư không vô tận đều một trận lắc lư hử nam ba thiên cũng tới tính tình vô tận huyết khí tiêu t h ă n g đế uy như thác nước ngọc thủ pháp tác phủ văn sang trói công kích về phía thời gian chi lực anh ngọc thủ phá vỡ xương kéo hủ trực tiếp phá vỡ thời gian chi lực lần nữa đi ngược dòng nước ông thời gian trường hà thượng lưu một vòng to bằng cái thất thời gian chi luân chuyển động vô tận thời gian chi lực phun trào hoa thành thời gian chi hải răng g á c thời gian chi lực hóa thành trong b i ể n rộng một cái vòng xoáy khổng lồ phụ hiện chậm rãi chuyển động một cỗ khí tức cuồng bạo đập vào mặt tại cỗ khí thế này phía dưới liền nam bá thiên một đời vương thần cũng cảm giác mình rất là mịt mù tiểu h ữ h ữ bá đạo tuyệt luân hoành hành không sợ cỗ này đáng sợ uy áp giáng lâm chăm chú vừa chạm vào đụng liền để nam bá thiên kêu lên một tiếng đau đớn ngọc thủ nhanh chóng từ thời gian trường hà thu hồi lập tức hai tay kết ấ n nhanh chóng phát ra từng đạo thần bí huyền ảo đại ấn lạc ấn h ư không b i n trên một ấ n ra phản phất liền thương tiên đều có thể phong ấn phong thiên ấn、Phang. ngọc thủ biến mất thời gian c h i l u ô n trằn trọc thuận nam bá thiên phá vỡ hư không lần theo dấu vết để lại mà đến thế muốn đem người xâm nhập chém giết đáng sợ thời gian c h i lực và o qua lưu lại một phiến bị tuế nguyệt a n mòn hư không những nơi đi qua thời gian trôn vùi hết thảy nam bá thiên sắc mặt tái nhuận thân thể lắc lư ngắn ngủi tiếp xúc nàng lại bị thời gian c h i luân đánh kém chút thần niệm tán loạn t h a n h toàn bộ linh giới lay động một hồi phản phất phát sinh d i ệ t thế động đất bình thường thời gian tri lực tìm dấu vết mà đến không đạt mắt thể không bỏ qua chỉ là thời gian tri lực khinh người quá đáng như nếu không phải chỉ là ta lưu lại một đạo thần niệm đi qua trăm ngàn vạn năm thời gian ma giờ khác này toàn bộ linh giới vô số đại nhân vẫn bị bừng tỉnh từng đạo đáng sợ ánh mắt nhìn xuyên hư không mà đến chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là khai chiến không thành lại phát sinh hắc cám náo động sao giới bích bên ngoài thinh không ma tộc đột kích sao vô thượng cầm khu hôn đ ộ n khí tuân gia thái sơ chi quang lần hiện phản phất khai thiên tích địa bình thường từng đạo ánh m ắ thanh từ trong em gặp lại, đáng sợ uy thét n ngập cùng linh giới mỗi tức hôn hẹn thời gian chi lực một khi xông vào linh giới đứng núi chịu xào liền là bọn hắn những người này phanh phanh phanh từng đạo huyền quang bay ra từng cái lao bất tử nhau nhau xuất thủ đem mình vừa rồi lưu lại tung tích xóa đi toàn đều yên tĩnh lại cục đôi thời gian chi lực phía dưới lúc đầu bọn hắn liền thọ nguyên không nhiều một khi bị c u ố n lên đó chính là hắn nhóm tận thế vô luận là ai cũng không dám lấy thân thử nghiệm thời gian chi lực thương thiên chi uy ai dám tùy tiện đ ụ ợ c vào trừ phi là không muốn sống giờ phút này trong bọn họ tâm thanh cái kia xuất thủ kinh động thời gian trường hà người đã sớm m ắ n g trăm ngàn lượn thương tích đầy mình nhưng mà cái này c h ú nam bá thiên là không biết giờ phút này nàng nghe thời gian chi lực chủng kích giới bích dọa xác mặt trắng bệnh không tốt nếu như ta bản thể tại thì sợ gì tại nó hiện tại chỉ sợ muốn liên lụy linh giới chúng sinh ta tới đi lục trần vô v ô tay mi tâm mở ra một cái nắm đấm lớn tiểu bánh xe phù hiện hư vô c h i lực quần quận hư vô không luân nam ba thiên s ư ớ n g sở lập tức một mặt trấn kinh kinh hô lên dù là nàng là một đời v ư ơ n g thần nhìn thấy cái này hư vô không luân vậy biểu hiện ra cực độ trấn kinh chương tám trăm hai mươi mốt thời gian t h ầ n vệ hư vô không luân toàn bộ trong hư vô tâm là hư vô vô hạn diễn sinh kéo dài bản nguyên hắn là hư vô thế giới hạch tâm đánh cái so sánh tỉ như tu sĩ hư vô không luân tựa như là một cái tu sĩ đạo cơ bản nguyên như thế là tu sĩ nhận năm lực lượng nhận năm mình đường vận dẫn hư vô không luân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết từ không có người từng chiếm được cho dù là gặp qua vạn cổ đến nay hắn cùng thập đại thân thể tứ đại mạnh nhất phát tắc ngũ đại tuyệt diệt thần hỏa chín đại chân ô n thiên tuyệt mười bảo tịnh s ư n g chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ngươi làm thế nào chiếm được nam ba thiên đường đ ư ờ n g một đời vương thần nhìn thấy trong truyền thuyết hư vô không luân xuất hiện ở trước mắt cũng không khỏi mắt trợt trọn phải biết nàng đối với loại này truyền nói bên trong đồ vật liền đã từng đi tìm qua đặc biệt là hư vô không luân nàng từng nhập vô tận hư vô xả thân mạo hiểm Phải b có, có, có, vô. Vô có, có thể nói hư vô thế giới cái tiết chính là tử vong tri vực liền xem như đại đế đi vào vậy lại bởi vì hao hết năng lượng mà chết nam ba thiên thiếu chút nữa vẫn lạc trong đó cuối cùng vẫn là dựa vào một chút đặc thù thủ đoạn bằng bệnh lúc này mới may mắn trốn thoát ta cũng không biết lục chân lắc đầu là nó tìm tới ta không có quan hệ gì với ta、này. nam bá thiên khẽ giật mình m ô i son nhúc ních lại vô luận như thế nào vậy nói không ra lời cái này giải thích không có tâm bệnh ầm ầm thời gian chi luôn trôi nổi tại vô tận thời gian dài trên s ô n g chậm rãi chuyển động mang theo b ả n g bạc thời gian chi lực tại cái này b ả n g bạc lực lượng phía dưới phảng phất toàn bộ thế giới đều có thể tại cái này bên ngông thời gian chi lực nhìn xuống đi từ đó trôn vùi lực lượng khổng lồ phảng phất một thanh nước thiên cự truy trực tiếp đánh nam bá thiên đã từng n ô ra ngọc thủ phương hướng ầm ầm linh giới lay động nhận như thế mãnh liệt va chạm thủ hộ linh giới giới bích nở rộ vô tận quan huy sáng chói chói mắt một cỗ cổ, cổ lão bàn g bạc vô địch khí tức cầm vang mạ tụ giới bích thủ hộ chi lực càng thêm cường đại phản kích thời gian chi lực xâm nhập ông toàn bộ linh giới từng t o a sông núi từng đầu dòng sông từng cái dưới mặt đất đại m ạ n h bao quát trong không gian vô số cổ sáng phóng lên tận trời hướng về bầu trời phóng đi đây là cái nào hôn đản nhất định phải t r e o trọc thời không chi luân linh giới bên trong từng cái lao bất tử thức tỉnh vô thượng cấm khu vô thượng cự đầu bao quát tự phong một chút người tất cả đều bị bừng tỉnh sắc mặt hoảng sợ một mặt tái n h u ậ bọn hắn những người này nhất e ngại là cái gì còn không phải thời gian chi lực một khi tiếp xúc bên trên bọn hắn không chết cũng muốn luận ra phải biết bọn hắn từng cái thọ nguyên cũng không nhiều chịu không được cường đại như thế thời gian chi lực trung kích giờ phút này trong bọn họ tâm là sụp đổ không có ngày xưa ba khí chỉ còn lại có run l ầ y bẩy tâm linh cùng trắng bệnh thần sắc đã từng bọn họ đều là uy c h ấ n nhất phương đại nhân vật có người còn đã từng ở vào đỉnh cao nhất bao quát chúng sinh nhưng mà hôm nay bọn hắn lại muốn cụp đôi đến không dám có chút dị động làm con rùa đen rút đầu dù sao cũng so mất mạng m ạ mình tại nơi này tối thiểu nhất bất động dẫn không dậy nỗi chú ý hệ số an toàn cao hơn bị khuất quá hoan luồng nam ba thiên mặt như băng xương ánh mắt sắp bén nếu là ta bản thể còn tại há lại cho nó ngông c u ồ n g như thế tức chết bản cô nãi n ã i lục trân khỏe miệng giật một cái da mặt không khỏi nhảy lên hai lần nhìn xem nổi giận nam ba thiên có chút tự ti mặc cảm a tự lẩm bẩm nữ tử đều như thế ba khí cũng dám khiêu chiến thời gian c h i luân liền thời gian c h i luân đều không để vào mắt đây là m u ố n nghịch thiên tấu nơi nào đến chạy về chỗ đó lục trần tiện tay một hội hư vô không luân trực tiếp không có vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa mênh n ô n g tinh hải bên ngoài dưới trên vách đá một vòng nắm đấm lớn tiểu bánh xe phủ hiện tại mênh n ô n g trên bầu trời cái này bánh xe cực độ mịt mù nhỏ giống như tinh thần bụi bằng ông hư vô không luân lơ lửng vô tận hư vô pháp tắc như dòng nước bình thường bao trùm giới bích nhanh chóng hướng toàn bộ giới bích lan tràn ẩ m ẩ m thời gian chi lực hóa thành một thanh t r ư ờ n g mâu một mâu phá thiên hướng giới bích manh đến muốn đột phá giới bích chém giết khiêu khích thời gian chi luân uy nghiêm người ông hư vô không luân xoay tròn vô tận hư vô pháp tắc hội tụ thành một mặt cự thuẫn trên mặt trường mẫu phanh mâu thuẫn tương giao kinh khủng thời gian chi lực bộc phát t r ớ c mắt và năm vạn vật mục nát thế giới liêu tản chung quanh hư không trong nháy mắt tiệt diện phản phất bi duy chỉ có hư vô c h i thuẫn hoành không vĩnh hằng bất b i ế n thần bí khó lường tuyên cổ xứng xứng xinh xinh c h ặ n lại cái này một mâu giống một tiếng viên cổ lịch giống từ thời gian trường hà chuyển đến một cái to lớn cánh tay từ thời gian trường hà ló ra to lớn cánh tay che đậy tinh không thực sự quá khổng lồ từng k h ỏ a đại tinh tại cái cự thủ này trước mặt như đậu nành bình thường keng bàn tay lớn do tới một n ắ m chặt thời gian trường mâu trực tiếp hướng linh giới oanh đến một kích gì thế đầu tiên thì ma cái gì lực lượng cũng vô pháp ngăn cản cái này một cách đáng sợ trường mâu khóa chặt linh giới còn chưa rơi xuống toàn bộ linh giới đều cảm thấy cái này cố kinh khủng bí áp tất cả mọi người đều đột nhiên biến s á c nhìn qua cựu thiên phủ hiện cái tia to lớn cánh tay chơi ạ đây là phải diện thế sao ta còn không muốn chết ai đến cứu lấy chúng ta linh giới vạn linh rung động sợ hãi nhìn qua cự thủ cầm trường mâu đánh hạ đến những nơi đi qua thời gian luân chuyển vạn năm tuế nguyệt lóe lên một cái rồi biến mất trước mắt liền làm mấy chục vạn năm n g ư ơ i thùng cái sọt lớn lục chân sắc mặt k ỳ biến nhìn nam bá thiên một chút sắc mặt nghiêm túc thời gian thần vệ nam bá thiên nhìn cái này to lớn cánh tay sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn tự lẩm bầm trăm ngàn vạn năm không nghĩ tới thời gian trường hà lực lượng đã phát triển đến như thế giai đoạn vậy mà ngưng tụ ra thời gian t h ầ n vệ không nên à mặt pháp thời đại làm sao có thể hội xuất hiện loại vật này chỉ có thời đại hoàng kim đạo pháp đỉnh phong thời kỳ mới hội sinh ra loại vật này còn nghiên cứu cái g i á m tại tiếp tục trì hoãn toàn bộ linh giới đều muốn bị liên lụy lục trân cung ồ h ố n g một tiếng tức h ồ n hẹn đều lúc này lại còn đang suy nghĩ những vật kia ta cũng chẳng còn cách nào khác ngươi giống cái gì giống nam ba thiên phượng trừng mắt táo bạo tiểu tính tình bá đạo vô cùng vương thần khí hơi thở quần c u ầ n mẹ lục trân mắng to một tiếng ngươi cái bà điên ngươi lại nói một bản nam bá thiên mắt vượng bắn ra hai vệ ánh sáng lạnh lẽo như hai thanh lợi kiếm bình thường phản phất muốn đem lục trần bổ ra hai nửa ngươi muốn cùng ta đập thủ đến a chả lẽ lại sợ ngươi lục trần vậy nổi giận cái gì vương thần nam bá thiên cái gì k h á c loại thành đạo thật muốn chọc giận ta có trăm ngàn vạn loại thủ đoạn đối phó ngươi chương 822, m ộ t lời diện đại yêu hai người đối mặt thời gian thần vệ công kích vậy mà vậy không quan tâm sắn lên s a o mặt đỏ tía hai tiểu t h í hải cô n ạ i n ạ i không chấp nhận với ngươi nam bá thiên bay đầu mắt không thấy tâm không phiền đây cũng không phải nàng không muốn làm chết lục trần mà là đối lục trần hiểu rõ biết thủ đoạn hắn vô t ậ n liền xem như mình b ả n thể định phong thời kỳ hai người thật muốn động thủ nàng chỉ sợ cũng không là đối phương đối thủ chủ yếu vẫn là lục trần át chủ bài tích lũy quá h ù n g hậu người bình thường hắn thật đúng là không e ngại đương nhiên loại này át chủ bài lục trần vậy không có khả năng tùy tiện cầm ra bởi vì những vật này đều là dùng một lần thiếu một lần cực kỳ chất quý là lục trần thủ đoạn bảo mệnh ba điên ngươi tại lại nhải ta không thèm đếm sỉa tìm g i ế t ngươi lục trần sắc mặt tâm trầm mắt lộ ra h ư n g quang hông g ữ nói ra hử tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không so đo với ngươi n à n ba thiên hậm hực nói ra không so đo tốt nhất lục trần lạnh h ơ một tiếng chủ yếu là lần này thời gian thần vệ sự tình vẫn là cần dùng đến nàng nếu không lục trần thật đúng là muốn ra tay diệt nàng chuẩn bị kỹ càng lục trần tức giận hướng về phía nam bá thiên nói ra sớm chuẩn bị xong nhanh điểm giới bích muốn không chịu nổi nam bá thiên ngước đầu nhìn lên ánh mắt xuyên thấu qua giới bích nhìn về phía thời gian thần vệ sắc mặt lo lắng sớm làm cái gì lục trần đ ầ u đen rau muốn một tiếng mi tâm mở ra thế giới thụ chập trờn vô tận sinh mệnh nguyên khí tuân ra hóa thành một đầu sinh mệnh trường hạ quán chú nam bá thiên trong thân thể ông vô tận sinh mệnh nguyên khí quán chú nam bá thiên dễ chịu rên d tại thời khắc này phản phất vị kia xương tuyệt một thời đại bá lang gia thiên quét ngang ba ngàn giới đẩy ngược cổ kim tương lai nữ chiến thần lại trở về oanh giờ khắc này đế uy kinh cựu tiên chúng kích thước ước vạn giảm thương h u n g toàn bộ linh giới vô số khu vực toàn đều cảm nhận được cái này cố kinh khủng uy áp đại đế huy áp đang tại dụ đầu dụ đôi đám lao bất tử giật mình thần sắc tìm biến mặt pháp thời đại làm sao có thể xuất hiện khủng bố như thế đại đế bị áp chẳng lẽ có người thành đế không thành chẳng lẽ còn có đại đế tại thế cái này sao có thể vô thượng cấm khu vô thượng tồn tại toàn đều đã bị kinh động một mặt sợ hãi bọn hắn sợ đế như hổ vạn cổ đến nay trên cơ bản mỗi một đảm nhiệm đại đế đều sẽ đi cấm khu đi tới một lần cùng các đại cấm khu đàm phán thậm chí cường thế đại đế trực tiếp xuất thủ tiến đánh cấm khu đem hắn nhóm thu thập ngoan ngoãn bọn hắn sợ đại đế là sợ đến thực chất bên trong nhưng là cũng chỉ là sợ loại kia cường hành đại đế bình thường đại đế bọn hắn còn không để vào mắt a n h đế bi trung ti c đứng trước đáng sợ như thế diệt giới quýnh i ị a rốt cuộc có đại đế xuất thủ trong lòng bọn họ đại đế là vô địch chỉ cần đại đế xuất thủ nhất định có thể ngăn cơn sóng giữ oanh nam bá thiên cả người khí thế đạt đến đình phong đế uy như tháp nước thần lực như biển lại hiện năm đó bá thiên vương thần phong thái oanh đặc mạnh các bước vạn đạo phủ phục tại nàng dưới chân Một đầu k i m q u a n g đ ạ i đạo xuất hiện n à n g d ư ớ i c h â n ngoài c n g thời gian thần vệ đ ố h diện mà đứng áo quyết tung b a c h một loại bất hủ thần vận là nàng các đại vô thượng cấm khu bên trong khi vô thượng cầm khu bên trong h i vô thượng cầm khu ê n trong khi vô thượng cầm khu bên trong khi vô thượng cầm khu bên trong khi vô thượng cầm khu b trong khi vô thượng cầm khu bên trong khi vô thượng cầm khu bên trong khi vô thượng cầm khu bên trong khi vô thượng cầm khu bên trong khi vô thượng cầm khu bên trong khi vô thượng cầm khu bên trong khi vô thượng cự đầu nhìn thấy đạo này bóng dáng không khỏi đánh g i n h này nàng còn chưa có chết năm đó tôn này sát thần thế nhưng là để các đại cấm khu khổ không thể t ả liền cái rắm cũng không dám thả hiện tại nàng vậy mà xuất thế đây quả thực so tận thế còn còn đáng sợ hơn sợ cái gì một đạo tàn nghiệm mà thôi không biết dùng bí pháp gì lại hiện năm đó chi thế đây là chuyện tốt tối thiểu có thể ngăn cản thời gian thần b ệ linh giới nhưng bảo đảm chúng ta bình an đều nên may mắn có vô thượng cự đầu một chút liền nhìn xuyên nam bá thiên bản tư chất không chỉ có không có sợ hãi ngược lại càng thêm may mắn thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại ngộ trong lòng rốt c u c bình tĩnh trở lại ông đứng ở kim quan trên đại đạo nam bá thiên đột nhiên quay đầu Ánh một ắ sắc. t vượt thời tức thượng giống không đại biến như vạn đến, khu là lập mà vô qua đầu cổ các cấm cự m đạo ánh mắt rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị đây là đàng cảnh cáo bọn hắn một khi bọn hắn có di động đối phương đem không chút do dự đánh giết bọn hắn h ử một đạo tàn niệm mà thôi cũng dám ở chúng ta trước mặt làm cản linh g i ớ i một chỗ vô danh giới v ự c sâu yêu uy trùng thiên một tôn đại yêu nổi giận đùng đùng quắc tranh nam b á thiên ánh mắt m á n h liệt hai đạo thực chất hóa ánh mắt vạch phá v ạ n cổ như hai thanh khai thiên cự kiếm vay một tiếng trực tiếp phá vỡ vô danh v ư ợ sâu thủ hộ vực sâu đại trận trực tiếp bị đánh mở hai nửa tôn này đ ạ i yêu liền phản kháng cũng không kịp tại chỗ bị lưng mọi chặt đưa ta máu nhuốm đỏ t r c n g không vô thượng cự đầu máu tơi ư đây chính là cực kỳ đáng sợ chăm chú một d ọ t đủ để xuyên thủng thiên địa hai nửa thân thể loay lên đột phá không gian cách trở xuất hiện ở phương xa một lần nữa tổ hợp lại lúc này tôn này đ ạ i yêu sắc mặt tái nhật vô cùng một mặt sợ hai n g ư ờ i dám giết ta hắn mặt mũi tràn đầy không đáng tin chỉ là một đạo tàn niệm cũng dám ra tay với hắn ai cho ngươi lá gan tôn này đã yêu ăn thiệt t h i lớn con mắt sung huyết hóa thành một đầu cự hổ gầm thét lên yêu xông lên thiên vũ ngu ngốc m u ố n chết các đại cấm khu vô thượng tồn tại đều là một chút vạn vực cường giả có thể nhìn rõ tất cả chuyện phát sinh một màn này tự nhiên mà vậy thu hết vào mắt chỉ là giờ phút này bọn hắn nhìn tôn này đã yêu phảng phất là đang nhìn đồ đần bình thường khiêu khích vương thần nam bá thiên thật là thọ tinh công treo ngược c h á n sống đương nhiên đây cũng là tôn này đã yêu là xuất thế tại nam bá thiên về sau thời đại cũng không có tiếp xúc nam bá thiên nguyên nhân chiếm đa số đối với một đời vương thần cũng không có cái gì nhận biết a n h ở thời điểm này thời gian thần vệ lúc quang chi mâu vừa lúc công kích mà đến nam bá thiên ngọc thủ vung lên mênh ngông ngăn cách vô g ẩ n tinh không Đem đối đỉnh một mặt nam thời thần thời thiên kích kỳ không cản phong nhiên này ngăn cản đối mặt thời gian lăng bệ, đỉnh phong thời kỳ, nam bá sau ợ phất t y ngăn cách vạn không, cách cổ thời đó Sau nàng ngôi son khẽ mở nhẹ nhàng đọc lên một chữ chết nói ra tức pháp vô danh giới v ư ợ t sâu cự h ổ đại yêu còn không có phản ứng kịp lập tức toàn thân siết chặt toàn bộ thân thể toàn đều không bị khống chế phanh một cỗ vô hình lực lượng nghiền ép mà đến để hắn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp bị nghiền nát thành tạ bã hai cốt không còn ông một đạo hổ hình thần hồn từ máu cặn bã bên trong vọt da muốn muốn xông ra đi nhưng một à lực lượng vô hình lần hình nữa nhất truyền, vô m đời vương ô t h ợ n mình. g đại yêu bỏ hoạt. Trưng thần chi uy kinh khủng như vậy một lời đ ạ thiên nữ mang theo kinh khủng thiên địa ý chí pháp tùy tâm ra một đời vô thượng đại yêu v ẫ n lạc chấn n h i ế p toàn bộ linh giới tất cả mọi người các đại cấm khu cự đầu toàn đều biến sắc vẫn là trước sau như một biến thái vương thần vậy rốt cuộc là như thế nào một cái kẻ thành đạo khác biệt có đã từng thấy qua nam bá thiên cự đầu không khỏi cảm khái vương thần cảnh giới chiến l ư c như thế phía trên chỉ sợ bình thường đại đế cũng không sánh nổi không thể không nói bọn hắn cái này chút vô thượng cự đầu tại đối mặt đại đế thời điểm đều không có đối mặt nam bá thiên tới dọa lực đại h oanh thời gian thần vệ dưới chân thời gian trường hà c ủ n quận trong tay lúc quang chi mâu đột nhiên ném ra trong nháy mắt phản phất vượt qua ước vạn năm thời gian xuyên thấu ngăn cách hư không hướng nam bá thiên đánh tới hử nam bá thiên ngọc thủ mình không nhẹ nhàng tại hư không nhấn một cái phanh một tiếng lúc quang chi mâu trực tiếp vỡ vụ tê vô số người hít một hơi lãnh khí một mặt rung động nhìn qua một mặt này không ít thiên tiêu ánh mắt sáng rực một mặt sùng bái nhìn qua cái t i ê đạo sừng sức tại cự thiên tịnh lệ bóng dáng ngươi nh thế giới dưới đất lục trần mi tâm mở ra c u ầ n c u ộ n sinh mệnh nguyên khí thông qua phương pháp đặc thù quản chú nam bá thiên trong cơ thể thế giới thụ lay động mạnh mẽ vô hạn nhưng là rực rỡ so với trước đó ảm đạm không ít phải biết đối phương thế nhưng là một đời vương thần một gốc thế giới thụ mầm non không chỉ có muốn ủng hộ nàng trạng thái đ ỉ n h phong còn muốn cung cấp nàng thi triển đạo pháp đã cực kỳ không dễ dàng đây là lục trần thường xuyên lấy các loại thiên tài địa b ả o bồi dưỡng thay n é n nó kết quả một gốc hơn hết cao năm mét thấp mầm non cái này đã rất đáng gờm đình phong vương thần hắn cần nguyên khí là lượng lớn nàng thật khôi phục một cái thế giới lực lượng bị nàng hốt sạch sẽ cũng chỉ là khai vị thức có thể thấy được vương thần là kinh khủng bực nào không thể so với đại đế nhỏ yếu sợ n g ư ơ i rồi nam ba thiên đĩu môi mình trăm ngàn vạn năm chưa từng đậu thủ thật vất vả tìm tới cơ hội vốn định mèo hí chuột hiện tại xem ra không có hy vọng cút đi nam ba thiên mắt phượng t r ừ n g một cái một cỗ khí p h á c h phóng lên tận trời vô tận c h ó i lọi quang huy đem bao phủ bá thiên phượng huyết oanh minh thu vô tận huyết khí t r ù n g tiên hóa thành một cái huyết phượng hướng thời gian thần vệ phóng đi ầm ầm huyết p ư ợ n g cánh thần mở ra che khuất bầu trời nhẹ nhàng một trận vô tận hung y bộc phát toàn thân giấy lên đáng sợ thánh diễn phanh to lớn cánh tay v ư n g gậy vượt qua thái độ bình thường. bản đến khổng lồ như thế cánh tay hẳn là phản ứng trị đội mà nó hoàn toàn tương phản tốc độ cực nhanh làm cho người thấy không rõ lắm lưu lại từng đạo h u y ế t ảnh thu huyết phượng kêu to một tiếng quanh thân thần quang bảy màu lượn lờ phản phất hóa thành thượng cổ thần thú thân thể đâu chỉ ư ớ c v ạ n giảm phượng trào t i m tòi hư không vỡ vụn uy lực vô tận con này phượng trào đại xuất kỳ sánh vai thời gian thần vệ cánh tay phanh phanh phanh đồng dạng là huyết ảnh cả hai tại hư không trong nháy mắt giao thủ ngàn vạn lần đáng sợ sóng xung kích quét ngang từng cái tinh hệ phanh phanh từng k h ả đại tinh bị tác động đến ẩm v a n p h á diệt hóa thành b ù i b ằ m vũ trụ phượng vũ cửu thiên nam ba thiên ánh mắt m á h liệt huyết phượng đột nhiên trở nên sáng trói như một vòng mặt trời h à n không tại vô tận tinh hải nhảy múa lưu lại từng đạo tàn ánh phanh thời gian thần vệ cánh tay trực tiếp bạo tạc từ thời gian trường hà chỗ đ ứ t đoạn hóa thành ngàn vạn thời gian chi lực chúng kích hướng vô ngần hư không n ử ừ nam ba thiên dậm chân mà đến giống như một tôn hành t ẩ u vu thế ở giữa thần linh dưới chân kim quang đại đạo nối thẳng thời gian trường hà ở trong quá trình này nàng ngọc thủ hướng bốn phía mực khép trực tiếp đem bốn phương tám hướng tán loạn thời gian chi lực n h i ế vào trong tay hình thành một cái q u a n cầu trước mắt thời gian chi lực tại trong lòng bàn tay nàng nhu thuận giống như một đứa bé con bình thường đi đem thời gian chi cầu hướng thời gian trường hà trì trệ nam bá thiên một bước bước vào thời gian trường hà đi ngược dòng nước hướng thời gian chi luân đanh tới duy ta vô địch khí phét hiên ngang một vị nữ tử lại như là bá vương tại thế trực tiếp giết vào thời gian trường hà t các đại cấm khu vô thượng cự đầu toàn cũng vì đó biến sắc bị nam bá thiên vô thượng chiến lược c h ấ n nhất phục nói dỡn người ta liền thời gian thần vệ đều không e ngại còn sợ ngươi điểm này đạo hạnh đây chính là vương thần lực lượng sao chưa từng thấy qua nam bá thiên người tại thời khắc này rốt của biết đây là trên thế giới kẻ thành đạo khác biệt vậy như đại đế kinh khủng không lâu về sau nam bá thiên bước ra một bước thời gian trường hà về xuống đất thế giới vô tận tinh h ả i yên tĩnh lại thời gian trường hà biến mất lần nữa ẩn nấp đi toàn bộ thế giới khôi phục lại bình tĩnh hô lục trần mi tâm qua n bế t ừ hỏa cự nhân c h i tổ trong bảo khố xuất ra mấy loại thiên tuyệt trí bảo ném vào mi tâm thay n é n thế giới thụ một trận chiến này đối thế giới thụ tiêu hao cũng là to lớn mình dùng không thể nặng bên này nhẹ bên kia thiên tuyệt trí bảo mặc dù chân quý nhưng là cùng thế giới thụ so sánh cái kia kém không chỉ là một cái cấp bậm thế nào lục trần hỏi nam ba thiên lại khôi phục lại hư hào trạng thái thân thể so với khi mới xuất hiện đợi còn muốn mờ nhạt h i ệ n nhiên lần này chiến đấu không chỉ có lục trần tiêu hao rất lớn nàng cũng không ngoại lệ ngươi đó là thế giới thụ a nam ba thiên không có trả lời lục trần ngược lại kinh ngạc nhìn xem lục trần hỏi không sai lục trần gật gật đầu quả là thế nam ba thiên ánh mắt co rụt lại bình tĩnh nhìn xem lục trần nửa ngày không nói gì đã t r a ra được nam ba thiên lấy lại tinh thần lúc này mới bắt đầu trả lời lục trần vấn đề ta hủy diệt cái tia nửa kim ô tộc chăm chú là nửa kim ô một cái chi nhánh còn có càng lớn mạnh tộc đàn với lại bọn hắ thủ đoạn cao minh ngay cả ta nam thần thành hộ thành đại trận đều không phát động ta tại thời gian trường hà quan sát một lát không có nhìn thấu hắn trên người hắn có cái gì che đậy thiên cơ không cách nào tìm kiếm liền thời gian trường hà đều ngăn cách lục t r ầ n xứng sở đúng vậy a nam ba thiên gật gật đầu sắc mặt có chút ngưng trọng ta hoài nghi có khả năng bọn hắn có được bộ tộc kim ô thất lạc trí bảo nhật quang thần kính lục trần hai mắt nhữ lại mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra vô cùng có khả năng nam ba thiên vậy ý thức được sự tình không tầm thường có thể tùy tiện nhập nam thần thành không bị phát hiện còn có thể ngăn cách thời gian trường hà đạo đế binh cũng không thể ngồi vào hào không dấu vết có thể tìm ra chỉ có bộ tộc ki mô trí bảo nhật quang thần kính nói cách khác nửa ki mô tộc không chỉ có tìm được xích nhật cổ tộc đồ đằng tế đàn còn tìm đến thượng cổ bộ tộc ki mô nhật quang thần kính xem ra nửa bộ tộc ki mô toàn tính không nhỏ lục trân ánh mắt sắp bén trầm giọng nói ra không sai ta vậy cho rằng như vậy nam ba thiên trầm giọng nói ra xích nhật cổ tộc tế đàn tại để ở chỗ này nguy hiểm trùng điệp bọn hắn đang dùng linh giới địa mạch chi lực thay nghe nó nói cách khác bọn hắn nửa ki mô hiện tại chỗ đại chi địa, địa mạch chi lực yếu kém là loại kia á không gian lục trần ngắn n g i su có một chút đầu mối xem ra cựu giới một mực bao phụ tại nửa kim m i h ỏ a bên trong bọn hắn muốn ngóc đầu trở lại chương tám trăm hai mươi bốn thử vân đầu tiên cái này phương tế đàn ta mang đi ta hội tìm một cái địa thích đáng bảo đ n g quản nửa kim m i trừ phi bọn hắn ra lại đại đế nếu không xích nhật cổ tộc đồ đằng tế đàn bọn hắn mơ tưởng đụng vào lục trần cùng nam bá thiên đối mặt trầm giọng nói ra đây là kết quả tốt nhất nam bá thiên cười nhẹ nhàng nhìn xem lục trần có chút gật gật đầu nhẹ thở phào nhẹ nhõm xích nhật cổ tộc đồ đằng tế đàn nếu như một mực để ở chỗ này đây đối với nàng một đạo thần n i ệ m tới nói quả thực là áp lực núi lớn, trừ phi nàng bản thể tại. nếu không đối phương thật có nhật quang thần kính bực này trí bảo tại m u ố n c ư ỡ n g ép mang đi xích nhật cổ tộc đồ đằng tế đàn dễ như t r ở bàn tay thu lục trần tế ra một tòa tiểu đình treo ngược tế đàn phía trên miệng đỉnh một cố cường đại hấp lực chuyển đến ầm ầm đất dung núi chuyển xích nhật cổ tộc đồ đằng tế đàn tại chỗ bị thiên địa cản khôn đỉnh n ổ tận gốc thu nạp trong đó xích tiên nguyên thạch liền lưu lại đi cũng coi là cho ngươi hậu nhân một điểm tưởng niệm lục trần làm xong đây hết thảy thu hồi tiểu đình nhìn một chút không chung ba khối đá nói ra tốt nam ba thiên gật gật đầu đối lục trần đáp lại thiện ý hơi cười ngươi so với hắn h t h á năm g n đó c ũ ba thiên n n g ư lợi ánh mắt ngưng tụ có chút ngoại ý muốn nhìn xem lục trần đây chính là trận pháp đại tồng sư mới có đặc kỹ hiểu thông các loại trận pháp áo nghĩa kiểu trận đạo quy tắc chi lực mới có ước phần có một cơ hội lĩnh nộ một loại thần thông dội ra ngón tay tại hư không một điểm trận pháp bay về phương xa đón gió liền, liền dài cùng chúng quanh hư không giao hỏa phù hợp cuối cùng triệt để dung hợp trận thanh ông Toàn trận tâm bộ đại trận hạch tâm liền là lúc i ề n là l ấy tế đ à này bị trí, lúc n nó đã bị ba ị b khối xích tiên nguyên thạch thay thế. t Xích bên trong sông ra ba sợi hỗn độ khí đi qua đại trận luyện hóa đã không tại quần bạo phản mà trở thành tự nhiên thuốc bổ đây coi như là cho ngươi hồi báo cảm tạ ngươi năm đó thủ hộ xích nhật của tộc đồ đặng tế đàn lục trần làm xong đây hết thảy hơi chuyển động ý nghĩ một chút thoát ly hư vô không gian thần thức trở về vậy mà lúc này bên ngoài mấy người đã sớm nhìn xem thế giới dưới đất biến hóa ngẩn người ra trong mắt đều kém chút rơi ra đến tiên tổ cái này tế đàn không nên tại ngay tại chúng ta nơi này h ắ n hẳn là đi nón nên đi địa phương điểm ấy từ lục tiểu hữu hoàn thành nàng b á thiên nhìn thoáng qua lục trần bóng dáng đột ngột biến mất nàng vốn chính là một đạo thân nhiệm chỉ là bởi vì trong lòng nhớ tòa tế đàn này sợ nó ngoài ý muốn nổi lên đặc biệt địa lưu lại hiện tại tế đàn đã biến mất nàng thân n i ệ m tự nhiên mà vậy tán loạn bái kiến đế chủ khi nam ba thiên biến mất về sau ba cái lao bất tử túi đầu hướng về phía lục trần liền bái vừa mới tiên tổ lúc rời đi đợi một thanh âm truyền vào bọn hắn nao hải làm hắn nhóm tôn xưng lục trần đế chủ mặc dù bọn hắn rất là không rõ nhưng là bọn hắn lại biết lục trần thân phận tuyệt đối không đơn giản một cái có thể cùng tổ tiên bọn họ mặt đối mặt giao lưu mà mặt không đổi sắc bình thản như người thường làm sao có thể là nhân vật đơn giản không cần lục trần lắc đầu từ chối không phải ta bộ hạ không cần thiết như xưng hô này ta đế chủ xưng hô thế này không phải tùy tiện một người liền có thể xưng hô chỉ có vạn thế trong trí nhớ các ngành chính thống chủ nhân bồi dư mặc dù nói nam bá thiên đã từng là trong đó một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân bồi dưỡng nhưng là vị kia hệ thống chủ nhân lúc ấy đã cử chỉ đến ấn độ tàn sát vô số vô tội phạm nhân vì trở thành kỳ đạo dùng bất cứ thủ đoạn nào sớm đã bị hệ thống xóa tên a i thở dài một tiếng phản phất vượt qua vạn cổ mà đến tại lục t r ầ n não hải tiếng vọng đây cầu o i như thỉnh là ta c đi một cái người xa quê cuối cùng nguyện vọng ta cần được công nhận một đạo nhàn n h ạ t cực kỳ suy yếu ý thức chuyển đến nhỏ vương thần nam bá thiên tuy là phản ma bồi dưỡng lại không làm có lỗi với cựu giới sự tỉnh ngược lại một mực thủ hộ cựu giới khi bình định lập lại trật tự đứng lên đi lục trần gật gật đầu hoan nghênh về nhà lục trần hướng về phía bọn hắn nói một câu quay người đi ra ngoài lưu lại một mặt mộng bức đám người không rõ lục trần lời nói bên trong hàm nghĩa truyện cụ ạ toại n ẹ t duy trì có cái k i a đạo suy yếu ý thức nghe được trăm ngàn văn năm rốt cục về nhà nam ba thiên chấp nghiệm như vậy biến mất chỉ hơn hết nàng đã yên tâm bên trong để ý nhất bởi vì nàng có thể về nhà nam thần thành hoàng cung lục trần một nhóm bị khi thành chủ nhân bình thường tiếp đối đ ã i nam vũ thánh hoàng tự mình đi cùng hầu hạ lắng nghe lời dạy dỗ nhìn toàn bộ nam thần thành cao tầng sửng sốt một chút cũng không biết nhà mình bệ hạ lên cơn nên、gì. vậy mà đối một người trẻ tuổi cung k í n h như thế thế là suy đoán lục trần thân phận các loại phiên bản xuất hiện nam vũ thánh hoàng ta cần mang đi nam như n g ộ n g một ngày này lục trần cũng định tại vài ngày sau lên đường hướng nam vũ thánh hoàng mở miệng cái này nam vũ thánh hoàng xứng sở muốn dẫn đi nam như n g ộ n g đây là vì cái gì nàng dung nhan chất tuyệt tương lai có thể sừng sững tại vạn tốc đ ỉ n h hắn cần càng không gian bao la r o n g r ổ i chín vạn vực mà không phải dừng lại tại dạng này một cái nho nhỏ nam vực nàng tương lai thành tựu các ngươi không cho được mà ta lại có thể cái này ta cần xin chỉ thị lão tổ nam vũ thánh hoàng do dự nữ nhi của hắn hắn đương nhiên biết nàng thế nhưng là nam vũ hoàng triều tương lai hy vọng xuất phát từ một cái hoàng triều bệ hạ vị trí cân nhắc hắn không muốn để cho nam như mộng rời đi nhưng là xuất phát từ một cái phụ thân đối với nữ nhi cân nhắc nàng muốn để nữ nhi của mình ra ngoài sông s á o một phen cũng không biết các đại lao tổ n g h ĩ như thế nào đi thôi ta c h ờ người tin tức lục trần k h o á t khoác tay tâm hắn hạ sớm có quyết đoán liền xem như nam Vũ h o à n g Triều k h ô n g đáp ứng chỉ cần nam như mộng đáp ứng hắn vậy nhất định phải mang đi nam như mộng đương nhiên nếu như nam như mộng mình không muốn đi hắn cũng không thể tránh được không lâu về sau toàn bộ nam vũ hoàng triều xôi chào n a m vũ hoàng triều hòn ngọc quý trên tay thiên tiêu chi nữ nam như mộng sắp rời đi nam vũ hoàng triều đi theo một cái nam nhân ra ngoài sông sáo kiểu giới mà lại là lao tổ tự mình lên tiếng cùng ngày nam vũ thánh hoàng liền vì nam như mộng cử hành thực r ư ợ u tại chỗ nam như mộng liền nhận lục trần cùng kính xưng hô thiếu ra như xưng hô này chỉ có lục trần tin được người thân nhất người mới có thể như xưng hô này có thể thấy được lục trần đối với nam như mộng như thế nào nhìn chúng cái này nhấc lên sóng to gió lớn vô số đối với nam như mộng ái mộ tuổi trẻ tuấn kiệt n h a nhau hướng nam vũ hoàng triều tụ đến cái gì từ vân đ ộ n tiên một người nam tử toàn thân áo trắng Khí tư c h ấ tám x trăm t ầ hai mươi đàn, đàn lăm vạn cổ chín thành chi minh nguyễn thành du dương tiếng đàn bao phủ ngọn núi này bách điều dâng lên tại trung quanh hãn luyện chuyển nhảy múa trên dưới bốc lên khi thì nghịch ngậm làm lấy các loại vườn g ự cười động tác các loại bơm bấm đồng thời vậy sen lẫn trong đó đem hắn phụ trợ giống như xuất trần tiên nhân bình thường không nhiễm phảm trần tử vân thánh tử hắn ở vùng đất miền trung phàm nhân cùng c ử a nhỏ tiểu phái bên trong danh khí cũng không lớn mà tại một chút thế lực lớn đặc biệt là một chút đế đạo trong truyền thừa hắn danh khí lệnh không ít người kiềm kỵ tử vân sư minh đang tại tử vân thánh tử đánh đàn thời khắc một đạo lưu quang từ phía chân trời l ư ớ t đến tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt đã đi tới núi này hạ xuống thân hình ngươi thật là có nhản tình nhạc trí còn tại đánh đàn thế sự vô t h ư ờ n g lo sợ không đâu tử vân thánh tử nhẹ nhàng mở miệng thần nhạt nói ra cả người hắn khí tư chất phiêu miếu linh giật để vừa tới nam tử thần sắc khẽ giật mình ha ha, ha. nam tử cười lạnh một tiếng, lo sợ không đâu, còn thật là... ngươi như mộng công chúa đều muốn cùng người chạy ngươi thật đúng là bình tĩnh tiếng đàn vẫn như cũ tử vân thánh tử hai tay linh động xét qua dây đàn có một loại đặc thù vật vị lạnh nhạt một cười linh hoạt kỳ ảo giống như tiên tử vân thánh tử phảng phất cùng toàn bộ thiên nhiên hòa làm một thể lúc này hắn không hề giống là tại phủ đàn ngược lại giống như là thiên địa tại từ minh như mộng tìm tốt kết cục rất tốt ai sư minh ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt ngươi thật cam lòng như mộng công chúa sao dù sao ta không nỡ ta đã hỏi thăm rõ ràng bọn hắn liền muốn đến trung vực hừ đến lúc đó ta ngược lại muốn xem xem để nam vũ thánh hoàng tự mình đáp ứng mà vừa ý người trẻ tuổi đến cùng là long là phượng đông minh người tâm cảnh loạn tử vân thánh tử dừng lại phủ đàn ngầm đầu nhìn về phía đông minh một đôi mắt thần thái sáng láng phảng phất có thể nhìn xuyên sự vật bản tư chất tâm ta rất tốt đông minh khẽ giật mình lạnh lùng nói ra ta không giống sư m i n h giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì kỳ thật trong lòng còn không biết nghĩ như thế nào đâu ta nhất định phải để hắn đẹp mắt đã sư m i n h nói như thế nghĩ đến là sẽ không ra mặt khoáy dậy cáo tử đông minh nói xong không chế thần quang nhanh chóng rời đi hay t ử vân thánh tử nhìn về phía chân trời cái tiên một đạo lưu quang thở dài một tiếng hiệu điệu thục n ữ quân tử hảo cầu vi huynh làm sao có thể không thèm để ý thế nhưng là ta không thể hại nàng nói xong t ử vân thánh tử trên mặt hiện lên một tia thống khổ sau đó rất nhanh biến mất lần nữa khôi phục lại linh hoạt kỳ h ảo như tiên khí tư chất trung vực minh nguyệt thành cả tòa thành trì tọa lạc ở một chỗ trên vách đá bên dưới vách núi là vực sâu văn trượng mà tòa thành trì này có hai phần ba là không công bố tại tòa này trên vực sâu xa xa nhìn lại minh nguyệt thành giống như một vòng minh nguyệt treo ở trên vách đá như ẩn như hiện màu trắng bạ là trung vực một tòa danh khí cực kỳ đại thành trì đồng thời cũng là minh nguyện các đại bản doanh lục trần một nhóm thông qua nam vũ hoàng triều vực môn thẳng tới trung vực sau đó trải qua cùng nam vũ hoàng triều giao hảo mấy đại môn phái bên trong vực môn truyền thống đi tới minh nguyện thành thật xinh đẹp thành trì khi thấy minh nguyện thành hình dáng thời điểm minh y, y h i n h i ê n cùng nam như mộng toàn đều kinh hãi một mặt kinh diễm liền là lục tuyết ghé vào lục trần trong ngực hai cái đen bóng mắt to đều đặc biệt sáng tỏ thiên không giống như tinh không thành như minh nguyện treo cái này là một bộ giống như nhân gian tiên cảnh như thế bức tranh mọi người si mê cảnh đẹp trước mắt minh nguyện thành lục trần xa, xa nhìn xem tòa thành dù vậy minh nguyệt thành vẫn là minh nguyệt thành nó y nguyên có mình truyền thuyết mặc dù cùng chung vực cái khác đại thành so sánh thất sắc rất nhiều nhưng không ai dám xem nhẹ bọn hắn không vì cái gì khác cũng là bởi vì minh nguyễn các tồn tại truyền thuyết minh nguyễn các sáng lập ra môn phái tổ sư đã từng là một đại nhân vận tọa hạ chiến tướng đã từng quát tháo phong vân uy c h ấ n cựu giới minh nguyện quân đoàn quân đoàn trưởng có người có thể không biết minh nguyện thành nhưng lại không thể không biết minh nguyện quân đoàn bọn h ắ n thế nhưng là năm trăm vạn năm trước bình định hắc cám náo động chủ lực quân đoàn minh nguyện quân đoàn nó sở dĩ có như thế nổi danh không hề chỉ là bởi vì các nàng chiến lược càng là bởi vì năm trăm vạn năm trước cái kia một thời đại tạ vân đại đế đã từng liền đảm nhiệm qua cái này quân đoàn quân đoàn trưởng minh nguyện quân đoàn nó đại biểu cái kia chính là chân chính đại đế quân đoàn đã từng có đại đế thân nhận quân đoàn trưởng loại kia thân phận ra sao nó làm cho người c h ứ n kinh nhưng mà năm triệu t â m niên thay mặt biến thi minh nguyệt quân đoàn đã tan biến tại dòng sông lịch sử minh nguyệt thành vậy đã xuống dốc đặc biệt là minh nguyệt các hiện tại đã nhân tài điều tản chỉ còn lại có chỉ là không đến mười người với lại đều là người trẻ tuổi minh nguyệt thành bây giờ đã trở thành các phương thế lực lớn trong miệng thịt mỡ đều muốn chiếm cứ tòa thành trị này nhưng mà mấy vạn năm đến bọn hắn một mực tiến đánh minh nguyệt thành làm thế nào vậy không c ô n g nổi toàn bộ minh nguyệt thành cái kia chính là đồng t ư ờ n g tướng sát liền xem như thần vương cầm đế binh t i ế n đánh vậy không làm nên chuyện gì tại một vạn năm trước minh nguyệt các các chủ nhìn xem xuống dốc minh nguyệt các rất là đau lòng muốn một lần nữa đưa nó phát dương quan đại vì thế mở rộng các môn chiêu nạp hiện tại thiên tiêu chính là vào lúc đó các thế lực lớn rốt cuộc tìm được cơ hội phái ra dưới trướng tinh anh mạo danh thẩm thấu minh n g u y ệ t các từ nội bộ tan giã bọn hắn năm ngàn năm trước cái này chút mạo danh người hẩn giấu đã sớm tại minh n g u y ệ t các địa vị cao thượng có quyền nói chuyện tại minh n g u y ệ t các thi đấu này đột nhiên nổi lên minh n g u y ệ t các cao tầng tại chỗ bị tàn sát hầu như không còn chỉ có ra ngoài lịch luyện một tiểu đội sống tiếp được minh n g u y ệ t các các chủ phát hiện việc này đã vì chi một đã hơn hết còn tốt cuối cùng lúc sắp c h ế c khắc hắn phát động minh nguyễn các vô thượng sát trận đem những người này một mẹ hốt gọn tất cả đều đồ diện mà hắn người cũng bị thương nặng qua đ khi lịch luyện tiểu đội lúc trở lại toàn bộ minh n g u y ệ n c ắ t một mảnh hỗn độn từ trên xuống dưới hơn mười nghìn người tất cả đều thân chỉ có bọn hắn hai mươi người sống tiếp được đến tận đây bọn hắn thu thập t ả n cuộc đem tràn ngập nguy hiểm minh n g u y ệ n thành ổn định lại nhưng mà bọn hắn mặc dù có thể khống chế minh n g u y ệ n thành nhưng là minh n g u y ệ n thành bên trong cư dân đi qua năm ngàn năm t h ầ m thấu sớm đã bị các phương thế lực lớn cho xâm nhập từng cái thế g i a thành lập mời chào môn đồ tân khách cùng còn sót lại minh n g u y ệ n c ắ t chống lại trường tranh đấu này trải qua năm ngàn năm bây giờ minh nguyễn các đã sơn cùng thủy tận lúc trước hai mươi người đã sớm chết giả chỉ còn lại có bọn hắn hậu nhân h bây giờ chỉ có chỉ là mười người với lại mười người này bên trong mạnh nhất hơn hết hoàn g cảnh tu vi thậm chí trong đó còn có mấy người không thể tu luyện chỉ là nhất giải phạm nhân từ minh n g u y ệ t quân đoàn bực này uy c h ấ n c ử u giới quân đoàn cho tới bây giờ xuống dốc đến tận đây nghe để cho người ta không khỏi không cảm khái thế sự vô thường Trường Hạ Nguyệt Tinh thần Cờ minh nguyện thành mặt ngoài nhìn y nguyên cùng năm trăm vạn năm trước như thế nguy nga bất phảm kỳ thực lại là miệng cọt cắn thỏ khi lục trần một nhóm đi vào minh n g u y ệ t thành thời điểm toàn bộ minh nguyện thành đại môn đóng chặt c thành thành muốn muốn lục t r ô n thứ nhất phản ứng liền là minh nguyệt thành xảy ra chuyện ông hệ thống dò xét công năng trong nháy mắt mở ra toàn bộ minh nguyệt thành hiện tại chuyện phát sinh từng cái hiện lên hiện ở trước mắt thành bên trong phi thường tiêu điều cùng ngày xưa phồn hoa hình thành bánh liệt tương phản toàn bộ trong thành người đi nhà trống cũng không một người chuyện gì xảy ra lục trân sắc mặt hiện lên một tia nghi hoặc do xét phạm vi mở rộng do xét chi lực nhanh trong hướng phương xa lan tràn chăm chú một lát toàn bộ minh nguyệt thành thu hết vào mắt minh nguyệt các ở vào vực sâu vạn t r ư ợ n g phía trên giống một tòa phụ không đảo bình thường lơ lửng phía trên minh nguyệt thành một đầu màu trắng bạc đại đạo từ phụ không đảo nối thẳng minh nguyệt thành chung quanh một mảnh bắn thẳng bốn phía trồng lấy ngân sắc x a n g cây lúc này tòa này đại quảng trường bên trên người đông nghịt đem chọn cái ở nguyện các đoàn đoàn bao vây mà mà u trắng bạc trên đại đạo đồng dạng người người n h ồ n á o từng cái đằng đằng sắc khí minh nguyệt các nói đến nó chỉ là một tầ sửa sang xa hoa vàng son lộng lẫy đứng sừng sững ở phụ không đ ả o bên trên lúc này lầu các đại môn bị bốn tên nam tử vây quanh sau lưng quảng trường đám người rõ ràng liền là theo hắn nhóm mà đến mà lầu các đại môn ra một tên hai mươi nam hoa nam tử cầm trong tay trường thương sừng sững nơi đó đối mặt đám người x u ố n g lại sắc mặt tái xanh bàn tay lớn cầm thật chặt trường thương trên cánh tay nổi gân xanh tại trường thương phía sau nam tử chín người có sáu người nằm trên mặt đất hấp hối nhưng là bọn hắn lại vẫn đối với người khác nâng đỡ quật cường con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài đám người ánh mắt không tam lỏng kiên định bất khuất minh cựu th bốn tên nam t ử bên trong một người huyết khí c u ầ n c u ộ n thánh uy lưu t r u y ề n hiển nhiên là một tôn thánh nhân triệu bình muốn c ư ớ p đoạt minh n g u y ệ t c á c vậy liền từ chúng ta huy ngội mười người thi thể bên trên bước qua đi minh c ử u trường thương chỉ xéo trầm giọng nói ra bước qua đi minh c ử u hậu phương chín người đồng thời mở miệng mặc dù có sáu người thụ thương nhưng là bọn hắn lại uy nguyên cẩn thủ minh n g u y ệ t c á c đại môn nguyên lai có người muốn mưu đoạt minh n g u y ệ t c á c từ đó nuốt vào minh n g u y ệ t thành lục trần đem hết thầy đều nhìn tại trong mắt biết được sự tình nguyên nhân gây ra thật lớn mật liền minh nguyễn thành cũng dám r ả n lục trần trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất minh nguyễn thành làm đ ố i khắp cả cựu giới tới nói tác dụng không thể đo lường mặc dù nói nó chỉ là vạn cổ trong chín thành cuối cùng nhất một thành nhưng là bản thân trách nhiệm lại trọng đại vô cùng đây là một kiện đại bí mật chứ năm đó minh nguyệt quân đoàn người cùng tạ vân đại đế lại có lúc ấy hệ thống chủ nhân bên ngoài người bình thường căn bản vốn không biết chuyện này cho dù năm đó theo hắn nhóm bình định hắc á m náo động đám người vậy xưa nay không biết việc này đây là t u y ệ t mật bây giờ lại có người dám nhúng t r à minh nguyệt thành s ắ c thực lệnh lục trần phất nộ xem ra minh nguyệt thành năm triệu năm không có hiện ra rằng anh thế nhân đã quên bọn hắn năm đó thực lực kinh khủng chúng ta đi vào lục trần không nói hai lời trực tiếp hướng về cửa thành đi đến thiếu g i a cửa thành rằm giữ chúng ta muốn đi vào lời nói chỉ có thể bay tiến vào nam như mộng giọng dịu d à n g nói ra bay lục trần yên lặng mất cười ra hiệu dưới ngươi bay một cái ta xem một chút vậy thì có cái gì cũng không phải không có bay qua mặc dù nói minh n g u y ệ t thành tường thành so bình thường tường thành cao lớn hơn nhưng là ta thế nhưng là thanh nhân phi tiên h đ ộ địa không gì làm không được muốn lật một cái tường thành còn không phải dễ như t r ở bàn tay nam như mộng cười nhẹ nhàng nhìn xem lục trận khỏe miệng hơi v ệ n h siêu không thấy nàng có động tác gì cả người đột một đột một từ mặt đất mọc lên hướng lên phía trên, trên tường thành bay đi phanh a vừa mới bay lên không hơn trăm mét em ở nam như mộng p h ả n phất đụng phải một tòa thần thiết đổ bê tông tự sơn hét thảm một tiếng cả người đụng thất điên bắt đảo một đầu ngã rơi lại xuống đất phanh còn tốt nàng là thánh nhân chăm chú trong nháy mắt liền kịp phản ứng thân thể trên không trung nhất chuyển bình ổn rơi xuống đất nhưng mà cái kia va chạm lực công kích lại làm cho nàng trực tiếp đem mặt đất d ầ m nát hai đầu gối chui vào lòng đất làm sao có thể nam như mộng nha nhưng mình lại bị chặt lại bị cái gì ngăn trở nàng cũng không biết với lại giờ phút này nàng trong thân thể thần lực rung động có hôn loạn xu thế hiện tại biết ta tại sao phải đi đại môn a lục trần nhìn thấy nam như mộng kinh ngạc ha ha một cười minh nguyệt thành không có các ngươi muốn đơn giản như vậy không có có chủ nhân cho phép liền xem như đại đế đích thân tới hắn vậy không đánh vào được với lại ngươi đã cảm nhận được minh nguyệt thành t r u n g quanh nó có ẩn thế đại trận thủ hộ vô luận cường đại cỡ nào lực lượng nó đều hội bắn ngược trở về đại trận này còn có một cái đặc tính cái tia chính là nó thu được công kích càng mạnh hắn lực phản chấn liền càng cuồng bạo không ai dám cường c ô n g trừ phi từ nội bộ tăng ăn dã lợi hại như vậy nam như mậu ngạc nhiên thế nhưng là vì cái gì cựu giới không có liên quan tới minh nguyệt thành giới thiệu、đâu. có giới thiệu chỉ là không toàn diện lục t r ầ n từ tốn nói bọn hắn chỉ biết là minh n g u y ệ t thành dễ thủ khó công v ề phần biết đã từng minh n g u y ệ t thành như thế nào cường đại vậy cũng là một chút lao ra này người bình thường căn bản không có tư cách biết cái này minh n g u y ệ t thành còn có dạng này bí mật nó bí mật nhưng không chỉ như vậy nó chân chính bí mật liền là cái kia chút lao bất tử cũng không biết đi thôi đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết hiện tại ta còn có việc không thể trì hoãn lục t r ầ n cảm nhận được minh n g u y ệ t các đại môn nơi đó chiến đấu đã bốc phát cảm thấy chấn động nhanh chóng hướng cửa thành đi để ông đi lại ở giữa lục trần mi tâm mở ra một đạo cổ lao pháp tác vọng ra khi lá cờ này o m vừa xuất hiện thời điểm minh nguyệt thành cửa thành từ từ mở ra vậy mà mở ra nam như mộng cùng minh ý gì hệ nhiên toàn đều ngây ngẩn cả người một mặt trấn kinh nhìn xem lục trần không cần chậm trễ đi Tình thế Trần thích, xuất trước tiến nguy cũng không cùng bọn hắn giải cấp, Lục có vậy à thành. o trong v mà lúc này minh nguyệt cắt trước cửa tháng bại đã điểm trường thương nam tử bị triệu bình một kích đánh bại trường thương bay rớt ra ngoài cả người tê liệt ngã xuống ở trước cửa ho ra đầy máu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt các ngươi ngược lại là tại phản kháng a đến a triệu bình ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo mang theo khinh thường miệt thị để cho các ngươi ngoan ngoan tránh ra phải cứ cùng chúng ta tứ đại gia tộc đối n ị c h không biết tự lượng sức mình muốn nhập minh nguyệt cắt từ chúng ta trên thi thể bước qua đi chứng tám trăm hai mươi bảy người nào đi một bước ai chết thực lực không mạnh xương cốt cứng coi như vậy cầm đầu trong bốn người một cái niên kỷ nhẹ hơn nam tử không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bọn hắn mười người có bảy người nằm trên mặt đất còn lại ba người thì là người bình thường biết rõ hôm nay có thể là bọn hắn minh nguyện các t ậ t thế nhưng là bọn hắn lại y nguyên thủ vững trong lòng cái kia phần tín nhiệm thủ hộ truyền thừa minh nguyện các con vịt chết mạnh miệng biết rõ không thể làm mà vì đó n g u chung chỉ là lãng phí chúng ta thời gian mà thôi trong mười người chỉ có một người trở thành hoàn cảnh còn lại vương cảnh đợi cảnh thậm chí còn có người bình thường tại thánh trong mắt người bọn hắn giống như sâu kiến bình thường thực sự quá mịt mù nhỏ hôm nay minh n g u y ệ n các đem xóa tên khỏi thế gian triệu binh mặt lạnh lấy từng bước một đạp về minh n g u y ệ n các đại môn hướng về bọn hắn mười người đi đến hắn bộ pháp đi cực kỳ chậm chạp mang theo khí tức sơ sát trong tay quang mang lóe lên ngưng tụ ra một cái quang cầu chậm rãi kéo dài biến thành một thanh long lánh màu đỏ thần quang trường kiếm suy trường kiếm nhẹ sắn phong mang tất lộ sắc bén vua xong trực tiếp đem hư không đều mở ra từng đạo mảnh khe nhỏ được á c ngươi lên đường triệu binh cầm kiếm mà đứng chỉ phía xa m ư ơ i người trong mắt lóe lên nước mắt sắc, trường kiếm trong tay vung lên. trực tiếp hướng thủ trưởng thương nam tử chém tới đại ca sau lưng chín người chăm miệng một lời la thất thanh tất cả mọi người tại thời khắc này đều nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tiền đến chỉ là bọn hắn không cam tâm minh n g u y ệ t các muốn xóa tên khỏi thế gian bọn hắn sau khi chết đều không mặt mũi nào gặp giới cựu tuyển chư vị minh n g u y ệ t các tiền bối ha ha ha triệu binh cười to kiếm trong tay không lưu tình chút nào rơi xuống đồng thời còn kèm theo hắn cái kia q u ỷ dị tiếng cười hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn minh nguyễn các xóa tên khỏi thế gian chết đi nhưng mà ở thời điểm này ngoài ý muốn phát sinh một đạo sáng chói chói mắt quan hoa từ xa đến gần ló một tiếng, Triệu、bình、trường kiếm trong tay t kiếm Bình r ự cây tiếp vỡ nát, à một tiếng cũng là Triệu、bình、phát ra tới. Một vỡ cũng Bình à c là ra tinh kỳ trực tiếp đem triệu bình đinh g i ế t tại minh nguyệt các đại môn trước mặt lúc này ánh mắt hắn chừng l ớ n lớn một mặt mờ mịt hoảng sợ đến chết hắn đều không minh bạch hắn là thế nào chết tê đám người hít một hơi l ã n h khí chân kinh nhìn một màn trước mắt một k í c h đánh g i ế t một tôn t h á n h nhân chân chính miếu sát ở đây tất cả mọi người đều cảm giác l ư n g trở nên lạnh lẽo như lâm đại đ ư hay cầm đầu ba người phát ra bản thân khí thế t h á n u y trong nháy mắt bao phủ nơi đây huyết khí thao tiên rung động ầm ầm ba người toàn đều tế ra bản thân binh khí rủ xuống đường đạo pháp tắc phù văn đem mình thù hộ trong đó thân thức ngoại phóng dò xét xung quanh hư không nhưng không có phát hiện một người đó là thứ quỷ gì cầm đầu tôn gia già chủ chỉ vào đinh giết chủ nhà họ triệu triệu bình cái kêu mặt cờ đen một thanh màu đen trên cờ cờ đối diện phiêu đãng một mặt đồng dạng lấy màu đen làm nền đại kỳ cờ trên mặt điểm điểm tinh thần dựa theo đặc biệt quỹ tích tô điểm trong đó ở giữa nhất một vòng màu trắng bạc trăng sáng sáng chói chói mắt chiếu lấp lánh có thể một kích đánh giết một tên thanh nhân cái này chỉ sợ ít nhất cũng là một kiện đại thánh chí minh t nghĩ đến loại khả năng này ba người đồng thời hít một hơi lãnh khí đây là khi minh n g u y ệ t các mười người nhìn thấy mặt này màu đen tinh kỳ thời điểm con mắt t r ừ n g lớn lớn một mặt kích động toàn bộ thân thể đều phát run bắt đầu hạ o n g u y ệ t tinh thần cờ minh n g u y ệ t quân đoàn hạ o n g u y ệ t tinh thần cờ đồng thời cũng là minh n g u y ệ t các biểu tượng người khác không biết cái này lá cờ lớn bọn hắn thân là minh n g u y ệ t các người lại là nhận biết cái này lá cờ lớn một mực đều tại minh n g u y ệ t các đệ tử trong lòng tung bay tiết tổ mười người tốn sức cắn răng từ dưới đất bỏ dậy túi đầu l i ề n mái từng cái rơi lệ hai mặt tại thời khắp này bọn hắn biết tiết tổ cũng không có vứt bỏ bọn hắn giả thần giả quỷ tôn gia gia chủ lạnh lùng nhìn xem mười người làm một lá cờ coi như tổ hôm nay liền xem như các ngươi tiên tổ phục sinh vậy sắn cứu không được minh nguyện các hủy d i ệ t ỉ vào mình có đại thánh chi binh tôn gia gia chủ không hề sợ hãi nhận lấy cái chết tôn gia gia chủ thánh uy quân quận đầy nội hàm thánh lực một trường trực tiếp hướng mười người vô tới cái này nếu là một trường rơi xuống mười người đem tại chỗ bỏ mình oanh tôn gia gia chủ không có dấu hiệu nào lập tức bay ngược ra ngoài liền thủ hộ hắn đại thánh chi binh cũng làm trận vỡ vụn cả người hắn hung hăng bay xuống phủ không đ ả o nên ở minh nguyện thành trên quảng trường lại một tôn thánh nhân vẫn lạc chết không thể lại chết cái gì còn lại hai người cùng trên quảng trường tất cả thế gia đệ tử toàn đều quá sợ hãi vừa mới xảy ra chuyện gì các ngươi thấy rõ ràng chưa không có thực sự quá quỷ dị vương dương hai nhà gia chủ biến sắc quay đầu liền đi không chút do dự nơi này quá nguy hiểm cổ quái đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết tu hành không dễ bọn hắn cũng không muốn tân tân khổ khổ năm ngàn năm đánh xuống căn cơ cứ như vậy không minh bạch mất đi bảo mệnh quan trọng lui bọn hắn rút lui minh nguyện các mười người nhìn xem vây quanh hắn nhóm thế gia đại quân chậm rãi rời đi cào hứng khoa tay múa chân cảm tạ tiên tổ mười người vây quanh hạo nguyện tinh thần cờ kích động không thể tự đẻ xu nghe được sau lưng tiếng hoan hô vương dương hai nhà cùng triệu tôn hai nhà đám người toàn đều ánh mắt t r m trầm cựu hận ánh mắt lạnh leo t ấ u xương trước để cho các ngươi cao hứng mấy ngày thù này không báo thế không là người đã tới vậy liền lưu lại đi trong hư không đột nhiên nhớ tới một thanh â m lục trần một bước xuất hiện tại thiên vũ phía trên lạnh lùng nhìn xem thối lui lắm người đôi mắt băng lánh giống như là nhìn người chết như thế nhìn xem bọn hắn ở đâu tới m a u đầu tiểu tử muốn chết phải không vương dương hai nhà gia chủ nghiêm nghị quát lớn các ngươi coi minh nguyện các là trở thành cái gì là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi hậu hoa viên minh nguyệt các là chúng ta vật trong bàn tay chúng ta muốn tới thì tới muốn đến thì đến người nào có thể cản chúng ta vương dương hai nhà chư vị cường giả đều rất là khưu phục nhìn xem lục trần ánh mắt tràn ngập sát ý hôm nay người nào đi một bước ai chết lục trần bá khí mười phần đạp thiên mà đứng áo trắng thắng tuyết giống như một tôn bá tiên tại thế để vô số người vì thế mà choáng váng nói khoác không biết ngượng tiểu tử ta liền đi ngươi có thể làm khó dễ được ta dương ra một cái thánh nhân l á o tổ hướng sau lưng đi một bước một mặt khiêu khích nhìn xem lục trần ánh mắt khinh mật tranh màu đen đại kỳ đua tiếng một tiếng đột nhiên hóa thành một đạo màu đen lưu quang l ó e lên một cái rồi biến mất ta màu đen cột cờ đem tên này thánh nhân lão tổ đinh giết trên hư không cái gì tất cả mọi người đều giật mình kêu lên nhìn về phía lục trần ánh mắt toàn cũng thay đổi tứ đ ạ i thế ra người tất cả đều biến sắc ai cũng không dám tạ i vượt lôi chỉ, lùi lại một bước cái này cái này mà minh n g u y ệ t các mười người trẻ tuổi nhìn xem lục trần ánh mắt cũng là một mặt kích động hương phấn không hiểu t r ư ơ n g tám trăm hai mươi tám tàn nhẫn ta còn cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy ngươi có thể g i ế t tới sao sợ hắn làm gì đi lập tức có mười mấy người không t i tả đã không hướng nơi xa lao đi t tại tại h từng đám từng đám lạnh nhạt g đang đằng i đ sát khi ánh mắt thật sâu khắc vào bọn hắn não hại ông hạ nguyện tinh thần cờ trở về lơ lửng tại bên cạnh hắn màu trắng bạc trăng sáng rủ xuống đạo đạo á n h trăng đem lục trần phụ trợ giống như một tôn giới ánh trăng chiến thần ngươi là ai vương dương hai nhà gia chủ lấy lại tinh thần châm vương dương hai nhà gia chủ bị lục trần lợi nói cho khí không nhẹ không hứng thú lục trần rất là lạnh nhạt mà khinh miệt đáp lại nói ngươi vương dương hai nhà gia chủ hai mắt phú lửa hận không thể thanh lục trần đang sống nhưng là lại một mặt tim đập nhanh nhìn xem lơ lửng tại c r u n g quanh hắn màu đen đại kỷ miếu sát thánh nhân binh khí không phải do bọn hắn không kiên kỵ ngươi, ngươi ngươi lục trần trong đám người vạch bốn người khi các ngươi rời đi trở về báo tin để cho các ngươi sau lưng thế lực toàn đều tới minh nguyện thành đại môn rộng mở ta ngay tại minh nguyện cắt t r ở lấy bọn hắn không thể minh nguyện cắt mười người khẩn trương la thất thanh đường minh nguyện thành không thể lái đây là dẫn sói vào nhà phía sau bọn họ thế lực cũng là bởi vì không công phá được minh nguyện thành cho nên mới bồi dưỡng bọn hắn mắt liền là khống chế minh nguyện thành mở ra đại môn tuyệt đối không nên phía sau bọn họ thế lực quá cường đại không phải chúng ta có thể chống lại mười người trang miệm một lời phản đối không mở cửa thành ra minh nguyện thành vững như thành đồng một khi mở ra bọn hắn đem triệt để mất đi minh nguyệt thành ngươi cho rằng ngươi nhóm hiện tại có tư cách nói cái này chút liền xem như không mở ra minh nguyệt thành các ngươi có thể giữ vững minh nguyệt các cuối cùng còn không phải bị người khác sửa đoạn lục trần nhìn mười người này một chút lạnh giọng nói ra bằng các ngươi có thể giữ vững sao cái này mười n g ư ờ i toàn đều trầm m ặ t xuống lục trần lời nói trực tiếp đánh chúng bọn hắn yếu hại để bọn hắn không cách nào phản bác s á c thực như thế nếu như không phải lục trần đột nhiên xuất hiện chỉ sợ hiện tại toàn bộ minh nguyện các đã đội chủ minh nguyện thành cũng vô pháp bảo toàn còn xin công tử làm chủ trầm ngâm một lát trường thương nam tử đứng、dậy. hơi ư người trường n Trần cung kính cuối đầu, nói ra còn xin công tử làm chủ. Còn lại 9 người rõ ràng g phía chủ. h ra Lục làm lại cuối tử t rõ đầu, duy n nam như g tử t h ê n đánh ân. lôi l sai đâu đánh đo ụ chuyển Trần à i lòng gật gật đ ầ sau đó đưa u đó ánh h mắt c hướng tứ động ạ i gia t c ư người các người, ờ i đi. Về phần còn lại người, toàn đều tại đây thực ở lại, ai động ai chết. Ông, hơi các có còn thực chết. chuyển phần toàn trung động Ông, động thể đều đây Về ở ý nghĩ một chút minh nguyệt thành cửa thành n m vang mở ra điều đó không có khả năng nghe được nơi xa đại môn nặng nề tiếng oanh m ì n h minh nguyệt các mười người sắc mặt đại biến ngươi làm sao có thể mở ra minh nguyệt thành trường thương nam tử một mặt gặp quỷ biểu lộ một đầu xông vào minh nguyện các bên trong chỉ c h ố c lát lại xông trở lại trường thành đại ấn v ấ t còn ngươi làm sao làm được về sau ngươi từ hội biết được lục trần cũng không trả lời hắn bị lục trần điểm danh bốn người nhìn thấy thành cửa mở ra do dự một chút chân phát phi nước đại khi nhìn đến lục trần không có giết bọn hắn ý tứ về sau trực tiếp thần lực toàn bộ triển khai thân pháp vận dụng đến cực h ạ n chạy ra ngoài siêu siêu siêu thấy có người rời đi còn lại người con ngươi đảo một vòng lập tức có người đi theo nhanh chóng hướng cửa thành phóng đi tranh hạ nguyện tinh thần cờ đua tiếng ánh trăng như đao trực tiếp đem mấy người kia chèm giết phù phù từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống tê đám người hít một hơi lanh khí âm thầm sờ soạn một vệt mồ hôi lạnh còn tốt bọn hắn do dự một chút và không hắn nhóm hiện tại chỉ sợ cũng liền trở thành một cỗ thi thể ta nói qua lời nói một hạng chắc chắn ai động ai chết không cần ý đồ khảo nghiệm ta kiên nhẫn lục trần cười lạnh nói đám người không dám thở mạnh ngao nhao trầm mặc xuống sau đó lục trần rời đi là cứ như vậy không kiên nghệ gì cả rời đi chỉ có hạ o nguyện tinh thần cờ lơ lửng tại hư không đón gió tung bay nhưng mà đám người lại không ai dám rời đi bao quát còn lại hai đại thánh nhân gia chủ cùng gia tộc các đại trưởng lão minh nguyên cát tầ lục trần quen thuộc dậm chân tiến vào b ê n t r o n g tầng chín lầu c á t mỗi một tầng đều có khác đầu tiên nếu như không có minh nguyện các người dẫn đường lời nói khẳng định sẽ bị lạc trong đó mà lục trần nhẹ m ô n con đường quen thuộc rẽ phải t r á i quấn xuyên qua trùng điểm cách trở xuất hiện tại tầng thứ chín nơi này sửa sang xa hoa rau có nội hàm các loại đồ vật cổ kính bạch ngọc điêu chắc sàn nhà bóng loáng như cảnh thiên thần mục điêu mài bình phong trưng bày lục trần đơn giản quét mắt một chút không nói hai lời trực tiếp hướng về đại sành chủ vị đi đến nên ngang ngồi xuống cái này đằng sau cùng đi theo mười người đã sớm ngây ngẩn cả người từ lục trần nhẹ m u n con đường quen thuộc đi đến tầng thứ chín bắt đầu trong lòng bọn họ có vô hạn nghi vấn xin hỏi công tử thế nhưng là ta minh nguyện các người trường thương nam tử ánh mắt sáng rực nhìn xem lục trần kích động hỏi bởi vì chỉ có minh nguyện các người mới có thể biết bên trên tầng thứ chín phương pháp với lại hắn còn có thể khống chế hạo nguyện tinh thần cờ cái này càng ngày càng để bọn hắn hoài nghi lục trần thân phận không phải lục trần trả lời rất là dứt khoát mười người mặt bên trên lập tức hiện lên vẻ thất vọng nếu như lục trần là minh nguyện các người vậy hắn nhóm liền được cứu rồi hiện tại xem ra đây chỉ là bọ minh nguyệt các người sớm đều chết trận ngoại trừ bọn hắn bên ngoài làm sao còn sẽ có hậu nhân tại thế ngươi tên là gì chu ngô trịnh vương cái nào một nhà lục t r ầ n nhìn xem trường thương nam t ử nói ra chu quân nguyên lai là c h ú bất dịch hậu nhân lục t r ầ n gật gật đầu nói đáng tiếc ngươi nhưng không có kế thừa tổ tiên của ngươi t h i ê n tư hồ thẹn chu quân thở dài một tiếng tình có thể hiểu minh nguyệt các xuống dốc thành dạng này ta nhìn các ngươi liền minh n g u y ệ t các cơ bản nhất tâm pháp đều không học được đây là có chuyện gì lục trân có chút hoài nghi chúng ta tổ tông đều chết trận lúc ấy chúng ta ra ra bọn hắn lúc trở về toàn bộ minh nguyện các không một người may mắn thoát khỏi Tàng báo chương á c p o n g bế, c tám cho tới nay đ u ố n trăm t hai mươi chín cơ giới văn minh tri vật khó trách minh nguyệt các xe xuống dốc nguyên lai là chuyện như vậy lục chân gật gật đầu minh nguyệt các tầng thứ ba tàng bạo cách nhưng mà năm đó tạ vân đại đế tự mình thiết kế mà bộ này phức tạp bảo khố thiết kế thì là xuất từ hệ thống chủ nhân c h i thủ đã từng hệ thống chủ nhân trong lúc vô tình tiến vào một chỗ trước kỷ nguyên còn xuất lại một chỗ di tích ở nơi đó hắn phát hiện một cái đáng sợ cơ giới văn minh tại cái này trong di tích hệ thống chủ nhân tìm kiếm được cái này cơ giới văn minh bộ phận truyền thừa coi đây là cơ sở hắn thiết kế ra bộ này tàng bảo c á t có thể nói cái kia cơ giới văn minh truyền thừa quá mức biến thái trừ phi là nắm trong tay mở ra chìa khóa nếu không liền xem như đại đế cũng đừng hòng mở ra tòa này bảo khố từ tàng bảo các thành lập này đó trở đi minh nguyện các truyền thừa chi thuật toàn đều để vào trong đó mà chìa khóa thì nắm giữ tại các chủ trong tay minh n g u y ệ t các cao tầng đột nhiên toàn bộ chế i n tử cái chìa khóa này là đồng thời mất tích để hậu nhân căn bản là không có cách mở ra tòa này bạo khố từ đó làm hắn nhóm không cách nào lấy được minh n g u y ệ t các truyền thừa cho tới bọn hắn chỉ có thể ở năm đó chiến tử cao tầng bên trong tìm kiếm một chút công pháp từ đó tu luyện mắt nhìn bảo sơn mà không biết ai l ụ c c h â n thở dài một tiếng bốn bề yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa tay trái hướng lan can dùng sức vỗ đẩy kéo một phát sau đó hướng ra phía ngoài một cách da răng rác một tiếng cơ quan trùng điệp âm thanh âm vang lên trong đại sảnh một trận rung động từng nét bửa chú p h ù hiện vô số thần thiết đổ bê tông linh kiện nhanh chóng biến hóa biến hình khi cái này chút linh kiện bánh răng tổ hợp tốt về sau vậy mà tạo thành một cái ngăn nắp hốc tối cái này cái này mười người toàn đều mắt lớn c h ứ n g mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau nhìn xem trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện đồ vật mẩn người nơi này tại sao có thể có loại vật này chu quân run giọng nói ra hắn xưa nay không biết t ầ n g thứ chín đại sảnh lại còn sẽ có hốc tối mở ra hắn a lục trần chỉ trì hốc tối hô chu quân xứ sở sâu hít vào một hơi thật sâu chậm dại hướng hốc tối đi đến hắn biết một cái ẩn tàng bí ẩn như vậy địa phương thịnh phóng tuyệt đối không phải vật bình thường nhất định là cực kỳ quý giá vật phẩm sau khi hắn nắm tay chạm đến hốc tối thời điểm hắn do dự nhìn lục trần một chút lục trần lập tức minh lường hắn một cái h à g nghĩa không khỏi lắc đầu nếu như ta muốn cầm đi lời nói các ngươi đầy có thể mình cầm tại sao phải để n g ư ờ i cầm cái này chu quân sắc mặt có chút xấu hổ biết là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử lập tức không đang do dự hai tay vừa dùng lực hốc tối ứng thanh mở ra màu đèn sao sáu cánh chu quân xứng sở đột nhiên cầm lên sau đó lại không tin tả ở trong tối cách bên trong lục lọi đường này nhưng mà lại không có ở phát hiện bất luận cái gì vật phẩm cái này chu quân một mặt mê man g như thế bên trong chân tàng liền ẩn giấu như thế một vật lật qua lật lại trong tay xem nhìn một chút hắn rất là thất vọng vật này liền là cái cục sát một chút tác dụng đều không có nhìn ngươi biểu lộ không muốn vật này ngươi xác định sao lục chân nhìn xem chu quân biểu hiện cười tủm tỉm nói ra thứ này có làm được cái gì mười người một mặt hiếu kỳ nhìn xem chu quân trong tay màu đen sao sáu cánh tan nào biết được chu quân sắc mặt biến thành màu đen kẻ lô m ạ n g giống như nhìn xem vật này các ngươi không phải một mực tại tìm vật này hả bây giờ hắn liền ở trước mặt các ngươi các ngươi vậy mà không biết lớn cỡ nào châm biếm lục trân lắc đầu một mặt bất đắc dĩ nói ra cái gì công tử nói là đây là tàng bảo các chìa khóa chu quân đột nhiên ngầm đầu nhìn xem lục trần hô hấp dồn dập hỏi chúc mừng ngươi đáp đúng đáng tiếc không có ban thưởng lục trần nói dỡ nói ra cái này thật là tàng bảo các chìa khóa chu quân cầm màu đen sao sáu cánh lật qua lật lại làm sao làm sao không giống tàng bảo các khóa thế nhưng là một đạo mạch lỗ cái này sao sáu cánh là cái quỷ gì liền thả đều thả không đi vào mở sao sao sao sao một một sao sao trong đáy mắt một thanh màu đen chìa khóa xuất hiện trong mắt mọi người chính tông cơ giới văn minh kỹ thuật từ một cái sao sáu cánh biến hóa thành chìa khóa phức tạp công nghệ để chu quân bọn người nhìn trận mắt hốt một dầm chu quân hung hăng nuốt ngủ nước miếng khó nén kích động đây là cái này thật là chìa khóa tàn bạo các chìa khóa ngươi có thể đi thử một chút lục trần k h o á t k h o á t tay ra hiệu dưới đem chìa khóa đưa tới liền xem như lục trần không nói chu quân từ nhìn thấy chìa khóa một khắc kia trở đi liền đã nhao nhao muốn thử tâm tình của hắn vẫn là có thể lý giải tối thiểu đối với lục trần tới nói là như thế này dù sao đã chưa từng có hy vọng tàng bạo các đột nhiên xuất hiện có thể mở ra thời cơ ai đều hội khó mà ức chế tại lục trần nói xong chu quân liền chạy như một làng khói nhanh chóng bỏ vào tầng thứ ba cộng c ộ n một loạt tiếng bước chân văng lên một nhóm người đi đến minh nguyện các chín người sắc mặt đại biến trắng bệnh vô cùng có người xâm lấn đã tiến vào minh nguyện các địch tập chín người như lâm đại địch nhanh chóng cơ lấy ra hỏa đ ể phòng nên địch đồng thời nhìn về phía lục trần ánh mắt toàn cũng thay đổi là người thanh ngoại địch dẫn vào người một nhà khác ngạc nhiên lục trần nhìn xem mấy người phản ứng không khỏi lắc đầu mấy người bọn họ bao nhiêu cân lượng mình không rõ ràng à thật có ngoại địch xâm l ớ n liền bọn hắn có thể giữ vững đến một tôn thiên hoàng đủ để quét ngang bọn hắn đây chính là minh nguyện các hiện trạng tình huống để cho người ta đáng lo không lớn một hội lại bọn hắn căng cứng trong sắc mặt minh y hiển h i ê n bọn hắn chậm rãi đi đến trong ngực lục tuyết đen bóng mắt to chốc chớp hiếu kỳ đánh giá chung quanh thiếu ra người xem ai tới? hướng về phía lục trần mừng rỡ nói ra diệp thiên trở về rồi lục trần nhắm mắt lại chậm rãi mở ra cười t ủ g tìm nhìn xem minh y h i n h i ê n nói ra ngươi làm sao đó được thiếu gia đừng quên ngươi trên người chúng thế nhưng là có ta không gian phủ với lại từ hắn một bước vào minh n g u y ệ t thành bắt đầu ta liền đã biết được tiểu tử thúi kia còn nói nhớ cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu n g u y ê n lai hết thể đều tại thiếu gia trong không chế minh y h i n h i ê n lắc đầu phối hợp với dung nhan tuyến mỹ để người chung quanh nhìn trận mắt hốc mồm ra đi tiểu tử t ú i sư phó ngươi đã sớ biết minh y h i n h i ê n tức giận nói ra hắc hắc trong hư không đột nhiên nhớ tới một thanh、âm. chương h tám trăm ba mươi phía sau màn hắc thủ hiện thân đỗ nhi bài kiến sư phó diệp thiên đối lục trần túi đầu khác nói cái kia chút vô dụng lục trần tức giận cười mắng lễ nghi phiền phức vì sứ n h á t không quan tâm hh ta vậy rất khó chịu diệp thiên ha ha một người lập tức liền trở nên tùy tiện tùy ý vẫn là loại cảm giác này tốt giống như là người một nhà từ nhỏ đi theo sư phó sớm đã thành thói quen không có l ê nghi phiền phức chăm chú một lát rời đi lục trần năm năm loại kia khó chịu cảm giác xa lạ trong nháy mắt biến mất cái kia nghịch ngậm gây sự diệp thiên lại trở về chỉ hơn hết bởi vì tuổi tác quan hệ hắn đã thành thục trở nên càng thêm vững vàng lục trần thở dài yêu chiều nhìn hắn một cái hắn cái này đệ tử từ năm tuổi bắt đầu đi theo mình rời đi đất hoang cho tới bây giờ là trừ minh ý hiển nhiên bên ngoài làm bạn mình lâu nhất đánh giá diệp thiên một chút thuận tiện mở ra thân truyền ngưỡng kỹ năng mô bản nh lục trần có chút gật gật đầu không sai năm năm lịch luyện công pháp đều đã tiểu thành còn có đặc thù cơ duyên còn có thể mình dung hội q u á n thông lĩnh ngộ kỹ năng mới trốn hơn hết sư phó pháp nhãn diệp thiên không có ý tứ gãi gãi đ ầ u ba diệp thiên trên đầu nhẹ nhàng chịu một bàn tay hai u minh tỷ tỷ ngươi lại đánh ta diệp thiên rất là hủy khuất năm năm không thấy vừa thấy mặt liền đánh đánh ngươi nhẹ m i n h y d ì h ạ nhiên mặt đen lên từ nhỏ không cho ngươi vào đầu ngươi tật xấu này liền là không đổi được nhìn gặp một lần liền đánh ngươi một lần h h h diệp thiên xấu hổ mực c ư ờ bàn tay lớn không tự chủ được lại nâng lên làm bộ m ư ơ n cào sau đó đột nhiên nhớ tới sưu một cái lại thu hồi lại hử minh y vỉa nhiên lạnh hử một tiếng lạc lạc lạc lạc minh y vỉa nhiên trong ngực lục tuyết đen bóng mắt to c o n g thành nguyệt nha bình thường c o hứng v u a tay nhỏ tiểu tuyết nhi không cho phép người ta diệp thiên t r ứ n g mắt d a vẻ hung dữ bộ dáng lạc lạc lạc lạc nhưng mà tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất cũng không e ngại diệp thiên ngươi không ở bên ngoài lịch luyện tại sao chạy tới ta một mực đều ở vùng đất miền trung lịch luyện vừa lúc ở minh nguyện thành phụ cận ta nghe nói có người đại náo minh nguyện thành thanh tứ đại gia tộc đều tạm giam để bọn hắm thế lực sau lương đến đây không nghĩ tới lại là sư phó thủ bút tới v ừ a lúc miễn cho vi sư độc thủ lục trần từ minh ý vì hải nhiên trong ngực tiếp nhận lục tuyết đua bắt đầu sư phó yên tâm có ta ở đây cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về diệp thiên vũ bộ ngực cam đoan ta xem trọn ngươi lục trần gật gật đầu chỉ chốc lát sau chu quân trở về trong tay bưng lấy một cái quần trục một mặt vội vàng kích động nhìn đến đại s ả n h bên trong người thần sắc rõ ràng s ữ n g s ờ làm sao đột nhiên tới nhiều người như vậy đám người rất nhanh tự giới thiệu mình một cái để chu quân khẩn trương tâm tình rốt c u c bình phục lại phủ, phủ. chu quân đi đến lục trần trước mặt lập tức quỳ trên mặt đất trịnh trọng hướng về phía lục trần dập đầu mấy cái văn tiếng công tử đại ân minh nguyện các suốt đời khó quên đứng lên đi việc nhỏ mà thôi t r ư n g hợp gặp được lục trần k h o á t k h o á t tay đột nhiên ánh mắt của hắn mánh liệt coi ta không tại không nhìn thấy các ngươi liền có thể chạy trốn cái gì a a a từng tiếng kêu thảm từ minh nguyện thành truyền đến liên miên bất tuyệt hạ nguyện tinh thần cờ lơ lửng tại hư không đón gió tung bay đạo đạo ánh trăng lan tràn ra chém về phía phương hướng khác nhau từng cỗ thi thể không đầu rơi xuống từ trên không ngõ vệ trời cao tê tất cả mọi người đều hít một hơi l á n h khí một mặt sợ hãi nhìn xem màu đen đại kỳ nguyên lai mọi người thấy lục chân rơi đi duy chỉ có còn lại một mặt cờ đen tại ẩn nhận thật lâu về sau tại có người trợ giúp dưới bắt đầu vụng trộm chạy trốn vốn dĩ cho rằng đối phương không cách nào phát giác nhưng mà ai có thể nghĩ tới cái kêu màu đen đại kỳ liền phẳng phất mọc mắt bình thường đám người bên trong vừa có người bay lên không chuẩn bị ở sau liền trực tiếp chết giống như chó chết bình thường từ không trung rơi xuống ầm ầm minh nguyệt thành bên ngoài chân trời một cánh cửa vực mở ra một đội nhân mã từ đó vật ra đằng đằng sát khí đội nhân mã này áo đen hấp giáp từng cái đằng đằng s á t khí huyết sát chi lực l ư a lờ p h ả n phất bọn hắn là từ trong địa ngục đi tới s á t thần tồi hồn lâu nơi xa đã sớm nghe nói minh nguyệt thành có đại chuyện phát sinh người vội vàng chạy đến nhìn thấy cũng đối nhân mã cũng là không khỏi quá sợ hãi tồi hồn lâu tại trung đại vực tiếng xấu chuyển xa nổi tiếng xấu người người căm hận nhưng lại người người e ngại có truyền ngôn nói tồi hồn lâu cùng cựu giới kinh khủng tổ chức sát thủ giữa trần thế có liên hệ lớn lao vậy có truyền ngôn nói tồi hồn lâu liền là giữa trần thế bên trong một cái phân đường một mực tại âm thầm cho giữa trần thế làm việc cung cấp tình báo cụ thể như thế nào không người biết được nhưng là có một chút có thể khẳng định đã từng có rất nhiều người toàn đều chết tại tồi hồn lâu trong tay vô số người căm hận bọn hắn thậm chí đã từng có người muốn tiêu diệt bọn hắn nhưng mà lại không người có thể tìm được tồi hồn lâu vị trí cụ thể bọn hắn môn phái nơi đóng quân liền phảng phất không tồn tại như thế tồi hồn lâu liền phảng phất ác mộng như thế phàm là bị bọn hắn để mắt tới đều không có kết cục tốt tồi hồn lâu nguyên lai、like、phía sau màn hắt thủ lại có tồi hồn lâu minh n g u y ệ t thành mi rồi đúng vậy a tồi hồn lâu bị bọn hắn đinh giết không chết không thôi a ẩm ẩm thiên khung một thanh khổng lộ bung dù đạo văn bao trùm một đầu độc l o n g ở tại bên trên sống linh hoạt hiện huyền ảo thần bí độc l o n g rủ nhìn thấy cái này thanh ô lớn đám người không khỏi hít một hơi lanh khí độc l o n g c ó người ông ô lớn mở ra từng đạo nhân ảnh phụ hiện nhân số cũng không so tổi hồn lâu ít t h a n h thiên địa một trận l â y động một cái to lớn hình bóng giáng lâm đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại một chiếc to lớn chiến thuyền phi thuyền phá vỡ hư không mặt ngoài lôi điện đan sen hồ quang điện lấp lóe phản phất từ trong b i ể n xét vô tận xuyên qua mà đến buôn lôi phi thuyền là buôn lôi thế ra đến từng đạo nhân ảnh hiện lên ở phi thuyền trên phảng phất từng tôn thiên thần bao quát chúng sinh ầm ầm một đạo thánh khiết mà khí tức cực lớn đập vào mặt một đầu quang minh đại đạo phảng phất từ cựu thiên vượt qua mà đến a ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa lục trần hai mắt đột nhiên n ở rộ song sắc thần quang sinh tử thần đồng mở ra hướng cựu thiên tri thượng nhìn lại trên chín tầng trời một chiếc gương lơ lửng ở nơi đó quang minh đại đạo liền là từ nơi này tấm gương ở trong dọc theo người ra ngoài dạng này một chiếc gương phảng phất vượt ngang hai thế giới bình thường quang minh thánh viện nguyên lai、like、phía sau màn hát thủ còn có bọn hắn có ý tứ lục trần k h ỏ miệm hơi vệt khá lắm lần này minh n g u y ệ t thành xác định vững chắc xong đời quan g minh thánh viện vừa ra liền tôi hồn lâu đều muốn n h ư ợ n g bộ lui m i n h nói nhảm quan g minh thánh viện cùng bọn hắn có thể là một cái cấp bậc ả người ta thế nhưng là đế đạo truyền thừa chương tám trăm ba mươi mốt khai chiến quan g minh thánh viện không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng muốn chiếm đoạt minh n g u y ệ t thành có đại nhân vật một mặt cảm thán nói ra cái này dễ nhìn nguyên lai、like、minh n g u y ệ t thành tứ đại thế ra phía sau lại là cái này bố nhà thật là khiến người khó có thể tin minh nguyện thành hôm nay liền muốn đội chủ không ít người thở dài một tiếng ngóng nhìn minh nguyện trong lòng đủ loại cảm giác đáng tiếc cái này bốn nhà không có một nhà dễ chê ơ nếu không chúng ta còn có thể hút miếng canh hiện tại chúng ta chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem một chút thế ra môn phái r ụ c dịch nhưng mà lại có kiên kỵ cái này bốn nhóm người tôi h ồ n lâu đ ậ c long cốc buôn lôi thế ra quang minh thánh viện một cái so một cái trâu một cái so một cái m á h liệt trong bọn họ tùy ý sách ra một cái cái kia đều có thể xưng bá nhất phương để vô số môn phái n h ư ợ n g bộ lui binh chớ đừng nói chi là bọn hắn đồng thời mà đến cái cao đen ngươi là đến tuổi hôn sao đ ộ c long cốc một người đầu chọc nam tử nhìn xem hắc giáp đại quân một người cầm đầu lạnh giọng nói ra hử đ ộ c con run tám lạng nửa cân ngươi không phải cũng tới nam tử mặc áo giáp đen trả lời hử trang diện một lần rất là xấu hổ hai đại truyền thừa xem xét liền là không hợp nhau siêu siêu siêu buôn lôi phi thuyền bên trong một đội nhân mã bay ra cự đại phi thuyền chậm rãi từ phía chân trời biến mất buôn lôi thế già già chủ lôi hẳng nhìn thấy một người cầm đầu vô số người giật mình là thất thanh lôi hẳng đây chính là điện hình bá chủ cấp nhân vật một tay lôi thiết chi thuật xuất thần nhập hóa uy chấn trung vực hắn lôi thiết chi thuật chiến tích nổi bật đã từng chém giết không ít cùng thế hệ thiên tiêu đã từng chém giết thế hệ trước cừng giả hung danh hiển hách không nghĩ tới hắn đích thân đến nhìn thấy lôi hằng tôi hồn lâu lâu chủ cùng độc l o n g cốc cốc chủ toàn đều ánh mắt ngưng tụ như lâm đại địch nguyên lai là các ngươi hai cái này nhảy nhót thằng hề hừ lôi h ằ n g dậm chân mà đến long hành hồ bộ thượng vị giả khí thế hiển thị rõ đi như s ấ m đánh hắn hai mắt lôi quang lưu chuyển phàm là bị hắn hai mắt đ ả o qua giống như tao nộ sét đánh bình thường thân thể không khỏi có chút tê dại thật bá đạo lôi chi đạo thiên k u n g phía trên màu trắng bạc tấm gương quang mang đại thịnh một đạo năng lượng màu trắng bạc lưu trực tiếp từ tấm gương ở trong vật ra bay lưu thẳng xuống dưới thanh quan g c u ầ n c u ộ n từ trong gương xuyên qua một bóng người một bước từ tấm gương ở trong bước đi ra mấy bước khoảng cách hai chân một bước trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người là h ắ n đám người không khỏi ánh mắt co r ụ t lại hắn là ai có người không biết cái này mới ra hiện người là ai nghi hoặc hỏi quang minh thánh v u ệ n ma kha đường thủ t o ọ n ma kha đường thủ t o ọ n đám người trợn tình ngộ dọa sắc mặt đột nhiên tái đi ma kha thiên vương không sai có đại nhân vật gật gật đầu ma kha thiên vương là ai có người vẻ m có có viện viện không không nhẹ nhàng lẩm bẩm làm sao nghe được giống như là phật gia xưng hô chẳng lẽ cái này quan g minh thánh viện cùng phật gia còn có quan hệ suýt nói nhọn chút có đại nhân vật vội vàng ngăn lại người này đừng nói lung tung cẩn thận trêu chọc hai bay vạ gió nói xong hắn còn hướng bốn phía đánh giá một chút một bộ có tật giật mình bộ dáng ma kha thiên vương h à n h hội lôi hằng chắp tay một cái có chút lễ phép nói ra bọn hắn buôn lôi thế ra cùng quang minh thánh viện giao tỉnh từ xưa đến nay hai người đã sớm đã từng quen biết lẫn nhau thưởng thức h à n h hội ma kha thiên vương chắp tay hoàn lễ lôi mình chúng ta đi vào ma kha thiên vương hướng minh nguyệt thành bên trong nhìn một cái cười tủm tỉm nói ra tốt bạn tọa ngược lại muốn xem xem là ai dám như thế của u vọng không chỉ có giam chúng ta người còn dám để cho chúng ta hiện hơn nói xong hai người dẫn đầu bước vào minh nguyện thành cửa thành mở rộng ha ha, ha minh nguyện thành đây là tự chui đầu vào giỏ lôi hằng hai mắt lôi quang lao nhanh hồ quang điện lấp lóe hưng ơ phấn nói ra xem ra người này lực lượng mười phần bản tọa ngược lại phải xem thử xem ma kha thiên vương liếc nhìn một chút ý vị thông trưởng nói ra ầm ầm đối đ ạ i hai người nên ngang đi vào về sau tôi hồn lâu cùng độc lòng cốc đại quân mới chậm dại muốn minh nguyện thành bên trong di động không có cách buôn lôi thế ra cùng quang minh thánh viện bọn hắn cái nào vậy không thể chơi vào mặc dù những năm này người đại diện ở giữa có chút tranh đấu nhưng là đó cũng là hành động bất đắc dĩ hiện tại điệu thấp một điểm không có cái gì mất mặt rất tốt tứ đại phía sau màn hắc thủ đều tới đông đủ minh nguyệt các tầng thứ chín lục trần ngồi ngay ngắn trên bảo tọa trong n g ự c lục tuyết tiểu ra hỏa ngủ chính hương nhẹ nhàng đưa nàng đưa cho minh y hiển nhiên sau đó hắn liền đứng dậy diệp thiên đi theo ta các người ngay tại cái này đối đãi biết ta chuyện còn lại để ta tới xử lý lục trần phân phó một cái m ộ ư ơ i người thân thể hơi biến hóa cùng diệp thiên trực tiếp biến mất tại chỗ cái gì cái này sao có thể minh nguyệt các mười người toàn đều thần sắc đ ạ i biến làm sao lại dạng này tùy ý biến mất đâu phải biết minh nguyệt các tầng chín lầu các thế nhưng là có cơm chế liền xem như thần vương ở đây cũng đừng hỏng trực tiếp biến mất hắn làm sao làm được chu quân bưng lấy quyền trục đang tại ngây người, đã hoàn toàn quên đây là bọn hắn các loại đối đại đã lâu minh nguyện các truyền thừa chi thuật khi ma kha thiên vương bốn thế lực lớn tiến vào minh nguyện thành về sau lập tức thấy được tứ đại thế ra từng cái rũ cục lấy đầu ngồi ở chỗ đó động cũng không dám động loại trang diện này một người hai người còn cảm giác không ra cái gì nhưng là lập tức hàng trăm hàng ngàn người toàn đều bảo trì nhất trí động tác vậy liền hùng vi các ngươi đang làm cái gì lỗi h à n gia g chủ nhìn một màn trước mắt nghiêm nghị quát lớn a người đến ở đây tứ đại thế ra nhao nhao ngẩng đầu lên gia chủ thiên vương cóc chủ lâu chủ khi nhìn người tới tất cả mọi người đều kích động hướng điên cùng như thế trong lòng phiền muộn chi tỉnh quét sạch sành xanh ha ha ha lâu chủ tới tiểu t ử thúi ta nhìn ngươi còn dám nhất trí dám uy hiếp chúng ta lần này đã trúng thiết bản đi một cái vương da con cháu đột nhiên đứng lên lên tiếng mắng to c h a n h ánh trăng như nước sắc bén như lao trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất nhanh đến cực h ạ n gạch vương da con cháu thanh em đột nhiên ngừng lại đầu một nơi thân một n ẻ o đạo cơ tại chỗ cắt nát thần hồn câu diệt lớn mật tôi hồn lâu lâu chủ tức sủi bấm mép đột nhiên ném ra trường thương trong tay của chính mình oanh trường thương pha không vỡ nát thương cùng trực tiếp đem bầu trời oanh ra một đạo cái khe lớn tranh hạ n g u y ệ t tinh thần cờ lay động một đường lực lượng vô hình trực tiếp đem cái này thành trưởng thương định tại hư không cái gì tôi hồn lâu lâu chủ huyết khí t u ô n ra điều khiển trường thương muốn thu hồi nhưng mà mình trưởng thương phản phất đã mất đi liên hệ bình thường một điểm phản ứng không có chương tám trăm ba mươi hai còn chưa đánh trước nhận sợ mở cho ta tôi hồn lâu lâu chủ hét lớn một tiếng hát giáp tâm vang rung động huyết khí thao thiên như sóng biển bình thường c u ố n lên hắn giống như là có được hám thế cự lực vô tận huyết khí hóa thành một cái bàn tay lớn trực tiếp hướng mình trưởng thương trộm tới phanh khi hắn sắp bắt lấy mình trường thương thời điểm hạ nguyện tinh thần cờ chấn động dù xuống một đạo anh trăng hóa thành một mặt cự thuẫn ngăn tại bàn tay lớn trước mặt mà tôi hồn lâu lâu chủ bàn tay lớn trực tiếp đâm vào cự thuẫn phía trên phát ra một tiếng nổ vang r u n g trời nhưng mà lại không có dung chuyển mặt này á n h trăng cự thuẫn điều đó không có khả năng tôi hồn lâu lâu chủ sắc mặt đại biến cổ thánh chi uy bộc phát đ ạ p không mà lên hướng mình trường thương phóng đi phá cho ta pháp tác cuộn cuộn tôi hồn lâu lâu chủ một quyền đánh phía á n h t r ă n g hóa thành cự thuẫn ẩn chứa kinh khủng thánh lực một kích đánh xuống thanh ý nghĩ bên trong một quyền đánh nát cự thuẫn tình huống không có xuất hiện ngược lại cự thuẫn a n h minh không gì phá nổi không chỉ có chặn lại hắn công kích ngược lại một cỗ kinh kh trực tiếp đem tôi hồn lâu lâu chủ đánh bay ra ngoài oanh t h á n h lực ngoại phóng tôi hồn lâu lâu chủ trên không trung vòng vo cánh o ặ t hóa thành một đạo lưu quang lần hai hướng về phía trước phóng đi chính diện cứng rắn oanh cự thuẫn muốn lấy man lực phá vỡ ầm ầm thánh đạo pháp tắc ngưng tụ nắm đấm oanh ra tôi khô là hụ h ư không đều dưới một quyền này trở nên v n mẹo tôi hồn lâu lâu chủ hắc giáp ầm vang rung động giống như một tôn binh khí hình người bình thường trực tiếp vọt tới phanh ánh trăng cự thuẫn kiên cố dị thường một quyền oanh đi lên không chỉ có, không có đem cự thuận đánh nát ngược lại cự thuận dập dởn ra một đoàn ánh trăng phanh một tiế Kèng. từng tiếng kim loại giao minh chi tiếng vang lên từng đầu màu trắng bạc pháp tắc xiềng xích trong nháy mắt khóa lại hắn tư chi đem hắn vây nốt trên hư không cái gì tôi hồn lâu lâu chủ sắc mặt đại biến thánh lực quấn quận cả người phản p h ấ t hóa thân một đầu mãng hoa n g hung thú muốn tránh thoát vây nốt hắn xiềng xích nhưng mà vô luận như thế nào vậy không tránh thoát được ông hạ o nguyện tinh thần cờ tung bay một đạo từ vô số ngân sắc pháp tắc ngưng tụ ánh trăng chạy ra như thanh phong xẹt qua hư không thổi qua tôi hồn lâu lâu chủ thân thể cái này chút ngân sắc pháp tắc điên cuồng tràn vào thân thể của hắn chạy vào hắn toàn thân keng Ken k tôi hồn lâu lâu, hồn lâu lâu chủ trực c tiếp hoảng hốt trạng thái điên từng cái va chạm phong bế hắn ngân sắc anh trăng phát ra từng tiếng tiếng vang nhưng mà lại không làm nên chuyện gì hạo nguyện tinh thần cờ ma kha thiên vương hai mắt nhữ lại chấm giọng nói ra minh nguyện quân đoàn cờ xí chẳng lẽ còn có minh nguyện quân đoàn người tại thế không thành b u n lôi thế gia già chủ lôi hàng đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra đối với hắn nhóm cấp độ này người tới nói biết Mai ộ t chút thành bí ẩn là bình thường. Tinh thần cờ, kha n g u y thiên à n h b vương đồng dạng sắc mặt nghiêm túc ánh mắt thỉnh thoảng gió xét bốn phía hư không thần thức lạc yên không một tiếng động thả thả ra lui không cần do dự lỗi hằng nhìn thoáng qua ma kha thiên vương vỡ môi nhúc ních h truyền âm nói đi hai người trực tiếp quay người trong hư không vang lên một thanh âm hai đạo bóng dáng phủ hiện hạ nguyện tinh thần cờ bên cạnh các hạ là minh nguyện quân đoàn người nào lôi hàng quay người nhìn xem lục trần trầm giọng hỏi vậy mà biết minh n g u y ệ t quân đoàn xem ra các ngươi buôn lôi thế ra vẫn có chút tình báo lục trần nhàn nhạt một cười còn có các ngươi quang minh thánh viện các hạ nói đùa chúng ta vô ý đắc tội l ô i hằng tư thái thả rất thấp đầu tiên nhận sợ nói dỡn không biết hạ o n g u y ệ t tinh thần cờ thì cũng thôi đi nhận biết như thế lá cờ ai không e ngại ba điểm hắn cũng không phải cái kia chút nhảy nhót thằng hề hắn biết sự tình gì như vì sự tình gì không thể làm vô ý đắc tội lục c h â n suy cười một tiếng các ngươi bồi dưỡng tứ đại thế ra không phải là vì k h ô n g chế minh n g u y ệ t thành à gọi thế nào vô ý đắc tội cựu hoán đã kết xuống các hạ muốn muốn thế nào l ô i hẳng cùng ma kha thiên vương trong lòng mắng to không thôi nhưng là để bọn hắn đối mặt hạ nguyện tinh thần cờ bọn hắn là thật không có can đảm kia mặc dù minh nguyệt quân đoàn đã biến mất năm triệu năm thế nhưng là ai biết còn có hay không một chút lao bất tử sống trên đời có thể tránh thoát vẫn là tránh đi tốt minh nguyệt quân đoàn làm việc chi bá đạo bọn hắn tại môn phái trong điện tịch thế nhưng là từng có ghi chép bọn hắn không có can đảm kia đi dò xét một cái chủ quan khả năng cho mình môn phái mang đến thai hòa ngập đầu chúng ta mặc cho xử trí lôi hẳn g cùng ma kha thiên vương l h ắ c nhau cười khổ một tiếng cái này coi như không tệ đã như vậy các ngươi sang bên đi đối đại hội chúng ta tại thương nghị vấn đề bồi thường lục trần khoác k h o tay sau đó đem ánh mắt đặt ở độc lòng cốc, cốc chủ trên thân. Các ừ ta độc long cốc không sợ trời không sợ đất ngươi muốn làm gì phóng ngựa tới một cái xuống dốc minh nguyệt thành chúng ta thì sợ gì nói xong độc long cốc cốc chủ trong tay ô lớn lơ lửng ở tại trước mặt nhanh chóng xoay tròn trên đó độc long sống linh hoạt hiện độc long rủ thần vương binh khi mọi người thấy thanh rủ này thời điểm đều biến sắc khó trách độc long cốc không e ngại nguyên lai hữu thần vương binh nơi tay ai lôi hẳn g cùng ma kha thiên vương lướt nhau đều âm thầm thở dài một tiếng lắc đầu phản phất nhìn đồ đần bình thường nhìn xem độc long cốc cốc chủ bọn hắn biết từ độc long cốc cốc chủ mở miệng một khắc kia trở đi toàn bộ độc long cốc xong rất、tốt. lục trân gật gật đầu nhìn thoáng qua bên cạnh diệp tiên h từ tốn nói giao cho ngươi đổ nhi hãn thần vương binh ta từ hội áp chế người liền giao cho ngươi sư phó yên tâm diệp thiên gật gật đầu ma quyền sát trưởng hai mắt thần quang bắn ra m ộ n phía chiến ý giạt rào lao đầu sư phụ ta nói để cho ta tới hội hội ngươi chuẩn bị cho ngươi tiệc hy vọng ngươi không muốn ăn no lấy diệp thiên miệng rộng một phát hưng ơ phấn cười lạnh nói lấy ở đâu tiểu từ túi miệng còn hôi sữa hội trong bụng mẹ đang luyện mấy năm đ ộ n long cốc cốc chủ một mặt k i n h miệt chương tám diệp thiên chiến đại thánh rất có lực lượng ngươi so hai nhà bọn họ kiên tưởng xem ra các người độc lòng cốc so với hắn nhóm còn muốn lợi hại hơn thật là rửa mắt lấy đối đãi đối đãi hội biểu hiện tốt điểm không cần làm ta thất vọng diệp thiên miệng rộng cười t u é t t u é t thương phấn nói ra độc lòng cốc so quang minh thánh viện cùng buôn lôi thế g i a mạnh hơn ở đây tất cả mọi người đồng thời khỏe miệng giật một cái quất một mặt mộng bức biểu lộ tại buôn lôi thế g i a cùng quang minh thánh viện trước mặt độc lòng cốc liền là cái r á m căn bản không có cái gì khả năng so sánh nói đến độc lòng cốc tại trung đại vực đây chẳng qua là một hạng trung môn phái mà thôi bởi vì tổ tiên đi ra thần vương hữu thần vương minh tồ tại lúc này mới vững chắc địa vị、mình. Bằng không hắn nhóm l i cốc cốc hắc hắc, này, này tứ đại thế ra người ánh mắt toàn đều tụ tập đến độc long cốc cốc chủ trên thân không có cách bọn hắn cứu cứu không thương mộ mộ không yêu địa vị cực kỳ xấu hổ xem ra buôn lôi thế ra cùng quang minh thánh việt là có từ bỏ bọn hắn y tứ mà tồi hồn lâu lâu chủ tự thân khó bảo đảm tứ đại thế gia sở dĩ có thể phát triển cho tới bây giờ trong nhà người cầm quyền đều là mượn gió bẻ mang người thuộc về cỏ đầu tường loại hình hiện ở loại tình huống này bọn hắn chỉ có thể ôm độc l o n g cốc cốc chủ đ u ổ i bằng không hắn nhóm vậy rất nguy hiểm chúng ta ủng hộ ngươi cốc chủ ủng hộ ngươi ủng hộ ngươi coi như chúng ta một cái tứ đại thế gia đám người nhao nhao tỏ thái độ ngay cả gia chủ chiến tử triệu gia cùng tôn gia người đều liên tiếp tỏ thái độ đối độc l o n g cốc lấy lòng tốt ha ha ha độc lòng cốc cốc chủ nhìn thấy tứ đại thế gia triệt để ngược lại hướng mình nơi này cao hứng phi thường cả người đều cảm giác nhẹ nhàng giống như đảng vân giá vũ bình thường hôm nay liền là bọn h ắ n độc long cốc đại triển hoành đồ thời điểm cầm xuống minh nguyệt thành bọn h ắ n độc long cốc tương n ê n tới một cái cự đại phát triển thời cơ ngược lại lúc kia hắn liền là độc long cốc công thần thậm chí so khai phái tổ tiên tôn thần nào vương công lao còn muốn to lớn suy nghĩ một chút đều làm hắn hưng phấn không hiểu đến hắn cảnh giới cỡ này muốn ở trên cảnh giới tăng lên khó càng thêm khó duy có công danh một đường đến lúc đó mình khẳng định nổi danh truyền bên trong đại vực thậm chí là toàn bộ linh giới bọn h ắ n độc long cốc nhất định có thể tấn thang đại giáo hàng ngũ càng nghĩ hắn liền càng hưng phấn đã không thể tự đẻ xuống đồng thời đầu tiên gây ra tranh đấu tiểu tử thức thời đem minh n g u y ệ t thành chắp tay ngược lại b u n cốc chủ một cao hứng cố gắng còn có thể thu tha cho các người để cho các ngươi áo cơm không lo nếu như không phải giết không tha nói ngươi béo ngươi còn thở lên thiết chiêu diệp thiên mắt hổ t r ừ n g một cái bằng hương ngự phong thân pháp mở ra cả người đột nhiên tại chỗ biến mất tại xuất hiện thời điểm hắn đã xuất hiện tại độc long cốc cốc chủ bên người nâng quyền liền oanh hử độc long cốc, cốc chủ ố c c không hổ là một tôn đại thánh phản ứng tốc độ cực nhanh trong tay thần vương binh lắc một cái phanh một tiếng trực tiếp đem diệp thiên đánh bay lão ra hỏa không biết xấu hổ d i lại, lại một h bên lục trần nhìn thoáng qua độc lông cốc cốc chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút hạ nguyện tinh thần cờ nở rộ từng sợi ánh trăng siêu độc lông cốc cốc chủ chỉ cảm giác mình trong tay không còn phóng tầm mắt nhìn tới lập tức sắc mặt đại biến hắn thần vương binh không thấy đi đâu rồi sắc mặt hắn trì trệ lăng lệ ánh mắt liếc nhìn chung quanh lập tức nhìn thấy mình binh khí vậy mà lơ lửng tại cái tia mặt màu đen đại kỳ một bên nhu thuận như cùng một con con t h ọ bình thường làm sao có thể độc long cốc cốc chủ sắc mặt đại biến là thất thanh mình vậy mà trong lúc vô tình bị tay không bộ bật lang phải biết hắn nhưng là khống chế thần vương binh mà thần vương binh liền một tia phản kháng đều không có cái này quá mức cổ quái ly kỳ hắn lập tức kêu gọi thần vương binh binh hồn muốn đem thần vương binh đoạt lại nhưng mà lại phát hiện thần vương binh cùng mình đã mất đi liên hệ lần này hắn tại chỗ biến sắc hắn lực lượng toàn đều đến từ thần vương binh hiện nay thần vương binh vậy mà cùng mình đã mất đi liên hệ tại chỗ hắn liền có chút hoàng tiểu tử là người khiến cho tà thuật khi hắn nhìn thấy cái k i a mặt màu đen đại kỳ nở rộ từng sợi ánh trăng bao trùm tại thần vương binh bên trên trong mắt chừng một cái nghiêm nghị chất vấn nói cùng đồ nhi ta giao chiến vậy sẽ phải dùng thực lực nói chuyện dựa vào binh khí không thể làm ta liền thay ngươi trước thu lục trần thần sắc không thay đổi một mặt phong khinh vân đạm nói ra quả nhiên là hắn buôn lôi thế ra ra chủ lôi hàng cùng ma kha thiên vương lẫn nhau một mặt hoảng sợ bọn hắn cũng không biết lục trần như thế nào làm được thần không biết quỷ không hay đem thần vương binh nhất thủ đi qua đồng thời trấn áp hạo nguyện tinh thần cờ nhất định là hắn hai người không hẹn mà cùng nhớ tới cái tia mặt màu đen đại kỳ, Minh nguyệt Quân Đoàn chiến kỳ. chỉ có no có loại này làm cho người nhìn không thấu uy lực tiểu tử muốn chết độc l o n g cốc cốc chủ hét lớn một tiếng đại thánh chi uy bộc phát huyết khí quần c u ộ n bao phủ thiên địa phá vỡ hư không trực tiếp hướng lục trần đánh tới hắn muốn t r ư ớ c đoạt lại thần vương binh bằng ngươi cũng muốn đối chiến sư phụ ta không biết tự lượng sức mình đối thủ của ngươi là ta lào gia hỏa ta thay sư phụ ta chiến ngươi diệp thiên đại trứng mắt bá khí mười phần thân thể như quỷ mị loại lên trực tiếp ngăn trở độc lòng cốc cốc chủ đường n â n quyền liền oanh cút ngay cho ta độc lòng cốc cốc chủ con mắt xích hổng nổi giận gầm lên một tiếng giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có lục tr cùng một ì nhìn n binh ngay cũng chưa từng nhìn、diệp、Thiên h khí, chưa Diệp cả m cái h chứa h ú t tay t bàn lớn ngang, ẩn quay đại n bàn h pháp tắt tay trực ế p phía Diệp trụt về h i ê nho n ư muốn đánh Một đánh n cái h bay. nhỏ thánh nhân cũng dám cả ta dựa vào cảnh giới ưu thế hắn hoàn toàn không có đem diệp thiên để vào mắt tại hắn muốn đến chính mình đại thánh tùy ý một k í c h đủ để trọng thương thánh nhân oanh diệp thiên quyền mang sang chói quyền thế giật lên phá k h u n g bá diệt quyền tiện tay mà ra một quyền đủ để vỡ vụ thương cung bá diệt hết thảy đây là bá giả chi quyền răng rác thư không giới một quyền này trực tiếp vào mẹo vô tận bá đạo quyền ý tồi khô là hủ phá vỡ hết thảy thẳng tiến không lùi o a n q u y ề n mang trực tiếp phá vỡ độc lòng cốc cốc chủ cự thủ trực tiếp đánh phía h ạ n lân đang tại vọ tới t trước độc lòng cốc cốc chủ toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng cảm giác được một cấu nguy cơ đột nhiên quay đầu lập tức liền thấy một cái to lớn nắm đấm mang theo b á khí l ă n g nhiên chi uy hướng mình công tới cái gì độc lòng cốc cốc chủ quá sợ hãi nhanh chóng điều dùng thần lực tại trước người mình ngưng tụ thành dưới sáu đạo thần lực cự thuẫn đem mình thủ hộ trong đó phanh phá k h u n g ba di ệ t q u y ề n thẳng tiến không lùi từng mặt cự thuẫn tại chỗ bị đánh xuyên diệp thiên liền phản phất hóa thành cái thế bá vương bình thường bá khí mười phần ngoài ta còn ai từng mặt cự thuẫn như là giấy bình thường nhao nhao vỡ vụn độc long cốc cốc chủ ánh mắt co r ụ t lại sắc mặt đột biến thần lực phun trào nhanh chóng ở trước mặt mình bổ sung bên trong thần lực cự thuẫn ngay tại lúc đó đại thánh pháp tắc vậy rót vào trong đó phù văn sáng chói đang d ệ t ra từng mặt pháp tắc cự thuẫn dạng này cự thuẫn so với vừa rồi hắn bố trí phòng ngự mạnh đâu chỉ gấp mười lần thanh thanh phá khung ba diện quyền thẳng tiến không lùi liên tục phá vỡ pháp tắc cự thuẫn nhưng mà dù sao cũng là đại thánh toàn lực hành động bị kỹ sức phòng ngự không thể so sánh nổi. mỗi đột phá một tầng pháp tắc cử thuẫn diệp thiên quyền thế đều bị làm hao mòn một điểm liên tục đột phá năm đạo về sau phá khung bá diệt quyền dừng bước nơi này mà độc long cốc cốc chủ trước mặt trọn vẹn còn có ba mặt pháp tắc cử thuẫn lúc này độc long cốc cốc chủ mặc dù chặn lại diệp thiên công kích nhưng lại không có chút nào vui mừng một cái nho nhỏ thánh nhân công kích sắc bén như vậy đều theo kịp đại thánh lực công kích hắn hoàn toàn thu hồi khinh miệt c h i tâm sắc mặt trở nên ngưng trọng vô cùng tiểu tử không nghĩ tới ngươi còn thật sự có tài con đường phía trước bị ngăn cản, cản độc long cốc cốc chủ chỉ có thể dừng lại không cam tâm nhìn một cái màu đen đại kỳ b đem ánh mắt dừng lại trên người d i ệ p tiên h trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới tình thế b ứ c bách chỉ có thể thanh trước mắt đá cản đường đầy ra hắn mới có cơ hội thu hồi mình thần vương binh cái này mới là khai vị tước nhắm diệp thiên miệng rộng một phát lộ ra một cái sán lạn dáng tươi cười t i ế p chiêu lao tiểu tử kim cương bất diệt thần thể cứng rắn là có tiếng giờ phút này diệp thiên liền là một thanh binh khí hình người hử độc l o n g cốc cốc chủ sắc mặt tông trầm lạnh hư một tiếng thân thể một trận đột nhiên tuân ra hiện một đoàn màu xanh lá sương mù suy suy cái này đoàn sương mù màu lục tính ăn mòn cực mạnh vừa xuất hiện lập tức thanh hư không ăn mòn ra từng cái lô lớn với lại cái này đoàn sương mù màu lục còn có khuyết trừng tính nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài trong n g á y mắt đem độc l o n g cốc cốc chủ thôn vệ oanh diệp thiên theo sát phía sau một đầu đâm vào lục tròng sương mù suy suy kim cương bất diệt thần thể chấn động kim quang lưu chuyển trực tiếp đem những n à y sương mù màu lục đánh bay phòng ngự vô song kim cương bất diệt thần thể há sẽ sợ nho nhỏ sương độc ông lục trong sương mù thị lực hoàn toàn bị ngăn cản căn bản phân rõ không được phương hướng chớ đừng nói chi là nhìn thấy người lao ra hỏa này thủ đoạn vẫn rất nhiều diệp thiên nói thầm một tiếng thần thức b u ô n g ra hướng chung quanh tìm kiếm a chăm chú một lát sắc mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc thần thức thu hồi lại chập chập miệng sương độc này vẫn rất cổ quái lại có thể ngăn cản thần thức cái này liền có chút không dễ làm muốn đem đối phương đứng ra độ có hệ số tương đối lớn cái này la diệp thiên đậu đen rau muống đường tiểu tử nhận lấy cái chết trong xương xanh diệp thiên ánh mắt bị ngăn cả n cản nhưng là độc l o n g cốc cốc chủ ánh mắt lại dị thường rõ ràng diệp thiên phản ứng thu hết hắn đ á y mắt khi thấy diệp thiên giống như là con ruồi không đầu khắp nơi tán loạn thời điểm khoe miệng của hắn không khỏi phủ lên một tia lạnh cười nghe tới lục trần mắng hắn lao nê thu thời điểm hắn nổi giận lúc này hướng diệp thiên hạ sát thủ anh đội một trong xương xanh một cái hoàn toàn do xương mủ ngưng tụ bàn tay lớn nô ra trực tiếp chụp về phía diệp thiên phân phật o lớn bàn tay mang theo một trận cớt lốc cỗ này cơn lốc diệp thiên trên thân kim quang loại lên hai tay múa ở trước ngực vẽ lên một nửa hình tròn một cô vô hình dẫn dắt chi lực chuyển đến câu thông thiên địa lại đạo to lớn bàn tay trực tiếp bị cố lực lượng này mang lệnh q u a n h một tiếng đập vào bên cạnh hắn hư không bên trên lập tức hư không bên trên một cái bắt mắt c ự đại trưởng ấn lạc ấn trên đó với lại ăn mòn lực lượng từng bước xâm chiếm t r u n g quanh hư không tranh một đạo kiếm minh văn g lên một đường ánh kiếm màu xanh lục từ trong xương xanh chém ngang mà đến kiếm quang đồng dạng mang theo ăn mòn khí t ứ c những nơi đi qua hư không tất cả đều bị ăn mòn lưu lại một đạo ăn mòn vết n ư ớ ta diệp thiên hai tay không ng nhìn kỹ lại cái này từng đạo quỹ tích toàn đều ẩn chứa thiên địa trí lý sau lưng của hắn một cái thái cực đ ồ phù hiện âm dương luân chuyển sinh sôi không ngừng thái cực đ ồ lơ lửng chậm rãi chuyển động thiên địa đại đạo tại thời khắc này phán phất bị diệp thiên điều khiển vô tận lực lượng dâng lên hướng xương mủ màu lục đẻ ép mà đi đạo âm dương không sai có thể từ trí cương trí dương bên trong lĩnh ngộ trí âm trí nhu đồng thời sơ bộ dung hội quán thông xem ra đồ nhi này của ta trong này tu luyện cơ duyên tạo hóa không nhỏ lục chân nhìn xem trong sương xanh diệp tiên hai lòng gật gật đầu đây là cái gì bí thuật quan chiến đám người tất cả đều bị diệp tiên h chiêu này cho sợ ngây người đạo âm dương đây là đạo âm dương với lại đã đạt tới âm dương giao thái tình trạng không đơn giản ma kha thiên vương nhìn c h ằ m c h ằ m diệp tiên h một mặt không thể tưởng tượng nổi không có đạo lý a theo lý thuyết h ắ n tuổi còn nhỏ làm sao có thể lĩnh nộ đạo âm dương đây chính là liền một chút thần vương đều suy nghĩ không thấu đạo pháp đạo âm dương vạn cổ đến nay được công nhận là học tập nhiều người nhất đồng thời vậy là khó khăn nhất luyện thành một môn đạo pháp bộ bí thuật này bên trong bao quát vật có thể diễn sinh vô số kỳ công dị pháp lệnh vô số đại năng trông m ạ thèm nhưng lại không có, có bao nhiêu người có thể đủ chân chính đi thông đầu này đại đạo bởi vì cái này đã âm dương quá mức huyền diệu rất nhiều người đều lý giải không được tinh túy trong đó không có nghĩ tới giờ k h ắ c này lại tại một người trẻ tuổi trên thân bị đánh vỡ lao đ ộ c lòng nguy hiểm đi buôn lôi thế ra ra chủ lôi hàng tán thưởng một tiếng trong mắt nói không nên lời hâm mộ ông âm dương chi lực câu thông đại đạo theo diệp thiên thủ thế biến hóa trên không trung đan dệt ra nhất phương thiên la địa võng đem tất cả xương độc bao phủ trong đó theo hắn điều khiển thiên la địa võng chậm rãi có vào để ép xương độc không gian làm nó không gian càng ngày càng tiểu lão nết thu ta nhìn ngươi tại làm sao sóng còn dám đánh lấy ta diệp thiên miệng rộng một phát cười lạnh nói cái gì g i a hỏa này thật là khó chơi độc lòng cốc cốc chủ biến sắc xương độc cùng hắn tâm thần có cảm ứng xương độc một bị áp suất hắn lập tức liền biết từ cảm giác không ổn oanh huyết khí tuôn ra thần lực màu xanh lục dâng lên sau lưng hắn ngưng tụ ra một đầu màu xanh lá độc lông một cỗ cùng bạo lạnh lẽo âm độc khí tức lan tràn ra chương tám trăm ba mươi lăm phá khung ba diệt q u y ể n chi âm dương vô tận đi ra con lươn nhỏ diệp thiên nhìn thấy độc lòng cốc cốc chủ thân sau khi ngưng tụ độc lòng hai mắt hiện lên một tia h ư n ấ n phi thường kích động nói ra tất cả mọi người đều làm ộ t vòng khoe miệng co quắc quất từng cái cực lực cẩn nhẫn lấy dáng tươi c ư ờ i nói người ta độc long là cá chạch đây cũng là không có người nào độc long hẳn là bị thương rất nặng ta cảm giác độc long cốc cốc chủ mới thụ thương thanh độc long so làm cá chạch mở vạn cổ khơi dòng a một đám người t r â u đầu ghé hai thảo luận toàn cũng nhịn không được ý cười mà tứ đại gia tộc người thì trên mặt không ánh sáng toàn đều một mặt nộ khí nhìn xem d i ệ p tiên h bọn hắn hiện tại thế nhưng là độc long cốc người tự nhiên mà vậy muốn biểu hiện ra phẫn hận người ta đồ long ta hôm nay đổ cá chạch diệp thiên vung tay vung chân liếm môi một cái hưng phấn không hiểu cá chạch tiểu tử tức chết ta vậy ta muốn để vạn độc ăn mòn thân thể ngươi một chút xíu hành hạ chết ngươi độc long cốc cốc chủ c h á n nổi gân xanh lên nghiến răng nghiến lợi nói ra giống độc long gào thét hung uy quần quận thân thể khổng lồ bay xuống tại chỗ đem hư không c h ấ n nước đ ô i rồng hất lên giang rác một tiếng trực tiếp đem thiên khung x é rách lộ ra một đầu kinh khủng không gian cái khe lớn to lớn long thân vượt qua l ẽ thưởng trực tiếp không có vào hư không thoát ly diệp thiên thiên la địa vong vây nước ta diệp thiên kinh ngạc còn có thể dạng này chơi ta làm sao không nghĩ tới đâu diệp thiên thầm nói xem ra ta đạo âm dương còn muốn hoàn thiện ân đem cái này nhược điểm bộ túc hắn thanh nhâm không lớn để độc long cốc cốc chủ nghe cái rõ rõ r à n g ràng khi hắn nổi trận lôi đình mẹ ta đang cùng ngươi đ ô i chiến ngươi bắt ta tới thử tay còn muốn hoàn thiện mình n được điểm có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ diệt cho ta hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút độc long cốc cốc chủ nội tâm gầm thét lên răng rắc hư không đột nhiên vỡ nát một cái long c h ả o khổng lồ ló ra trực tiếp c h ụ t vào diệp thiên âm lãnh ăn mòn khí tức đập vào mặt lan diệp thiên chính đang tự hỏi mình ngược điểm bị đánh gãy nộ khí mọc lan tràn tiện tay vanh ra một quyền phá không ba diệt quyền là hắn đã đem bộ quyền pháp này tại mấy năm này tu luyện tới lô h ò a thuần t h a n h đặt tới tiện tay có thể lấy sứ dùng đến tình trạng ầm ầm bá diệt quyền thẳng tiến không l ù i không gì không phá bá đạo quyền ý tội khô lạp vụ oanh giống một quyền chăm chú một quyền diệp thiên sinh sinh đem độc lòng lòng chảo đánh nát đồng thời tuyệt cường nắm đấm trực tiếp xuyên thấu qua hư không oanh trên người độc lòng làm hắn hét thảm một tiếng giết độc lòng cốc cốc chủ giống to thân thể một trận trước mặt hư không trực tiếp bị xe nứt hoành độ hư không xuất hiện tại diệp thiên bên người phanh sương mù màu lục quần quận theo hắn một quyền đánh xuống thiên địa r u n g mạnh đại thánh pháp tắc quần quận dẫn ra vô tận thiên địa chi lực đánh rết xuống đến tốt diệp thiên không chỉ có không sợ ngược lại hưng phấn vô cùng cả người đón nắm đấm trực tiếp đụng vào anh chuyện của tôi nay một tiếng vang thật lớn diệp thiên trực tiếp bay rớt ra ngoài ầm ầm một tiếng đập xuống đất cái này va chạm không thua gì cấp tám động đất chúng quy là cái thanh nhân bị pháp lợi hại hơn nữa để làm gì còn không phải bị ta cảnh giới nghiên ép đ ộ c long cốc cốc chủ mặt lộ vẻ khinh thường lạnh lùng nói ra chỉ là một tôn thanh nhân cũng dám k ê u chiến hắn đường, đường đại thánh tri tôn quả thực là tại tìm đường chết、hoanh. đại đ ị a rung động diệp thiên lập tức sâu không thấy đáy trong hố lớn nhảy ra ngoài cái này sao có thể tất cả mọi người đều quá sợ hãi một mặt không đáng uy tín và tiếng t â m lấy đây hết thảy cứng rắn thụ đại thánh đòn đánh mạnh nhất vậy mà cùng người không việc gì như thế mọi người không khỏi biến sắc bị rung động thật sâu diệp thiên toàn thân thần quang sáng chói kim cương bất diệt thần thể vận chuyển toàn thân lưu động kim loại sáng bóng phảng phất thần thiết đổ bê tông miệng rộng một phát gõ gõ trên thân bụi đất bật cười đại thánh vậy không gì hơn cái này ngay cả ta phòng ngự đều không phá được cái này sao có thể độc long cốc cốc chủ trong mắt đều kém không đáng chú ý tại đền đánh diệp thiên một mặt khiêu khích hướng về phía độc l o n g cốc cốc chủ n mắc n mắc tay miệt thị ý vị rất đậm tiểu từ túi đây là ngươi bước ta độc l o n g cốc cốc chủ sầm mặt lại p h á p tác phủ văn lưu chuyển huyết khí phun ra ngoài phản g phất núi l ử a buộc phát bình thường khủng bố như thế huyết khí dung chuyển thiên địa b ắ t hoang lệnh nhật nguyệt thất sắc thiên d i ê u địa độc anh phía sau hắn phủ hiện bốn đám sương mù màu lục vô tận phát tác phủ văn ẩ n chứa trong đó phát tác đua tiếng phủ văn sáng chói giống như bốn vỏng màu xanh lá mặt trời h à n không màu xanh lá thần mang x e lẫn chiếu dọi thiên địa thường không suy suy đáng sợ ăn mòn chi lực lan tràn hư không. diệp thiên ô n g g nhìn thấy độc long cốc cốc chủ phát huy ánh mắt hí ngược chi sắc vừa thu lại lập tức ánh mắt máy liệt đáng sợ ánh mắt phảng phất có thể sẽ rách bầu trời phá khung bá diệt quyền chi âm dương vô tận theo diệp thiên gầm lên giận dữ vô tận huyết khí bộc phát bao phủ thiên địa vô tận âm dương chi lực tràn ngập mặt vũ diệp thiên nhẹ nhàng oanh ra một quyền một quyền này không có kinh khủng như thế phản phát q u y chân nhưng mà như vậy dạ n một quyền lại khiến cho mọi người đều sắc mặt đại biến nhìn như vô ý một quyền chậm rãi đánh phía độc lòng cốc cốc chủ một quyền thời gian ngắn ngủi đình chỉ không gian đình trệ giữa cả thiên địa duy chỉ có còn lại một quyền này phản phát một quyền như vậy đến từ tuyến cổ vỡ vụn vạn cổ thời không mà đến t a n h khi một quyền này rơi xuống thời điểm vô tận âm dương chi lực bộc phát minh nguyện thành hơn phân nửa bầu trời tại chỗ vỡ vụn trôn vù dưới một quyền này hết thể đều trở về nguyên thủy tất cả mọi thứ đều hóa thành phần t ử phanh phanh phanh phanh bốn vòng lục này tại chỗ nổ tung đáng sợ năng lượng quét sạch mà đi phá vỡ xương kéo hủ quét ngang hết thể sau khi bọn hắn còn không có khuyết tán ra thời điểm gặp được diệp thiên một quyền này tại chỗ cùng bạo lực lượng bị phân giải hết thể hóa thành nguyên thủy tiêu tàn a một tiếng h é t thảm độc long cốc cốc chủ thân thể rút mạnh toàn thân cao thấp như hạt cắt bình thường chậm dãi phi ê u tán hóa vì một đám hơi tiểu phân tử tại chỗ giải thể thân hôn c ố tán một đời đại thánh vất lạc mà một quyền này phảng phất vô cùng vô tận trải rộng giữa thiên địa mỗi một cái góc độc long cốc đệ tử vậy dưới một quyền này nhao nhao kêu thảm giải thể đây là cái gì quyền pháp như thế biến thái minh n g u y ệ t thành bên ngoài nhìn qua một màn này tất cả mọi người đều không khỏi giật mình một cái đối mặt một quyền này liền là cái kia c h ú t giấu ở hư không đại nhân vật tại thời khắc này cũng là đột nhiên biến s ắ c lui từng cái ẩn tàng vào hư không vốn định muốn chơi bọn ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu trò xiếc bây giờ lại sáng suốt lựa chọn lui lại diệp thiên một quyền này cho hắn nhóm mang đến trí mạng uy hiếp bọn hắn ai đều đôi mắt đẹp lòng trở thành thiên địa quy tắc một bộ điểm t nhìn thấy độc long cốc cốc chủ cùng độc long cốc đệ tử toàn đều thân thể liền một hạt bột phấn đều không lưu lại còn lại tất cả mọi người không khỏi sắc mặt bồi dối toàn thân run l y bẫy chương tám trăm ba mươi sáu chém tận d i ế t tuyệt còn có ai diệp thiên đạp không m à đ ứng toàn thân trên giới đắm mình trong k i m quang huyết khí oanh minh thần lực quẩn quẩn không thôi phảng phất một pho tượng chiến thần lâm thế vô địch tại thế lạnh leo ánh mắt liếc nhìn đám người lạnh leo ánh mắt liếc nhìn đám người mọi người không khỏi dưới mắt đất đầu không dám cùng nó đứng hắn lập tại thiên cung nhìn chung quanh tứ phương ép đám người hít thở không thông khí thôn sơn h ạ uy c h ấ n b ắ t phương một tiếng còn có ai mọi người không khỏi chớ lên tiếng nhao nhao túi lầu xuống không dám cùng nó tranh phong diệp thiên mấy năm này lịch luyện có thể a đây là hắn tự sáng tạo công pháp minh y dị hạnh i ê n nhìn xem đại hiện thần uy diệp tiên có chút ngoại ý muốn đúng vậy a tư tư chất thật không tệ đệ tử ta bên trong thiên nhi tư tư chất tuyệt đối là thủ vị với lại phúc duyên thâm hậu lục trần gật gật đầu lợi hại bộ công pháp này chậm rãi rèn luyện hoàn thiện nhất định không kém gì đệ thuật nam như mộng đồng dạng một mặt r thấy qua thiên tài không phải số ít ngoại trừ lục trần bên ngoài chưa từng có bội phục qua ai diệp thiên hôm nay lại làm cho nàng bội phục không thôi từ diệp thiên chiến lược đến xem cũng không so với chính mình bá thiên phượng thể cùng bá thiên phượng huyết kém thậm chí càng mạnh lên không ít độc lòng gốc lục trần nhẹ giọng nhắc tới một tiếng cho tới bây giờ đến bên trong đại vực về sau hắn nhưng là từng nghe nói môn phái này sống thâm c ố c nhưng mà trần tâm chưa tĩnh muốn tranh bá thiên hạng không chỉ có như thế bọn hắn làm việc tâm oan thủ lạn lấy độc nghe tiếng phạm là đắc tội bọn hắn người thực lực có thể nghiên ép cái kia liền chính diện đánh giết thực lực không đủ liền hội lấy độc hạ chi đồng thời hội đem giết chết người ta người cắt cỏ trừ căn có thể nói độc long cốc tiếng xấu lan xa nhưng lại lệnh vô số người vì chi k i ê n kỵ bọn hắn dùng độc thủ đoạn khó lòng phong bị không ai nguyện ý t r e o chọc như thế một đám phát rồ ra hỏa ngàn không nên vạn không nên ngươi đưa ánh mắt để mắt tới minh n g u y ệ t thành đường đến chỗ chết lục trần n h ấ p qua hạo nguyện tinh thần cờ lay động một đạo ánh t r ă n g trùng thiên khởi không có vào cựu thiên thương không biến mất không thấy gì nữa không ai biết lục trần làm cái gì vậy đám người không hiểu cách xa mười vạn dặm tri đ i ệ một chỗ dây núi đứng vững liên miên chập trùng giống như một hàng dài ở nút giữa thiên đ i ệ bầy trên núi núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt cổ thụ che trời chim hót hoa nở đỉnh núi t h ắ c nước thần chạy xuôi giống như từng đạo d i ả i lụa màu bạc treo ở trên sườn núi sương mù mịt mờ giống như một chỗ nhân gian tiên cảnh núi bên trong thỉnh thoảng có thú giống chuyển đến có dị thú ẩn hiện càng có bảy chim giữa khu rừng xuyên qua tại bọn này núi ở giữa một chỗ to lớn kéo dài nghìn dặm sơn cốc gần vào trong đó bị sương mù mây bao phủ tại ánh mặt trời chiếu xuống trong sơn cốc từng tòa lầu các lưu ly li màu nói không phải hiện ra châu quan báo khí như ẩn như hiện nơi đây chính là độc lâu cốc đại bản doanh môn phái chỗ địa vạn lôi gào thét thần châu chấn động đáng sợ thanh â m truyền lửa t ứ c vạn giảm kinh động vô số dị thú chim chóc cùng chung quanh một chút truyền thừa thiên không đột nhiên vỡ ra một đạo màu trắng bạc ánh trăng từ đó x u n g ra áp lực mênh ngông giáng lâm lệnh vô số người vì chi biến sắc run lẩy bẩy ầm ầm một đạo ánh trăng phản g phất cựu thiên ngân hà nghiên g mà xuống phô thiên cái địa địa che chắn thiên vũ hướng độc long cốc phóng đi toàn bộ độc long cốc phía trên trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh ngân m a n phía dưới ầm ầm ngân xác ánh trăng lấy thế thái sơn áp đỉnh rơi xuống trong nháy mắt độc mắt ngân s ắ c ánh trăng như nhất phương đại ma bàn trực tiếp hướng độc long cốc nghiền ép m à đi a a a từng tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển đến độc long cốc đệ tử tại chỗ thương vòng thảm trọng một cỗ bá đạo âm lanh khí tức phóng lên tận trời thánh uy trùng thiên từng đạo bóng dáng p h ù hiện không trung một mặt ngưng trọng nhìn qua không trung đến ngân s ắ c ánh trăng láo tổ cứu mạng cứu mạng từng tiếng kêu thảm chuyển đến lệnh mấy người kia sắc mặt kỷ biến oanh thánh uy trùng thiên mỗi người bọn họ tế ra bản thân binh khí hóa thành nhất phương thủ hộ đem chọn cái độc long cốc thủ hộ trong đó bọn chuột nhất phương nào mấy người kia tất cả đều là độc long cốc th trong đó còn có hai cái lao nhân là cổ thánh oanh nhưng mà cũng không có người trả lời bọn hắn ngân s ắ c ánh trăng chậm rãi đẻ xuống phản p h ấ t diệt thế bình thường d á m mấy người g i ậ n tí mặt ngang nhiên xuất thủ các thức bí thuật liều ra từng đạo lục mang vọt lên về phía chân trời đánh tới muốn phá vỡ ngân s ắ c ánh trăng nhưng mà bọn hắn thất vọng bọn hắn công kích như đ á chìm b i ể n lớn toàn bộ bị ánh trăng thôn phệ hử hai tên cổ thánh lao nhân phát ra hừ lạnh một tiếng huyết khí trung tiên dẫn ra đại đạo nương tụ thiên địa trí lực hai người xả bước chia chia hợp, hợp khi thì trung điệp khi thì tách ra liền phản phát một người bình thường nhị long hy châu hai người đột nhiên nghiêng người đối trưởng hai người tay trong bàn tay một vòng lục mặt trời lên lên tại thời khắc này hai vị lão nhân biến mất hóa thành hai đầu toàn thân chạy x u ô i màu xanh lá xương n g ủ dày đặc độc long hai cái to lớn miệng rồng chỗ chính là vừa rồi lục này tản mắt ra sáng chói phỉ thủy chi q u a n h q u a n h giờ khắc này một cổ bá đạo lực lượng phóng lên tận trời phản phất muốn đem chọn cái thiên địa xé rách tầm ầm mặt đất d ặ n nước từng đạo lục mang trung tiên không có vào lục n à y bên trong nam đấm lớn lục này đột nhiên bằng trướng lấy mắt trần n g n g có thể thấy tốc độ bị lớn qua trong dây lát khoảng chừng ngàn mét m chi cự giống hai đầu độc long thân thể chấn động quay chung quanh lục nhật bản xoáy lục ngày bay lên từ lưỡng long cốc ép hướng lên bầu trời ngân sắc ánh trăng đánh tới hoành lẫn nhau chạm vào nhau va và chạm sóng xung kích hoành quét ngang trên trời dưới đất bắt hoang toàn bộ độc long cốc toàn đều thu được tác động đến từng t ò a lầu c á c bị phá hủy mặt đất sụp đổ lệnh vô số độc long cốc đệ tử mất mạng t h a n h một cỗ cùng bạo bá liệt lực lượng chuyển đến lục ngay tại chỗ bạo tạc hai đầu độc long kêu thảm ộ t đầu cắm xuống hư không lao tổ lao tổ toàn bộ độc long cốc đệ tử toàn đều lên tiếng kinh hô nhìn xem bọn hắn vô địch lao tổ từ không trung rơi xuống từng cái d hai đạo mảnh tiểu n g u y ệ t hoa l ó e lên một cái rồi biến mất hai đại cổ thánh tại chỗ đầu một nơi thân một m è o độc long cốc thế gian xóa tên đông nhiên thiên vang lên một thanh âm âm thanh truyền và rằm tiếng nói rơi ngân s ắ c ánh trăng c u ầ n c u ộ n m à xuống hóa thành từng đạo trường kiếm màu bạc lít nha lít nhít hướng độc long cốc phóng đi vạn kiếm xuyên qua toàn bộ độc long cốc từng tiếng kêu thảm truyền đến từng đạo bóng dáng nga xuống trong lúc nhất thời toàn bộ độc long cốc máu chảy thành sông thi thể trồng chất như núi càng đáng sợ là toàn bộ độc long cốc tất cả đều bị phong bế thực lực cường đại mấy tôn thánh nhân huấn ngự không thoắt đi thậm trong lúc nhất thời bọn hắn sắp nước cả tim găng không tại độc long cốc tất cả mọi người hoảng sợ bên trong tại thế nhân trong rung động toàn bộ độc long cốc hoàn toàn bị ánh trăng san thành đất bằng từ đó độc long cốc xóa tên khỏi thế gian chương tám trăm ba mươi bảy trần thế gian sát á n h độc long cốc hủy diệt phản p h ấ t động đất như thế cấp tốc truyền ra rất nhiều môn phái đều sợ hai không thôi sợ đột nhiên vậy bước độc long cốc vết xe đổ từng cái bình thường làm ác nhiều đoàn môn phái toàn đều gắp lên cái đôi không dám lô mãng minh nguyên thành lục trần đạp không mà đứng cầm trong tay hạ nguyện tinh thật cờ phản phất ngồi một kiện không có ý nghĩa sự tỉnh độc long cốc thế gian xóa t i n ngắn gọn lời nói lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều trong lòng nhảy một cái nhưng mà phần lớn người lại là không tin độc l o n g c ấ c khoảng cách minh nguyện thành trọn vẹn mười vạn dằm xa ngươi người đều không chuyển một bước liền muốn để người ta xóa tên khỏi thế gian nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi đại đa số người đều lộ ra vẻ khinh thường đối lục trần lời nói biểu thị hoài nghi tồi hồn lâu trần thế gian phân đường lục trần đi qua hệ thống dò xét về sau phát hiện tồi hồn lâu thật là trần thế gian tại linh giới một cái phân đường xem ra liên quan tới tồi hồn lâu cùng trần thế gian chuyển luôn cũng không phải việc chống đến phong cái gì bọn hắn thật là trần thế gian phân đường cái gì bọn hắn là trần thế gian người ở đây tất cả mọi người nghe được trần thế gian ba chữ đều biến sắc sắc mặt t r ắ n g bệnh đối nó tràn ngập thật sâu kiên kỵ trần thế gian tam đại cổ lao sát thủ hàng triệu a có đại nhân vật tự lẩm bẩm vẻ mặt nghiêm túc tồi hồn lâu lại là trần thế gian người đại diện cái này thực sự thật là đáng sợ khó trách hắn nhóm dám không kiêng nghề gì như thế làm việc vậy không người nào dám tìm bọn họ để gây sự có người bừng tỉnh đại ngộ nhỏ giọng lẩm bầm đường ngươi đây liền sai không phải không người tìm bọn họ để gây sự là tất cả tìm bọn họ để gây sự người toàn đều đã chết có người biết chuyện mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra toàn đ rất nhiều người chết không minh bạch lưu lại rất nhiều nghi vấn hiện tại rốt c ụ c chân tướng rõ ràng khẳng định là tồi hồn lâu để trần thế gian xuất thủ trong bóng tôi đem hắn nhóm ám sát trần thế gian vạn c ổ ba đại sát thủ hoàng triệu một trong đã từng huy hoàng nhất thời đồ thánh thi vương lệnh vô số người kiềng kỵ kinh khủng tồn tại truyền thuyết bọn hắn là chư thánh khắc tinh tại trần thế gian đại bản doanh có một tòa lấy thánh nhân chân quân thần vương đầu lâu trồng chất c ố t sơn mà trần thế gian giết vương sát thánh liền ở tại nơi này trái tim đen lũ ám truy cập doẹ nụ ạ toa chấm nét tim đen lũ ám đọc truy hễ ến đạ từng trần thế gian, giết chư thánh người người cảm thấy bất an loại tình huống này tích lũy tháng này g rốt cuộc bộc phát toàn bộ cựu giới vô số sinh linh liên hợp thảo phạt trần thế gian nhưng mà lại bị trần thế gian giết bại lui s á t thánh cùng giết vương xuất thế những nơi đi qua cổ thánh thần vương tất cả đều bị chạm không người có thể tránh thoát bọn hắn đáng sợ sát sinh chi thuật sau tới vẫn là đại đế tự mình xuất thủ tại mênh mông tinh hải bên trong phát hiện trần thế gian đại bản g doanh cách xa nhau ước ước vạn dặm tinh hải vô tận thời không một chỉ diệt trần thế gian từ đó trần thế gian nguyên khí đại thương tị thế không ra chỉ có cái khác phân điểm toàn đều dấu kín không xuất hiện ở thế không nghĩ tới vạn cổ về sau trần thế gian lại xuất thế với lại đã phát triển đến có người đại diện trình độ trần thế gian đây là dự định xuất thế sao đám người nhịn không được sợ run cả người sắc mặt trắng bệnh nội tâm sợ hãi cực tốc kéo lên thậm chí so nhìn thấy cổ thánh chân quân thần vương đều muốn đến sợ hãi dù sao trần thế gian tên tuổi quá lớn mà lại là loại kia giết ngươi để ngươi cũng không biết chết như thế nào loại hình bọn hắn tên tuổi so với thần vương đều muốn đến kinh khủng ha ha ha ha t ồ i hồn lâu lâu chủ ngựa mặt lên trời cười to ánh mắt khinh miệt bên trong mang theo đột nhiên lạnh sắc ý đã ngươi biết, biết nên làm như thế nào c h n g ta tồi hồn lâu là địch liền là đối địch với trần thế gian bọn hắn đem sẽ trở thành người ác ngộng đến chết m ớ i tôi h nghe được tồi hồn lâu lâu chủ lời nói đám người nhao nhao biến sắc ánh mắt chỉnh tề tụ tập đến lục trần trên thân đặc biệt là tứ đại thế g i a người nhìn lục trần trong ánh mắt mang theo một tia hí ngược trần thế gian hắc hắc lần này đã trúng thiết bản đi nguyên lai、like、chúng ta lại có trần thế gian làm hậu trường vậy sau này chẳng phải là có thể đi ngang suy nghĩ một chút đều là người kích động dương ra người từng cái sắc mặt kích động hưng phấn không hiểu bọn hắn thế nhưng là tồi hồn lâu người lập tức cảm giác lại khác biệt một mặt ngạo khí nhìn x lục trân một mặt bình tĩnh nhìn xem bị giam cầm tồi hồn lâu lâu chủ lạnh cười liền liền n g ư ơ i đại khái còn không biết ta cùng trần thế gian sầu l ớ n đi không chết không thôi cái gì tồi hồn lâu lâu chủ tiếng cười đột nhiên ngừng lại cái gì ta có nghe lầm hay không người t r u n g quanh đều cho là mình tinh thần hoảng hốt nghe lầm vươn tay móc móc lỗ thai lại có người nói cùng trần thế gian có thủ vẫn là không chết không thôi loại kia vậy hắn làm sao còn rất tốt đứng ở chỗ này trần thế gian liền có thể như thế buông t h a hắn người đại khái còn không biết ta là ai hơn hết có một kiện đồ vật ngươi thấy tuyệt đối sẽ biết ngươi hẳn là có thể biết lục trần chậm rãi nói ra hắn biết dù cho cựu giới thông đạo q u a n bế giống trần thế gian loại này vạn cổ sát thủ hoàng triều vậy có rất nhiều bí pháp có thể vượt giới liên hệ không có khả năng trên cái thế giới này không ai có thể trốn qua trần thế gian truy sát thần vương đều không được tôi hồn lâu lâu chủ kiên định lắc đầu làm trần thế gian linh giới người đại diện một trong hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể tại trần thế gian s á t thần ra lệnh trốn qua tính mệnh thứ gì tôi hồn lâu lâu chủ nghi hoặc hỏi lục c h â n mỉm cười nhìn xem hắn cũng không để ý gì tới hội hắn ánh mắt nhìn về phía tôi hồn lâu lâu chủ sau lưng hư không đã tới làm gì giấu đầu lỗ đôi hiện tân a cái gì đám người s ư n g sở toàn đều không rõ ràng cho lắm xem ra trần thế gian tổng là ưa thích giấu đầu lộ đôi cái thói quen này cũng không quá tốt lục trấn lắc đầu hạ nguyện tinh thần cởi chấn động một đạo vô hình gợn sóng càn quét hư không phanh hư không vỡ vụn một bóng người từ đó rơi xuống toàn thân áo đen toàn thân trên dưới tắm rửa vết sát chi lực hai mắt xích h ồ n g băng lánh vô tình đáng sợ sát cơ c u ộ n c u ộ n mà đến ngươi rất tốt vậy mà có thể phát hiện ta ẩn nạp thuật đạo này bóng dáng trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng bình ổn rơi xuống đất chầm dai nói ra thành âm thẳng nghe rất là tối nghĩa nhưng lại mang có một loại ma lực để cho người ta nhị l ô n nổ dựng thẳng Trần、thế、Gian g tơ Thế vậy c ứ như hắn không vạn phải vậy, dù sao hắn không phải vạn cổ chức trần Thế g i a nhìn Lục Trần n xem người háo đen này cười cười đường đường trần thế nhìn sát thánh hiện tại đã nhỏ yếu như thế hoàn cảnh thật đáng buồn đáng tiếc cái gì hắn là sát thánh trần thế gian cấp thánh nhân sát thủ nghe được lục trần lời nói ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí nhìn xem người háo đen ánh mắt không khỏi x i ế t chặt đây chính là trần thế gian sát thánh khó trách hắn vừa mới nhìn lướt qua kém chút để cho ta thần hồn lý thể thần lực tán loạn mà chết đây chính là sát sinh chi thuật đặc tính nơi xa quan chiến người bên trong có một tôn thánh nhân sắc mặt trắng bệnh nhỏ giọng thầm thì đường hai người tự lẩm bẩm sắc mặt rất là ngưng trọng liền xem như bọn hắn quang minh thánh viện cùng buôn lôi thế gia thực lực cường đại vậy tim đập nhanh tại trần thế giang dù sao bọn hắn tại vạn cổ trước liền đã hung danh hiển hách đã từng trần thế giang danh xưng chư thánh chư thần vương đoạn đầu đài ngay cả thiếu niên đại đế bọn hắn đã từng tự mình ám sát qua đồng thời đây cũng là cho hắn nhóm trần thế giang mang đến họa căn khi thiếu niên đại đế thành đế về sau thôi diễn trần thế gian nơi đóng quân thiết huyết quét sạch để bọn hắn thu được trọng thương cuối cùng càng là trêu ra di thiên đại họa bị đại đế tự mình tìm được đại bản g doanh một chỉ d i ệ t sát chỉ để lại một chút nho nhỏ mấy cái điểm doanh kéo dài hơi tàn không nghĩ tới vạn cổ về sau trần thế gian lại cho tàn lại cháy lần nữa xuất thế trong lòng bọn họ minh bạch điều này đại biểu trần thế gian đã đạt tới nhập thế điều kiện đã đã có được thực lực đáng sợ đắc tội trần thế gian vậy thì đồng nghĩa với đắc tội tự thần lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng có người tự lẩm bẩm trần thế gian minh y gì hạnh nhiên cùng nam như mộng nghe được cái tên này đều hơi biến sắc làm thánh địa cổ hoàng hướng truyền nhân bọn hắn đối với tên sát thủ này hoàng t r i ề u thế nhưng là rõ ràng hung á c thiếu gia thiếu gia hai nữ tràn đầy lo lắng nhìn xem lục trần sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía người háo đen này k h í tức quần quận như lâm đại địch trần thế gian cỡ nào xa xưa một cái tên không nghĩ tới các ngươi còn dám xuất thế lục trần từ tốn ó i cũng không có một tia e ngại hử tiểu tử ngươi biết đắc tội ta trần thế gian hạ trảng ngươi tự sát t người á o đen thanh âm khản khản vang lên làm cản diệp thiên giận tím mặt để sư phụ ta tự sát ngươi là cái thá gì ông người áo đen quay đầu máu hai mắt màu đỏ lập tức biến thành hắc bạch c h i sắc lập tức hoàn toàn biến thành màu đen liền tròng trắng mắt đều biến mất giờ phút này hắn hai mắt liền phảng phất thâm thúy vũ trụ tinh không huyền ảo vô s o n g dạng n à y một chút lập tức để diệp thiên rơi vào vâu n g ầ n trong bóng tối đông đông đông diệp thiên như bị xét đánh liên tục tại hư không lui lại sắc mặt tái nhợt vô cùng kim cương bất diệt thần thể mặt ngoài phù hiện từng vết nước chăm chú một ánh mắt để diệp thiên ngược phảng phất gặp ức vạn quân cự lực n g h gõ đáng sợ sát y trực chỉ hắn đạo tâm kim cương bất diệt th đem gái người à y đ á n sợ s ánh mắt ngăn cản mắt tạ đá phó. ệ áo đen thanh âm khàn khàn vang lên đen như mực con mắt nhìn chằm chằm màu đen đại kỳ lạnh giọng nói ra minh nguyện quân đoàn triền kỳ đáng tiếc hắn đối với người khác còn hữu dụng đối với ta mà nói căn bản vô dụng bản tọa muốn giết người không ai có thể cứu tiếng nói rơi ánh trăng thủ hộ bên trong diệp thiên n g ự c đột nhiên nở rộ một đoá màu đen hoa sen từng đạo sát khí dâng lên mà ra hóa thành sát kiếm chém về phía diệp thiên điều trùng tiểu kỹ ta muốn người bảo lãnh dù cho đại đế xuất thủ cựu thiên chư thần phía trước phật đà ra ma ở phía sau cũng đừng hòng giết chết hắn trong tay hạo n g u y ệ t tinh thần cờ lay động vay một tiếng phản phất có thiên quân vạn mã đang lao nhanh kim qua thiết mã không ngừng bên hai một đạo ánh trăng không có vào diệp thiên thân thể tranh một tiếng diệp thiên mặt ngoài thân thể lập tức phủ hiện một mặt ánh trăng trăng tr ngàn vạn chiến hồn đang gào thét hóa thành đồng tưởng tưởng sắt thủ hộ thành cựu thế gian phòng ngự mạnh nhất phanh phanh phanh giết chi kiếm đánh vào c ự thuẫn bên trên không có dung chuyển c ự thuẫn mảy may ngược lại bị ngàn vạn chiến hồn một tiếng lịch giống trực tiếp đem màu đen hoa sen gào vỡ chiến hồn chi thuẫn người áo đen thanh âm khàn khàn vang lên mặc dù thấy không rõ hắn dưới mặt nạ khuôn mặt nhưng từ hắn trong lời nói có thể rõ ràng cảm giác ra hắn giờ phút này c h ấ n kinh ngươi vậy mà có thể điều động minh nguyện quân đoàn chiến hồn người áo đen lần thứ nhất nhìn thẳng vào lục trần đen như mực hai mắt đột nhiên hóa thành màu đỏ xâm phanh v phía trên ao máu ngàn vạn lệ hồn đang thép đạo gào thét chói thai đều to n h i c h nhân tâm phải ra ở đây người bên trong rất nhiều người hét thảm một tiếng tại lệ hồn gào thét ở giữa đạo tâm tại chỗ sụp đổ quay một tiếng hoa thành mưa máu đây là luyện ngục sao những người khác cũng là sắc mặt chắn g bệnh thần lực vận chuyển cực lực kháng cự cái này vô cùng bất nhập đều to ma âm sát sinh luyện n g ụ lục chân nhìn thoáng qua chung quanh khoe miệng hơi vẩy lên bình chân như vại nói ra trần thế gian sát sinh chi thuật sát sinh luyện ngục trung cực sát sinh chi thuật từng tại vạn cổ trước chư thánh thần vương có rất nhiều người đều là tại cái này một sát sinh chi thuật hạ vẫn là đây là trần thế gian chiêu bài sát sinh chi thuật cũng là tuyệt sát chi thuật một loại hoan nghênh đi vào sát sinh luyện ngục thanh âm khàn khàn tại huyết sắc không gian quanh quẩn một cái to lớn màu đỏ sậm đầu lâu từ huyết trị ở trong bay ra lơ lửng giữa không chúng chậm dài há miệng ngàn vạn lệ hồn bay chung quanh huyết sắc đầu lâu đáng sợ ma âm phẳng phất biển động bình thường quét sạch huyết sắc không gian phớp ph tại chỗ bạo thành huyết vụ khi chúng ta ra ngoài gan tiểu nhân đã sớm sợ cho váng giờ phút này khắp nơi tán loạn têu thảm quá ổn chết huyết s ắ c đầu lâu lạnh lùng nhìn tán loạn đám người một chút lạnh lùng nói ra phốc phốc phốc không có dấu hiệu nào cái này chút tán loạn người thân thể đột nhiên một trận trực tiếp bạo tạc hóa thành từng đám từng đám huyết vụ đem ở giữa a o máu bay đi huyết dịch hương vị thật là mỹ d i ệ u huyết s ắ c đầu lâu miệng rộng một trường trực tiếp đem tất cả huyết vụ thối vệ lộ ra một bộ thỏa mãn thần sắc nôn xuất phát ủy đây là có chuyện gì chẳng lẽ hắn thành đế không thành không không dạng này thủ đoạn đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết thiếu gia minh y dì hạnh i ê n cùng nam như mộng thần sắc cũng là vội vã cuốn cuồng không có việc gì điêu trùng tiểu kỹ không cần để ý lục trần lắc đầu cho hắn nhóm một cái yên tâm ánh mắt đây là sát sinh luyện ngục trần thế gian một loại trùng cực sát sinh thuật tại chỗ này trong không gian thi pháp người liền là chỗ này không gian chỗ t h ể lục trần cho hắn nhóm giải thích nói chương tám trăm ba mươi chín sinh mệnh lĩnh vực kiệt kiệt kiệt kiệt. xem ra ngươi đ ố i ta trần thế gian hiểu rất rõ vậy mà biết bảy đại sát sinh bí thuật một trong sát sinh luyện ngục màu đỏ sầm đầu lâu phát ra nụ cười quỳ dị sát sinh luyện n g ụ c là bọn hắn trần thế gian kinh c h ẳ n g qua thời gian khảo nghiệm một loại bí thuật đã từng chém giết qua chư thánh chân quân thần vương hiện tại đối mặt bọn hắn hắn có tuyệt đối nắm chắc tất thắng vậy không vội mà xuất thủ đại nhân chúng ta thế nhưng là người minh hữu i ngươi không thể ngay cả chúng ta vậy giết vương dương hai nhà gia chủ cùng chư vị cường giả nhao nhao hướng huyết sắc đầu lâu cẩn thận từng ly từng tí nói ra bọn hắn t ư thái bảy rất thấp đây chính là một tôn sát thần bọn hắn cũng không muốn như thế không minh bạch chết đi đây coi như là quỳ hạng sao huyết sắc đầu lâu thanh em khản, khản vang lên ngàn vạn là tứ lại thế ra nhao nhao gật đầu kiệt kiệt kiệt kiệt huyết sắc đầu lâu phát ra liên tiếp lạnh cười nghe để người tê cả ra đầu đáy lòng run dậy các ngươi không phải mới vừa đầu nhập vào độc lòng c ố c sao làm sao hiện tại lại phải ném dựa vào chúng ta trần thế gian các ngươi loại này cỏ đầu tưởng thực lực nhỏ yếu tâm tư lại không ít đánh tốt tính toán đáng tiếc bản tọa không để mình bị đẩy vòng vòng các ngươi liền rửa sạch sẽ cổ trở xem đại nhân không thể chúng ta còn hữu dụng a lập tức tứ đại gia tổng hót phù phù một tiếng toàn đều quỳ g i m xuống đất sắc mặt trắng bệnh run lẩy bẫy nghe được sát thánh lời nói bọn hắn như rơi vào h ầ m băng từng cái mặt như màu đất duy chỉ có buôn lôi thế ra ra chủ lôi hàng cùng ma kha thiên vương chạm đứng ở một chỗ hư không đối xử lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy cũng không có biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng c h â n quân thiên vương rất lâu cũng không có ẩm thực qua đẳng cấp này khác máu tươi thật là hoài niệm à. kiệt kiệt kiệt kiệt huyết s á c đầu lâu hai cái giống như lỗ đen mắt to nhìn về phía hai người trầm thấp nói ra tựa hồ là đang dư vị loại k i a m ù i máu đường vạn cổ chức trần thế gian sắc thực đáng sợ chỉ bất quá bây giờ các ngươi lại có bao nhiêu nội tình ngươi thật muốn đắc tội chúng ta hai đại đế đạo lôi hẳn g cùng ma kha thiên vương đồng thời lạnh giọng nói ra hử huyết sắc đầu lâu lạnh hư một tiếng ta mục tiêu là tiểu t ử kia đối với những người khác không có hứng thú chỉ muốn các ngươi không xuất thủ hô nghe được huyết sắc đầu lâu lời nói hai người tối thư một hơi còn tốt còn tốt đối phương tối thiểu còn không có muốn cùng đế đạo truyền thừa về mặt dù sao không phải vạn cổ t r ư ớ c trần thế gian bọn hắn đối với đế đạo truyền thừa vẫn là muốn kiên kỵ ba điểm đại nhân còn xin thả ta xuống tôi hồn lâu lâu chủ bị vây ở chỗ nào giờ phút này lên tiếng cầu cứu phanh huyết sắc đầu lâu có chút quay đầu nhìn thấy bị nhốt tôi hồn lâu lâu chủ không thấy hắn có động tác gì vây khốn tôi hồn lâu lâu chủ kết giới đột nhiên sụp đổ ta trong thân thể có hắn phong ấn không sử dụng ra được thần lực giải phong huyết sắc đầu lâu rất là tùy ý hướng về tôi hồn lâu lâu chủ nói một câu gian giắc nói ra tức pháp tiếng nói rơi tôi hồn lâu lâu chủ trong cơ thể phong ấn đột nhiên xuất hiện từng vết nứt sau đó trực tiếp vỡ nát oanh bang b ạ c huyết khí kinh khủng thần lực đắc đạo giải phóng tràn ngập toàn bộ huyết sắc không gian cảm nhận được mình thần lực trở về tôi hồn lâu lâu chủ nhịn không được hừ, hừ hai tiếng một mặt say mê hưởng thụ đa tạ đại nhân tôi hồn lâu lâu chủ kích động nói ra chỉ cần trung tâm vì ta trần thế gian làm việc tự nhiên cho chúng ta che、trở. là thuộc hạ nhất định cúc cung t ậ t tụy chết thì mới dừng đại nhân còn xin ngài làm chủ cho hắn nhóm một bài học đứng sang bên cạnh huyết s á c đầu lâu không có trả lời hắn lạnh lùng nhìn hắn một cái tôi hồn lâu lâu chủ nhịn không được giật mình một cái vội vàng n g h i m i ệ n g ngoan ngoan đứng qua một bên tiểu tử hiện tại nên chúng ta tính sổ sách thời điểm ngăn cản ta trần thế gian làm việc hữu tử vô sinh ha ha ha lục trần lộ ra l ạ n h cười đừng tưởng rằng ngươi có thể khống chế hạ o nguyện tinh thần cờ liền không đâu được nổi tại ta sát sinh luyện mục bên trong ta chính là chỗ tệ chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu ngươi đem thịt nát xương tan dựa mắt lấy nối đãi lục trần đứng chắp tay một bộ phong khinh vân đạm bộ g á n g không có chút nào t h à n h đối phương để ở trong mắt khốn ầm ầm một lời ra vạn phát theo toàn bộ hết u y sắc không gian một cố vô hình lực lượng hướng lục trần nghiền ép m à đi răng rác hư không vạn mẹo một đạo đạo ánh sáng toàn đều theo vạn mẹo phản phất toàn bộ thế giới lực lượng đều hội tụ ở chỗ này hướng lục trần nghiền ép m à đến răng rác lực lượng hủy diệt bộc phát trôn vùi hết thảy cự c hạn vạn vẹo hư không tại chỗ phá diệt liên lục trần cùng một chỗ trong nháy mắt bị quần bạo lực lượng thôn vệ thiếu ra sư phó minh y thể nhiên nam như mộng cùng diệp thiên lên tiếng kinh hô quá sợ hãi kiệt, kiệt, kiệt, kiệt. đây chính là cùng chúng ta trần thế gian đối nghịch hạ tràng nhập sát sinh luyện ngục sinh mệnh từ ta không chế ở chỗ này hạ nguyện tinh thần cờ không phát huy ra tác dụng hắn chắc chắn phải chết các ngươi vậy xuống dưới cùng hắn a huyết s á c đầu lâu nhìn xem c u ầ n bạo lực lượng đem lục trần t h ô n p h ệ phát ra liên tiếp quỷ dị tiếng cười nhìn xem minh y y h ả nhiên b ọ n người lạnh lùng nói ra bọn hắn trần thế gian sát thủ toàn đều chặt đứt thất tình lục dục chỉ là cỗ máy giết người băng lãnh vô tình đối với minh y hải n i ê n cùng nam như mậu bực này tuyệt thế mỹ nữ không có chút nào thương hại ở mầm xuống dưới cùng hắn đi tình hắn trên hoàng tiện lộ quá tình mình kinh khủng nhiên áp chi lực tại hiện. hướng về minh y thì hải nhiên bọn người nghiền ép mà đi hoàng tuyển lộ quá trật dùng không được ta ngược lại là ngươi tương đối phù hợp một thanh â m từ quần bạo trung tâm năng lượng chuyển đến phanh quần bạo lực lượng phản g phất bị đánh một kiếm bị lập tức từ giữa đó tách ra một đạo bóng dáng chậm rãi rậm chân mà đến toàn thân trên dưới tắm rửa từ kim sắc thần quang huyết khí thần diễm t i ê u đốt kinh khủng huyết khí tràn ngập toàn bộ huyết sắc không gian còn tại không ngừng tăng lên làm cả không gian đều lắp động không ngừng lục chân rậm chân mà đến giống như một tôn hành tàu vu thế ở giữa thượng cổ chiến tiên đạo vận lưu chuyển khí thôn sơn hà điều đó không có khả năng trong cái, cái, cái, cái thế giới này cũng không phải là chỉ có người trần thế gian có lĩnh vực đã ta đã thưởng thức qua ngươi lĩnh vực ngươi vậy cảm thụ hạ ta lĩnh vực lục trần chậm rãi rội ra ngón tay hướng ngư hư không một điểm thanh càng không đi chuyển thiên địa treo ngược đầu chuyển tinh gì đắng người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt tiến vào một cái mênh mông sinh mệnh thế giới sinh mệnh lĩnh vực đây là lục trần lấy thế giới thụ bên trên trái cây sinh mệnh làm bản nguyên lĩnh ngộ ra một cái lĩnh vực trong cái thế giới này khắp nơi tràn ngập gần như thể lòng sinh mệnh nguyên khí vô tận sinh mệnh lực lượng pháp tắc lưu động trời ạ cái này là sinh mệnh chi lực nhiều như vậy cái này sao có thể cảm nhận được cái này bàn g bạc sinh mệnh khí cơ tất cả mọi người đều sợ ngây người đặc biệt là một chút tuổi tác lớn lao nhân càng là trực tiếp thôn tính b i ể n hút lên nơi này sinh mệnh chi lực bọn hắn đều thọ nguyên gần đối với sinh mệnh chi lực khát vọng nhất sinh mệnh chi lực trần thế gian sắt thánh đều ngây ngẩn cả người lập tức vậy không quan tâm cướp đoạt lên những sinh mạng này chi lực cũng là tất cả mọi người không thể không nghiêm túc đối mặt một nan đề đông đảo tu sĩ vì sao tu hành một là thu hoạch được lực lượng cường đại trời cao nhập địa di sơn đảo hải một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất liền là sống càng lâu thậm chí kỳ vọng trường sinh đại bộ phận điểm tu sĩ đều là càng đến thọ nguyên suy kiệt thời điểm càng không càng tâm từ đó rơi xuống thậm chí có biết dùng một chút tàn nhẫn b i pháp sát hại vô số sinh linh đến vì chính mình thu hoạch được sống càng lâu cơ hội khi trước mắt xuất hiện dạng này một cái tràn ngập sinh mệnh chi lực thế giới thời điểm bọn hắn toàn đều tham lam cắt ướp sinh mệnh tri lực là huyết khí nguồn suối mà huyết khí thì là suối nguồn thần lực mà thần lực thì câu thông thiên địa đại đạo ngưng tụ đạo tâm cùng đạo cung đối mặt nhiều như vậy sinh mệnh tri lực vô số người điên cuồng ẩm ẩm từng cái tu sĩ thần quang phun ra nước vào phù văn pháp tắt tranh nhau phát sáng toàn đều dùng da thủ đoạn mình điên cuồng cấp đoạt lấy sinh mệnh tri lực của anh một năm đấm đại tiểu thanh s ắ c hồ lô huyền không miệng hồ lô treo lùng lẳng m ở mịt bốc hơi phảng phất trong hồ lô có một cái thế giới thần bí phản phất trong hồ lô có một cái thế giới thần bí phản phất trong hồ lô có một cái thế giới thần bí phản phất t r n g hồ hóa lô há miệng hút vào sinh mệnh chi lực hóa thành từng cái từng cái sinh mệnh t r ư ờ n g hạ rót vào trong miệng hắn đồng thời thân thể của hắn vậy sinh ra một cỗ cường đại hấp lực thôn phệ lấy chung quanh sinh mệnh chi lực thôn tính b i ệ n hút lấy hắn làm trung tâm hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ càng có đại năng bàn tay lớn v u n g vẩy c ư ớ p đ o ạ t sinh mệnh nguyên khí dựa vào kinh khủng thần lực s i n h s i n h đem những sinh mạng này chi lực ngưng tụ thành từng khóa sinh mệnh nguyên châu xuất ra một bình s ứ nhỏ nhanh chóng cất vào đến không đúng đột nhiên chính đang hấp thu sinh mệnh chi lực trần thế gian sắt thánh kinh hô một tiếng hắn nghĩ tới một loại đáng sợ khả năng cái này là đối phương sinh mệnh lĩnh vực tại mình sát sinh luyện n g ụ c bên trong mở ra một cái lĩnh vực thế giới nói cách khác ở chỗ này hắn sát sinh luyện n g ụ c hoàn toàn mất đi tác dụng mà mình lại rơi nhập trong tay đối phương bây giờ hắn càng là tham lam thôn vệ cái thế giới này lực lượng cùng cái thế giới này sinh ra không h i ể u giao thế dù cho mình muốn thoát ly vậy tuyệt đối không dễ dàng ngươi dám âm ta trần thế gian sát thánh biến sắc hét lớn một tiếng thần lực cùn vốn huyết khí như tiếng sấm muốn đem thôn vệ đi vào sinh mệnh chi lực gạt ra khỏi đến ba ngươi bằng ngươi cũng xứng lục trân lạnh lùng nhìn xem hắn thân xác cực kỳ k i n h thường đừng nói ngơi một cái nho nhỏ sát thánh liền là các ngươi s á t thần vùng tới vậy không có tư cách để cho ta âm hết thệ đều là chính ngươi lòng tham quậy phá giống sắt thánh cuồng hống thần lực oanh minh huyết khí chấn động xa lánh sinh mệnh c h i lực nhưng mà hắn lại phát hiện thôn phệ dễ dàng muốn gạt ra khỏi khó càng thêm khó sinh mệnh c h i lực cũng sớm đã trải rộng hắn toàn thân cùng mình huyết nhục dung hợp vô luận hắn cố gắng thế nào cũng không thể đem bài trừ trừ phi mình không cần cố thân thể này nhưng mà hắn lại không thể thoát ly cố thân thể này một khi thoát ly hắn cảnh giới hội cực tốc rơi xuống nhỏ yếu dù là một tôn vương cảnh cũng có thể đem chém giết sinh mệnh lĩnh vực đông kết gian giác tất ừ nơi pháng sâu xa p h cả ó loại thần bí khí cơ giáng lầm, giáng thần thai khí pháng người bên bí cơ đám mọi người thân thể xếp chặt hấp thu sinh mệnh chi lực đột nhiên ngừng lại với lại đây không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là chỗ có sinh mệnh chi lực đ ô n g kết bao quát bọn hắn thôn phệ đi vào sinh mệnh chi lực tất cả mọi người chỉ cảm giác mình thân thể hoàn toàn sơ cứng thân thể tiếp lễ dựa tội mỗi một tế bào toàn đều cứng đờ thân thể không có lưu động huyết dịch cũng giống như n g n g kết tất cả mọi người đều phản p h ấ t hóa thành từng cỗ pho tượng khẽ động đều không động được bọn hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng mà liền bờ môi đều không sẽ động ngươi lĩnh vực ngươi là chúa tể ta lĩnh vực ta là chúa tể mà ta lĩnh vực lại tại ngươi trong lĩnh vực mở ra mà ra ngăn cách ngươi lĩnh vực ngươi làm khó dễ được ta lục t r ầ n nhìn xem s á t thánh một mặt trào phúng hơn hết tại ngươi trước khi chết ta để ngươi cái chết rõ ràng để ngươi biết ngươi đắc tội người nào khác đến lúc đó làm cái quỷ hồ đồ lục t r ầ n nói xong dạo bước đi vào sắt thánh trước mặt dội ra phải một cái búng tay tại hắn ở giữa một đoá hồng sắc tiểu hoa khi thấy đoá này hoa nhỏ sát thánh trong mắt chừng một cái. lộ ra tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn xem lục trần con mắt rất là bối rối bất lực bị ngạn hoa đối với trần thế gian mà nói cái này nhiều hồng s ắ c tiểu hoa liền là bọn hắn đắc ngộng nó đại biểu hoàng tuyền địa ngục nó cái tiêu cực hạn mà kinh diễm mặt ngoài hạ là ác ma hơi cười ma quỷ là ma quỷ câu hồn sứ giả sắt thánh nội tâm khi nhìn đến đ ó á này hoa nhỏ bắt đầu liền trực tiếp sụp đổ bị ngạn hoa đây là bọn hắn trần thế gian v i n h viễn cũng không dám cũng không muốn nhắc lại một cái cấm kỵ năm đó bọn hắn trần thế gian sở dĩ một chỉ bị diệt cùng bị ngạn hoa có không thể xóa nhỏa quan hệ đương sự sau bọn hắn điểm doanh trở nơi đó khắp nơi đều nở đầy bị ngạn hoa sau đó bọn hắn đi qua nhiều mặt điều tra kết hợp một chút cổ tịch đ i chép rốt cuộc biết một cái uy chấn vạn cổ mà ẩn thế không ra kinh khủng thế lực tại cỗ thế lực này trước mặt đại đế đều muốn tự ti m à c ả m liên diệt giết bọn hắn đại đế đều tại cái thế lực này tọa hạ hiệu lực bị ngạn hoa mở luân hồi thiên hải bọn hắn lúc ấy biết một kiện đại ẩn bí từ nay về sau chuyện này bị liệt là trần thế gian cấm kỵ tất cả trần thế gian sát thủ phàm là gặp được bị ngạn hoa lập tức nhuộn bộ l u binh từ bỏ nhiệm vụ nhưng mà hắn không nghĩ tới bị bị bây bộ binh ngạn hắn nhất hắn hắn muốn nhượng gặp, giờ lại hoa hãi làm là lui sợ đây ã không còn kịp kia kháng phản không nhà. còn vông muốn có rồi, ra, đổi dù là một phản kháng đều không có mau ta ra, ta đều đ về nhà. Đây là trần thế gian sát thánh giờ phút này sụp đổ nội tâm độc thoại cùng c u n g h ố n g hắn cỡ nào nghĩ thế khắc đối phương cho hắn một cái nói chuyện cơ hội hắn cỡ nào nghĩ thế khắc có thể động đậy một cái để hắn có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chết nhưng mà hết thệ đều là hưởng công lục trần nhìn xem hắn kinh khủng hai mắt nhàn nhạt nói ra một chữ bành bành bành luôn xuất phát tùy tại sinh mệnh lĩnh vực lục trần chính là cái này lĩnh vực chúa tệ giết hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu trần thế gian sát thánh toàn thân trên dưới mỗi một tế bào tại lúc này đều nhao nhao bạo tạc hắn thôn p h ệ sinh mệnh chi lực trở thành dây dẫn nổ như vỡ đê dòng lũ bên ngoài hắn trong thân thể mạnh mẽ đâm tới phanh khi sinh mệnh chi lực hoàn toàn bộ phát trần thế gian sát thánh tại chỗ bị dọa h à i cốt không còn liền một tia huyết dịch đều không lưu lại phanh phanh phanh, phanh. tôi hồn lâu lâu chủ bước hắn vết xe đổ cũng tại chỗ bạo thành cho bụi từng cái tôi hồn lâu đệ tử vậy đồng d ạ ặ c chết trong n á y mắt một đợi làm cho người s ợ hai sát thánh cùng tôi hồn lâu đệ tử vậy đồng giặc chết trong nháy mắt một đệ diễn sắt trần thế gian sắt thánh về sau một lời ra vương dương hai nhà cùng triệu tôn hai nhà tất cả mọi người tại chỗ hóa thành cho bụi minh nguyệt thành tứ đại gia tộc xóa tên khỏi thế gian tứ đại phía sau màn hát thủ duy trì có buôn lôi thế gia cùng quang minh thánh viện có thể bảo tồn ông thu hồi sinh mệnh lĩnh vực lục trần ánh mắt nhìn chăm chú hai người n g ả y nhót thằng hề đã giải quyết các ngươi hai vị dự định như thế nào bồi thường minh nguyệt thành lôi hẳng cùng ma kha thiên vương lẫn nhau trong lòng bất đắc dĩ đối phương thủ đoạn quá cường đại liền là một cái sinh mệnh lĩnh vực hai người liền không phá được đối với lục trần hai người thế nhưng là kiềng kỵ cực kỳ công tử mu hai người thấp giọng nói ra khác không cần ta cần muốn các ngươi hai nhà một cái hứa hẹn lục trần chậm rãi nói ra công tử thỉnh giảng hai người nghe vậy tinh thần một trận làm lắng nghe chạm các ngươi không làm chủ được lục trần nhìn hai người một chút lắc đầu để cho các ngươi cầm quyền lao tổ đến đàm cho các ngươi ba ngày thời gian thời gian vừa đến ngươi nếu các ngươi không có tới vậy ta minh nguyện quân đoàn chỉ có thể đi các ngươi môn phái đi tới một lần minh nguyện quân đoàn hai người nghe vậy khẽ giật mình vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc minh nguyện quân đoàn không phải đã tại vạn cổ chức đã biến mất sao thế gian còn có minh nguyện quân đoàn sao ông một cỗ thần thần kinh khủng chiến uy gián lâm áp sập vạn cổ gia thiên hoành quét ngang trên trời dưới đất bắc hoàng khí thế đáng sợ quét sạch thiên địa chúng kích thước vạn giảm thương hùng lệnh ra thiên thất xác nhận nguyện vô quang khủng bố như vậy chiến uy như là thiên thất xác nhận ra thiên thất xác nhận nguyện vô quang cả tòa đại lục che khuất bầu trời liền thành một khối quân tiên phong bén nhọn phản vất không có gì không phá không gì không phá đ â y là lôi hẳn g cùng ma kha thiên vương hai mắt nhữ lại nằm g đầu hướng khối này mông lung đại lục hư ảnh nhìn lại vô tận trong hỗn đ ộ t đại lục một góc phủ hiện cho người ta một loại lớn lao áp lực liền xem như hai người là chân quân thiên vương cảm nhận được c ố uy áp này cũng đột nhiên biến sắc ông trái tim đen đũ ám c h u y ề n c ủ a tui vn vô tận trong hỗn đ ộ t hỗn đ ộ t khí quần quận để lộ một góc lộ ra phiến đại lục này một góc chân r u n g hai người nhìn thấy cái này một góc đại lục ánh mắt không khỏi co g i t lại sắc mặt kỷ biến phản thất gặp được trên cái thế giới này kinh khủng nhất sự tình hai người thân thể trực tiếp kéo căng như Lâm đại cái kia phiến trôi nổi tại hư không đại lục phía trên từng đạo ngồi xếp bằng bóng dáng phù hiện ngân s ắ c khôi giáp tới người mỗi cá nhân trên người đều khí diễm thao tiên nhiếp nhân tâm phách khí thôn s â n hà uy c h ấ n hoàn vũ dầm hai người dùng sức nuốt n g ụ m nước miếng dọa liên tục lui lại điều đó không có khả năng cái này sao có thể cái kia chăm chú p h ù hiện hơn mười đạo bóng dáng mỗi một đạo đều cực kỳ cường đại thuần một sắc chân quân tu vi đặc biệt là hơn mười đạo bóng dáng phía trước ba đạo b ó n g dáng khí cơ càng là kinh khủng chăm chú là liếp mắt một cái liền làm bọn hắn thần hồn run dày đạo tâm bất ổn hơn mười vị c h â n quân hai đại thần vương một vị tuyệt đại thần vương thực lực thế này đã theo kịp hai người bọn họ đại truyền thừa ông hôn n ộ n khí lưu t r u y ề n phía đại lục này lộ ra càng lớn diện tích lại là trên trăm đạo bóng dáng nổi lên vẫn là ngân sắc khôi giáp tới người ngồi xếp bằng hai mắt nhắm n g h i ề n phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say bên trong mỗi người khí tức y nguyên vô cùng cường đại làm cho người kinh dị điều đó không có khả năng nhìn thấy cái này chút bóng dáng sắc mặt hai người tái nhật là thất thanh cái này trên trăm đạo bóng dáng bên trong khoảng chừng ba mươi mấy người là trân quân đồng thời lại có sáu đại thần vương tam đại tuyệt đại thần vương hiện thân ba mươi mấy vị c h â n quân bắt đại thần vương tứ đại tuyệt đại thần vương thực lực thế này đơn giản phát r ồ đủ đ ể diện bất luận cái gì nhất phương thánh địa đại giáo cổ quốc thế ra liên đế đạo chuyển thừa nội tỉnh tới bằng được vậy cũng phải kém hơn rất nhiều mau nhìn lỗi hằng đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng hoảng sợ nói ma kha thiên vương thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại ánh mắt ngưng tụ sắc mặt càng thêm tái nhợt tại bọn này đội ngũ phía trước nhất một đạo lưng hùm vai gấu kim nón trụ kim giáp người ngồi xếp bằng tại sau lưng của hắn một mặt màu đen đại kỳ cắm sau lưng hắn một vòng trăng sáng treo cử thiên hạ nguyện tinh thần cờ lôi hẳn g cùng ma kha thiên vương đồng thời hoảng sợ nói tê hai người hít một hơi lanh khí trong đầu không khỏi p h ù hiện một cái tên một cái đủ để chấn nhiếp và cổ làm cả cựu giới đều phải vì thế mà biến s á c lệnh các đại cấm khu đều m u ô n m t ú i đầu danh tự minh nguyện quân đoàn cái này sao có thể trong hai người tâm điên cùng gào k h é t sắc mặt đại biến minh nguyện quân đoàn còn tại thế với lại thực lực lại còn cường đại như thế đây chính là chính tông đại đế quân đoàn đã từng đại đế thân đảm nhiệm quân đoàn trưởng dẫn đầu chi này vô địch thiết kỵ quét ngang cựu thiên thập địa giết các đại cấm khu lên trời không đường nhập địa không cửa đã từng chi này quân đoàn vừa ra cựu giới chúng sinh túi đầu ngay cả năm đó hắc cám náo động cũng là chi này quân đoàn xâm nhập trong đó như vào chỗ không người s i n h s i n h đem hắc cám náo động lắng lại bọn hắn đến cùng là sống lấy hay là chết hai người không quyết định chắc chắn được thần lực quán chú hai mắt cực lực trông về phía xa muốn xem cho rõ ràng ông cầm đầu cái kia kim nón trụ kim giáp chiến tướng đột nhiên mở hai mắt ra lạnh leo ánh mắt phảng phất vượt qua vạn cổ mà đến phức phức hai người như bị xét đánh ho ra đời máu liên tục rút lui lập tức sủi lơ trên mặt đất chăm chú một ánh mắt chân quân thiên vương vậy mà thụ trọng th lục trần búng tay một cái mi tâm một viên chữ cổ bay ra không có vào trong hỗn độn hạ o n g u y ệ t tinh thần cờ tung bay hỗn độn khí phun trào toàn bộ đại lục chậm rãi biến mất lần nữa ẩn nấp hư không vô tận bên trong các ngươi có thể đi về thanh ta lời nói đưa đến chỉ có ba ngày ba ngày không đến minh n g u y ệ t quân đoàn toàn quân xuất kích chó gà không tha lục trần bá khí mười phần ngôn ngữ âm vang hữu lực không thể nghi ngờ nhất định nhất định l ô i hẳn g cùng ma kha thiên vương thật vất vả ngăn chặn thương thế gật gật đầu lui ra đi lục trần khoác k h á c tay minh nguyện thành đại môn chậm rãi mở ra chúng ta cáo tử mời công tử hơi lối lãi hai người kiến thức lục Coi là l sự tình kết thúc lục trần tự mình chỉnh đốn minh nguyệt thành chương h tám trăm bốn mươi hai minh nguyện thành đám người có h cái bí mật minh nguyện các tầng thứ chín lục trần đem minh nguyện các mười người tập trung lên cho hắn nhóm giảng giải minh n g u y ệ t các độc hữu tâm pháp hạ n g u y ệ t tinh thần quyết bộ này chiến quyết là năm đó hệ thống chủ nhân tự thân vì minh n g u y ệ t quân đoàn chọn chúng một cái chiến quyết có thể không có thể thủ biến hóa ngàn vạn dùng đối địch quỷ thần khó l ư ợ n g bộ này chiến quyết luyện đại thành có thể ngưng tụ một vòng trăng sáng ngưng tụ ra trăng sáng dị tượng thần thông uy lực vô tận tại năm đó bộ này chiến quyết tại minh nguyện quân đoàn trong tay phát triển đến đ ỉ n h phong minh nguyện quân đoàn đã từng lấy bộ này chiến quyết giết r a uy danh hiển hách đã từng trở thành bình định hắc cám náo động lực lượng chủ yếu minh nguyện các người toàn đều là năm đó minh nguyện quân đoàn một chút xuất ngũ tướng sĩ bởi vì không muốn rời đi cho nên mới thành lập minh nguyện các thu nhận một chút lao binh đồng thời minh nguyện các vậy gánh vác một cái bí ẩn nhiệm vụ nhiệm vụ này ngoại trừ các chủ bên ngoài không người biết được lục chân cẩn thận vì minh nguyệt các mười người giảng giải hạ n g u y ệ t tinh thần quyết về sau mười người nhắm chặt hai mắt tâm thần yên lặng tiến vào minh tưởng bên trong điểm điểm ánh trăng tại đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ một vòng tàn nguyệt hư ảnh xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người tản ra nhàn nhạt qua huy một cỗ lực lượng thần bí quanh quần bọn hắn huyền ảo thần bí lệ người h n vô pháp suy nghĩ điểm điểm ánh trăng rủ xuống gột rửa thân thể bọn họ r e n luyện bọn hắn thần hồn mười người thân thể vốn là thần mang đại thịnh vô số ánh trang phủ văn sen lẫn ầm ầm thiên đ i ệ dung mạnh minh nguyệt các c h i ế không một vòng to lớn trăng sáng, hư hình thành, cái này vòng trăng sáng phất v trăng sáng tranh nhau phát sáng ánh trăng như nước bàng bạc trăng sáng chi lực bao phủ toàn bộ minh n g u y ệ t thành chuyện gì xảy ra minh n g u y ệ t thành người nhao nhao đi đến ra môn ngửa mặt nhìn lên bầu trời trăng sáng hư ảnh trời ạ lớn như vậy một vòng trăng khi mọi người thấy cái này vòng trăng sáng thời điểm vô số chấn động theo cả vòng trăng sáng thực sự quá lớn che khuất bầu trời cái này còn chăm chú là cái này vòng trăng sáng một góc mà thôi mênh n g ô n g h u n g hồn phong cách cổ xưa đại khí khí thế mênh n g ô n g đập vào mặt trăng sáng trong sáng tháng đẹp không r à n tất cả mọi người tại cỗ này mênh mông áp lực giới không tự chủ được thần phục vì giảm xuống đất、ông. mười đạo thô to như thùng nước ánh trăng x u y ê n qua thiên địa thương khùng vượt qua cổ kim tương lai phản phất từ tuyên cổ vượt ngang mà đến tại mọi người vô cùng k í n h sợ dưới ánh mắt rơi thẳng vào minh nguyện các lầu các bên trên tê chuyện của tôi c h ẩ m v ì ẹ n tất cả mọi người đều giật mình t ê u lên lấy v ì cái này minh nguyện các đều muốn bị hủy diệt nhưng mà mười đạo ánh trăng rơi xuống trực tiếp xuyên tấu lầu các không có vào tầng thứ chín tiến vào mười người trong thân thể răng rác mười người thân thể một trận từng tiếng rơi khóa âm thanh n m vang lên ánh trăng như nước để bọn hắn mỗi cái tế bảo đều nợ rộ thần quang mười người gần như thần hóa toàn thân trên dưới mười người thân thể g phủ hiện từng đạo hoa văn ánh trăng bên trong từng mai từng mai cổ lão phủ văn sáng trói trói mắt nhanh chóng dung nhập phủ văn bên trong ánh trăng gột rửa lấy bọn hắn mỗi một tấc máu thịt tinh luyện bọn hắn mỗi một tấc da thịt rèn luyện bọn hắn mỗi một tấc xương cốt oanh oanh oanh ngoại trừ chu quân bên ngoài còn lại chín người đột nhiên đứng lên trăng sáng rủ xuống ánh trăng trầm rãi trở thành nạn thẳng đến trầm rãi biến mất chín người trầm rãi mở hai mắt ra trong mắt bọn họ phảng phất có một vòng trăng sáng lơ lửng chỉ là cái này vòng trăng sáng rất là mơ hồ chín đạo lăng lệ ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất chín người trầm rãi mở hai mắt ra cảm nhận được trong thân thể tôn u g i á hiện lực lượng cường đại mang trên mặt vẻ hưng phấn ta cũng trở thành tu sĩ với lại một bước trở thành vững cảnh trời ạ thật bất khả tư nghị ta cũng là hai nữ hải khó mà che giấu hưng phấn còn lại bảy người cũng giống như thế phạm là tu hành đã toàn bộ tiến gia hoàn cảnh mà cho tới bây giờ chưa tu lệ qua vậy đạt tới vương cảnh đây là thật sao giống nằm mơ như thế hết thệ đều là có khả năng lục trần nhìn xem chín người nhàn nhạt một cười sở dĩ bọn hắn có như thế nịch thiên tiên thu hoàn toàn là bởi vì lục trần cái kia chút thần bí p h á p ấn tạo thành kết quả cái kia chút p h á p ấn cũng không phải là như là p h á p ấn mà là một loại cổ lão có thể kích phát nhân thể tiềm năng một loại ấn quyết là vạn cổ t r ư ớ c các thế lực lớn chuyển thừa vì kích phát đệ tử thiên tài huyết mạch từ đó sáng tạo ra một loại nịch thiên ấn quyết chỉ là loại này ấn quyết cũng sớm đã thất truyền đã sớm mai một tại trong dòng sông lịch sử còn tốt lục trần có vạn thế ký ức nhìn xem bọn hắm bọn linh quan một hiện nhớ tới bộ này ấn quyết hảo hảo đi củng cố một cái đột nhiên thu hoạch được lực lượng cường đại còn cần thích thứ một cái là công tử chín người gật gật đầu nhìn thoáng qua còn tại không nhúc n i c k chu quân quay người rời đi lần đầu đắc đạo cường đại như thế lực lượng bọn hắn vậy kìm nén không được mình nội tâm xúc động muốn biểu thị một phen lục t r ầ n nhìn thoáng qua còn đang tiếp thụ ánh trăng tẩy lễ chu quân không để lại dấu vết gật gật đầu đối với chu quân tư tư chất lục t r ầ n mặc dù t r ư ớ g mắt nhưng là đối với người bình thường mà nói hắn tư tư chất tuyệt đối cường đại ông nhìn xem chu quân lục trần lâm vào trong trầm tư thiếu ra làm sao lên lòng yêu tài đã ưa thích sao không đem hắn thu làm m ô n h ạ ha ha lục trần cười cười lắc đầu hắn tư tư chất làm dưới t r ư n g của ta còn khiếm khuyết một chút làm thủ hộ tri chủ coi như có thể thủ hộ tri chủ minh y thì hệ n n xứng sở y a y a trong lực tiểu lục tuyết ốn qua ốn lại hướng về phía lục trần mở rộng ra tay nhỏ lục trần có chút một cười đưa tay đem tiểu ra hỏa nhận lấy đúng vậy à thủ hộ minh hoàng thành thủ hộ nơi này bí mật nơi này còn có bí mật một bên nam như mộng xứng sở kinh ngạc nói ra đương nhiên lục trần gật, gật đầu nếu không chỉ là một cái minh nguyệt thành vì cái gì phòng ngự như đồng tường tường s á t không người có thể công phá nếu là phổ thông tứ đại phía sau màn hắc thủ vì cái gì muốn mưu đoạt minh nguyệt thành còn không phải là vì minh nguyệt thành đồ vật mà đến nơi này đến cùng có đồ vật gì minh y ghi hệ nhiên nhỏ giọng hỏi giống như nam như mộng toàn đều tràn ngập hiếu kỳ một cái liên quan tới thái cổ nhất tộc bí mật lục trần nghĩ đến năm đó hệ thống chủ nhân vì sắc mặt minh nguyệt thành nỗ lực gian khổ nhịn không được thở dài một tiếng vạn cổ chín thành một trong nó làm sao có thể đủ đơn giản hắn như thế nào là một cái bình thường bí mật năm đó hệ thống chủ nhân vì chuyện này Phấn sau năm g ngày minh nguyệt các lục trần ngồi ngay ngắn trên bảo tọa trong ngực ôm lục tuyết ngầm đầu nhìn lấy trung ương đại sành chu quân lần này tẩy lễ cùng lục trần dự tính thời gian dài hơn một vòng trăng sang treo cao thiên vũ che khuất bầu trời tại trước mặt nó hết thể đều là như vậy mịt mù nhỏ t còn, còn tốt không cần trục xuất trắng c h i sáng ra hỏa này là theo chu quân mạ động nếu không muốn thả trục lớn như vậy trắng sáng dù cho đại đế cũng muốn phế bên trên một phen tay chân oanh đột nhiên trên bầu trời trắng sáng một trận rung động dù xuống lạc nguyễn hoa trong thời gian ngắn tăng lên ba điểm với lại càng ngày càng to lớn chăm chú một lát toàn bộ minh nguyện thành mỗi một tấp nơi hẻo lánh đều tắm rửa ánh trăng hóa thành một tháng ánh sáng thế giới giống như chuyện cổ tích bình thường ông chu quân thân thể chậm rãi bay lên không tại hắn đạo cung một cái mắt trần có thể thấy vòng xoáy phụ hiện khi một cái vòng xoáy chuyển động thời điểm vô số ánh trăng hướng vòng xoáy chen trúc mà đi o à n h chu quân đạo cung a n h minh phảng phất mở ra một tòa viễn cổ bạc hố minh mang khí tức đập vào mặt đạo cung này lên phảng phất thoát ly thân thể của hắn thẳng vào cựu tiên cùng trên bầu trời trăng sáng hỏa là một thể tại thời khắc này chu quân cả người c ự c thượng hoàng cảnh ẩm ẩm chu quân thân thể huyết khí quần c u ộ n phảng phất sấm đánh đang đánh vang quần c u ộ n như lôi đ ỉ n h giống như hồng trung đại lữ đang vang vọng lốp buốt thân thể của hắn mỗi một tấc xương cốt đều phát ra tiếng vang toàn thân mỗi một tấc gân mạch đều bị cái này b á đạo mà bàng bạc lực lượng phá hủy sau đó lại ánh trăng thai ngắn lên dưới lại lần nữa ngưng tụ mỗi một tấc máu thịt đều trong suốt vô cùng không ngừng tại niết b ả n c h u n g sinh lại lần nữa tạo nên thoát thai hoàng cốt nhìn thấy chu quân bộ g á n g minh y h i n h i ê n cùng nam như mộng cùng nhau kinh hô một mặt không thể tưởng tượng nổi thoát thai hoàng cốt đây chính là tiến vào thánh nhân tiêu chí. rút đi phản g thai thành tựu đường thai lấy để thân thể của mình có thể nhận năm pháp tắc trật tự chi đạo từ đó tốt hơn cầu thông thiên địa thoát thai hoang cốt đối với một cái tu sĩ thật sự mà nói quá trọng yếu vừa lui đi phản g thai hắn đem hóa thành thiên địa sùng nhi h oanh chu quân trong thân thể phản g phất có viễn cổ chiến đấu ghen mở ra một cổ bá đạo tuyệt luân lực lượng đánh tới thánh uy quần quận chủng kích vạn g i ả m thương khung thánh nhân cảm nhận được chu quân thân bên trên truyền đến u y áp lục c h â n hài lòng gật gật đầu chăm chú sáu ngày thời gian một cái chân hoàng liền tấn thăng thánh nhân cái này tại vạn cổ đến nay đều cực kỳ hiếm thấy thánh nhân cảm nhận được cái này bàn bạc uy ác, toàn bộ minh nguyệt thành vô số người hai chân như núm r a q u giảm xuống đất ông minh nguyệt thành dưới không biết tên không gian một đạo giàn mua bóng dáng đột nhiên mở hai mắt ra một cỗ kinh khủng uy áp s n g ra trong mắt hắn một vòng trăng sáng rực rỡ ngời ngời minh nguyệt c á t rốt cục tại một trăm ngàn năm sau xuất hiện thành nhân lao nhân gật gật đầu lập tức lần nữa hai mắt nhắm lại đáng sợ uy áp ẩn nút lao nhân khí cơ hoàn toàn không có phản g phất chết đi bình thường lục trần tại lao nhân mở mắt ra trong chốc lát liền đã cảm thấy chỉ hơn hết không có biểu hiện ra ngoài dị tượng biến mất treo cao cự thiên trăng sáng hư ảnh chậm rãi tan biến tại hỗn độn chỗ sâu vô biên hỗn độn phá vỡ hư không biến mất tại mênh mông trên bầu trời hô chu quân mở hai mắt ra khó mà che giấu kích động thân thể của mình ở trong cái kêu bảng bạc lực lượng là hắn cho tới nay tha thiết ước mơ trước kia chỉ có nằm mơ trong mộng mới có thể thực hiện không nghĩ tới hôm nay lại mộng tưởng trở thành sự thật Thánh nhân à, toàn bộ minh Nguyệt các đã có xuất một thánh thứ nhất mặt trời thét tiếng thiên, thiên nhân Minh không hiện nhân, hắn Kích khi, Chu khuấy cái cái năm giống. động quân ngửa lên giống động à, là dài, bộ kiểu sau Cắc có có đã đị ở một trận c thánh thánh. ngạc đ i nhiên t cô khí h t về sau bọn hắn liền là kích động quá tốt rồi chúng ta minh nguyệt cắt rốt cuộc ra một cái thánh nhân ông trời mở mắt c h í ngay n ư ờ i lệ q u n liền liền, nghĩ đến g đ trước â không lâu bọn hắn kích nạn, lại đến bây giờ, bọn lâu tranh, tranh, tranh. tại năng chu quân thành thánh mở to mắt một khắc này toàn bộ minh n g u y ệ t thành tuân ra hiện vô số pháp t ắ c p h ù văn hóa thành p h ù văn pháp t ắ c hải dương đông đông đông chu quân huyết khí c u ộ n c u ộ n cùng những p h ù văn này pháp t ắ c hình thành cộng minh lẫn nhau kêu gọi kết nối với nhau đạt tới một loại cân bằng loại cảm giác này phảng phất bẩm sinh tiềm thức nước chảy thành sông vô số pháp tác phủ văn hội tụ thành hải dương hướng chu quân vào tới không có vào thân thể của hắn lạc ấn vào hắn huyết mạch bên trong anh thánh nhân vương đại thánh chăm chú trong nháy mắt chu quân khí thế lần nữa t ă n g gọn trong nháy mắt thành tựu đại thánh loại này cá chép hóa dòng thức tiến giai kinh bạo chúng người nhã cầu duy chỉ có lục trần một bộ đã sớm biết bộ dáng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc vạn cổ chín thành mỗi một tòa thành t r ì đều có hắn bí mật hắn sứ mệnh loại bí mật này cùng sứ mệnh lạc ấn vào mỗi cái thành đám người huyết mạch bên trong khi hắn nhóm đạt tới trình độ nhất định loại bí mật này cùng sứ mệnh liền hội thức tình tranh chu quân đột nhiên mở hai mắt ra trong đôi mắt một vòng trăng sáng hư ảnh chìm nổi lóe lên một cái rồi biến mất bị ngạn hoa mở, luân hồi thiên khải. minh n g u y ệ t các chu quân bài kiến đế chủ chu quân trực tiếp quỳ dạp xuống hư không hướng về lục trần túi đầu xem ra người đã biết lục t r ầ n gật gật đầu đứng lên đi là đế chủ chu quân đạp thân mà lên một mặt lạnh lùng càng nhiều là đọc dung cho tới giờ khắc này hắn tiếp nhận minh n g u y ệ t thành pháp tác p h ù văn truyền thừa thế mới biết hắn một mực thủ hộ minh n g u y ệ t thành đến cùng đáng sợ cỡ nào vạn cổ chín thành một trong đóng đô cựu giới chín tòa đại thành mà minh n g u y ệ t thành liền là toàn bộ linh giới đóng đô chi thành hắn mặc dù tại linh giới trong lịch sử cũng không nổi danh nhưng lại có không gì sánh kịp địa vị là toàn bộ linh giới thủ hộ chi thành Minh m Nguyệt Thành ặ c dù n h ỏ n h ư n g là h ắ n chố g á n h chịu tám r c h trăm so bốn mươi bốn đáng sợ cổ chiến trường minh nguyện cắt tầng thứ chín lục trần minh y hiển nhiên nam như mộng diệp tiên chu quân mấy người tụ tập cùng một chỗ ngắn ngủi mấy ngày chu quân cùng còn lại chín người đã k h ô n g chế minh n g u y ệ t thành minh n g u y ệ t cắt đi vào quỹ đạo hiện tại đã không cần lục trần trị điểm từ chu quân t ỏ a i trấn minh n g u y ệ t c á t các chủ vị trí từ còn lại chín người tuần thú minh n g u y ệ t thành đồng thời chín người còn nhận tìm kiếm có thể bồi dưỡng nhân tài bổ sung minh n g u y ệ t các nhân viên thưa thất vấn đề lục trần như có điều suy nghĩ cái này mấy ngày hắn một mực đang nghĩ muốn không để minh n g u y ệ t quân đoàn xuất ngũ một chút lao ra hỏa bổ sung đến minh n g u y ệ t thành về sau suy nghĩ một chút vẫn là đem ý tưởng này bật tuyệt chu quân bọn hắn là tân sinh lực lượng tương đối tuổi trẻ hẳn là từ chính bọn hắn trưởng thành luôn sống ở trường bồi cánh cũng vô pháp thành lớn lên chân chính trưởng thành là cần phải đi mình đi thực tiễn trước đó minh n g u y ệ t các liền là quá ủy lại minh n g u y ệ t quân đoàn xuất ngũ lao binh cho tới lao binh t h ầ n minh n g u y ệ t quân đoàn chẳng biết đi đâu về sau toàn bộ minh n g u y ệ t các thành tuyết lợi chi thế cấp tốc súng dốc cho nên lục trần không có ý định để minh n g u y ệ t quân đoàn tại cùng minh n g u y ệ t các bổ sung mà là ngược lại âm thầm thủ hộ bọn hắn đương nhiên những vật này chu quân bọn hắn là không biết lục trần vậy không có tính toán nói cho bọn họ để bọn hắn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi bản thân phát triển chị mưng con cũng nên dương cánh bay lượn để bọn hắn tự lực cánh sinh cái này mới là đối với hắn nhóm lớn nhất lục chân nhìn thoáng qua chu quân mở miệng nói ra là đế chủ chu quân gật gật đầu mi tâm một viên cổ lão ánh trăng cổ phù bay ra trên không trung biến hóa lập loệ tranh nhau phát sáng ông cổ phù không có vào hư không minh nguyện các tầng thứ chín quang mang đại thịnh trung ương một cái cổ lão môn hộ hư ảnh phù hiện Khi cánh cửa này hư ảnh phù hiện cửa này thời điểm phản phất vượt qua vạn cổ thời không đứng sừng sững ở chỗ đó có loại chỉ xích thiên ngai cảm giác rõ ràng đang ở trước mắt lại phản phất phật tướng cách vạn cổ vô tận thời không rõ ràng có thể đụng tay đến lại vô luận như thế nào vậy chạm không tới đây là vực môn minh y d ì hạnh nhiên cùng nam như mộng một mặt c h ấ n kinh không gian chi môn lục trân nói ra vượt môn chỉ là tại một cái thế giới xuyên tới xuyên lui chỉ cần thực lực cường đại thánh nhân liền có thể trực tiếp hành đ ộ hư không mà không gian chi môn lại ẩn chứa không gian áo nghĩa không hiểu không gian phát tác căn bản là không có cách mở không gian chi môn vượt môn là tại một giới các vực xuyên qua vang lai không gian chi môn chẳng lẽ là rời đi phương thế giới này đi vào khác thế giới minh y d ì hạnh nhiên nhỏ giọng lầm bầm đường có thể hiểu như vậy lục trân gật gật đầu loại này không gian chi môn liền là thông hướng sen lẫn tại giao diện bên ngoài vô tận không gian một cánh cửa thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại ngộ toàn đều ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kêu môn hộ mở cho ta chu quân thần lực vận chuyển thánh uy quân c u ộ n mi tâm thần quan g đại thịnh cổ lao ánh trăng pháp tác phản phất sống lại hóa thành từng đạo pháp tác trật tự thần liên không c ó vào hư không răng rác p h á p tác xiềng xích trực tiếp khóa lại cái này tòa không gian c h i môn theo chu quân cầm thét hắn đột nhiên kéo một cái cổ lao không gian môn hộ trực tiếp bị từ vô tận trong không gian tốn đi ra cổ lao môn hộ tuế nguyện t ă n thương vết tích pha tạp không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng cho người ta một loại vô tận cảm giác tăng thương cảm giác phản phất mặt này cổ lao môn hộ là từ trên h ờ i g chi, chi t đường đi lục trần xưng Minh Ông, h sở đã thật mê n tường đi. ụ lâu không có động tính hệ thống vậy mà tuyên bố nhiệm vụ chẳng lẽ nơi đây ý nghĩa phi phạm lục trần hai mắt nhữ lại trong lòng có sơ bộ suy đoán từ rời đi nhân giới bắt đầu hệ thống liền phảng phất yên lặng bình thường chỉ có mỗi lần gặp không được địa phương đồ vật nó mới sẽ như thế biểu hiện l i ê n tứ linh giới mà nói hắn vậy chăm chú phát động hệ thống hai lần mà thôi hẳn là vật kia lục chân ngắn ngủi suy tư đại khái đoán ra lần này hệ thống thức tỉnh là bởi vì cái gì ông đám người đạp nhập không gian đường hầm phản phất bước vào một chỗ đường hầm không thời gian ở chỗ này thời gian đình chỉ hết thể đều dừng lại duy chỉ có bọn hắn tại cái thông đạo này nhanh trong hướng phương xa mà đi mảnh vỡ thời gian tại bọn hắn trước mắt trôi qua thuế nguyệt khí tức đập vào mặt do đám người sắc mặt chẳng bệnh bọn hắn có thể cảm giác được chỉ cần bọn hắn bị những mảnh vỡ này đá tất nhiên hội trôn vùi vào trong dòng sông lịch sử hóa thành cho t à n tại đầu này cổ láo trong thông đạo hoàn toàn không có thời gian khái niệm bọn hắn không biết đã qua bao lâu trước mắt thông đạo phảng phất không có cuối cùng dạng này cảm giác để trong mọi người lòng có loại sụp đổ cảm giác may mắn bọn hắn kết bạn mà đi bằng không hắn nhóm chỉ sợ trực tiếp liền h o n g mất nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết nếu như giờ phút này minh nguyệt thành là cái lập thể hình ảnh lời nói nhất định hội phát hiện đầu này không gian đường hầm là thông hướng minh nguyệt thành dưới mặt đất cùng một cái vị diện trên thành dưới thành lại vượt qua vạn cổ thời không loại cảnh tượng này nhưng chưa từng nghe thấy gặp qua không thấy không biết đi qua bao lâu trước mắt mọi người sáng lên đột nhiên từ thời gian thông đạo bắn ra ngoài một đoàn người đều là thánh nhân trở lên cơn ư giả g tốc độ phản ứng gọi là một cái nhanh trên không trung lật ra mấy cái b ụ n nào bọn hắn liền ổn định bóng dáng chậm rãi rơi xuống đất khi mọi người phóng tầm mắt nhìn tới thời điểm nội tâm chấn động lộ ra cực độ vẻ ngạc nhiên mắt tiền thế giới cùng gọi thế giới không bằng nói là nhất phương chiến trường vô số đứt gãy binh khí thừa các loại tư thái hoặc nằm hoặc nghiêng cắm trên mặt đất một mảnh hỗn độn tương độ vexiêu toàn bộ thế giới một vùng phế tích không có chút nào sinh mệnh khí cơ không bên trong từng cái không gian lỗ lớn p h ù hiện cửa h a n g pháp t ắ c trật tự chi lực quanh quẩn t u ế nguyệt khí tức lưu chuyển xem xét liền đã trải qua vô tận t u ế nguyệt t ê đáng người thấy cảnh này đều biến sắc trở nên k i ế p sợ cái kia chút không gian lỗ đen xem xét liền là bị sức mạnh mạnh mẽ xé rách mà loại lực lượng này đã vô tận t u ế nguyệt lại còn quanh quẩn ở nơi nào trải qua vạn cổ t u ế nguyệt mà bất hủ thần tính chưa mẫn đây rốt cuộc là cái dạng gì người làm đây rốt cuộc l à như thế nào một loại sức mạnh phải biết lực lượng bình thường phá hư thiên địa chi về sau thiên địa quy tắc chi lực đều hội nhanh chóng chữa trị mà ở trong đó lại hoàn toàn khác biệt nơi này không gian lỗ đen thiên địa quy tắc chi lực vậy mà không cách nào khôi phục với lại thời gian xa xưa loại này lực phá hoại vẫn là như thế cường đại cổ chiến trường này năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra lại có thể tạo thành khủng bố như thế một màn không gian lỗ đen một bên khắp nơi không gian cái khe lớn hành trần thiên vũ phía trên kéo dài vô tận mọi người tại cái này cái này cái khe lớn trước mặt mịt mù nhỏ như cùng một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông toàn bộ thiên địa đều tàn phá không khó tưởng tượng đây là đã từng trải qua kinh khủng đại chiến lưu lại đây là một chỗ thượng cổ chiến trường sao diệp thiên miệng há đại thần một mặt rung động đem chọn phiến thiên địa đều đánh cho tàn phế đáng sợ lực phá hoại liền thiên địa quy tắc chi lực trải qua vạn cổ đều không thể chữa trị bực này lực lượng làm hắn chấn động không gì sánh nổi Trưng thần. điện, dạ dạ du ma cổ chiến trường đám người phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều bị bị khiếp sợ dù cho minh y hiển nhiên bực này giao trì thánh địa siêu nhiên truyền thừa t h á n h nữ cũng bị trước mắt một màn cho chấn n h ứ c rồi phương thế giới này hoàn toàn bị đánh cho tàn phế đưa mắt nhìn lại rách nát khắc trốn với lại hư không thỉnh thoảng có năng lượng ba động trung kích bọn hắn cảnh giới cỡ này một khi đụng vào bên trên nhất định hồn phi phách tán tất nơi xa một cái to lớn không gian lỗ đen hiện lên ở thiên vũ xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người một thanh to lớn chiến mâu nằm ngang ở trong lỗ đen tản m á t ra lệnh chúng sinh đều muốn tuyệt vọng đáng sợ khí tước cả thanh cổ mâu đen như mực tản ra bất hủ thần vận mặc dù đứt gãy trải qua v t cổ nhưng thần tính y nguyên chưa mẫn còn tản ra áp sập v ạ n cổ khí tức đế uy mênh ngông hoành quét ngang trên trời dưới đất bát hoang tường phong hộ c ử u giới vạn vực cái này thanh đứt gãy cổ mâu phảng phất có thể chấn áp một cái thế giới thời gian ở trước mặt hắn cũng bị lực lượng đáng sợ khóa chặt tĩnh lại thiên đ i ệ quy tắc chi lực cũng áp đảo ra thiên c h i bên trên duy ngã độ c tôn b ệ nghệ và cổ mặc dù mũi thương đã đứt gãy nhưng lại uy nguyên bất hủ cái k i a bá đạo khí tức dù cho tuyệt đại thần vương ở đây vậy giống như sâu kiến bình thường một thanh mâu gãy đều có uy thế như thế cái k i a chủ nhân khi còn sống là đáng sợ đến mức nào đám người không khỏi liên tưởng đạt được một cái đáng sợ kết luận trước mắt chiến mâu chủ nhân tuyệt đối là cựu giới vô địch đại đế như vậy vấn đề lại tới nếu như chiến mâu chủ nhân là đại đế cái k i a thanh binh khí này liền là cực đạo đế binh là cái gì lực lượng có thể đem cực đạo đế binh chặt đức chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người động dùng trận chiến đấu này đến cùng thảm thiết tới trình độ nào liền cực đạo đế binh đều bị chém đứt tham dự trận chiến đấu này đến cùng là ai đám người bức thiết muốn muốn biết rõ đáp án đi theo lục trần hành tàu ở mảnh này tàn phá thế giới đám người toàn đều nơm nớp lo sợ tàn phá thế giới thỉnh thoảng có đáng sợ lưu quan g vẽ qua bầu trời thậm chí có không gian mảnh vỡ chóc ra sơ ý một chút tại chỗ liền sẽ bị đánh xuyên thân tử đ ạ o tiêu cho nên đám người toàn đều cẩn thận từng ly tương tí mắt nhìn sau hướng hai nghe tạm p ư ơ n g thần sắc căng cứng tới cực điểm sợ thanh mạng nhỏ dựng ở chỗ này chuẩn của tui lốt nét tiêu ra đây rốt cuộc là cái gì chiến đấu? Khủng bố như thế. minh y gì hạnh i ê n vẫn là không nhịn được hỏi lên lúc này thân thể nàng vậy mà một mực tại run r u dậy không biết là sợ h ã i vẫn là sợ h ã i một trận liên quan đến linh giới sinh tử tồn vòng chiến đấu lục t r â n trầm giọng nói ra tương tại c ử u giới vạn v ự c có một cái truyền thừa bọn hắn hành tàu ở trong đêm tối e ngại quan minh bọn hắn thờ phụng giả ma lấy giả ma sứ giả tự cho mình là cái này truyền thừa lúc ấy tại c ử u giới cực thị n h một thời bọn hắn tin đồ sáng tạo giả ma điện cung phụng giả ma huy hoàng nhất thời điểm toàn bộ cựu giới lớn đến đế đạo truyền thừa đại thành nhỏ đến một cái sơn thôn bộ lạc đều có giả ma điện tồn tại đã từng cửu giới vô số đám người t h ờ phụng giả ma bọn hắn sứ giả áo bào đen chét thân lấy thần tự cho mình là lấy giả ma tên tại toàn bộ cửu giới thu nạp thiên tài tại giới trướng thời kỳ huy hoàng nhất giả ma điện bọn hắn thực lực cường đại liền xem như đại đế cũng không thể không thận trọng đối đãi thời kỳ đó giả ma điện được công nhận cho rằng là chống lại đại đế có thể cùng đại đế tranh phong một chi lực lượng cường đại đã từng giả ma điện thế lực trải rộng toàn bộ cửu giới nhưng mà bọn hắn lại không vừa lòng tại hiện trạng dạ tâm bành trướng bắt đầu âm thầm ám sát không có đầu nhập vào bọn hắn thiên tiêu cầm giữ đế lộ tranh phong. Tại những năm tháng ấy, dạ ma điện cường đại đến chỉ định ai là đại đế nhất định có thể đổi hiện phàm là ngăn cản bọn hắn tất cả đều bị chém giết về sau dạ ma điện một mực cầm giữ đế vị dạ tâm càng lớn quét dọn đối lập đỉnh phong thời kỳ bọn hắn thậm chí có hơn m ộ ư ơ i vị đại đế cùng tồn tại thành làm một cái không cách nào dung chuyển siêu nhiên đại vật hơn m ộ ư ơ i vị đại đế cùng tồn tại đây chẳng qua là tại chúng đế thời đại mới có rầm rộ mà dạ ma điện lại ở đời sau làm được cường đại như thế lực lượng đủ để nghiền ép hết thảy những năm tháng ấy bọn hắn liền là cựu giới chân chính chủ nhân bất luận cái gì vi phạm bọn hắn người toàn đều phải bị thai hỏa ngập đầu nhưng mà liền xem như đại đế, cũng vô pháp chống lại bọn hắn nhiều như vậy đại đế t h ú n g chi bọn hắn đã lung đoạn đế lộ ngoại trừ giả ma điện chỉ định người ai đều không thể thành đế mà đại đế thọ nguyên cũng sẽ có kết thúc thời điểm vì sống sót bọn hắn tàn sát ư ớ c vạn sinh linh lấy nó tinh hoa bổ sung tự thân bọn hắn phát rồ đến đem c ự u giới cho rằng bọn hắn chăn nuôi trận lấy chúng sinh vì súc vật cung cấp bọn hắn thôn vệ Giả ma điện sở t á c sở vi trọc dẫn toàn bộ c ự u giới vô số sinh linh các tộc cường giả liên hợp muốn, muốn lật đổ dạ ma điện nhưng mà bọn hắn khoáng thế chiến lực quá cường đại mấy lần cuối cùng đều là thất bại. Cuối cùng, cuối cùng ở chỗ này minh nguyên thành giã ma điện một mươi bồi sáu vị đại đế cùng hệ thống chủ nhân xuất lĩnh quân đoàn triển khai quyết chiến lúc kia là giã ma điện một mươi sáu vị đại đế lần thứ nhất hiện thân tại thế nhân trước mắt bọn hắn từng cái khuôn mặt nhỏ gò má đỏ bà vai một mươi sáu nhân thủ liên thủ làm cả cựu giới đều lâm vào vô tận trong bóng tối cuộc chiến đấu kia toàn bộ cựu giới kém chút bị đánh tàn g i ả ma điện mười sáu vị đại đế vẫn lạc mười ba vị có ba vị phá vỡ thiên địa bình t h ư ớ n g đào tẩu mà cựu giới đại quân vậy t ồ n thất nặng nề vô số sinh linh vẫn lạc căn bản là không có cách truy kích về sau chỉ có thể ở bọn hắn rời đi chi đ ị a hạ lên phong thiên đại trận để phong bọn hắn lần nữa giết trở lại đến đồng thời từ minh nguyện các thủ hộ g i ả ma điện lục chân nhẹ dọn g lầm bầm lúc kia hệ thống chủ nhân không có hậu thế ký ức căn bản vốn không biết một ít gì đó mà lục trần từ sau thế mà đến lần nữa đối trận chiến đấu này đánh giá thời điểm hắn phát hiện một cái trọng đại bí mật dạ ma điện mười sáu vị đại đế bọn hắn hình tượng cùng một ít gì đó cùng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại một cái thần linh quá giống dạ ma điện dạ du thần không sai khuôn mặt nhỏ gò má đỏ bà vai tay tướng tay liền không phải là trong truyền thuyết thần thoại dạ du thần sao truyền thuyết bọn hắn là thiên đế ti dạ chi thần tổng cộng có mười sáu vị cùng dạ ma điện mười sáu vị đại đế hoàn toàn ăn k h ớ p tiếp theo b ề ngoài vậy tương đương ăn k h ớ p cùng dạ ma điện làm việc dạ hành loại loại tình huống hoàn toàn phù hợp dạ du thần đặc điểm hồng hoang thần thoại lục chân tự lẩm bẩm trải qua lâu như vậy chương ù n g ậ u u thế t r tám thần thoại h có c trăm chút ù bốn mươi sáu kinh hiện tạ vân đại đế hồng hoang thần thoại chư thần đã từng đi vào qua cái thế giới này thậm chí có thể phát hiện bọn hắn rất nhiều dấu chân đối với trong truyền thuyết thần thoại chư thần có tuyệt đối si mê lục trần biết hắn phát hiện một cái khó lường đại bí mật bất quá hắn lại nghĩ tới một loại khả năng dạ ma điện dạ ma đây chính là dạ du thần vốn nên là vì thiên đế ti dạ chi thần hẳn là một mực không rời đi thiên đế mới đúng vì cái gì không chỉ có rời đi còn ở nơi này phát triển ra lớn như thế thế lực thậm chí đã từng xưng bá cựu giới đã dạ du thần có thể đến nơi đây cái khác chư thần vậy khẳng định đi và qua như vậy bọn hắn vì cái gì không có xuất thủ ngăn cản dạ du thần điên cùng hành vi là ngầm đồng ý vẫn là hữu tâm vô lực vì cái gì chỉ có dạ du thần lưu lại. cái khác thần thoại nhân vật đại bộ phận điểm đều biến mất chỉ còn lại có một chút bọn hắn đã từng tu luyện hoặc là ở lại qua địa phương theo lục trần suy đoán đủ loại bí ẩn càng ngày càng nhiều để hắn làm phức tạp không thôi không có đầu mối chỉ dựa vào suy đoán căn bản lý không rõ trong đó mấu chốt liên quan tới giả ma điện giả du thần lục trần còn có một cái suy đoán Giả ma điện đã từng xưng bá cựu giới độc bá đế lộ đã từng đi ra hơn m ộ ư ơ i vị đại đế cái này chút đại đế đều đi nơi nào phải biết dựa theo trong truyền thuyết thần thoại thuyết pháp, giả du thần bản thân liền có m ư ơ i sáu vị nếu như hai lần tăng theo cấp số cộng h ẳ n là d ạ n ma điện hội biến qua hai mươi mấy vị đại đế mới đúng. có thể so mỗi một đảm nhiệm đại đế nếu như quán thông thành tiết lộ nhất định hội điều động toàn bộ cựu giới vạn vực lực lượng phát ra đòn đánh mạnh nhất mới có thể mở ra thành t i ê n lộ cửa vào với lại nhất định phải là đại đế định phong thời kỳ như thế diệt thế một cách vô luận bọn hắn như thế nào ẩn tàng đều căn bản là không có cách g ầ n t h g ở khẳng định c ử u giới vạn vực các loại trên điện tịch đều sẽ có ghi chép nhưng mà sau đó lại chứng minh không có không có bất kỳ cái gì điện tịch ghi chép cái kia đoạn thời kỳ c ử u giới vạn vực có dị tượng hiện l ê n hệ i n cũng không có hủy thiên diệt địa ba động như vậy đáp án chỉ có một cái cái kia hơn mười vị đại đế đã bỏ mình mà tạo thành cái này chút đại đế tử vong hung thủ liền là cái này chút giả ma thần lục trần xem trước muốn về sau chỉ có cái này một loại kết quả có thể nghĩ thông suốt có thể nói còn nghe được nếu không căn bản là không có cách giải thích hơn mười vị đại đế chống g i n g biến mất thời đại kia hồng hoang thần thoại thời đại khẳng định ra khó lường đại sự cho tới lệnh chư thần không thể không rời đi trong đó có một bộ phận người đi tới lúc k i a c cựu giới vạn vực trong đó có dạ ma thần mà tại hồng hoang chuyện phát sinh thời điểm mười sáu vị dạ ma thần có khả năng thụ thương hoặc là vẫn lạc hơn mười vị từ còn lại dạ ma thần mang theo bọn hắn chân linh thoát đi bọn hắn ngẫu nhiên đi vào nơi đây phát hiện cựu giới chỗ kỳ diệu phát hiện đại đế vô biên chiến lực có thể phục sinh bọn hắn thế là mấy vị này dạ ma thần sáng tạo dạ ma điện bắt đầu sưng bá con đường cái này cũng liền có lúc sau dạ ma điện nắm bắn thành đế giả độc càn đế lộ sau chợ hắn thành đế sau đó bọn hắn tại phát rồ i đem cái này chút đã thành đế người đang lặng lẽ t h ố n vệ từ đó lệnh thụ thương hoặc là vẫn lạc giả ma thần phục sinh http chọe nụ ạ toa n é t nhất định là như vậy lục trần âm thầm gật đầu kết hợp vạn thế ký ức cùng hậu thế ký ức chỉ có khả năng này ầm ầm thiếu ra cẩn thận đang tại lục trần thất thần suy tư thời điểm lơ lửng tại lỗ đen cái k i a cản chiến mâu đột nhiên chấn động một cái lập tức hôn đột khí tràn ậ p b a phủ thiên điệp h ả n phất một đầu thái cổ hung thu phục sinh bình thường uy trấn bắt hoang đáng sợ chiến ý quét sạch thiên đ i ệ áp sập vào cổ một đạo tại cái này c ổ bá đạo chiến ý phía dưới hết thệ đều sụp đổ tan thành mây khói đối mặt cái này trí cường chế bá chiến ý dù cho chuẩn đế cũng muốn thần hồn run run, run dày hai chân như l ô n luôn ra tại khủng bố như thế chiến ý dưới đám người p h ả n phất sâu kiến bình thường bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng chỉ cần mình hơi bị cái này chiến ý xoa chạm thử ổn thỏa hình thần cụ diện khi một cỗ chiến ý đ ả o qua thời điểm minh y hiển nhiên bọn người toàn đều thần sắc đại biến tại cái này bá đạo chiến ý phía dưới bọn hắn trực tiếp bị chấn áp liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có bị n ạ n hoa mở luôn hồi thiên khải đối m hướng về hư không hô lên một câu nói như vậy phanh kinh khủng chiến y trong nháy mắt biến mất phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường hô cảm nhận được cỗ uy áp này biến mất đám người đầu đầy mồ hôi tham lam hô hấp lấy không khí vừa mới trong nháy mắt đó phản phất tử thần tới bình thường bọn hắn khoảng cách tử vong chỉ có ngắn ngủi một bước lao ra hỏa thanh chúng ta đều do sợ lục c h â n hướng về hư không cười mắng lục c h â n lắc đầu nhìn đám người một chút hắn còn lúc trước tính xấu vừa túi vừa cứng hư lục trần vừa nói xong hư bầu trời vang lên hư lạnh một tiếng lập tức liền yên tĩnh lại đông đông đông hư lạnh một tiế Phản、phất ả n p h vượt qua vạn cổ thời không mà đến mọi người thân thể một trận nhận năm mình đạo đạo cùng một sáng một tối kém chút băng diệt d ọ a minh y dìa nhiên bọn người thân thể run dày xuất phát từ nội tâm kinh c ù n g cha minh y dìa nhiên trong ngực tiểu lục tuyết vui sướng vỗ tay nhỏ đen bóng mắt to t r ừ n g nhỏ giọt tròn hướng về phía phía trước phát ra một tiếng h à i nhi âm hừ hừ hư không kêu đau một tiếng văng lên lục tuyết thật không minh bạch một tiếng nhẹ dọa vậy mà để giấu ở hư không người thụ thương tê đám người nghe được cái này tiếng kêu đau đớn toàn đều một mặt hoảng sợ hướng tiểu lục tuyết nhìn lại giống như là lao quái vật như thế nhìn xem nàng một đứa Vậy mà đem chăm c h ú m c trân sở thường, thật là khẳng định nói ra hơn hết cùng ngươi suy nghĩ khác biệt tạm thời không người thành tiên có tiên đều là cổ tiên cổ tiên sao hậu thế thật không ai có thể thành tiên không có lúc t h â n lắc đầu tối thiểu tại ta trong trí nhớ không người thành tiên ai thở dài một tiếng đường tận tăng thương ta liền biết đây đều là hy vọng xa vời chưa chắc lục chân lất đầu luôn có một ngày ta hội thanh đạo này gông xiềng đánh vỡ thư không l ó i lên một đầu đại đạo hành trần thiên địa mà đến bày ra ở dưới chân mọi người một đạo g i à n mua bóng dáng xuất hiện c u ố i trời g i à n mua thân thể toàn thân đều là nếp vốn từ xa nhìn lại cảm ngộ sinh mệnh ba động huyết khí suy kiệt phản phất hắn lúc nào cũng có thể hóa đạo dạng n à y một đạo bóng dáng hắn bình tĩnh k h o a n chân ngồi ở c h â đó chăm chú để cho người ta nhìn một chút liền có một loại muốn quỳ xuống xúc động tạ vân đây coi như là hai ta lần thứ nhất gặp m ặ ta tạ vân đám người s ư n g sở không thể tin nhìn xem lão nhân này thần sắc k ỳ biến tạ vân đại đế chương tám trăm bốn mươi bảy này tạ vân không phải kia tạ vân tạ vân đại đế đám người kinh hô một mặt hoảng sợ nhìn qua lão nhân này minh nguyệt quân đoàn thứ nhất đảm nhiệm quân đoàn trưởng chạm dạ chi chiến người đề xuất hào hùng kinh cổ kim chạm dạ chi chiến một người độc chiến tứ đế cái kia tạ vân đại đế chuyện cũ như thoảng qua như mây khói cái kia tạ vân đã chết lão nhân nghe nam như mậu lời nói t ă n g thương trong đôi mắt hiện lên vẻ cô đơn hồi ức dãy rụa ngũ vị trần tạp thở dài một tiếng nhắm mắt lại lần nữa mở ra thời điểm hắn tăng thương hai mắt trở nên không hề bận tâm phản phất bất cứ chuyện gì cũng không thể để hắn nhấc lên một tia gọn sóng không sai giờ phút này hắn tăng thương hai mắt liền phản phất một đầm nước động không khác nhau chút nào bất kỳ vật gì bỏ vào đều hội mất đi sinh mệnh ông mảnh này thiên địa có cảm xúc đồng dạng âm u đầy từ khí tử vong ba động quét ngang mà đến hết thể sinh linh tại cô ba động này phía dưới đều đem hóa thành xương khô toàn bộ thiên đ ị a biến đến hoàn toàn tính mịch so với vừa rồi bọn hắn nhìn thấy loại kia chiến hậu chiến trường còn kinh khủng hơn còn tốt bọn hắn tại đầu kia kéo dài trên đại đạo đầu này đại đạo có loại kỳ dị lực lượng ngăn cách cái này chút nhìn xem bên ngoài tàn phá thiên địa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đ i ề u tàn mình y hiển nhiên bọn người hít một hơi l ê n h khí loại lực lượng này căn bản không phải bọn hắn đủ khả năng kháng cự giờ phút này bọn hắn toàn đều một mặt sợ hãi nhìn xem đại đạo cuối cùng cái k i a đạo bóng dáng nội tâm vì đó run rẩy lại còn có đại đế tại thế đây là thật giả nam như mậu nhỏ dọn g thầm thì đường là thật mình y hiển nhiên n u ố t ngụm nước miếng nội tâm rung động đồng dạng tốt đỉnh gian nan mở miệng lại có đại đế sống trăm ngàn một năm thật là trường sinh sao tạ vân đại đế một đời công đức đại đế đã từng vì cựu giới chúng sinh cùng bá lăng cự giới vạn vực từ đó thúc đẩy cựu giới chúng sinh liên hợp phản kháng cuộc chiến đấu kia toàn bộ cựu giới chúng sinh không một người đã thoát tất cả đều bị cuốn vào trong đó tình hình chiến đấu sự khốc liệt vô tiền khoáng hậu đã từng cái nào một trận chiến chỉ là vẫn là sinh linh liền là một cái thiên văn sổ tự căn bản đếm không hết đã từng liền là tạ vân đại đế một người chiến từ đế kéo lại bọn hắn làm hắn nhóm không thể trợ giúp còn lại mười hai vị đại đế một trận chiến diệt dạ ma điện trường sinh lục trần nghe được minh Y d ì h ã nhiên lời nói lắc đầu trên cái thế giới này ngoại trừ tiên bên ngoài người nào có thể trường sinh thế nhưng là tạ vân đại đế không phải còn sống không khó trách hậu thế tại không người thành đế có còn sống đại đế tại ai có thể thành đế nam như mộng phảng phất phát hiện vạn cổ đại bí bình thường giòn vừa nói đường ha ha ha lục t r â n nhìn thoáng qua nam như mộng rõ ràng là hậu thế người cầu thí không phải không ai đạt tới thành đế cấp độ muốn thành đế đầu tiên ngươi đắc đạo muốn đạt tới huống chi ngươi bình thường thời điểm cảm nhận được thiên tâm thánh mệnh áp chế sao như thế không có nam như mộng cẩn thận suy nghĩ một chút lắc đầu cho tới nay nàng tu luyện đều không có cảm nhận được có thiên tâm thánh mệnh áp chế cái kia chẳng phải kết bởi vì không ai có thể đạt tới thành đạo cấp độ thiên tâm thánh mệnh căn bản là không có c á c hứng tụ đã không cách nào ngưng tụ thiên tâm như thế nào nhận năm thánh m ệ n h chứng đạo thành đế lục trần trầm r a i nói ra thế nhưng rõ ràng đại đế còn sống không phải chỉ có đại đế mất đi cựu giới mới có thể một lần nữa ngưng tụ thiên tâm từ đó nhận năm thánh m ệ n h sao nam như mộng vẻ mặt vô cùng n g hoặc i h nhìn về phía lục trần còn sống lục trần yên lặng mất cười ngươi cho rằng là vạn năm rửa lớn như vậy số tuổi thọ không phải sao nam như mộng một mặt mơ hồ nhìn về phía minh y liên cầu giải đáp nhưng mà minh y liên cũng đành chịu lắc đầu nàng vậy không hiểu do nghe cho kỹ nơi này chỉ có tạ vân không có tạ vân đại đế cả hai không thể nói nhập là một đây là vì cái gì nam như mộng không hiểu này tạ vân không phải kia tạ vân minh y dìa nhiên đột nhiên mở miệng nói chuyện một câu bên trong lục t r â n tán thưởng nhìn nàng một cái chân chính tạ vân đại đế đã sớm chết trận hắn chỉ là một bộ túi da mà thôi mặc dù còn cứ gọi tạ vân nhưng là sớm đã không phải là hắn ta làm sao nghe không rõ nam như mộng chân mày níu chặt một mặt mở mịt mội mỗi ngốc vẫn không rõ liền là người muốn dạng như vậy minh y dìa nhiên nhỏ giọng nói ra lạnh như băng xương gương mặt xinh đẹp chỉ có đối đãi người một nhà mới thể hiện ra ôn lu a đế thi là đế thi đi qua trăm ngàn vạn năm thanh nén lại lần nữa ra đời linh trí thành làm một cái mới sinh mạng thể còn không tính đ ầ n lục c h â n sờ lên nam như mặc đầu đạp trên đường hoàng đại đạo hướng lao nhân đi đến nhìn như rất xa phảng phất cuối trời kỳ thực bọn hắn chăm chú mấy bước liền đã đi tới trước mặt lão nhân đương nhiên đó cũng không phải nói khoảng cách rất gần kỳ thực xác thực rất xa sở dĩ có thể một bộ thiên nai toàn đều phải quy công cho đầu này đại đạo đây là tạ vân bản nguyên đại đạo có thể nói chỉ cần tại đầu này trên đại đạo cách xa nhau hắn xa gần hoàn toàn do tạ vân quyết định hắn muốn chỉ xích t h i ê nai ngươi coi như ở trước mặt hắn vậy cách xa nhau rất xa mà trái lại cũng khác biệt ngươi đã đến tạ vân không hề bận tâm hai mắt nhìn xem lục trần thần sắc đạo mạc hai ta lần thứ nhất gặp mặt cũng là một lần cuối cùng gặp mặt lục t r ầ n mở miệng nhìn qua hắn bình tĩnh nói ra ngạch minh y dì hạnh i ê n cùng nam như mộng nghe hai người đối thoại t a o mày không rõ ràng cho lắm đánh cái gì câm mê duyên đến duyên đi hết thể tùy ý ta cũng mệt mỏi tạ vân thở dài một tiếng từ tốn nói trong giọng nói lộ ra tang thương làm người hai đời hai cái người khác nhau cùng một cái thân thể xử lý lấy giống nhau sự tình phần này chờ đợi không ai bằng lục trân trịnh chọn gật gật đầu suy nghĩ một chút một cái nhân sinh trước tại làm một việc sau khi chết thi thể đi qua vô số năm t h a n h n é n sinh ra linh trí lần nữa sống lại y nguyên còn tại làm chuyện này với lại một làm liền là trăm ngàn vạn năm cả đời đều đối đại tại một chỗ chưa hề nhìn đến thế giới bên ngoài đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã đã điên rồi liền xem như lục trần muốn hắn như thế một mực đợi ở chỗ này trăm ngàn vạn năm hắn vậy cảm giác mình hội điên cuồng nhưng mà t ạ vân làm được hắn năm đó chiến tử ở đây trên trời rơi xuống dị tượng thiên địa đồng bi hắn thi thể liền mai một tại bên trong chiến trường cổ trải qua trăm ngàn vạn năm thay n é n hắn một lần nữa sinh ra linh trí sống lại nhưng mà hắn chân chính trên ý nghĩa nói đến đã không phải là tạ vân đại đế có chỉ là tạ vân mặc dù thân thể của hắn là đế cấp nhưng là hắn cảnh giới lại hoàn toàn biến mất từ ra sinh sống lại ngay ở chỗ này một đối đãi liền là trăm ngàn vạn năm chưa hề bước ra cái này thiên địa phảng phất từ nơi sâu xa có cô ý chí bất khuất lực lượng để cho mình một mực yên lặng chờ đợi bây giờ hắn giả thọ nguyên không n h i ề u y nguyên chờ đợi ở chỗ này chấn áp cái h áp động kia phòng ngừa năm đó đào tẩu tam đại dạ du thần trở về cho cựu giới vạn vực lần nữa mang đến tai nạn thế nhân ai có thể nghĩ đến tại dạng này không biết chiến trường sau đó hai người giống lão hữu trùng phùng bình thường loan ngồi cùng một chỗ nhàn trò chuyện về phần trò chuyện cái gì đám người liền không được biết rồi bởi vì hai người chung quanh hoàn toàn bị năn cách có thể làm cho hai người như thế trịnh trọng làm việc đám người cũng biết tuyệt đối là không tầm thường đại sự đó cũng không phải lục trần không tín nhiệm bọn hắn mà là tại phòng thai vách mạch d ừ n g về phần cái này thai đám người cũng là lòng dạ biết rõ ngửa đầu nhìn sang thiên giữ im lặng thật lâu đến nay bọn hắn đi theo lục trần cũng biết một chút bí mật trong đó cũng biến thành dị thường cẩn thận lục trần cùng tạ vân nói chuyện với nhau hồi lâu sau đó hai người dậm chân đi vào mâu g ã y chân áp trong lỗ đen không lâu về sau trong lô đen đáng sợ uy áp truyền g i toàn bộ lô đen đều không ngừng run dậy phảng phất muốn tán loạn bình thường oanh oanh oanh oanh v không, khô không lâu về sau lục trần mặt đen lên từ đó đi ra tạ vân theo sau lưng đồng dạng ánh mắt sắc bén kinh khủng mà khiếp người khí cơ quanh quẩn hai mắt phun lựa chuyện gì xảy ra thiếu ra nhìn thấy lục trần sắc mặt rất khó coi minh ý hiển h i ê n bọn người tâm run lên đổi vội mở miệng hỏi từ khi biết lục trần đến nay chưa bao giờ thấy qua lục trần sắc mặt như thế không dễ nhìn đám người không cần đoán đo cũng biết tuyệt đối là có chuyện lớn phát sinh nếu không lấy lục trần tính cách cùng t á t phong căn bản vốn không sẽ như thế biểu hiện ngàn phòng vặt phòng cuối cùng vẫn là không có bảo vệ tốt thủ đoạn cao cường dù cho lục trần biết trong l ô đen sự t ì n h vậy tán thưởng không thôi lại có thể tránh thoát khỏi tạ o vân pháp nhãn cùng t h í đánh đêm mâu c h â n áp cách khác m i kính khai thông ra một đầu cực tiểu thông hướng cựu giới thông đạo mặc dù chỗ kia thông đạo lục trần kiểm tra một chút cùng với không ổn định nhưng là chuẩn đê phía giới thông qua cái thông đạo này cẩn thận một chút vẫn là có khả năng đến cựu giới Với lại, lục ạ i l trần c ũ n hai mắt cho h lăng lệ buộc phát ra trước đó chưa từng có sắc ý sắc ý thực chất hóa xuyên qua thiên địa thương cung bên trên giò xét kiểu tiên hạ nhất kiểu u kinh mọi người sắc mặt trắng bệnh bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua lục trần bộ phát ra khủng bố như thế s á c ý lục trần lần này là thật sự nổi giận không có cách dạ ma điện đã từng cho cựu giới mang đến tổn thương tại trong đầu hắn như là video phát ra bình thường nhanh chóng chiếu lại để trong lòng hắn k h ó bình dạ ma điện người đã không thể xưng là người bọn hắn liền là một đám x u ấ t sinh không phải nói là một đám liền x u ấ t sinh cũng không bằng đồ vật đã từng bọn hắn lấy đám người làm thức ăn lấy tàn sát vạn linh làm vui thậm chí đem một chút cường đại đầu người sọ chém xuống xem như cái bô làm như thế khi thật là tội lỗi trọng chất nợ máu từng đống dạ ma điện cái kia ba vị đào t à u đại đế lấy lục trần suy đoán bọn hắn căn bản không có chết mà là tìm được nghỉ lại địa ổn định lại muốn muốn lần nữa phản công trở về điểm này lục trần có thể khẳng định với lại vừa rồi lục trần cùng tạm vân hai người đồng thời xuất thủ muốn thông qua chỗ kia thông đạo đẩy ngược ra dạ ma thần tung tích kết quả thông đạo cũng sớm đã đoạn tuyệt hết thể vết tích đều bị xóa đi sạch sẽ căn bản không thể nào tra tìm cái này khiến lục trần rất là nổi nóng dạ ma điện tam đế là bị cựu giới rét bề mật hành động lên cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tý làm cho người không có dấu vết mà tìm kiếm áo bảo đen chét hơn đông nhiên lục tr chém giết t ử phong yêu tổ thời điểm một cái người h áo đen l ó e lên một cái rồi biến mất chẳng lẽ liền là bọn hắn lục chân tự lẩm bẩm người h áo đen bây giờ nghĩ lại hoàn toàn cùng dạ ma điện sứ giả trang phục không khác nhau chút nào khác nhau liền là lúc ấy dạ ma điện sứ giả trước ngực có thuộc về dạ ma điện độc hữu huy trường mà người h áo đen kia không có tê suy nghĩ một chút lục chân đều có chút hút hơi lạnh nếu quả thật như hắn suy đoán lời nói cái kia dạ ma điện lần này toàn tính tất nhiên không nhỏ người áo đen chăn nuôi phong linh trùng chính là vì khống chế cựu giới cừng giả khống chế cự giới đợi cho sự tỉnh hoàn thành về sau sau đó li nô dịch t i ể u giới cho đến lúc đó dạ ma điện tự nhiên mà vậy đem hội cho tàn lại cháy lúc ấy mình không do hết thẻ toàn đều lưu l o á t thì ra là thế thủ đoạn cao cường lục trần không khỏi cũng vì dạ ma thần đối thủ này lớn tiếng k hay n h vậy mà như thế trăm phương ngàn kế bố trí xuống như thế to lớn đội hình chỉ tiếc khả năng tam đế vậy không nghĩ tới người áo đen nhanh như vậy liền cùng lục trần gặp nhau từ đó lệnh lục trần đem hắn nhóm bao nhiêu vạn nằm qua chăn nuôi phong linh trùng đ ổ sát hầu như không còn làm hắn nhóm phí công n ọ c x ư c nghĩ tới đây lục trần sắc mặt so với mới vừa rồi còn tốt một điểm chỉ hơn hết người áo đen đào tẩu một đạo ý thức chuyển gia h cùng lục trần tương quan trên thân mọi người không gian phủ toàn đều một trận linh g rơi bắt vực mênh ngông trên biển lớn một đạo thiếu niên bóng dáng toàn thân tắm rửa lôi điện chi lực giống như lôi thần hạ thế đang cùng một đầu tình yêu chém giết ta đ ộ thiếu n ê n t h i niên p h á tự lẩm bẩm lãnh khóc khuôn mặt mang theo một tia lăng lệ cả người khí tư chất vô song phong thái tuyệt thế xem ra lại có chuyện làm thiếu niên hh một người nói ra anh đột nhiên một đầu tre khuất bầu trời cái đuôi to đột nhiên từ trong biển xông ra một cái vỗ xuống đang tại thất thần thiếu niên tại chỗ bị oanh bay không có vào trong biển rộng Trưng 849, bá Bảng Vâng Bá khi thiếu niên rơi vào trong biển rộng trong n g á y mắt đáy biển vô số lôi điện đ o à n sinh sáng trói trói mắt giống như một vòng lôi điện hóa thành mặt trời trói trang n ở rộ thần huy thiếu niên toàn thân tắm rửa vô số lôi điện trực tiếp từ đáy biển vật ra như thiểm điện b ạ c h phá thức hùng xuất hiện tại thiên vũ phía trên vạn điện xe lẫn điện xa của vũ giờ phút này thiếu niên giống như một tôn tại thế lôi thần đứng ở cựu thiên duy ngã độc tôn lôi cát thiếu niên hai tay két ấn lôi điện chi lực dâng lên hắn hóa thân lôi thần điều khiển lôi điện hắn toàn bộ thân thể hoàn toàn biến mất một đạo tiềm điện vạch phá bầu trời bắn thẳng đến cự k i n h suy tiềm h điện cực nhanh trực tiếp từ cự k i n h đầu đi qua thân thể xuyên thấu phân đôi một cái thiếu niên bóng dáng lộ ra hiện ra bành cự k i n h như hải đ ả o thân thể tại chỗ bị cắt thành hai nửa huyết thủy n h u ộ m đỏ biển cả phóng tầm mắt nhìn tới mắt chỗ cùng hết thảy màu đỏ thiếu niên đỉnh đầu hai cái sừng thú phát sáng lạnh lùng nhìn cự kính thi thể một chút quay người hóa thành một đạo tiềm điện vạch phá bầu trời biến mất Thiếu nếu i i ê n b n mất về s a hư h k ô như g một cơn c ấ n động, hai đạo bóng dáng đạo hai h tử không m ộ thủy bước p ó nói. n nhìn kình tán thắn Nếu như g ra, phía thi thể h xem dưới cự t thiên tinh không có rời đi lời nói nhìn thấy cái này hai người nhất định hội giật n ả y cả mình từ hư không đi ra đây là thánh nhân mới có thủ đoạn nguyên m à người đối mặt hắn nhưng có năm chắc tất thắng rất lớn tuổi nam tử trung niên hướng bên cạnh người trẻ tuổi hỏi hắn rất mạnh người trẻ tuổi nhìn thủy thiên tinh rời đi trầm giọng nói ra hai mắt hiện lên một đạo lệ mang chiến ý ngốc trời bất quá đối với hắn nếu như hắn chỉ là vừa mới biểu lời nói cũ rích ta có sáu phần năm chắc có thể thắng hắn、Ai? nam tử trung niên thở dài một tiếng thần sắc có chút thất vọng tự lẩm bẩm chỉ có sáu phần nắm chắc sao ngay tại lúc đó tây vực đông vực trung vực các cái địa phương đều có tuổi trẻ bóng dáng tại lịch luyện chém g i ế t đều không ngoại lệ chung quanh bọn họ đều có lén lén lút lút người chăm chú nhìn bọn hắn đây đều là các đại truyền thượng người tiếp cận bọn hắn chính là vì rất khá giải bọn hắn hiểu rõ đây vẫn chỉ là tiềm long bảng hằng năm bốn người đứng đầu càng thêm biến thái nam tử trung niên thần sắc nghiêm trọng xem ra lần này tiềm long bảng bài vị chi tranh bọn hắn trăm dặm nhất tộc có thể bảo trụ năm vị trí đầu cũng không tệ rồi nam tử trung niên rất là nổi nóng cựu giới mỗi một giới đều có tiềm long bảng cùng ẩn phượng bảng hai đại bảng danh sách trong đó tiềm long bảng vì n a m bảng ẩn phượng bảng vì nữ bảng là cựu giới các giới thiếu niên thiên tiêu tiềm lực bảng danh sách cho tới nay tiềm long bảng cùng ẩn phượng bảng tại linh giới đều là từ các đại đế đường chuyển thừa chỗ lũng đoạn chỉ có cực kỳ cá biệt thời điểm hội xuất hiện không có thuộc về thiếu niên thiên tiêu cho tới nay các thế lực lớn đều âm thầm tranh đoạt cái này hai đại bảng danh sách không vì cái gì khác tiềm long bảng cùng ẩn p ư ợ n g bảng trước m ư ơ i đều là bất thế thiên tiêu có thể gia nhập tiên đạo viện mà hai bảng năm người đứng đầu trên cơ bản nhất định định chết tuyệt đối có thể bước vào thiên bảng hàng ngũ trở thành đế chử là đế đường tranh đoạt mà chiến đương nhiên tiềm long bảng cùng lận phượng bảng là không thể nào gian lận nó là thiên địa quy tắc chi lực biến thành bảng danh sách công bằng công chính trên đó các đại thiên kiêu xếp hạng cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi có đôi khi bài danh thứ năm cố gắng chiến đấu có thể hạng tư hạng ba đánh bại cái này cũng không phải là không thể được tại tiềm long bảng cùng lận phượng bảng hết thệ đều là có khả năng hai cái này bảng riêng chỉ là sơ bộ xếp hạng dù vậy có thể đặt vào bảng danh sách này không có một cái nào là phạm phu tự cho nên bao năm qua đến cái này hai đại bản g danh sách tranh đoạt một mực rất náo nhiệt tính toán ngàn năm kỳ hạn đã đến tiên đạo viện lần nữa mở viện thu đồ cái này sư âm thầm tranh đoạt bản g danh sách thiên tiêu toàn đều dục dịch tiên đạo viện đây chính là cựu giới tu luyện thánh địa sừng s ư n g vạn cổ mà không ngã vì các đại t r u y ề n thừa chỗ tán thưởng cựu giới có vô số cứng giả đều là xuất thân từ tiên đạo viện đồng thời tiên đạo viện cũng là một cái địa phương đặc thù hắn tại cựu giới các giới đều có phân viện gia nhập tiên đạo viện chính là cách đế lộ thêm gần một bước tiên đạo viện nơi này có cựu giới vô số cứng giả thánh hiền thậm chí đại đ pham là có t h i ê n tư nộ tính người đều có thể tiên đạo viện l ĩ n h nộ khác biệt công pháp thậm chí có đôi khi còn có thể l ĩ n h nộ vô thượng đế thuật cho nên nói vì gia nhập tiên đạo viện tiềm long bảng cùng lần phượng bảng là tất tranh đương nhiên không tranh cũng có thể gia nhập tiên đạo viện nhưng là địa vị lại khác biệt quá nhiều tiềm long bảng cùng lần phượng bảng năm vị trí đầu thế nhưng là trực tiếp trở thành hạt giống tuyển thủ từ tiên đạo viện chuyên môn lão sư dạy bảo có thể xuất nhập tiên đạo viện các cái địa phương mà hạng sáu đến hạng mười vậy có thể trở thành nội viện đệ tử hưởng thụ cao quy cách đánh n ộ tại về sau chỉ có thể trở thành phổ thông đệ tử cho nên mỗi một lần tiên đạo viện mở ra thời điểm cái này hai bảng tranh đoạt đều rất là huyết tinh t ạ n khốc tiềm long bảng cùng ẩn phượng bảng mười hạng đầu bình thường đều là cố định là đi qua nhiều năm chém giết tranh hùng đã định vị nhưng mà cái này định vị lại tại mấy năm gần đây bị đánh phá tiềm long bảng bên trên đột nhiên liền xuất hiện bốn cái đồ biến thái ra hỏa lấy không thể kháng cự chi thế lịch tập mà lên trong chú thời gian năm năm từ huy danh không hiện đến danh truyền linh giới tình thế căn bản là không có cách ngăn cản mà ẩn phượng bảng đồng dạng xuất hiện ba người một đường lịch tập mà lên thẳng vào năm vị trí đầu cái này khiến đã định vị rất nhiều năm đang tại đắc chí thiên kêu nhóm quá sợ hãi đặc b i ệ tiềm là c á này nhiên hiện người đỉnh vài chút cho hỏa đột xuất một t đem i ra ra long bảng cùng cái các ẩn phượng bảng,、cái、này khiến các đại thứ r u y ề n t ừ a đều Tiềm không bình tĩnh. h long bảng t nhất đến năm thứ ấ t cả đều năm theo thứ tự là lục trần diệp thiên trương bắc nhẫn thạch trung ngọc thủy thiên tinh nhận vượt bảng trong ừ từ thứ ngay từ đầu cứ thế cứ ngay suy đầu mà a lam yên, mục vũ, nam Hai danh lục lục mục sách, cả cùng cùng tuyết, thiên tự thiên tiêu tất trần tùy tùng t nhu đều y yên, minh nhiên, đại mộng. bảng hắn hắn hề vũ, đồ đệ bị à đều đoạt, chiếm chân chính n bá b ả Trong đó nhất làm cho người giật mình liền là ẩn phượng bảng lục tuyết nàng là trước đó không lâu đột nhiên xuất hiện vừa xuất hiện trực tiếp vinh đang đứng đầu bảng nghiền ép tất cả mọi người đám người không biết là lục tuyết thế nhưng là cái hài nhi à, chính ghé vào minh y hiển nhiên trong ngực gây a học nói liền là như thế một cái ngay cả lời cũng còn sẽ không nói tiểu gia họa lại là ẩn phượng bảng đệ nhất nhân nếu như lục trần nhìn thấy bản g danh sách này vậy nhất định hội quá sợ hãi một cái ấy a học nói liền đường đều không hội đi tiểu gia hỏa vậy mà đem mình y y h i n h i ê n bọn người đều ép ép xuống vinh đang đứng đầu bảng thực sự thật bất khả tư nghị lệnh các đại truyền thừa đau đầu liền là lục trần cùng lục tuyết hai người đều họ lục không phải do đám người không nghi ngờ chẳng lẽ hai người là huynh hội muốn không làm sao có thể cùng họ đám người càng nghĩ càng là khả nặng nhờ ai ra cái này hai tên biên thái t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lục trần độ kiếp tiêm long bảng cùng ẩn phượng bảng bên trên những người khác tối thiểu nhất đại đa số đều gặp có truyền thừa thậm chí một mực phái người theo dõ minh y t h hệ nhiên bọn người tối thiểu còn đi lịch luyện năm năm xuất nhập các thành l ớ n vực khiêu chiến các lộ thiên tài lưu lại dấu chân mà lục trần cùng lục t u y ế t vậy liền không đồng d ạ n g không có người thấy bọn hắn đối với hắn nền tảng biết rất ít đối với mọi người tới người hai người bọn họ quá thần bí lục trần tứ đại đệ tử diệp thiên trương bách nhẫn thạch trung ngọc thủy thiên tinh toàn bộ lên bảng minh y hiển nhiên thiên lam tự yên mục vũ nam như mộng v y đồng dạng b á bảng toàn bộ linh giới tiềm long bảng cùng lận p ư ợ n g bảng trên cơ bản trở thành lục trần nhất gia tri ngôn độc đoán còn tốt hiện tại tất cả mọi người đều còn không biết một khi biết không chừng trực tiếp liền hỏng mất người ta đều là khổ tâm bồi dưỡng một nhân tài muốn cấp đoạt một tên bảng danh sách mà lục trần lại la hó trực tiếp cho bao tròn căn bản vốn không cho linh giới đám người cơ hội cái này liền có chút quá mức nhưng mà chúng ta nhân vật chính lục trần hiện tại còn chưa ý thức được một điểm tiếp vào lục trần đưa tin các đại đệ tử cùng tùy tùng toàn đều ánh mắt sáng như tuyết d ò xét chỗ qua địa tìm kiếm người áo đen cùng giã ma điện g i ấ u vết để lại bốn cùng tạ vân đàm luận nửa ngày về sau lục trần đứng dậy cáo tử dựa theo đường cũ trở về toàn bộ cổ chiến trường chỉ còn lại có tạ vân cô đơn tăng thương bóng lưng đến cổ biên giới chiến trường lục trần quay đầu nhìn một cái thở dài một、tiếng. thần sắc rung động mang theo vẻ tôn kính thụ ta cúi đầu lục trần hướng về phía cổ chiến trường phương hướng trịnh trọ n g việc cúi đầu tạ vân từ nhìn thấy hắn một khắc kia trở đi lục trần liền biết hắn đã giàu hết đ è n tắt mặc dù hắn có đại đế thân thể nhưng mà y nguyên không cách nào tránh né sinh lão bệnh từ trà tấn h hắn không còn sống lâu nữa đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt đồng dạng cũng là một lần cuối cùng gặp mặt có người sẽ nói lục trần đan đạo vô s o n g vì cái gì không luyện chế điểm ra tăng thọ nguyên đan thuốc cho tạ vân điểm này còn thật là hoan h ồ n hắn cho dù lục trần đan đạo tại như thế nào vô xong tạ vân thân thân thể đã sớm mục đã miễn dịch rất nhiều d ữ liệu gia tăng thọ nguyên đan thuốc đối với hắn đã chịu không được bất cứ tác dụng gì kỳ thật lục trần vẫn là có phương pháp để hắn trường tồn tại thế cảm n h i ệ m hắn công đức lục trần vừa rồi tới nói chuyện với nhau thời điểm vậy để qua đang thiết bị tạ vân dứt khoát c ự tuyệt dựa theo tạ vân lời nói tới nói hắn sống đã đủ lâu cùng kéo dài hơi tàn còn sống còn không bằng để hắn theo gió mà qua trăm ngàn vạn năm cô độc thủ hộ hắn đã mệt mỏi thể xác tinh thần đ ề u m ệ t làm người hai đời hắn không thẹn với thiên địa không thẹn với cựu giới đ á n người duy nhất tiếc nuối liền l à một thế này hắn không có tận mắt thấy một lần cựu giới phun hoa khi lục trần đưa ra hắn có thể đi ra xem một chút thời điểm hắn lại cười lắc đầu cự tuyệt trăm ngàn vạn năm đến hắn một mực tại nơi đây tưởng tượng lấy cự u giới bình định sau các loại mỹ hảo hắn không muốn để cho trong lòng mình cái này hoàn mỹ không r ả n h cự u giới bị phá hư đối với cái này lục trần vậy rất là bất đắc dĩ hơn hết ngược lại là thông cảm tâm tình của hắn đạo tâm rung động để lục trần rất là khó chịu một cô bi thương chi tình bao phủ hắn vạn cổ đến nay có bao nhiêu nhân kiệt đều đang yên lặng vì cự u giới nỗ lực sau khi vạn cổ đến nay bọn hắn sớm đã bị mai một dòng sông lịch sử để thế nhân lãng quên tạ vân không biết sợ đại vô tư tinh thần để lục trần cũng vì đó lớn tiếng k hay e n h nếu như kiểu giới mỗi người đều có thể giống như hắn lo gì kiểu giới không thịnh vượng nhưng mà đây chỉ là hắn mơ màng mà thôi có người có linh trí địa phương liền sẽ coi tranh đấu vì bản thân tư dục rất thích tàn nhẫn tranh đấu thậm chí làm sàng làm bậy lẫn nhau tranh bá chỗ nào cũng có loại này hỗn loạn chuỗi thức ăn căn bản là không có cách phá giải trừ phi đem tất cả có linh trí vạn linh độ diệt rất rõ ràng cách làm này không thể làm v ĩ n h biệt tạ vân đại đế lục trần tự lẩm bẩm quay người cũng không quay đầu lại rời đi viễn biệt hy vọng ngươi có thể khai sáng một cái vạn cổ không có tình thế đem mẫn diệt nhân tính bọn hắn từ trên thần đàn kéo xuống đến tạ vân có cảm xúc ngầm đầu v ẫ n đục lao mắt nhìn hướng lục trần phương hướng chậm rãi nói ra sau đó hắn lần nữa nhắm mắt lại t i ê n tĩnh lại giống như hóa thành một người chết bình thường không có chút nào sinh cơ không nhúc ních giống như trở thành cổ chiến trường một tôn tấm địa to lần nữa trở lại minh mật các lục trần trở nên mất hết cả hứng đem sự tình an bài một cái đi vào tầng thứ năm ở đây bế quan đi qua tạ vân sự kiện để hắn được kích lợi không nhỏ mở ra tâm bên trong một cái kết chỗ có cảm giác hắn hiện tại cảnh giới đã hoàn bị không một tí vết có thể đột phá thời gian trôi qua đảo mắt một tháng có thửa tầng thứ năm trong không gian lục trần đột nhiên mở hai mắt ra cảm nhận được trong thân thể bành trướng lực lượng có chút gật gật đầu đại thánh chi cảnh đối với cái này lục trần còn tương đối hài lòng hắn thánh đạo căn cơ phi thường kiên cố lầu cao vạn trượng đất bằng lên cái này cho hắn tu luyện mang đến chỗ tốt cực lớn kỳ thật hắn hoàn toàn có thể bước vào cổ thánh chi cảnh nhưng mà hắn lại ngừng lại từ tu luyện bắt đầu lục trần liền cũng định tốt đường lui hắn muốn đem mỗi một cảnh giới đều tu luyện hoàn mị không t h vết mới có thể đột phá đã đại thánh chi cảnh còn không có đạt tới hắn tiêu chuẩn hắn cũng không nóng này đột phá mà là bắt đầu ma luyện lên tam đại thần thể thể phách bất bại t h â n thể kim cương bất diệt thần thể cực thần thể bị hắn hoàn mỹ rèn luyện một phen đồng thời hắn lại tu luyện trấn thiên thần thể đồng thời đã tiểu thành đáng sợ như thế tốc độ tu luyện tứ đ ạ i thần thể hội tụ một thân nếu để cho người khác biết khẳng định hội quá sợ hãi thể phách duy nhất vạn cổ không thay đổi định luật nhưng mà lại bị lục trần sinh sinh phá vỡ nửa năm trong trước mắt lục trần trấn thiên thần thể tiểu thành cùng ba loại khác thần thể rèn luyện cũng kém không nhiều đứng dậy một bước xuất hiện phía trên minh nguyện cắt trên bầu trời lập tại bầu trời lục trần không có áp chế mình khí t ứ c mà là bông g a thể xác tinh、thần. tùy ý mình đại thánh khí tức trùng k í c h tứ phương a thiếu gia khí tức tại lục trần bông ra khí thế trước mắt minh nguyệt các bên trong thường đạo hình người phù hiện chính là minh ý đi hẻ nhiên cùng chu quân bọn người thiếu gia xuất quan nhìn phía xa bầu trời sừng sững tại đỉnh cao nhất b ó n g dáng minh ý đi hẻ nhiên bọn người sắc mặt vui mừng ầm ầm nhưng vào lúc này thiên địa phong vân đột biến một đá mây đen đột một phù hiện thiên vũ phía trên bao phủ lục trần s ớ m đánh trận trận lôi sạt tại giữa tầng mây bay múa rời rạc đáng sợ thiên địa uy áp giáng lâm ép đắm người hít thở không thông đây là lôi kiếp mọi người kinh hại thất sắc nhìn qua không thô i ê n lượng địa lực k h n g to h phóng ể đ á như lôi kiếp thùng i nước thiệm điện mở ra thiên cung một bổ xuống sáng tỏ t h i ể m điện đem hắc cám bầu trời đêm c h i ế u sáng giống như ban ngày kinh khủng tiên h địa uy áp nương theo lấy sấm đánh tiếng vang quần quận mà đến t khi thấy minh nguyệt thành trên không cái kêu đạo đạp thân mà đứng ngầm đầu nhìn trời bóng dáng bọn hàn ánh mắt co giật lại toàn đều lộ ra vẻ khó tin minh nguyệt các từ năm ngàn năm trước trong các nội loạn bị lúc ấy các chủ khởi động trong các hủy diện phát trận toàn bộ minh nguyệt các người toàn đều đồng quy vô tận theo lý thuyết minh nguyệt các đã không co thừa mấy người hiện tại làm sao có thể có người sẽ trở thành thánh hơn nữa còn là đại thánh điều đó không có khả năng rất rõ ràng rất nhiều đại nhân vật cũng không tin nhao nhao lắc đầu nhưng mà trước mắt hết thể lại vô tình đem hắn nhóm m i ệ m muốn đánh vỡ mà nên bọn hắn nhìn thấy cái k i a đạo bóng dáng trẻ tuổi như vậy thời điểm càng là la thất thanh trở nên k i ế p sợ bọn hắn vốn là thành đạo đã lâu nhân vật điểm ấy nhãn lực tình vẫn là có một chút liền có thể nhìn ra đến lục trần tuyệt đối hơn hết tuổi tròn đôi mươi niên kỵ không đến song thập đại thánh cái này sao có thể vô số đại giáo thế gia cổ quốc đại nhân vật toàn đều biến sắc một mặt không đáng tin minh nguyện các đây là yên lặng năm ngàn năm sau còn thế nhân phản kích c nhìn xem min nguyện các cái t i ê đạo bó vô số người cảm thán có đại thánh t ò a c h ấ n từ đó minh nguyệt cắt tại không có nguy hiểm ngấp nghẽ người lấy giỏ trúc mà múc nước công gia tràng a bách lý thế ra một tôn thánh nhân vương n ó n g nhìn minh nguyệt thành c h ầ m giọng nói ra h oanh đối mặt bổ xuống t h i ề m điện lục trần sắc mặt bình tĩnh đứng chắp tay phong thái tuyệt thế tại t h i ề m điện sắc bổ ở trên người hắn thời điểm hắn chậm rãi rôi ra một chỉ nhẹ nhàng tại hư không một điểm phanh kinh khủng đủ để khiến đại thánh vì đó biến sắc t h i ề m điện tại chỗ tịch diện phong k i n h vân đạm một chỉ rất là tùy ý lại hiệu quả rõ ràng đại nhân vi vũ khi minh nguyệt thành đám người thấy cảnh này thời điểm đều rung động hưng phấn khoa tay m từ xưa đến nay a i độ thiên kiếp không phải là bị thiên kiếp oanh chết đi sống lại thậm chí t r ă m người bên trong chỉ có một người có thể thành công độ kiếp còn lại đều bị vô tình oanh sát toàn bộ minh nguyện thành s ô i trào từ sợ hãi đến hưng phấn tâm tình trở lên lớn không giống nhau dạng đang nhìn không trung kiếp vân cảm giác cũng không có đáng sợ như vậy ầm ầm kiếp vân trong điện xà bay múa tiếng sấm diện dĩ phảng phất nổi giận bình thường đang đ i ê n cùng xúc tích lực lượng răng rác răng rác từng tiếng tiếng sấm truyền lượn trung vực thiên địa phong vân biên sắc kiếp vân ép thành chậm rãi rơi xuống phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới mất hết kiềm chế nộn ngạt kh k đạo, đạo thứ k h năm đạo thứ tam dung giã tám đạo lôi tiếp đều bị lục trần phong khinh vân đạo đo lấy liền hắn góc áo đều không chạm đến vẫn khai vụ tán toàn bộ thiên địa lần nữa sáng mà bắt đầu tám đạo kiếp lôi đây là cái gì thiên kiếp nhìn thấy kiếp vân tán đi tất cả mọi người không khỏi khẽ giật mình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc độ kiếp bình thường kiếp lôi điểm ba đạo sáu đạo cùng chín đạo cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sẽ có tám đạo đây là qua vẫn là không có qua đám người nao h nao h nhìn hướng về bầu trời lúc này nơi đó đã ánh nắng tươi sáng liền một k i a kiếp vân đều không nhìn thấy hình như là quá rồi một đám đại nhân vật một mặt quỷ dị bọn hắn sống cái này cũng nhiều năm cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này độ kiếp tám đạo đây là cái gì quỷ không đúng lúc này có người phát hiện không tầm thường kiếp vân tiêu tán lục chân lại không n ú c n í c đứng sừng sững ở đó đạo thứ chín là đạo kiếp lôi thứ chín vô tướng thần lôi cái gì ngươi nói là hắn đã tại độ đạo kiếp lôi thứ chín mọi người kinh hãi lên tiếng kinh hô một mặt không thể tưởng tượng nổi vô tướng kiếp lôi hắn chỉ là một tôn đại thánh cái này sao có thể có đại nhân vật cao mày lắc đầu không nghĩ ra a vô tướng kiếp lôi đây là tiến giai c h â n quân thiên vương mới có thể đụng phải kiếp lôi liền c h â n quân thiên vương gặp được đều phải vì thế mà biến sắc kinh khủng kiếp lôi một cái đại thánh làm sao có thể đủ gặp được loại này kiếp lôi thực lực càng tương đại kiếp lôi càng lợi hại xem ra cái này tân tấn đại thánh chiến lược kinh người có thể so với trân quân nếu không, không có khả năng dẫn động vô tướng thần lôi đột nhiên có người thét lên đám người vội vàng q u a y đầu nhìn lại sừng sững ở không trung lục trần động ông một tiếng quanh người hắn bốn cái quang cầu phù hiện giống như bốn cái vệ tình quay c h u n g quanh hắn mà xoay tròn một cái quang cầu huyết khí vô song vô tận huyết khí vẩn sinh vô cùng vô tận một cái thần bí khó lường như ẩn như hiện nhanh đến cực h ạ n siêu việt thế gian cực tốc lui tránh văn pháp một cái lấp lòe kim loại sàn bóng không thể phá vỡ không gì phá nổi phòng ngự vô song phảng phất không có bất kỳ cái gì sự vật có thể phá vỡ nó một cái ba khí vô song khí thôn sơn hà bá lăng thiên địa duệ không thể đỡ bất bại thân thể cực thân thể kim cương bất diện t h ầ n thể trấn thiên t h ầ n thể tứ đ ạ i thể phách tranh nhau phát sáng ẩm ẩm thiên địa phong vân biến sắc thiên địa uy áp giáng lâm so với vừa rồi kiếp vân cường đại vô số lần lôi kiếp mây phủ hiện đó là thể phách chi kiếp nhìn thấy uy thế như vậy kiếp vân vô số người vì chi biến sắc không có khả năng thể phách chi kiếp làm sao có thể như thế biến thái cảm nhận được kiếp vân trong truyền đến uy áp liền chân quân thiên vương đều một mặt đều sắc nhanh chóng rút lui ra vạn giảm xa mới dừng bước lại cái gì thể tư chất độ cái lôi kiếp như thế biến thái cái kia bốn cái điểm sáng là cái gì đ á n cho tới nay hắn thể phách đã tiểu thành nhưng là một mực áp chế cũng không có độ kiếp các loại liền là hôm nay những lực lượng này hẳn là miễn cấm đủ cảm nhận được kiếp vân trong lực lượng lục trần đánh giá một chút mịt mờ gật gật đầu tứ đại thể phách chi kiếp hợp nhất uy lực thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội đây chính là hắn vẫn muốn kết quả ầm ầm Kiếp Vân Trong, đ i ệ n xà quần vũ, t h i ê quận kiếp vân trong vừa sờ ánh sáng phụ hiện ngàn vạn lôi điện đan dệt ra một ngôi đại điện cổ lão minh văn tuế nguyệt tăng thương phong cách cổ xưa đại khí phiêu miếu thần bí uy thế bàn bạc toa cổ điện này áp đảo ra thiên tri bên trên phản g phất một tôn đế hoàng bao quát chúng sinh siêu thoát tại thiên địa chi bên ngoài duy ngã độc tôn đó là cái gì Xuống đất ẩm. cổ điện xuất hiện lệnh kiếp vân xúc tích lực lượng to lớn hơn phảng phất nó là thương thiên phủ lệ câu thông thiên địa nghiền sát hết thể đối mặt dạng này dị tượng tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến trung vực các đại môn phái bên trong cấm địa từng cái già nua bóng dáng thức tỉnh nhìn về phía minh và thành bọn họ đều là môn phái nội tỉnh tự phong láo bất tử mỗi người đều là vô địch tại c ử u giới cường giả sau khi bọn hắn nhìn thấy dạng này dị tượng về sau đồng dạng cũng là đột nhiên biến sắc từ xưa đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai tại lúc độ kiếp hội hiển hóa như thế dị t ư ợ n g ông cổ điện chìm nổi lôi vân dày đặc vô tận lôi điện sen lẫn giống như diện thế bình thường đáng sợ u i áp đem tất cả mọi người đều c h ấ n nhiếp khẽ động đều không động được răng rác một đạo thiểm điện từ trong lôi vân b ắ n ra thẳng đến lục trần tiếng sấm vang vọng mây xanh đinh thai nước ó c lệnh thiên địa đều là một trận lay động đáng sợ lôi âm kéo dài không thôi ở trong thiên địa quanh quẩn lục trần cũng bị mênh ngông thiên địa uy áp cho c h â n áp nhìn qua thiểm điện b ổ tới không n ú c ních tại chỗ bị đánh vừa v ắ n oanh lục trần bị thiểm điện b ổ t r ú n g tại chỗ hảo hảo bay lên bị ném lên sau đó hướng mặt đất rơi đi xong nhìn thấy lục trần bị đánh bay minh nguyệt thành người toàn đều quá sợ hãi mở to hai mắt nhìn một mặt sợ hãi mà nơi xa quan sát lấy lần này đ ộ kiếp vô số người vậy một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng đại thánh cái tiêu cũng phải có mệnh mới được mặt pháp thời đại muốn muốn thành tựu đại thánh không biết lượng sức ha ha từng k i n h thường lạnh cười truyền đến mặt pháp thời đại muốn đánh vỡ mặt pháp gông xiềm thành đại thá c tại lục trần bị cao cao căng lên trong nháy mắt một đạo tiếp một đạo thiểm điện theo nhau mà tới bổ xuống uy thế vô lượng phảng phất thiên địa chấn giận bình thường căn bản vốn không cho lục trần một tia thở dốc cơ hội nhất cổ t á c khí như muốn chém giết thập đại thân thể vạn cổ đến nay liền cực kỳ n g ư ờ tiên mỗi lần xuất thế đều nhắc lên không nhỏ phong vân húng chi lục trần là tứ đại thần thể đồng tu đã đánh vỡ vạn cổ thể tư chất duy nhất định luật đây là hành vi n g ư ờ tiên thương thiên c h ấ n sắc ranh ranh ranh lục trần tại chỗ bị thiểm điện bao phủ han chỗ đái lập địa phương đã là một mảnh lôi hải điện xa bắn ra bốn phía cái này phương hư không tại lôi điện công kích phía dưới đã vỡ vụn trở thành nhất phương lô đen thương tiên ý chi giáng lâm vô tình đánh giết lục trần thiếu ra min y hi h hiên bọn người n h ẹ ngào hô mấy người hoa dung thất sắc c h ơ mắt nhìn xem lục trần bị nuốt hết còn chưa đủ để lôi điện đến mãnh liệt hơn một chút ta trên lôi hải lục trần thân thể thành hình chữ đại mở ra tùy ý thiểm điện bổ ở trên người hắn phảng phất cực kỳ hưởng thụ đây hết thảy giờ phút này hắn quần áo đã sớm rách nước bị lôi điện xé nát quần áo rách nát phía dưới thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt đều đang phát sáng thô n tính biển hút bình thường thôn phệ lấy lôi điện chi lực không sai ngươi không nhìn lầm lục trần không chỉ có, không có thụ thường ngược lại trái lại thôn phệ lên thiên kiếp chi ranh a n h a n h thiên diêu địa động phảng phất cảm nhận được lục trần suy nghĩ trong lòng. lôi tiếp u y lực tăng gấp đội bạc k i a chớp màu trắng vậy mà chuyển hóa thành ngân sắc bên trong mang theo từng sợi màu tím oanh tiếp vân trong lôi hải nghiêng ngàn b ạ n ngân sắc bên trong mang theo từng sợi sấm x é t màu tím mưa như chút nước mà xuống giống như cựu thiên ngân hà nghiêng vệ bình thường ấ m ầm t hư không tại chỗ băng diệt giống như diệt thế bình thường lôi điện tồi khô là ạ hủ đánh g i ế t mà xuống để t h ầ n vương trần đế cũng vì đó biến sắc tại đến mãnh liệt một chút ra lục chân ngửa mặt lên trời thép dài quanh thân lôi điện chi hải trong nháy mắt bị hắn mất hết lộ ra hắn bóng dáng cái gì hắn vậy mà không có khủng bố như thế lôi điện dù cho chân quân thần vương đều muốn nhuộm bộ l ô i binh hắn một cái vừa mới tấn thăng đại thánh vậy mà không có việc gì đám người tất cả đều bị một màn chấn động qua biến thái lục trần không hề dừng lại một chút nào hấp thu xong thứ nhất bò dơ điện nhìn qua nghiêng mà xuống che khuất bầu trời ngân tử lôi hải hai mắt tinh quang bắn ra b ố n phía hiện lên một tia khát vọng đạc không mà lên trực tiếp hướng nghiêng xuống tới ngân tử lôi hải p h ó n g đi trực tiếp một đầu đụng đi vào phanh lục trần trực tiếp xé mở ngân tử lôi hải không có vào trong đó gian giác ngân tử trên lôi hải lục trần tiếp xúc cái này chút lôi điện làn ra tại ch toàn thân cao thấp toàn bộ biến thành một cái huyết nhân lấp b ú t hắn toàn bộ thân thể đều tại sụp đổ xương cốt vỡ vụn huyết nhục văng tung tóe liền là loại lực lượng này tắm rửa ngân tử lôi hải tùy ý lôi hải quét sạch thân thể của hắn phá hư thân thể của hắn lúc này hắn không chỉ có không có lộ ra vẻ thống khổ ngược lại hưng phấn vô cùng hắn đồng thời tu luyện tứ đại thân thể mặc dù tiến giai đại thánh nhưng cũng chỉ là cảnh giới căn bản vô dụng thần lực giờ phút này hắn liền là chỉ có kỳ biểu tứ đại thân thể đồng tu cần thiết thần lực là lượng lớn nương tựa chính hắn chậm rãi hấp thụ liền xem như một nạn năm hắn cũng đừng hỏng chính thức có được đại thánh thần lực. nếu như hắn buông ra thể s á c tinh thần hấp thu trung vực đem có vô số khu vực t r h n vùi mất đi sức sống không có một ngọn cỏ vô số sinh linh đem sẽ v ỡ lạc cho nên lục trần không có lựa chọn vậy cũng làm mà làm một mực áp chế áp chế mình thể kiếp chờ đến tiến giai giờ khắc này bộc phát tiến giai chi kiếp cùng thể phách chi kiếp đồng thời mở ra dạng này liền có vô cùng lực lượng cung cấp hắn sử dụng hiện tại hắn qua đói khát cần thần lực thai nén thân thể của hắn bằng không hắn chỉ có thể từ đại thánh chi cảnh rơi xuống mở cho ta lục trần mi tâm mở ra nội thế giới bên trong thế giới thủ cùng bất tử bản đảo tụ c ậ p trần sinh huy cảm nhận được s u n g túc năng lượng hai đại cổ thụ lập tức hóa thành hai đại ă n hàng thôn tính b i ể n hút tầm ẩ m giờ phút này lục trần nội thế giới phảng phất hóa thành một cái thôn tiên cự thú ngụ lớn điên cùng thôn vệ lôi ấ y ngân tử l hải. hải thế r ư n nước tiên. g một Dầm, dầm. tay t ô lôi n phệ hải, t giới thụ chậm rãi sinh trường một điểm một điểm mắt trần có thể thấy tốc độ kéo lên thỉnh thoảng p h u n ra kinh khủng sinh mệnh thủy triều bất tử bàn đào thụ vậy đồng dạng sáng ó i chỉ hơn hết nó ngược lại là không có dài cao vô số ngân tử lôi điện không co vào thúy thúy ướt át nhánh lá ở giữa từng mai từng mai ngân tử sắc đào hoa luôn ở tranh nhau khoe xác quanh lục trần cũng không có nhàn rỗi nội thế giới sinh mệnh thủy triều của quận đúng là hắn thời cơ bắt lấy cơ hội nhanh chóng thôn phệ những sinh mạng này thủy triều ông có sinh mệnh chi lực bổ sung lục trần bị ngân tử lôi hải đánh nát thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ gây dựng lại tân sinh ầm ẩ m vừa chữa trị tốt lôi hải chấn động hắn làn g r a huyết nhục lần nữa bay tán loạn x ư ơ n g cốt đứt đoạn lục trần sắc mặt t r ắ n g bệnh loại này thân thể vỡ vụn thống khổ có thể so sánh thiên đao vạn quả mướn hung ác gấp trăm lần loại thống khổ này căn bản không phải thường nhân đủ khả năng tiếp nhận cho dù là lục trần ý thức cũng có chút mơ hồ nhưng mà hắ đây là thời cơ tốt nhất hung hăng cắn hạ đầu lưới lục trần ý thức hơi thanh tỉnh nhanh chóng hấp thu sinh mệnh chi lực như thế thường thường lặp đi lặp lại thân thể của hắn một bên xé rách một bên tân sinh lục trần tiếp nhận thế gian không gì sánh được to lớn thống khổ chăm chú quan trọng hẳn rằng tiếp nhận đây hết thảy không biết qua bao lâu lục trần ý thức mơ hồ p h ả n phất muốn ngủ thiết đi thân thể lần nữa chữa trị về sau trên lôi hải ngân t ử t h i ể m điện lần nữa m a n h đến lại chăm chú tại hắn làn ra mặt ngoài lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ ân v ư ờ ngủ lục trần đột nhiên bừng tỉnh vội vàng xem xét thân thể của mình lông mày một nhăn ngân tử lôi hải hậu kính không đủ thế nhưng là thân thể còn chưa đủ cứng rắn còn có thể lưu lại vết tích hiện tại lôi điện đã khó thương thân thể của hắn còn không vừa lòng lục trần lần nữa đưa ánh mắt về phía chân trời tòa kia lôi chi cổ điện hư ảnh nhìn lại dù sao hắn thôn vệ nhiều như vậy lôi điện về sau ngân tử lôi hải uy lực đã đại giảm đối với hắn không tạo được tổn thương hắn cần càng thêm cường đại lực phá hoại đến rèn luyện thân thể của hắn liền là cái kia cảm nhận được cung điện cổ kia lộ ra đáng sợ khí cơ lục trần hai mắt tỏa sáng vây một tiếng vọt nhìn thấy một đạo bóng dáng đột nhiên từ ngân tử lôi hải liền xông ra ngoài đám người giật mình kêu lên vô cùng ngạc nhiên điều đó không có khả năng có lao thần vương đô trực tiếp giơ chân một mặt trần kinh ngân tử lôi hải cái tia lực lượng hủy diệt dù cho thần vương gặp được không chết cũng muốn lục ộ t ra, mà l trần lại la khó vậy mà không có việc gì một màn như thế trực tiếp sáng mù tất cả mọi người hai mắt thiếu ra là thiếu ra nhìn thấy lục trần v ọ t ra minh y y h ả nhiên cùng nam như mộng cao hứng khoa tay múa chân chăm chú ô n cùng một chỗ liền minh y, y h ả nhiên trong ngực tiểu lục tuyết cũng là y a y a đập thẳng tay hắn muốn làm gì nhìn thấy lục trần trực tiếp hướng tiếp vân phong đi đám người nhóc mắt thần sắc kịch biến mau lui lại cái tên điên này khi lục trần sông vào kiếp vân một chớp mắt lôi điện sen lẫn mà thành cổ điện một trận một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm lãnh gốc vô tình vô địch miệt thị hết thảy phản phất thương thiên ý chí giáng lâm bình thường lệnh thần vương đều thần sắc đại biến cỗ uy áp này phía dưới thần vương đều là một trận hải hùng kiếp vĩa xoay người chạy phần phật một đạo đạo lưu quang l ù ồ n lên trong nháy mắt minh nguyện thành phương viên mười vạn dặm liền cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy đây quả thực là đại đào vòng các tộc trong nháy mắt toàn đều rút lui sợ bị tác động đến nói d ai chọc giận ngươi a i chết hh lục trần thân nhập kiếp mây cảm nhận được cỗ uy áp này không chỉ có không có sợ hãi ngược lại có vẻ hưng phấn bắt trước thương thiên ý chí có thể giấu giếm được người khác há có thể che giấu ta ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thứ quỷ gì giả thần giả quỷ xâm nhập kiếp vân lục trần tứ đại t h ầ n thể toàn bộ triển khai phá huyết chân giải mở ra trong mi tâm thế giới không kiên nghệ gì cả mở ra thôn phệ lấy kiếp vân trong vô số lôi điện chi đ ư c đông cổ điện một trận một cố vô hình ba động hướng lục trần quấn tới gian giác lục trần tứ đại thân thể tại chỗ một trận thoát thể mà ra trong nháy mắt lục trần thân thể bị tàn phá h u y ế t nhục văng tung t u e quả nhiên so với ngân tử lôi hải phải cường đại lục trần mi tâm có thế giới thụ thủ hộ chân linh bất diệt cũng không e ngại tứ lại t h ầ n thể thoát ly đây là hắn cố ý hành động ma luyện tự thân thế giới thụ chập trờn hấp thu lôi điện chi lực sau đó phản bổ sinh mệnh chi lực chữa trị lục trần thân thể lại một lần nữa luyện thể bắt đầu mỗi khi lôi điện chi lực không đủ để phá hư thân thể của mình lục trần liền hướng cổ điện thêm gần một bước sau đó thân thể của hắn liền bị lực lượng cường đại xé nát như thế luyện thể chi pháp đơn giản cùng tự mình hại mình không có bao nhiều khác nhau liền xem như đại đế thống khổ như vậy vậy đã sớm hắn g mất nhưng mà lục trần lại kiên trì được khi hắn cách cổ điện cách xa một bước thời điểm lôi điện lực lượng đã không đủ để tổn thương lục trần không sai biệt lắm lục trần tự lầm bầm hắn hiện tại đã cảm nhận được toàn thân tràn đầy lực lượng hắn cảnh giới đã ổn định đã có thể mình hấp thụ tinh thần chi lực bổ sung tự thân tuần hoàn qua lại thần lực vô cùng vô tận oanh trong nháy mắt lục trần tứ đại t h ầ n thể toàn bộ mở ra phá huyết chân giải mở ra chiến l ư c bành trướng giờ khác này lục trần thân thể rung động ầm ầm huyết khí cuồn cuộn xông thẳng lên trời đáng sợ huyết khí trong nháy mắt bao phủ thiên địa thật là khủng khiếp huyết khí. Cảm nhận được bàng bạc nhận bàng tận huyết vô không í từ trong phát, kiếp vân v bộc số ư ờ i chi với vì sắc có thất thể so với đỉnh so phải o sao n thần vương huyết khí. Tiểu này đến cùng là ai? Làm sao có thể như thế biến、thái? Không g huyết tiểu tử thể thế thái. khí, h ai, là làm có p là thời đại kia đế c h ừ phụ bụi đến bây giờ xuất thế a đám người nao nhao suy đoán đặc biệt là một chút tần thế lao c ộ n đồng toàn đều đối lục trần thân phận tò mò đế c h ừ sao thật là có khả năng một chút đại năng ánh mắt lấp lóe trầm giọng nói ra chỉ có thể đế c h ừ mới có thể như thế biến thái không thể tính toán theo lẽ thương anh mở cho ta Kiếp lục trần một quyền đến m thực tiếng c giống, m ộ thể thực đánh vào cổ điện phía trên thiên không rung động điều đó không có khả năng khắp nơi trong cấm địa từng cái đại nhân vật đột nhiên ngồi lên là thất thanh đường cổ điện lại là vật thật cái này sao có thể trong lôi kiếp ngàn vạn lôi điện sen lẫn cổ điện làm sao có thể là vật thật chính khi mọi người ngạc nhiên thời điểm lục trần lần nữa vung lên nằm đấm hướng cổ điện đập tới quanh lại là một tiếng vang thật lớn thiên cung trực tiếp bị lục trần một q u y ề n x é rách một đầu kinh khủng cái khe lớn kéo dài mấy vạn dặm t ừ n g vết nước p h ù hiện thiên vũ phía trên phản g p h ấ t nhẹ nhàng đụng một cái thiên vũ đều hội vỡ nát cổ điện sinh sinh bị lục trần đ á n h lên cao một tấc tê nhìn thấy lục trần bột phát thần uy vô số người hít một hơi lênh khí liền thế hệ trước cường giả đều không bình tĩnh toàn đều bị rung động không chỉ có là bởi vì hắn phát hiện cổ điện lại là thân thể với lại vượt qua hắn tưởng tượng nặng nề phải biết hội tụ tứ đại thân thể cùng phá huyết c h â n giải cộng thêm p h á khung bá diệt quyền một quyền này của hắn lực lượng đủ để xé rách thiên cung quyết đấu t h ầ n vương có được ước vạn quân lực nhưng mà như vậy dạng một quyền lại chỉ là dung chuyển cổ điện một tấc khoảng cách quả nhiên có gì đó quái l ạ lục trân lập tức phát hiện trong đó dị dạng toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng biến sắc người nhanh chóng không có vào hư không thoát ly cổ điện phạm vi oanh một cỗ hủy diệt đế h u đột nhiên từ cổ điện bên trong một phát giống như một tôn đại đế phục sinh bình thường đáng sợ đế vị chúng kích phảng phất muốn hủy diệt hết thể đế bi vô số người bị đột nhiên xuất hiện đế bi trực tiếp chấn áp khi tức hủy diệt để bọn hắn toàn đều sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể không tự chủ được như nhún ra làm sao có thể xuất hiện đế bi một mực cách xa nhau ước ước vạn dặm xa một chút lão cổ đồng v ậ y bị đột nhiên xuất hiện đế bi hạ kêu to một tiếng không tự chủ sợ run cả người phanh phanh phanh đế bi b á liệt khi tức hủy diệt đập vào mặt t ừ n g đạo ánh mắt vỡ nát toàn bộ thiên địa thời gian phảng phất tại thời khắc này đều đình chỉ ông một bóng người một bức từ cổ điện ở trong bước đi ra đế bi như thác nước hành quét ngang trên trời dưới đất ra thiên hình người thiềm điện nhìn thấy cái này bóng dáng lục trần khẽ giật mình. vô cùng ngạc nhiên sinh tử thần đồng mở ra bắt đầu đánh giá hình người thiểm điện cách xa ước vạn g i m xa phương bắc mênh g ô n g trong biển rộng một cái vòng xoáy khổng lồ bên trong một đạo thanh â m giản m a vang lên vòng xoáy bên trong ngàn vạn thủy long bảo vệ một tôn thủy linh bay lên không hướng minh nguyện thành phương hướng trông lại tây vực vô biên đại mạc bên trong vô số cắt đất quần c u ộ n mà đến nhấc lên bao cát che khuất bầu trời vô tận pháp t á c hệ thổ phù văn bay tán loạn một đạo hoàn toàn do cắt đất ngưng tụ bóng dáng nhìn về phía minh nguyện thành cùng lúc đó toàn bộ linh giới khắp nơi thần bí tri địa t h n g đạo ánh mắt nhìn xuyên hư không h và cổ đến nay cực ít gặp được một loại quỷ dị thiểm điện đây chỉ có tại đại đế thành đạo thời điểm thiên kiếp bên trong mới có thể hội xuất hiện loại này tiềm h điện uy lực vô tận đại biểu hủy diện đại biểu thương thiên ý chí mỗi lần xuất hiện đều có thể hủy diện một phương thế giới khi thấy loại này tiềm h điện thời điểm vô số người vì chi biến sắc sắc mặt trắng bệnh hình người thiểm điện giống như đại đế bình thường đứng lơ lửng trên không bao quát chúng sinh giống như áp đảo ra thiên c h i bên trên uy áp quét ngang cựu thiên thập địa chơi đại phát lục trần lấy sinh tử thần đồng quan sát một lát cũng không khỏi lũ lưỡi lần này hắn sắc thực chơi lớn rồi l ệ loại này quỷ đồ vật đều đi ra. hình người thiểm điện hắn là biết nhưng là nó làm sao có thể từ cổ điện ở trong đi tới cái này khiến hắn không nghĩ ra hình người thiểm điện trời ạ cung điện cổ kia là tiên cung sao đó là đại đế chỗ ở sao nhìn thấy đạo này b n g dáng cùng cái kia vô địch tại cựu giới đế u y vô số người không biết chuyện bờ m ô i run dậy nghĩ đến oanh hình người thiểm điện quyết định lục trần một bước vượt qua hư không trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn thanh không thấy nó có động tác gì lục trần chỉ cảm thấy n g ự c xích chặt cả người trực tiếp bay r ớ t ra ngoài l ố b u t khi hắn bay ra ngoài trong nháy mắt hắn toàn thân cao thấp đột nhiên xuất hiện vô số thiểm điện tại chỗ để hắn ra chóc thịt bông ông hình người thiểm điện siêu việt thế gian cực tốc nhanh đến mức khó mà tin nổi trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần bên người ẩn chứa vô tận lôi hệ phát t á c lực lượng hủy diệt bàn tay lớn trực tiếp hướng lục trần đạo cung vô tới nó muốn trực tiếp t r ô n vùi lục trần đạo cung băng liệt hắn vật dẫn của đạo để hắn đường tự hành sụp đổ lăn lục trần ra chóc t h ị t bong thái sơ chân ngã một bước từ đạo cung phong ra đại đạo độc hành thành cựu chân ngã tiểu tiểu nhân nhi nhảy lên một cái áp đảo thương thiên phía trên một quên đánh phía hình người thiểm điện đ i n h một tiếng vang thật lớn lục trần trực tiếp bay rớt ra ngoài thái sơ chân ngã t hình người thiểm điện người thiên đi điệu n ý chí thể hiện câu thông vạn đạo có thiên điệu quy tắc trí lực nó một kích điểm vô số lĩnh vực hướng lục trần đánh tới cho dù là hư không cũng không ngoại lệ vậy có đồng dạng sát chiêu nó một k í c h này bao hàm giữa thiên địa tất cả sát chiêu lệnh lục trần không chỗ che thân láo ra hỏa ngươi còn không xuất thủ phải chờ ta vận dụng át chủ bài sao lục trần đối mặt vạn lôi oanh mặt nhưng là không có e ngại mà là kỳ quái lẩm bẩm một câu anh tiếng nói rơi minh nguyệt thành một đạo đế uy phóng lên t ậ n trời một cây màu đen mâu g ã y phá vỡ hư không trực tiếp đánh phía hình người thiện đại đế phạt thiên một kích phá vỡ xương kéo hủ thần cản đồ thần ma cản đồ má phanh vạn lôi vỡ nát không gian p h á diệt màu đen mâu gậy trực tiếp xuyên qua hình người thiện đ i ệ n đem đen trên h một cái bàn tay lớn từ minh nguyệt thành n ô r a che khuất bầu trời nắm chặt màu đen m â u gãy đột nhiên chấn động một cỗ vô địch chi uy quét ngang ra thiên thành hình người thiểm điện ầm vang nổ t u n g tại chỗ bị gạt bỏ đế uy mênh mông tường phòng hộ và cổ duy ngã độc tôn màu đen m â u gãy hoành trần thiên vũ vạn đạo trì nổi đại đạo khí tức quần quận uy thế thao thiên khí phép i ê n ngang dạng này một thanh mâu gãy phản g phất chấn áp một cái thế giới lệnh vô số đại nhân vật vì chi biến sắc mẫu gãy chi bên trên truyền đến lực lượng làm hắn nhóm sợ hãi không thôi mẫu gãy khí tức phía dưới bọn hắn tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệnh kinh dị không thôi nhìn xem trôi này mâu gãy h o à n h bàn tay lớn nắm chặt mâu gãy hoành tiên một kích g i a n g i á c hư không phá diệt ước vạn tinh thần lung lay sắp đổ đứt gãy mâu gãy trực tiếp xé mở lôi h ả i hướng cổ điện đánh tới h o à n h một tiếng sấm vang kinh tự tiên mâu gãy tại chỗ bị sỏ xuyên cổ điện thanh cổ điện nổ tung ngàn vạn lôi đạo pháp tắc hóa thành điểm sáng hướng bốn phương tám hướng tán loạn tiếp vân tiêu tán thiên địa khôi phục lại bình tĩnh từ cổ mâu xuất hiện đến bây giờ chăm chú phát ra hai kích trực tiếp đem trường hạo kiếp này hóa thành vô hình ba khí vô song rầm tất cả đại nhân vật nhìn xem cái này thanh mâu gãy cũng không khỏi hít một hơi lanh khí ông bàn tay lớn mang theo mâu gãy thu hồi toàn bộ minh nguyện thành khôi phục lại bình tĩnh lao ra hỏa vẫn là cái này tính xấu lục trân lắc đầu bất đắc dĩ m ộ ợ t cười bất quá đà t ạ lục trân tự lẩm bẩm một câu hắn biết tạ vân có thể nghe thấy coi như tạ vân lần này không xuất thủ lục trân vậy có rất nhiều phương pháp đối phó chỉ hơn hết không phải vạn bất đắc dĩ hắn không muốn động dùng chương tám trăm năm mươi năm đồng thương dây núi minh nguyện thành lại có đại đế tồn tại cái này một ngày toàn bộ linh giới thế nhưng là náo nhiệt phi phạm khắp nơi đều đang đảm luận màu đen mâu gậy đánh giết hình người thiềm điện đánh nát tiếp vân cổ điện sự tỉnh nhiều người hơn lại nghĩ là phía sau sự tỉnh minh nguyệt thành lại có như thế lực lượng đáng sợ đây là t r ă m đã qua v à n năm minh nguyệt thành lần thứ nhất tại thế nhân trước mắt hiện ra bọn hắn lực lượng vô số đánh qua minh nguyệt thành chú ý truyền thừa đều dọa hồn bất phụ thể minh nguyệt thành nhìn như xuống dốc không nghĩ tới lại có chiến lược như vậy cái k i a thanh màu đen mâu gậy xem xét liền là cực đạo đế binh đây chính là đại ti tức minh nguyệt thành lại có đế binh tồn tại đây là cái tia trong mắt mọi người sắp hủy diện minh nguyện thành sao với lại minh nguyện thành lại còn có tuổi tròn đôi đây chính là sáng mù không ít mắt người mặt pháp thời đại lại có người đánh vỡ mặt pháp công s i ề n g chứng đạo đại thánh hình người thiềm điện k ế t vân trong lôi c h i cổ điện đây chính là mặt pháp thời đại c h ô t mấu chốt từng cái đại nhân vật n h a u n h a u suy đoán mặt pháp thời đại đến nay thời điểm hợp thành thánh đều khó có khả năng về sau đã từng có người đánh vỡ công s i ề n g chứng đạo thành thánh đến tận đây mặt pháp thời đại rốt c ụ c có thể thành thánh về sau lại có người đánh vỡ công s i ề n g thành cựu thánh nhân vương đến tận đây mặt pháp thời đại hạn chế lại bị lui ra phía sau một bước hiện tại có người thành cựu đại thánh đám người há hội không rõ điều này đại biểu cái gì từ nay về sau mặt pháp thời đại g ô n g xiềng hạn chế đem bị đẩy sau đến đại thánh cảnh nói cách khác rốt c ụ c có người có thể thành tựu đại thánh rất nhiều kẹt tại thánh nhân vương cảnh người tại c á i này một ngày đều hưng phấn vô cùng đem lục trần trở thành thần nhân minh nguyệt thành mấy vạn năm cô đơn về sau rốt c ụ c huy hoàng lại hiện người đến người đi vô số người đến đây bãi kiến đương nhiên trong đó còn có rất nhiều người đến đây thì tội chủ yếu là bọn hắn trước đó đều đánh qua minh nguyệt thành chú ý mặc dù không có cùng tứ đại phía sau màn hắc thủ như thế tham dự nhưng là âm thầm cũng là làm một ít chuyện hiện tại minh nguyệt thành hiện ra lực lượng để bọn hắn toàn đều sợ n h o nhao đến đây thì tội Chu quân, một đời mới minh nguyệt các các chủ bị đẩy hướng trước sân khấu đại biểu lục trần cùng đến đây bái thấy mọi người từng cái hàn huyên lời nói bên trong lộ ra lục trần bởi vì vừa đột phá còn cần ổn định cảnh giới không cách nào cùng mọi người gặp mặt cái này khiến đến đây bái k i ế n người thất vọng từng cái môn phái n h a o n h a o trong bóng tối nghe nóng g lục trần tình huống nhưng mà lại không có thu được hữu dụng tin tức có một số việc cuối cùng giấu diếm không được mấy ngày về sau lục trần xuất thân trực tiếp bị người hưu tâm t r a xét đi ra đ ế đạo truyền thừa lưu diễm cổ phái đệ tử、Đích、chuyển lưu diễm cổ phái thiếu chủ tốt ta đã có mặc càng mơ hồ đem hắm nói thành là lưu diễm l i ê n bên cạnh hắn minh y h i hề nhiên cùng nam như mộng diệp thiên cũng bị đào lên giao trì thánh địa thánh nữ nam vũ hoàng triều công chúa cũng không biết xuất thân lại trở thành lục trần đồ đệ diệp thiên nhất làm cho người khó có thể tin là lục trần chăm chú không đến tuổi tròn đôi mới lại nhưng đã mở cửa thu đồ sáng ngủ không ít mắt người không ít đại nhân vật đều một mặt bội phục không phải liền là mặt pháp thời đại có thể đánh vỡ gông xiềng t i ề n tiêu nhân vật làm hắn nhóm đều xấu hổ vô cùng tiềm long bảng thứ nhất lục trần không phải là cái này lục trần a người hưu tâm lập tức phát hiện tiềm long bảng vấn đề Minh nhiên hề ý ẩn phượng bốn cái, cái danh lệch l đây là lực lượng mới xuất hiện sửng sốt đem một vài đại giáo cổ quốc thánh địa thế gia truyền nhân cho hạ thấp xuống lục trần bọn người tạo thành manh động lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ truyền lượt toàn bộ linh giới lúc đầu tại cực ít tri địa tài có chút danh khí lục trần lập tức phát hỏa đi vào vô số đại nhân vật ánh mắt đồng thời hắn vậy đi vào một chút thiếu niên thiên kêu i ánh mắt không ít người đem trở thành từ mục đích đánh dấu khiêu chiến đối tượng nhưng mà đám người nhưng lại không biết tiềm long bảng cùng ẩn phượng bảng năm người đứng đầu ngạch chỉ có ẩn phượng bảng bên trên một vị không là người khác còn lại chín cái vị trí toàn đều bọn hắn cái này nếu để cho bọn hắn biết không biết sẽ làm như thế nào cảm tưởng cho dù đám người hiện tại không biết một khi đi hướng tiên đạo viện cho hấp thụ ánh sáng về sau dạng này xa hoa đội hình đủ để kinh động kiểu giới thiếu niên đại đế vậy không gì hơn cái này khi khắp nơi cũng đang thảo luận lục trần một nhóm thời điểm lục trần tại minh nguyện các h chờ đợi ba ngày giao phó xong một ít chuyện về sau bọn hắn đã điệu thấp rời đi tiên đạo viện sắp mở ra linh giới anh t à i hội tụ chi địa đồng thời cũng là đi hướng một cái thần bí chi địa phải qua đường lục trần bọn người đương nhiên muốn đi một chuyến cùng lúc đó bên ngoài lịch luyện thủy thiên tinh thạch trung ngọc trương bách nhẫn mục vũ thiên lam tử yên đồng thời đều nhận được tin tức để bọn hắn chạy tới tiên đạo viện tụ hợp rời đi tiên đạo viện về sau lục trần một nhóm hướng trung vực trung tâm phương hướng tiến lên nơi nào là tiên đạo viện khu vực tọa lạc tại toàn bộ linh giới giới gi nóng bức khó chịu lỗ một trận gió nhẹ thổi tới cũng là chiều nóng vô cùng chính trực giữa trưa một ngày ở trong nóng nhất thời điểm lục trần từng hàng chạy nhanh tại đi hướng trung vực trung tâm trên đường lớn hai bên đường là thâm sơn lão lâm từng cây từng cây cổ thụ tre trời sừng sững to lớn tán cây tre khuất bầu trời đem ánh nắng ngăn cản dưới đất lưu lại một phiến bóng mở bọn hắn vẫn chỉ là ở vùng đất miền trung biên giới phụ cận muốn đến trung vực trung tâm còn có ước vạn giảm xa thiếu ra phía trước liền là đông thương cổ quốc đông、thương、dây núi chúng ta xuyên qua bọn này núi liền tiến vào đông thương cổ quốc phạm vi thế lực đông thương dây núi lục trần gật g nghe nói cái này đông thương dãy núi bên trong có rất nhiều tiên hiền độc phủ vâng nam như mộng hoàn một cười gật gật đầu đông thương dãy núi xác thực có rất nhiều tổ tiên độc phủ chỉ là bị khám phá ra liền là năm trăm ba mươi mấy tòa độc phủ mỗi một tòa đều địa vị rất lớn căn cứ theo truyền thuyết nơi này đã từng là một cái thời đại hoang cổ thánh địa đông thương thánh địa nơi đóng quân đã từng bọn h ắ n thống ngự cửu giới vạn bang triều bái khai sáng một cái vạn cổ tình thế thời đại hoang cổ lục t r â n nghe được nam như mộng lời nói rõ ràng xưng sở lập tức lắc đầu cười đông thương thánh địa làm sao có thể sẽ là thời đại hoang cổ đã từng có một đảm nhiệm hệ thống chủ nhân liền gia nhập qua đông thương thánh địa rõ ràng là tại đại phá diệt chi khai hoang thời đại thần thoại thời đại t r u n g đế thời đại thời đại hoang cổ khai hoang thời đại xem ra thế nhân căn bản vốn không minh bạch thời đại hoang cổ cùng khai hoang thời đại khác nhau đã t h a n h hai cái này thời đại làm lăn là l ộ t lục trần âm thầm nghĩ tới một đoàn người có nói có cười lẫn nhau trêu ghẹo lẫn nhau vui đ ù a ở mỹ rất khó hưu nhàn thời gian tiểu nha đầu lục trần giờ phút này chính ghé vào lục trần trong ngực đen bóng như chân trâu mắt to nhìn xem diệp thiên bọn người vui lụa mỹ thỉnh thoảng ia ia vô vô tay kh kỳ trên ư đỉnh thác nước bay lưu thẳng xuống dưới giống như từng đạo cựu thiên ngân hà nghiêng treo tại giữa sườn núi khắp nơi sơn tuyển trải rộng trong đó nước suối mát mẹ ngọt nào tiến vào mênh mông tùng lâm ở giữa bốn phía đều là cổ thụ che trời to lớn tán cây che khuất bầu trời đem chọn cái đông thương dãy núi che đậy bắt đầu hình thành một cái to lớn phong bế không gian rừng cổ ở giữa âm ú âm ức nhiều năm qua không người thanh lý khô suy tàn lá trồng chất mặt đất phía trên thật dày một tầng khi lục chân một nhóm một bước vào trong đó một cỗ mục nát mùi nấm mốc đập vào mặt đây là hạ lạc lá mục nát hương vị phốc phốc phốc lục chân một nhóm đạp trên thật dày lá rụng giống như dâm tại trên bông bình thường sâu một ước cạn một ước cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi đến bọn hắn sắc mặt rất khó coi phi thường ngưng trọng theo lý thuyết bọn họ đều là thánh nhân tu vi toàn đều có thể ngự không mà đi đạp tuyết vô ngân m ư i đúng mà ở nơi này bọn hắn lại như cùng một phàm nhân như thế có thể cảm nhận được thân thể của mình trở nên kỳ nặng vô cùng nơi này có trọng lực lĩnh vực vẫn là đại đám người một bên thảo luận hẳn là sẽ là đại trận nếu như là lĩnh vực không có khả năng chăm chú chỉ có dạng này diệp thiên hiếu kỳ đánh giá mênh mông biển rừng có một loại quen thuộc hương vị hắn xuất thân từ mênh mông núi lớn từ nhỏ tại rừng cổ ở giữa lớn lên đối với tùng lâm bẩm sinh có loại thân mật cảm giác không phải lĩnh vực cũng không phải đại trận lục trần quan sát một chút b ố n phía cẩn thận cảm thụ một cái nói ra vậy cái này sẽ là cái gì đám người hỏi rõ vội vàng dò hỏi thiên địa quy tắc chi lực lục trần từ tốn nói thiên địa quy tắc chi lực trong lòng mọi người siết chặt quá sợ hãi làm sao có thể nam như mậm một mặc không tin Thướng lục trần hỏi thăm, nếu như nếu lạnh à thiên tắc t chi địa quy tắc chi lực, vậy lực, i sao duy chỉ có ơ i này quy tắc c i lực k h ô nhạt g giống với c địa đây phương? thương đông núi. Trần Bởi vì đây là đông thương dây núi. Lục l dây n n h h ạ một cười nói đông thương dãy núi rất đặc biệt sao rất đặc biệt lục trần gật gật đầu đây là một chỗ khai hoang di thổ khai hoang di thổ đám người biến sắc vội vàng hỏi thăm nếu như là khai hoang di thổ không phải hẳn là che giấu à, vì cái gì sẽ như vậy không kiêng nể gì cả bạo lộ ra đây chính là đông thương dãy núi chỗ thần bí lục trần cười cười nơi này đã từng huy hoàng nhất thời vô số cao thủ hội tụ ở đây lưu lại qua rất nhiều truyền thừa l i gật gật trước á i kia c mắt tiên đông ậ thương dãy núi tại nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ trong mắt người hắn liền là một chỗ khai hoang di tích mà ở lục trần có hậu thế truyền thuyết thần thoại kinh nghiệm mà nói lại cảm thụ khác biệt nếu như dùng hậu thế trong truyền thuyết thần thoại miêu tả lời nói nơi đây hẳn là đông hoa núi đông thương dãy núi sáng lập ra môn phái thủy tổ đông hoa đại đế lấy lục trần nghĩ đến có thể là truyền thuyết thần thoại trung đông hoa đế quân vì nghiệm chứng trong lòng mình ý nghĩ lục trần vung tay lên mang theo đám người bằng hương ngự phong thân pháp vận chuyển hóa thành giữa thiên địa một đạo kỵ hướng gió dãy núi bên trong lao đi theo lục trần một nhóm xâm nhập đông thương dãy núi rốt cục ánh vào bọn hắn tầm mắt khắp nơi đổ sụt công trình kiến trúc xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người những kiến trúc này vật nối liền không dứt đổ sụt vật liệu đá tại tuế nguyện xâm nhập hạ toàn đều, đều m nhìn thấy những kiến trúc này vật vật liệu đá đám người biến sắc nơi này chính là k i n là cái gì đông thương thánh địa di chỉ đi mình y dĩ nhiên nhìn xem chỗ này phế tích kinh ngạc nói ra không sai lục chân gật gật đầu thở dài một tiếng đông thương thánh đất ta năm đó cực thịnh một thời xưng bá khai hoang thời đại mà bây giờ thế nhân liền bọn hắn chân chính danh tự đều đã quên năm đó đông thương thánh địa khẳng định là cái quái vật khổng lồ chỉ là chỗ này di tích chính là chúng ta nam vũ hoàng t r i ề u mấy chục lần lớn nhỏ hơn nữa nhìn cái này chút mục nát tiên thạch năm đó đông thương thánh địa công trình kiến trúc khẳng định tương đương rộng rãi đại khí phi thường hùng vĩ thiếu ra, năm đó đông thương thánh địa khẳng định rất cường đại cao thủ nhiều như mây vì cái gì sẽ xuống dốc minh y dìa nhiên hướng lục trần hỏi thăm đến bởi vì hắn nhóm gặp được đối thủ so với hắn nhóm càng thêm cường đại càng thêm biến thái lục trần bình tĩnh nói ra đông thương thánh địa năm đó cường đại như thế trừ phi là gặp được không thể kháng cự nhân tố nếu không không có khả năng trong vòng một đêm hủy diện phải biết năm đó đông thương thánh địa thế nhưng là có đại đế toa trấn lục trần chưa hề nói quá nhiều bởi vì năm đó hệ thống chủ nhân cũng chỉ là gia nhập đông thương ở chỗ này chờ đợi nửa tháng có thừa với lại vạn thế trong trí nhớ có rất nhiều đoạn ngắn đã thất lạc không sai đây là lục trần lần thứ nhất phát hiện vạn thế trong trí nhớ có thiếu thốn không biết r a t ạ i nguyên nhân gì đằng sau chuyện phát sinh giống như là bị cố ý xóa đi lục trần sắc mặt lúc này liền c h ầ m xuống trong lòng phát lệnh nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân cái nào không phải kinh tài tuyệt d i ệ m hạng người đều là võ đạo cự phách từng cái sánh vai đại đế vậy mà có người có thể xóa đi võ đạo cự phách ký ức cái này cần cường đại cỡ nào thực lực đơn giản lệnh lục trần không dám tưởng tượng dừng lại tới dừng bước đột nhiên một tiếng lệ a vang lên đánh gây lục trần bọn người lời nói người nào min y d ĩ nhiên đám người sắc mặt đại biến lại có người thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại hắn nhóm chung quanh với lại bọn hắn còn không có phát hiện cái này khiến bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi phía trước một đại đội nhân mã xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người hung thú vị kỵ thống một t á t mặc thuần một sắc trường kiếm ngăn cản đám người đường thanh vân kiếm phái làm việc không cho phép ai có thể nhanh chóng rời đi nếu không giết chết bất luận tội đại đội bên trong một cái lao giả cưỡi hung thú bước bước ra ngoài ánh mắt rét lạnh lạnh l ù n g n h ì n chăm chú lên đám người to lớn nhanh chóng phong báo thân cao năm m dài tám chín m m tứ chi phảng phất bốn cây cột bình thường mỗi một bước rơi xu nam như mộng t h ầ n sắc biến đổi thiếu ra thanh vân kiếm phái là trung vực một phương bá chủ bọn hắn giết người toàn bằng yêu thích vừa chính vừa t à không ít đế đạo chuyển thừa vậy không muốn trêu chọc bọn hắn chúng ta vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc các ngươi tại làm chuyện gì lục c h â n hướng diệp thiên m h á y mắt diệp thiên tâm linh t h ầ n hội hướng về đám người kêu mở miệng hỏi đường hử tiểu tử chúng ta thanh vân kiếm phái làm việc các ngài tốt nhất ít hỏi thăm ở nơi nào tới thì về nơi đó khác giữ a họa vào thân các ngươi có phải hay không phát hiện tiên hiền đ ậ phủ diệp thiên phẳng phất không có nghe được bọn hắn lời nói ngược lại đưa đầu đối bọn hắ t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bảy xảo nộ tiểu tử không nên nói lung tung để tránh tự d ứ t lấy hoạn nghe được diệp thiên lời nói thanh vân kiếm phái đám người có rất nhiều tại chỗ biến sắc nhìn về phía lục trần một đoàn người ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ mang theo cảnh cáo ý vị đông thương dây núi trong truyền thuyết có năm trăm ba mươi mấy vị thánh hiền đậu phủ trong đó có thánh nhân có thánh nhân vương có đại thánh có cổ thánh cái này chút đậu phủ đều không ngoại lệ đều cấm chế t r ù n g điệp với lại địa điểm cực kỳ bí ẩn không dễ dàng tìm kiếm vạn cổ đến nay có rất nhiều môn phái đều từng tại nơi này tìm kiếm qua đậu phủ đại bộ phận điểm đ trải qua trăm ngàn vạn năm thời gian nơi này đi qua vô số người thăm dò cũng chỉ là phát hiện bốn trăm linh ba tòa đ ộ n g phủ còn lại động phủ y nguyên thành mê mà cái này phát hiện động phủ bên ngoài đông thương d ã y núi các thế lực lớn bên trong có một cái bất thành văn quy định vô luận môn phái nào tìm tới đ ộ n g phủ cái kia chính là về môn phái kia tất cả cái khác bất kỳ thế lực nào không lấy được đoạn nếu không khi hợp nhau tấn công nhưng là cái tiền đề này là tìm tới tiên hiền động phủ về sau ngươi có thể nhanh hơn người khác một bước dẫn đầu để lộ động phủ đại trợ đồng thời cấu trúc mình môn phái thủ hộ đại trợ một khi đại trận thành hình như vậy nơi đ â y động phủ liền hội làm hắn tất cả mọi người môn phái t r i địa thuộc về môn phái vật phẩm tư nhân lúc này liền xem như đế đạo c h u y ể n thừa cũng không thể tranh đoạt khai quật hơn bốn trăm tòa động phủ về sau mỗi một cái động phủ phát hiện đều cần một đoạn thời gian rất dài thậm chí muốn hao phi trăm năm thậm chí ngàn năm cũng không có thể tìm được một cái thanh vân kiếm phái có đệ tử trong lúc vô tình đụng vào tiên hiền lưu lại cơm chế từ đó phát hiện cái này một tòa động phủ lập tức thông chi môn phái mà thanh vân kiếm phái vậy ngay đầu tiên phái môn phái trưởng lao dân đội sớm đem động phủ chúng quanh phương viên trăm dặm cho trông giữ lên phòng ng mà t ù y hành mà đến trận pháp sư vậy đang gia tăng thời gian mở ra động phủ cấm chế đại trận bố trí thủ hộ đại trận bọn hắn muốn giành giật t ư ờ n g dây tại không có môn phái khác phát hiện nơi đây thời điểm liền đem nơi đây tính vào trong túi cố định sự thật đến lúc đó đại trận một thành nơi này liền trở thành bọn hắn thanh vân kiếm phái c h i vật đến lúc đó môn phái khác bên ngoài phát hiện nơi này đã không có tác dụng tại khoảng thời gian này là trọng yếu nhất đoạn thời gian đại trận chưa thành động phủ cấm chế không có giải khai bọn hắn muốn thủ hộ bí mật này nhưng mà lục trần một nhóm thật vừa đúng lúc vào lúc này đến nơi này cái này khiến thanh vân kiếm phái cực kỳ khẩn trương tưởng rằng môn phái khác vậy phát hiện nơi đây nhưng mà bọn hắn lại lầm hội lục trần một nhóm chỉ là vô ý lại tới đây mà thôi vậy mà mặc dù như thế thanh vân kiếm phái vậy như lâm đại địch tại trận pháp sư bố trí đại trận thời điểm đoạn thời gian này là trọng yếu nhất bọn hắn sẽ không để cho bất cứ chuyện gì q u ấ y dày căn bản vốn không khả năng khi lục trần một nhóm thông qua khẩn trương như vậy làm gì diệp thiên lầm bầm một tiếng dậm chân đi thẳng về phía trước đưa đầu thần lực quán chú hai mắt nhìn vào bên trong tranh tranh tranh từ tiếng trường kiếm rời vỏ âm thanh n m vang lên thanh vân kiếm phái đệ tử toàn đều dài hơn kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ diệp thiên lang liệt kiếm khí còn có sát ý chăm chú khóa chặt diệp thiên nơi đây đã bị ta thanh vân kiếm phái phong tỏa bất luận kẻ nào không được đi vào nếu không giết chết bất luận tội thanh vân đệ tử nghe lệnh dám can đảm vượt lôi chỉ một bước người giết không tha một người trẻ tuổi một bước đạp đi ra một thân đạo bảo tới người khí tư chất xuất trần mi tâm nhàn nhạt kiếm ý nội hà quấn đây là kiếm tâm tiểu thành hiện ra là thánh tử tất cả thanh vân đệ tử đồng thời đáp lại đều nhịp trường kiếm chỉ xéo lục trần một nhóm kiếm ý chìm nổi khóa chặt bọn hắn một khi lục trần bọn người có chỗ di động nên đón bọn hắn diệp thiên rất là khoa trương chịu đựng bước chân giả trang ra một bộ hơi sợ bộ dáng nhưng mà hắn lại cũng không lui lại nửa bước ta nhìn ngươi là ở không đi gây sự cô ý à. thanh vân thánh tử ánh mắt n i í u lại nhìn xem diệp thiên lộ ra l ạ h cười diệp thiên mặt ngoài lộ ra sợ h ã i chi sắc nhưng mà dưới chân lại vững như bàn thạch nói chuyện lực lượng mười phần không hốt hoảng chút nào rõ ràng là giả vờ tốt chúng ta đi thôi chính đối đ ạ i diệp thiên còn muốn tiếp tục đập phá thời điểm lục trần mở miệng thanh hắn gọi trở về quay người dẫn bọn hắn rời đi hử coi như các ngươi thất thời thanh vân đệ tử nhìn xem bọn hắn bóng lưng kh còn có các đại trưởng lao tòa c h ấ n bọn hắn bao nhiêu người căn bản lật không nổi sóng lớn sư phó trò hay lập tức liền muốn mở màn làm sao lại đi diệp thiên một điểm không chê sự tình lớn tiểu ma vương bản tính bại lộ không thể nghi ngờ cái kia động phủ có gói quà lớn đang chờ bọn hắn đủ bọn hắn uống một bầu chúng ta cũng không cần tham gia náo nhiệt lục trần thần bí một cười đủ bọn hắn uống một bình diệp thiên ánh mắt sáng lên trong mắt lộc cộc lộc cộc trực c h u y ể n sư phó ngài là nói cái kia trong động phủ có tiệc đang chờ h à n nhóm không phải đâu ha, ha ha diệp thiên cười to vẫn là sư phó lợi hại cũng không vào đi liền biết bên trong có g c h ú một đường màn đi lục trần có sinh tử thần đồng mang theo có thể nhìn xuyên hết thể bản tư chất tại tăng thêm hẳn có vạn thế ký ức mang theo đối với thiên địa trí lý danh sơn đại xuyên phong thủy địa lý nghiên cứu thông triệt phát hiện mấy chỗ động phủ chỉ là lục trần một chút hưng thú đều không có cái này vài tòa động phủ đều không được để ý đối với người khác mà nói bên trong đồ vật là bảo vật đối với lục trần tới nói lại là gần cả hắn một chút hứng thú đều không có sư tỷ ngươi nhanh lên nói không chừng chúng ta liền có thể vận khí bạo giảm, phát hiện một chỗ đ ộ n g phủ đâu một ngày về sau bọn hắn tiến vào đông thương dãy núi một chỗ hẻm núi bọn hắn đang tạ i chỉnh đốn thời điểm một tiếng gấp rút động nghe thanh â m chuyển đến a lục trần lỗ thai khai động nữ tử này thanh â m rất là dễ nghe thanh thúy c h ố b á c h linh là trời sinh linh n m người nàng thanh â m vô khổng bất nhập lay động lòng người dù cho đám người vậy đồng thời lộ ra sắc mặt khát thường bọn họ nói tâm hoặc nhiều hoặc ít đều nhận một chút ảnh hưởng trong mắt mọi người một nhóm bảy người dậm chân mà đến cổ điện tay h à o h à o tới người từng cái dáng người thất tha tinh tế ô n u bảy người vốn là khuynh quốc khuynh thành nữ tử bảy người mỗi người đều là song kiếm tới người lưng tại sau lưng dậm chân mà đến bên trong một cái nhỏ nhất lớn mười sáu mười bảy tiểu xào linh lung nhí nha nhí nhảnh chính là nàng một mực vây quanh còn lại sáu người chạy tới chạy lui không ngừng thúc giục thiên tú các nhìn thấy mấy cái này nữ tử nam như mộng xứng sờ ngươi biết bọn hắn lục c h â n hướng nam như mộng hỏi thiên tú các nữ tử ai không biết chỉ cần là linh giới người cơ bản đều biết các nàng bọn hắn mặc dù môn phái không lớn lại danh chân tư phương trong các múa kiếm danh vang linh giới